q u y một chương một trăm năm mươi sáu trở về c u luân thanh thanh cô nương thành chủ hắn mắt thấy ngô chỉ lấy ra đại đạo đài sen phá không mà đi dạ đạo nhân không khỏi có chút há hốc mồm hắn nguyên vốn chuẩn bị thật nhiều lời giải thích bất luận viên tử ý là sống hay chết đều cân nhắc qua thậm chí còn cân nhắc nếu như ngô chỉ thiên nộ những thiên kỳ thành đón g ư ờ i liền đi đầu tỏ thái độ đi giết người đây nhưng ai nghĩ được ngô chỉ dĩ nhiên chẳng hề nói một câu trực tiếp liền bay đi thanh thanh còn có chút mặt ra mãi đến tận nghe được dạ đạo nhân lúc này mới bỗng nhiên tất tỉnh đi theo ta về bí cảnh đi gặp mạ quân trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kiên định thanh thanh trầm giọng nói rằng a dạ đạo nhân lần thứ hai há hốc một hắn làm sao cũng không nghĩ tới muốn đi gặp ma quân a thanh thanh c ô đương thành chủ đây là muốn dự định cùng thiên kỳ thành khai chiến sao cái gì lung ta lung tung thanh thanh trừng dạ đạo nhân một chút không nhịn được nói chủ nhân đi côn luân mượn côn l u â n tính lần đi hung hiểm cực kỳ hơn nữa căn bản là không thể mượn đến chủ nhân không cho chúng ta tùy tùng bây giờ chỉ có đi cầu ma quân hay là mới có thể mở ra t ử c ụ c này một cái t r ớ c mắt ấy thời gian thanh thanh liền đã hiểu rõ nếu như ngô chỉ thật sự ở côn luân gặp phải nguy hiểm như vậy coi đ ờ i này duy nhất có thể từ côn luân bên trong cứu người e sợ cũng chỉ có ma quân nàng không biết ma quân đối với ngô chỉ đến tột cùng coi trọng tới trình độ nào vì lẽ đó căn bản không chắc chắn có thể cầu động ma quân cứu người nhưng là chính như ngô chỉ biết rõ khả năng không lớn cũng dứt khoát muốn đi côn luân thử một lần mặc dù thỉnh cầu ma quân khả năng nhỏ bé không đáng kể nàng cũng phải đem hết toàn lực không quan hệ bản mệnh lợi thế đây chỉ là nàng sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất mà thôi đi côn luân mượn côn luân kính dù là dạ đạo nhân bọn họ cũng coi như là lòng tự tin tăng cao có thể nghe tới lời nói này thời điểm cũng bị kinh ngạc đến ngây người sao có thể có chuyện đó côn luân a vậy cũng là được xưng đạo khởi côn l ôn trên trời chính đạo đứng đầu côn luân a hiển nhiên thanh thanh đã không tâm tư với hắn giải thích nói chuyện đồng thời cả người đã bay ra ngoài tốc độ không chút nào so với ngô chỉ lúc rời đi c h ậ m thiên có chút lạnh trên bầu trời bay lên nhàn nhạt hoa tuyết tuyết không lớn nhưng lộ ra một vệ không nói ra được cảm giác ngột ngạt một lần nữa trở lại côn luân sơn mỗi trước ngô chỉ trong lòng không khỏi có chút tay đắng hắn v i n h viên quên không được ban đầu rời đi côn luân thì tình cảnh tự chém kiếm đạo dấu ấn hắn từng lập lời thể trở về côn l u n thời gian mặc u Luân chung tiếp, muốn Luân. ố thống. n Côn Minh nhanh đường đường chính chính tiếp chù bá Ngôn、đi. Nhưng hôm nay, hắn vẫn không có thể thực hiện những này lời thể, nhưng không được không Côn Nghĩ đến chù bá Ngôn, Nô chỉ trong lòng làm lời hôm m cho cả Chù có thực được Chù chỉ có chút thể thể, tiếp, tiếp đi. trở Bá Bá về dù quá những năm này có thể trong lòng hắn đối với chu bá ngôn cảm tình nhưng vẫn như cũ trước sau trở biến cái kia hầu như thay đổi đời này của hắn nữ hải cái kia từ lần thứ nhất múa kiếm bắt đầu liền đi tiến vào trong lòng hắn nữ hải cái kia từng cùng hắn có người già ước hẹn nữ hải nô chỉ chưa bao giờ nghĩ tới phản bội phần này hãy tình có thể tiểu yêu nữ xuất hiện nhưng xác thực xác thực đi vào trong lòng hắn gần đây tử đã ngang n ử a cùng phản bội hay là ngô chỉ chính mình cũng không biết hẳn là làm sao diện đối với tình cảm của chính mình nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ viên tử y y đã chỉ có bốn mươi chín ngày m ệ n h hắn nhất định phải b ì n h lấy hết tất cả tới cứu người còn cái khác đã không kịp suy nghĩ văn bối ngô chỉ cầu kiến côn luân t r ư ở n g giáo k h i sâu m ộ t hơi ngô chỉ chậm rãi ở sơn môn trước rơi xuống nhưng chưa thu hồi đại đạo đài sen thậm chí cũng không có các loại chờ côn luân đệ tử thông báo mà là tự mình tự mở miệng để cho mình nhẹ dọn g trong nháy mắt xuyên thấu thiên địa rõ ràng chuyển vào côn luân bên trong hắn cũng không có đi tìm bất luận người nào bất kể là đối với hắn có ân ngụy trường thiên vẫn có không sai giao tình mặc nôn cùng với chù bàn nôn hắn không muốn đi tìm bất kỳ người quen thuộc bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn chuyến này gian nan rồi nếu như một khi làm tức giận côn luân t r ư ở n g giáo chỉ sẽ liên lụy những người khác mà thôi nếu như là ngô chỉ vẫn là lúc trước cái kia yên lặng vô danh tiểu tử tự nhiên sẽ bị côn luân đệ tử trực tiếp đánh ra đi côn luân t r ư ở n g giáo là cỡ nào thân phận yên có thể cho ngươi nói thấy liền thấy nhưng hôm nay ngươi nói t h ấ c liền thấy nhưng hôm nay ngươi nói t h ấ cũng sớm đã chuyện khắp thiên hạ quan trọng nhất chính là hắn đã bước vào đạo đài cảnh giới dưới chân cái kia một tòa đại đạo đài sen chính là tốt nhất chứng minh thân phận đệ tử gặp ngô tiền bối k í n h xin ngô tiền bối thu hồi đài sen theo chúng ta lên núi thủ vệ đệ tử ra đầu tê dại một hồi nhưng trung q uy vẫn là đứng dậy hành lệ sau khi nghiêm túc mở miệng nói bất luận ngô chỉ là người nào có ra sao thực lực bọn họ nếu phụ trách tuần thú sân môn liền không thể cho phép bất luận người nào x ô n g loạn bọn họ không dám ngăn trở ngô chỉ cầu kiến t r ư ở n g giáo nhưng cũng không thể chịu được ngô chỉ khi chiếm được cho phép trước xông vào rơi xuống từ trên không đến ngô chỉ cũng không một chút bất mãn thậm chí trái lại thu lại khí t ứ c hơi chắc tay đa t ạ rồi hắn lần này trở về côn luân vốn là không phải vì tự cao tự đại hiện lộ thực lực duy nhất mục đích chính là thuận tiện chính mình nhìn thấy côn luân trưởng giáo m à thôi lần này có chuyện nhờ cùng người hắn không chỉ không thể hung hăng trái lại nhất định phải thời khắc cẩn thủ lễ nghi như vậy mới có thể có một cái trò chuyện cơ hội một cái c â u n g ư ờ i cơ hội nhìn thấy ngô chỉ y lễ tiến lên những n à y côn luân đệ tử mới cuối cùng đem lơ lửng một trái tim để xuống dù sao nếu ngô chỉ không có ý tốt nhất định phải gây sự đứng mui chịu xào mấy người bọn hắn m ạ n nhỏ chỉ sợ ngay lập tức sẽ nếu không bảo đảm có đệ tử một đường hót chờ trước tiên lên núi bờ báo những người còn lại nhưng là chậm dai dẫn ngô chỉ hướng về trên núi đi đến ngô chỉ hầu như là ngô chỉ ở dưới chân núi mở miệng trong n g á y mắt mặt ngôn liền bị đã kinh động trực tiếp vọt ra khỏi phòng hướng về t r ư ở n g giáo vị trí cung điện chạy đi hắn là quen thuộc ngô chỉ tính tỉnh ở vào thời điểm này lấy phương thức như thế tìm tới cửa thậm chí đều không nhắc tới trước với hắn chào hỏi một tiếng tất nhiên là phát sinh vô cùng nghiêm trọng đại sự tức cũng đã ba năm qua đi thế nhưng ở tiên trong phụ phát sinh tất cả hắn nhưng vẫn như cũ ký do rằng rằng hắn nợ ngô chỉ ân tình hơn nữa là một cái mạng ân tình điểm này hắn trước sau ghi nhớ trong lòng hối hổ hắn cũng phi thường rõ ràng trưởng giáo thái độ chính ta bất lưỡng lập đối với đã cùng tử hoa ma chủ khiên dính l i ễ u quan hệ ngô chỉ trưởng giáo căn bản cũng không có bất kỳ hào cảm đặc biệt là trước trưởng giáo từ tử vong x a hải sau khi trở về trong lời nói đối với ngô chỉ càng là nhiều hơn mấy phần nào ý thời điểm như thế này ngô chỉ tìm tới cửa e sợ thế tất sẽ chọc cho đến trưởng giáo bất mãn trên thực tế không chỉ là m ặ c ngôn nguyên bản đang tu luyện chu bá ngôn cũng đồng dạng nghe được n ô chỉ âm thanh trong mắt lộ ra một v ẹ vẽ vui thích nhanh chóng hướng về sơn môn nơi chạy đi ba năm rồi ba năm qua nàng dùng hết tất cả biện pháp hỏi thăm n ô chỉ tin tức nhưng vẫn như c ũ không thu được gì bây giờ lại đột nhiên ở côn luân bên trong nghe được nô chỉ âm thanh cái kêu phân vui sướng hầu như đã lấp kín trái tim của nàng thậm chí đều không có tới cùng suy nghĩ nô chỉ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa muốn trực tiếp đi tìm côn luân trừ giáo khi c h ú bá ngôn nhìn thấy ngô chỉ thời điểm viên mắt nhất thời liền đỏ ngô chỉ người làm sao một bộ thanh y ghìa rách rách dưới dưới mặt trên thậm chí còn có đã vết máu khô cả người đều có vẻ vô cùng c h ậ t vật điều này làm cho chu bá ngôn không tên chính là một trận đau lỏng không lo nổi còn có người khác ở trực tiếp nào tới ngô chỉ trong lòng cẩn thận t ì một kiếm kiến người. bái liền vết ngô thương trên người. Đệ tử bái kiến chu sư Nhìn thấy chu bá ngôn, những này côn luân trì tử thỉ. thấy v chú chú sư Đệ đệ tử bá i nói. vàng hành lễ m ộ năm trước chu bá ngôn cũng đã thuận lợi bước vào đạo đ á i cảnh bây giờ là toàn bộ côn luân ban đầu xuất sắc đệ tử thiên tài một trong càng là vô số đệ tử trong lòng nữ thần đưa tay ôm lấy chu bá ngôn nô g chỉ trong lòng có chút hổ thẹn chu tiểu chu tiểu thư hơi run run vẹn vẹn là một câu nói chu bá n ô n cũng đã cảm thấy được nô chỉ dị thường vừa bắt đầu hắn hẳn là vẫn là tưởng tượng lúc trước như thế gọi mình chu c â nàng nhưng vì cái gì đột nhiên nổi giọng nô chỉ phát sinh cái gì tâm tư của nữ nhân đều phi thường m ẫ n cảm tóm chặt lấy nô chỉ tay hỏi h á miệng nhìn chu bá ngôn ánh mắt ân cần nô chỉ căn bản không biết nên làm sao nói tới cũng căn bản không biết hẳn là giải thích thế nào hắn không có cách nào lừa gạt mình mặc dù là đến bây giờ hắn cũng vẫn như cũ yêu trước mặt nữ nhân này hít một hơi thật sâu nô chỉ chậm rãi lắc đầu không thời gian giải thích ta nhất định phải lập tức đi gặp côn lân u t r ư ở n g giáo chuyện khác quay đầu lại lại nói cho ngươi vừa nói như thế chu bá ngôn đúng là không có lãi truy hỏi nô chỉ bây giờ bộ này dáng vẻ đã đủ để chứng minh hắn cấp bách tuy rằng không biết nô chỉ đến tột cùng bởi vì chuyện gì gấp gáp như vậy thế nhưng hiển nhiên hiện tại không phải hỏi nhiều thời điểm ta cùng đi với ngươi bước chân hơi chậm lại nhìn chu bá ngôn nô chỉ trong lòng từ chối nàng đồng hành làm thế nào đều không nói ra được câu này cùng đi với ngươi chu bá ngôn nói chính là tự nhiên như thế như vậy chuyện đương nhiên hắn có thể rõ ràng chu bá ngôn ý tứ bất luận hắn là vì cái gì mà đến côn luôn đến chu bá ngôn đều sẽ trước sau đứng ở bên phía hắn không cần bất kỳ lý do gì thậm chí cũng không cần bất kỳ giải thích nào hết thầy đều là như vậy chuyện đương nhiên Nô chỉ đối mặt gật côn h n luân trường giáo mạc nôn cũng không có một chút nào che lấp đệ tử nợ ân hắn hơn nữa còn có một chút chuyện vô cùng trọng yếu nhất định phải hỏi một cái rõ ràng tuy rằng quá khứ lâu như vậy thế nhưng mạc nôn nhưng cũng còn vẫn như cũ nhớ tới tiên trong phủ ác linh nói tới quá nghe đồn ngô chỉ đã lại mở ra tiên phủ thu được đông hoa đế quân truyền thừa cái kêu ác linh bây giờ đến tột cùng thế nào rồi cũng là hắn nhất định phải cùng ngô chỉ hỏi rõ ràng sự tình nhìn mạc nôn một chút côn luân trưởng giáo chậm rãi mở miệng dạt dò vậy thì đồng thời gặp gỡ đi bất quá mạc nôn a sư phụ nhất định phải nhắc nhở ngươi bây giờ ngô chỉ không chỉ cùng tử hoa cũng có quan hệ hơn nữa e sợ cùng ma quân cũng có quan hệ bất luận trước ngươi với hắn là quan hệ gì đều phải nhớ kỹ hắn là ta côn luân tri địch q u y một chương một trăm năm mươi bảy người uy hiếp ta văn bối ngô chỉ, b á i kiến trưởng giáo chân nhân bước vào bên trong cung điện ngô chỉ ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng nhàn n h ạ t như thế tuy rằng cũng không nói chuyện thế nhưng ngô chỉ nhưng cũng cảm giác được côn luân trưởng giáo đối với mình cũng không có hào cảm chỉ là bây giờ bất luận đối phương là thái độ gì hắn đều không thể không không mình hành lễ ngô chỉ. bản tọa nghe q u a tên của ngươi ngươi ngày xưa tuy cùng côn luân cũng coi như có chút liên quan có thể nếu vào tà đạo chính là chính t á bất lưỡng lập bản tọa mà lại hỏi ngươi bây giờ lấy ngươi thân phận như thế nào mà đến nhàn nhạc mở miệm c ấn luân tượng giáo Bất luận ngô chỉ là thân phận như thế nào đối với côn luân đều cũng không để ý tính xin trưởng giáo chân nhân minh giám lời nói này ngô chỉ nói vô cùng chân thành mặc dù lúc trước cùng trường xuân phong trở mặt có thể ở tiên trong phủ diêm bằng tích bọn họ đem hết toàn lực bảo vệ chu bán ô n cũng coi như là ân đoán thanh toán xong bằng tâm mà nói h ắ n đối với côn luân trước sau còn có một loại thân cận tâm ý khe tao mày nhìn ngô chỉ côn luân trưởng giáo vẫn chưa trả lời đối với ngô chỉ loại này tỏ thái độ cũng vẫn như c ũ không tỏ rõ ý kiến ta xuất thân thiết kiếm môn tuy là c ử a nhỏ môn phái nhỏ nhưng cũng thở nhỏ được sư tôn giáo hấn mang trong lòng chính nghĩa công đạo tuy thân ở ta đạo không thay đổi ta trí ngô chỉ tiếp tục nói trưởng giáo chân nhân hỏi ta lấy thân phận như thế nào mà đến nhưng là khinh thường ta nô trì này đến không có mặc cho thân phận như thế nào vẹn vẹn chỉ là lấy một cái hậu bối thân phận đến đây khẩn cầu t r ư ở n g giáo chân nhân giúp đỡ trường giáo chân nhân đệ tử kết bạn với ngô trì đã lâu biết rõ hắn là người tuyệt đối không phải tà ma ngoại đạo người có thể so với tính xin t r ư ở n g giáo chân nhân minh giám đứng ở côn luân trưởng giáo bên cạnh mạc nôn tùy theo mở miệng chứng minh đệ tử cũng n g u y ệ n làm cho ngô trì làm chứng nô trì tuyệt đối không phải tà ma bên trong người có thể so với chu bá ngôn đồng dạng không mình hành lễ nói ánh mắt từ mạc nôn cùng chu bá ngôn trên người là qua côn luân trưởng giáo sắc mặt thoáng ôn hòa một chút đã như vậy nói một chút đi ngươi lần này đến đây. vì chuyện gì. chuyện chỉ Không người nô nói lại bái, trong v nháy mắt côn luân trưởng giáo trên người đột nhiên lộ ra một vệ khủng bố sắc cơ nhằm thẳng vào ngôi trì ngươi có biết ngươi đang nói cái gì côn luân trưởng giáo tuy là đạo chủ có thể tưởng tượng muốn bằng mượn uy thế khuất phục nô t r ị nhưng là căn bản không thể nô t r ị cũng không có được này sát cơ ảnh hưởng trầm giọng giải thích văn bối biết động tác này phi thường liều lĩnh nhưng hôm nay bạn tốt ngàn cân treo sợi tóc t i ể u quỷ thân y từng nói dù cho đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo đảm nàng bảy bảy bốn mươi chín ngày tính mạng chỉ có lấy côn lôn kính c h i thân lực mới có thể ổn định thần hồn dưới sự bất đắc dĩ văn bối chỉ được l i ề u chết mà tới hoang đường côn luân trưởng giáo cười lạnh nói vì cứu người ngươi khi bản tọa là kẻ ngu si sao lấy loại này hấu trí thủ đoạn lừa gạt côn lôn tính thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được ta nô chỉ nguyện lấy sinh mệnh tuyên thể lần này mượn côn lôn kính chỉ vì cứu người tuyệt không nhu đ ổ côn lôn kính c h i tâm bản mệnh lời thể nô chỉ mở miệng trong nháy mắt mặc nôn trong mắt liền rõ ràng ra một vẻ vẻ hoảng sợ thậm chí không giống nhau không chờ thể thành hắn cũng đã rõ ràng đây là bản mệnh lời thể nô chỉ đến tột cùng là phải cứu a i dĩ nhiên không tiếc lập xuống bản mệnh lời thể đến chứng t h u ầ n k h i ế t bản mệnh lời thể côn l u n trưởng giáo cũng không khỏi hơi biến sắc như vậy có thể chứng minh tâm ý của ta sao nô chỉ trầm giọng mở miệng nói khẩn cầu trưởng giáo chân nhân tá thành lần này mượn côn lôn kính chỉ vì cứu người sau khi chuyện thành công nhất định đem côn lôn kính hoàn hảo không chút tổn hại đưa về côn luân thôi xem ở ngươi cũng không phải là lời nói dối lừa dối phần trên ngươi đi đi sắc cơ tiêu tan côn luân trưởng giáo khẽ lắc đầu hờ hững mở miệng nói khẩn cầu trưởng giáo chân nhân đem côn lôn kính mượn cùng văn bối nô chỉ không người lại mái được rồi trong mắt lộ ra một tiên nao ý côn luân trưởng giáo l ạ n h giọng trách mắng côn lôn kính chính là bảo vật trần giáo bất luận ngươi làm mục đích gì cũng không thể cho mượn xem ở ngươi vẫn tính cung kính phần trên bản tọa không giết người đã xem như là pháp ở ngoài khai ân m ạ c ngôn cùng chu bá ngôn đều cùng ngô chỉ có chút quan hệ nếu ngô chỉ không phải là muốn lừa gạt côn lôn kính hắn cũng không muốn giết người nhưng nếu nói đem côn lôn kính cho mượn ngô chỉ nhưng là tuyệt đối không thể ngô chỉ không phải trưởng giáo chân nhân làm khó dễ ngươi thực sự là côn lôn kính quan hệ trọng đại căn bản không thể cho bên ngoài mượn tiến lên một bước m ạ c ngôn khẽ lắc đầu trầm giọng giải thích ta biết yêu cầu như thế rất vô lý thế nhưng ta nhưng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều phải mượn côn lôn kính làm càn nghe được n ô chỉ côn l u n trưởng giáo nhất thời giận g ữ ngươi khi côn l u n là nơi nào có thể cho phép ngươi tùy ý làm b ậ y nếu dám nói nữa đừng trách bản tọa vô tình nô chỉ lần này dù cho là chu bá ngôn cũng gấp liền v ộ i vàng tiến lên kéo ngô chỉ cánh tay nói rằng nhìn chu bá ngôn cùng mạc ngôn ngô chỉ trong lòng có chút cay đắng nhưng t r u n g quy vô pháp từ bỏ xin lỗi ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng dù cho là tử cũng không thể từ bỏ nô chỉ ngươi phải cứu đến t ộ n cùng là người nào mạc ngôn trong lòng cũng có chút lo lắng h ắ n biết do trưởng giáo tính tình nếu là ngô chỉ dây dưa nữa xuống chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng n g n g đầu lên nô trì nhìn côn luân trưởng giáo trầm giọng nói rằng trưởng giáo chất nhân thực không dám d i ấ u dếm ta phải cứu người là tử hoa ma chủ duy nhất thôn nữ ta dám khẳng định trưởng giáo nếu là từ chối ta tử hoa ma chủ cũng sẽ lần thứ hai tới cửa x i n h a y đến bây giờ mức độ này nô trì tự nhiên rõ ràng một mực cầu xin căn bản không có ý nghĩa vậy thì như thế nào côn luân trưởng giáo lạnh lùng mở miệng nói tử hoa ma chủ tuy mạnh bản tọa cũng chưa chắc chỉ sợ hắn trưởng giáo vừa hỏi ta là lấy thân phận như thế nào mà tới nô trì trên mặt lộ ra một tia vẽ kiên định chậm rãi mở miệng nói nói vậy ma quân xuất thế sự tỉnh trưởng giáo cũng đã biết rồi chứ ta bây giờ cũng coi như là ma tông bên trong người hơn nữa thân là thiên thương thành chủ trưởng khống ma tông một phần ba thế lực nay vừa nói dù cho là mạc ngôn cùng côn luân trưởng giáo cũng không khỏi lấy làm kinh hãi t r ư ớ c côn luân trưởng giáo mặc dù biết nô chỉ có thể cùng ma quân có quan hệ nhưng cũng không nghĩ tới nô chỉ dĩ nhiên đ ủng có mạnh mẽ như vậy thế lực lúc trước ở tử vong xa h ả i ngàn người xung kích đạo đài cảnh tình cảnh hắn là tận mắt nhìn như quả thực như nô chỉ nói có thể trưởng khống một phần ba thế lực cũng cho rằng chỉ ít hai trăm vị đạo đài cảnh cường giả như vậy thế lực dù cho là côn luân cũng không thể không nhìn thẳng vào thử ý kia là vì cứu ta mà bị thương vì cứu nàng ta đồng dạng có thể không tiếc bất cứ giá nào lời nói này nô chỉ nói như chặt đinh chém sát như trưởng giáo chân nhân có thể đem côn l u â n kính cho mượn văn bối ta có thể bảo đảm bất kể là tử hoa cũng vẫn là thiên thương thành người đều sẽ ghi khắc côn luân ân tình này chính là thế rồi đơn thuần cầu khẩn không có bất kỳ ý nghĩa gì như vậy liền lấy thế tương b ức nô chỉ cũng không có để không mượn hậu quả là cái gì nhưng ý tứ trong đó cũng đã ở câu nói kia không tiếc bất cứ giá nào bên trong biểu hiện rõ, rõ ràng giang là đang đe dọa bản tọa trong n g a y mắt côn luân trưởng giáo đột nhiên bước ra một luồng lợi lệnh như băng bên trong lộ ra khủng bố sắc cơ có thể nói thời khắc này côn luân trưởng giáo mới chính thức đối với ngô chỉ sinh ra sắc cơ chỉ ít hai trăm vị đạo đại cường giả thế lực hơn nữa t ử hoa cung sức mạnh s á c thực đã có tư cách uy hiếp côn luân hoàng sa cung thanh thanh ở cung điện trước quỷ s u ố t cả đêm lúc này mới rốt cục nhìn thấy ma quân nói đi vì chuyện gì ngồi ở vương tọa bên trên ma quân thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói vẫn như cũ quỳ trên mặt đất thanh, thanh đẩy ma quân mang đến cái kia áp lực kinh khủng cắn răng mở miệng nói rằng chủ nhân đã vượt qua đạo k i ế p bước vào đạo đại cảnh bây giờ lại vì cứu người đi tới côn luân xin vay côn luân tính chuyến này hung hiểm và phần bây giờ thanh thanh chỉ có để van cầu ma quân xin mời ma quân ra tay cứu cứu chủ nhân hả trong nháy mắt ma quân con mắt đột nhiên mở lộ ra một vệ thần quang ngươi vừa nói nô chỉ vượt qua đạo k i ế p phải không dám có do dự chút nào thanh thanh liền vội vàng đem đạo kiếp sự tình nói một lần lúc này mới lần thứ hai giờ đầu từ y cô nương đối với chủ nhân tình chân ý chí chủ nhân vì nàng chỉ sợ cũng phải đồng dạng không để y sinh tử chỉ là Côn Luân n k hầu chính Côn là â như chuyến là đồng thời lan lan sợ hãi từ ngoài điện xông vào tương tự quỷ gối ma quân trước từ thanh thanh tối hôm qua quỷ ở trước cửa bắt đầu lan lan cũng đã nhận ra được dị thường vẫn thủ ở bên cạnh vừa thanh thanh nàng cũng đồng dạng nghe được lúc này mới không để ý đến thân phận xông vào đ i ệ n đến quét lan lan một chút ma quân nhàn nhạt mở miệng nói là ai cho ngươi l á gan tự tiện xông vào nô tỷ có tội nguyễn linh tất cả trách phạt lan lan túi đầu nhẹ giọng nói rằng chỉ là khẩn cầu ma quân cứu cứu công tử ma quân không phải từng nói muốn cho công tử làm này ma tông thiếu tông sao ánh mắt lần thứ hai rơi xuống lại đây thời khắc này lan lan cùng thanh t hai n h h a người p h ả n phất liền tư duy đều ngưng trệ loại kia tử vong áp bước bên dưới đừng nói mở miệng liền hô hấp đều không làm nổi cũng không biết trải qua bao lâu ma quân lúc này mới thu hồi ánh mắt từ tồn nói nếu không cho hắn một điểm n ế m mùi đau khổ cái kia viên du một đầu làm sao có thể khai thiếu bản quân sẽ không xuất thủ nếu là chết ở c ô n luân cái kia chính là hắn vận mệnh đã như vậy nếu có thể sống sót trở về mới có tư cách trở thành bản quân truyền nhân trở thành này ma tông thiếu tông lùi ra đi không chút nào cho hai người lại cơ hội nói chuyện tay áo phất một cái hai người liền đồng thời bị quyển ra khỏi cung điện đối mặt chỉ có đóng chặt cửa điện bị đuổi ra ngoài hai người tự nhiên không biết giờ khác này ma quân chậm rãi từ vương tọa trên chậm lên trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nhẹ giọng tự nói đông hoa truyền nhân cái nào dễ dàng như vậy chết có chút đạo lý là không dạy nổi trung pi phải chính hắn hiểu ra mới được tiểu tử bản quân đã nói cái này ma tông thiếu tông người làm đ q uy một chương một trăm năm mươi tám cái gọi là chính tả một chiêu kiếm trong lúc đó q uy hiếp không ta chỉ là ở hướng về trường giáo chân nhân trình bày một sự thật nô chỉ vẻ mặt lần thứ hai khôi phục k i ê n tĩnh tựa hồ không mang theo chút nào khói l ử a tức nhưng mà ẩn giấu ở phần này bình tĩnh bên dưới kiên định nhưng là mỗi người cũng có thể cảm thụ rõ rõ rằng rằng ma quân xuất thế bây giờ tà đạo đã loạn tung lên không lâu sau đó chỉ sợ chính đạo cũng đồng dạng khó có thể chỉ lo thân mình nô chỉ nhìn côn luân trưởng giáo tiếp tục nói ta trước đã nói ta đối với côn luân cũng không một chút địch gì nếu không có như vậy cũng không dám một mình trên côn luân đến đến rồi chỉ cần trưởng giáo chân nhân đồng ý đem côn l u â n kính cho ta mượn cứu người ta có thể lập xuống bản mệnh l ờ i t h ề ngày sau côn luân nếu có nguy cơ tất đem hết toàn lực liều mạng giúp đỡ không người lạ i mãi nô chỉ vẻ mặt dị thường chăm chú ngoài ra t ử hoa ma chủ cũng thê tất cảm kích trưởng giáo giúp đỡ tỉnh việc này đối với côn luân có bách lợi mà không một hại k h n cầu trưởng giáo tác thành không thể không nói lợi này nói ra dù cho là côn luân trưởng giáo cũng không khỏi có trong nháy mắt động lòng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi hoang đường chính ta bất lưỡng lập ta côn luân sừng s ư n g vật năm mặc dù thật sự có nguy cơ làm sao cần người trồng tà đạo giúp đỡ phẩy tay háo một cái côn luân trưởng giáo tiếp tục nói t h u ố hồ côn luân kính chính là ta côn luân trí bảo chấn bảo vệ khí vật làm sao có thể bằng ngươi mấy câu nói liền cho mượn nếu là bởi vậy có cái gì sơ suất ta lại nên làm như thế nào đối mặt côn luân các đời liền tổ liền tông trong nháy mắt nô chỉ tâm triệt để trầm đến ngáy vực mặc dù là đem nói tới mức độ này cũng vẫn không được sao nô chỉ sống chết có số không nên cơ cầu ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất nhìn thấy nô chỉ thất thần dáng vẻ mặc n ô n không nhịn được mở miệng lần nữa khuyên giải nói sống chết có số sao yên lặng lặp lại một lần lời này nô chỉ trong mắt không khỏi rơi lệ trường giáo chân nhân ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào ngươi đến tột u cùng làm sao mới đồng ý đáp ứng ta không thích hừ một tiếng cô luân trưởng giáo hờ hững mở miệng nói không cần phải nói bất kể như thế nào bản tọa đều sẽ không đáp ứng ngươi bất kể như thế nào đều sẽ không đáp ứng sao mặc dù ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào cũng vẫn không được sao nhưng là ngươi rõ ràng cái gì mới thật sự là không tiếc bất cứ giá nào sao tiểu yêu nữ ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ cùng ngươi đồng thời sống tiếp vì lẽ đó cho dù chết cũng tuyệt đối không thể từ bỏ a như vậy vụ trong nháy mắt trường kiếm đột nhiên tới tay kiếm ý ầm ầm bạo phát nhìn quân luân trường giáo nô trì ngẩng đầu lên hầu như là từng chữ từng câu mở miệng nói rằng ta nói rồi ta đồng ý vì thế trả giá bất cứ giá nào mặc dù là đối địch với quân luân thời khắc này nô trì trên người lộ ra một vệ tuyệt như vẻ kiếm ý ngút trời hầu như trong nháy mắt lệnh thiên địa biến sắc bất kể là mạc ngôn vẫn là chu bán ngôn đều bởi vì ngô chỉ một câu nói này mà kinh ngạc đến ngây người thậm chí liền ngay cả côn luân trưởng giáo thậm chí đều không thể phản ứng lại h ắ n đây là muốn đối địch với côn luân vẹn vẹn dựa vào một sức mạnh của cá nhân cũng phải trước tiên rút kiếm không t i ế c cùng toàn bộ côn luân là địch m u ố n chết phản ứng lại trong nháy mắt côn luân trưởng giáo nhất thời g i ậ n tí m ặ t chỉ là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa bất quá mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh m à thôi dĩ nhiên liền dám như thế ăn nói ngôn cuồng trong một ý nghĩ không gian chung quanh trong nháy mắt đọc lại một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên hướng về ngô chỉ một nghiệm có thể định hư không lúc này mới hắn thân là côn luân trường giáo thân là đạo chủ thực lực a vụ hô hấp trong lúc đó đại đạo đài sen đột nhiên tỏa ra trong mắt lộ ra một vệ ẹ vẽ điên cuồng kiếm trong tay chém già nô chỉ bước vào đạo đài cảnh sau khi rốt cục lần thứ nhất đem sức mạnh của chính mình bày ra ở thế nhân trước gian g i ắ c đọng lại không gian ở trong khoảnh khắc bị chém nát ngũ hành bản nguyên lực lượng bám vào cùng kiếm khí bên trên vẹn vẹn là một đòn trong lúc đó nô chỉ liền phá tan rồi bị ổn định không gian nhún người nhảy lên xông ra đại điện trực tiếp nhảy vào không trung cái gì mắt thấy nô chỉ dĩ nhiên tránh thoát hư không lực lượng gian cuộc xông đi ra ngoài côn luân trưởng giáo trong mắt cũng không khỏi lộ ra một v ẹ t vẻ khó tin mặc dù vừa chỉ là tiện tay một đòn có thể vậy cũng ẩn chứa nói cảnh sức mạnh a hào nói không quyết đại đang không có chạm tới nói cảnh biên giới trước bất kỳ đạo đài cảnh cường giả cũng không thể né tránh né tránh đòn đánh này cái kia không phải về sức mạnh t r ê n lệnh mà là t r ê n l ệ n h về cảnh giới a viên tử y dựa vào một cái tử hoa tinh la tán liền có thể ổn định hư không thậm chí hầu như trong nháy mắt chém giết đạo đài cường giả bằng chính là tử hoa tinh la tán bên trong đại đạo lực lượng bây giờ côn luân trưởng giáo tùy ra tay Kỳ ý lực e sợ cũng còn xa ở cầm trong tay tử hoa tinh la tán viên tử y y ở bên trên có thể ngô chỉ nhưng hầu như căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì một chiêu kiếm liền phá tan bị ổn định hư không thả người nhảy ra ngoài thủ đoạn như vậy hầu như đã lật đổ hắn nhận thức một cái vừa mới vừa bước vào nói cảnh t i ể u tử làm sao sẽ mạnh đến mức độ như vậy đương nhiên nếu như hắn biết ngô chỉ vừa mới mới vừa vượt qua đạo kiếp chỉ sợ cũng sẽ không kinh ngạc như thế rồi có thể vượt qua đạo kiếp ngô chỉ kỳ thật sẽ chờ cho đã bước vào nói cảnh bên giới tuy rằng về mặt thực lực hay là còn kém rất nhiều thế nhưng về mặt cảnh giới nhưng cũng sớm đã vượt qua đạo đài cảnh quá nhiều quá nhiều giết hắn một bước bước vào không trung mạnh mẽ ấ n xuống trong lòng kinh ngạc côn luân trưởng giáo lớn tiếng trách mắng lấy thân phận của hắn tự mình ra tay với ngô chỉ cũng đã có chút mất mặt h ú ố n g hồ vừa một đòn đã thất thủ để ngô chỉ thoát thân đi ra mặc dù là vì giữ gìn trưởng giáo tôn nghiêm bây giờ tự nhiên không chịu lại làm nhiều như vậy côn luân đệ tử lại ra tay to lớn một cái côn luân chẳng lẽ còn giết không được một cái vừa mới vừa bước vào đạo đài cảnh tiểu tử hay sao trong chốc lát canh giữ ở đại điện ở ngoài côn luân đệ tử đồng thời ra tay hướng về ngô chỉ vây giết mà đi trong miệng phát sinh quát to một tiếng nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh kiếm khí nổ tung vẹn vẹn là một cái hô hấp trước mấy chục vây công mà đến côn luân đệ tử liền đều bị đánh bay những n à y ngưng dịch cảnh đệ tử đối với bây giờ n ô chỉ tới nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói cuối cùng cũng coi như n ô chỉ còn duy trì mấy phần lý trí chỉ là hại người nhưng chưa giết người dù vậy bị kiếm khí như vậy x u n g kích những n à y côn luân đệ tử cũng trong nháy mắt bị trọng thương lại không sức đánh một trận sau một khắc mặc ngôn bóng người đã xuất hiện ở n ô chỉ trước n ô chỉ thu tay lại đi ta sẽ hướng về trường giáo cầu xin bây giờ ngô chỉ trong lòng rất rõ ràng muốn để côn luân trưởng giáo nhượng bộ nhất định phải lấy ra đầy đủ sức mạnh đến chỉ có như vậy mới sẽ có đàm luận xuống tư cách bằng không dù cho là chính mình quý chết ở côn luân bên trong cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì quên lên tiếng a cái gì chính tà phân chia xét đến cùng trung quy vẫn là thực lực vi tôn a nô chỉ ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa rồi mạc n ô n mở miệng lần nữa khuyên giải nói ngươi làm như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì không chỉ cứu không được người còn có thể để ngươi không công chết ở chỗ này sai sao nô chỉ đột nhiên n ở nụ cười cái gì gọi là đúng sai để ta trơ mắt nhìn từ ý h ế tử lẽ nào liền là đúng mạc n ô n không cần với hắn phí lời rồi n g ư ơ i trong tà đạo đã là như thế vì tư lợi hắn đã sớm vào tà đạo như vậy hành vi cùng tà ma có gì khác nhau đâu t r o n g mắt lộ ra một lộ l ra vẹt vẻ ạ n h l ù n g năm luân t r ư gần giáo h g h i đây á nột ngạt Tà đ o ở trong lòng oán khí cùng phẫn nộ tựa hồ cũng vào đúng lúc này bạo phát ra ngày xưa đối mặt từ hoa ma chủ uy hiếp hắn thả rằng tự tán thân thể cũng không muốn khuất phục bái vào t ử hòa cung muôn hạ đối mặt ma quân thời điểm mặc dù là ma quân lấy thiếu tông vị trí mê hoặc hắn cũng kiên trì không bị vì là chính là trong lòng cái kia cái gọi là chính đạo có thể mãi đến tận hiện tại hắn mới rốt cuộc tình ngộ nào có cái gì chính tá phân chia đơn giản bất quá là lợi ích chi tranh thôi đúng sai cái gì mới thật sự là đúng sai vì cái kia cái gì chết tiệt chính đạo từ bỏ viên tự ý h ĩ từ bỏ cái kia ở đạo kiếp bên d ư ớ i đồng ý dùng tính mạng đến giúp mình bùng rù nữ nhân cái kia đồng ý bồi tiếp chính mình cùng chết nữ nhân đây mới là đối với sao vì cái gọi là côn luân an nguy mặc dù tự mình nói hết lời hay thần cầu cũng vẫn như c ũ không muốn cho mượn côn lôn kính đi cứu người cái này chẳng lẽ liền là đúng sao trong chính đạo có la k h ô n như vậy đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân trong tà đạo cũng có kiếp như vậy đồng ý hy sinh chính mình cứu vớt đại gia có tử chính ta bất lưỡng lập bản thân bất quá chính là một chuyện cười mà thôi nói cho cùng bất quá chính là vì từng người lợi ích mà thôi chính mình vì cứu t ử ý, nhất định phải mượn côn lôn kính đây là lợi ích của chính mình côn l u â trường giáo vì cái gọi là côn l u â an nguy thấy chết mà không cứu cái này cũng là vì côn l u â lợi ích ai sai rồi không ai là sai khác nhau chỉ là phù hợp lợi ích của người nào mà thôi vườn cây ư a chính mình cùng cái kẻ ngu si như thế xoắn suýt nhiều năm như vậy cái gọi là chính tả nguyên lai chính là đơn giản như vậy trong trước mắt này nô chỉ đột nhiên nhớ tới đông hoa đế quân truyền thuyết ngày xưa đông hoa đế quân không phải là không chính không tả nhân vật sao ba ngàn năm trước cái k i a một trận đại chiến hầu như là đồng thời cùng hai đạo chính tả la định có thể này xem như là sai vẫn là đúng không có đúng sai chỉ có mạnh yếu như đông hoa đế quân không có cái t i ê áp đảo hai đạo chính tả thực lực vậy hắn chính là sai chính là chết chưa hết tội nhưng hắn thắng vì lẽ đó bị tất cả mọi người tôn sưng vì là đông hoa đế quân sức mạnh a nguyên lai hết thể đều là đơn giản như vậy đạo lý này là nói không rõ cũng không phải bất luận người nào có thể dạy sẽ như vậy hiểu ra chỉ có chân chính trải qua mới có thể hiểu a trong mắt tuân ra một vệ khiếp người tinh mang nô chỉ một bước bước ra kiếm khí ngăn g dọc thẳng chém về phía mặt nôn nạo nghệ mở miệng nói ta nhổ vào t h ì chính t à thời khắc này nô chỉ phảng phất tránh thoát trên người hết thể công xiềng cảm nhận được một trận từ không có tự do cái gọi là chính tả một chiêu kiếm trong lúc đó kiếm động chiến ý sôi trào q u y một chương một trăm năm mươi chín bức đánh cược áp lực hầu như khó có thể diễn tả bằng nôn từ áp lực tuy rằng vừa cũng đã cảm nhận được nô chỉ bất p h ẳ m thế nhưng mạc nôn nhưng vẫn không có nghĩ đến nô chỉ đã mạnh đến mức độ này vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm trong lòng hắn liền sinh ra một tia báo động thật giống như gặp phải một cái hầu như vô pháp chiến thắng đối thủ đáng sợ nhất chính là hắn biết rõ vừa nô chỉ chiêu kiếm này cũng không phải là vì hại người mà vẹn vẹn chỉ là đánh một cái bắt chuyện cho thấy thái độ mà thôi trong mắt lộ ra một v ệ n g o ý nô chỉ lệnh giọng mở miệng nói mạc nôn ngày xưa chúng ta từng có một lần giao thủ thắng bại chưa phân hôm nay vừa vận làm một cái kết thúc động thủ đi để ta xem một chút cái gọi là côn lân u tiên tiêu đến tột cùng lợi hại bao nhiêu lúc trước nô chỉ mới chỉ cũng chỉ có thuế phàm thực lực ở tranh cướp đấu kiếm đệ nhất thời điểm liền từng cùng mạc nôn từng giao thủ cuối cùng bức mạc nôn vận dụng đạo pháp luận kiếm nói là mạc nôn thua có thể nếu bàn về thực lực nô chỉ còn cũng không phải là đối thủ của mạc nôn hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy hai người rốt c ụ c giao thủ lần nữa lần này nhưng không có bất kỳ giàn g b u ộ c muốn chân chính phân một cái thắng bại đi ra động tính bên này thực sự náo động đến quá lớn hai người còn chưa động thủ cũng đã, đã kinh động đông đạo côn lân đệ tử nô chỉ như thế vừa mở miệng nhất thời liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người đặc biệt là những kia còn nhớ nô chỉ đệ tử càng là càng ngày càng chờ mong trận chiến này lông mày bỗng nhiên gạt gạt côn luân trưởng giáo mang theo ẩn ý liếc nô chỉ một chút nhưng chúng quy không nói gì nguyên bản là hạ lệnh vây giết nô chỉ nhưng là như thế chỉ chấp mắt công phu nhưng liền đã biến thành nô chỉ cùng mạc nôn hai người thực lực chi tranh những kia mới vừa vừa đổi tới đệ tử có thể không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì cục diện đến mức độ này tựa hồ mơ hồ đã có chút thoát ly hắn trưởng khống mạc nôn là hắn nội định đợi tiếp theo trường giáo điểm này tuy rằng không có chỉ ra quá thế nhưng côn luân đệ tử nhưng đại thể là rõ ràng trong lòng đã như thế hắn nhất định phải muốn giữ gìn m ạ c nôn uy tín trường giáo chân nhân không bằng chúng ta đánh một cái đánh c ự c làm sao cảm nhận được bầu không khí biến hóa tế nhị nô chỉ đột nhiên cao giọng mở miệng nói không được trong lòng hơi động côn luân trưởng giáo nhất thời liền ý thức được nô chỉ muốn nói gì hữu tâm muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc chưa kịp hắn mở miệng nô chỉ cũng đã tự mình tự tiếp tục nói nghe đồn đạo khởi côn lôn bây giờ ta lấy mới vừa vừa bước vào đạo đài thực lực khiêu chiến côn luân trong mắt lộ ra một v ệ nào ý nô chỉ vẫy một cái trường kiếm trong tay k i n h thường nói ngoại trừ trưởng giáo chân nhân ngại ở ngoài côn luân các đệ tử trưởng lão đều có thể ra tay đánh với ta một trận nếu ta bại tự nhiên đem mệnh lưu lại nhưng nếu ta có thể bại tận côn luân cao thủ liền xin mời mượn côn luân kính dùng một lát không biết cái này đánh cược trưởng giáo chân nhân có dám hay không đáp lại nô chỉ xưa nay liền không phải cái gì người đàng hoàng dưới tình huống này nếu là thật quân tử một bầu máu nóng bên dưới e sợ liền muốn giết cho máu cho ạ y thành sông cuối cùng chết trận ở côn luân chi bên trong có thể nô chỉ nhưng rất rõ ràng hắn lần này đến côn luân đến duy nhất mục đích chính là mượn cô bất kể là trước khẩn cầu cũng được lấy ma tông tư thế uy hiếp dụ dâu cũng được kỳ thực đều là cái mục đích này mà thôi trước ở bên trong cung điện nô chỉ xác thực là có chút nhiệt huyết cấp trên nhưng là lao ra cung điện sau khi gió lạnh thổi nô chỉ nhất thời liền bình tĩnh lại đặc biệt là ở nghĩ rõ ràng cái gọi là chính tà phân chia sau tâm tư càng là triệt để thông s u ố t lên mượn cơ hội này nô chỉ lần thứ hai v ô liêm sỉ chơi xấu so với côn luân tới nói mặc dù là bây giờ hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi thật muốn cùng côn luân là địch hắn dễ cái bạn đó là một con đường chết có thể côn luân danh từ lớn tự không là có danh thanh đáp ứng bị ngô n trì náo thành như vậy đã đủ mất mặt nếu là liền đánh cược lá gan đều không có chuyến đi chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn phải biết ngô chỉ bản thân mới bất quá vẹn vẹn chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo đ à i cảnh tiểu tử mà thôi à đương nhiên mặc dù là bị ngô chỉ buộc đáp ứng rồi cái này đánh cược côn luân trưởng giáo cũng rất rõ ràng ngô chỉ dám như thế lớn tiếng tất nhiên là có mấy phần để tức giận hắn cũng lo lắng ngô chỉ thật sự có thể bại tận hết thẻ côn luân đệ tử cùng trưởng lão nhưng là nếu là thật bị ngô chỉ thắng mấy lần cũng là mất mặt vì lẽ đó hắn trực tiếp vạch trần thiên thương thành chủ thân phận cùng với ma quân chính là vì để ngừa có đệ tử cùng trưởng lao thua ở n ô chỉ dưới kiếm mà thôi trong lòng dâng lên một trận đến đây hắn mới rốt c ụ c tranh ra một tia mượn côn lôn kính cơ hội bất quá cơ hội này nhưng là cần hắn dùng m ệ n h đến đánh c ự c một người một chiêu kiếm bại tận côn luân cao thủ nói đến không trải qua d ư ớ i môi đụng vào m à thôi nhưng là trong này gian nan căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nô trì ngươi nhìn nô trì mặc ngôn trong lòng cũng không khỏi bay lên một vệ cực kỳ phức tạp tâm tình h ắ n tự nhiên rõ ràng này nguy hiểm trong đó có thể cũng chính bởi vì vậy mới càng ngày càng vì là n ô trì chấp nhất mà c à n động lúc trước ở tiên phủ bên trong thời điểm vì chu bán ngôn n ô chỉ có thể không t i ế t từ bỏ có thể có thể thu được đông hoa đế quân truyền thừa cơ hội đi vòng v è o cứu người bây giờ vì cứu cái này gọi từ y thìa nữ nhân n ô chỉ lại không tiếp thả ra một người bại tận côn luân cao thủ của n ô n đến mức trưởng giáo chân nhân đáp ứng với hắn đánh c ự c đây là thế nào điên cồn g cùng chấp nhất ta trong lòng có chút khẳng hạn nhìn không chung n ô chỉ chu bá n ô n con mắt có chút c a y c a y nhưng căn bản không biết nên nói gì tâm tư của nữ nhân là phi thường mất cảm đến thời điểm như thế này nàng tự nhiên có thể đoán được cái kia viên tự y cùng n ô chỉ quan hệ không chỉ có riêng chỉ là bằng hữu mà thôi đến đây đi đánh đi m ạ n ô n tứ ngươi bắt đầu để ta xem một chút cái gọi là côn lân u cao thủ đến tột cùng có thể hay không chặn được ta trong mắt lộ ra một vệ chiến ý trong chấp nhóm này nô chỉ hào khí ngất trời ta biết này rất khó nhưng là ta đã không có đường lui à đây là cơ hội duy nhất như vậy đánh bạc tính mạng của ta đánh bạc tất cả tất cả đến đánh đi trong lòng yên lặng nói ra lời nói này nô chỉ một bước bước ra chậm rãi giơ tay lên bên trong kiếm l ặ n g l ặ nhìn g n nô chỉ một hồi mặc n ô n trên người đột nhiên tuân ra một luồng khí thế khủng bố cả người phảng phất đều cùng với trước tuyệt nhiên không giống nô chỉ nếu như đây chính là sự lựa chọn của ngươi như vậy đến đây đi q u a này hệ côn l u bảy mươi hai thanh kiếm cũng không ở là phổ thông trường kiếm mà là toàn bộ do canh kim chế tạo phi kiếm ngô chỉ có nhất định phải thắng lý do dù cho là bính trên tính mạng cũng phải đem hết toàn lực một trận chiến nhưng hắn cũng đồng dạng có không thể không chiến lý do bởi vì đây là côn luân a vì côn luân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm hắn nhất định phải đem hết toàn lực dù cho là bởi vậy giết chết n g ô chỉ cũng sẽ không thiết đây là côn luân tôn nghiêm vượt lên cùng cá nhân v i n h nhục bên trên phi kiếm xuất hiện trong n g a y mắt nô chỉ trong lòng cũng đồng dạng sinh ra một tia b ã o động từ lần thứ nhất nhận thức mạc nôn bắt đầu n à y liền trước sau là hắn tối không muốn đối mặt đối thủ không có một trong vụ trong n g a y mắt nô chỉ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang trước tiên xuất kiếm thanh niên kiếm khí nổ tùng mạnh mẽ hướng về mạc nôn chém quá khứ mau đây là kiếm đạo đi cũng không phải đơn thuần kiếm đạo mặc ngôn người còn ở hơn một mươi mét có hơn phi kiếm cũng đã đem ngô chỉ thực lực muốn phá vỡ vẫn như cũng không khó nhưng là đang phi kiếm đánh lén mà đến đồng thời một cơn gió chậm rãi thổi mà ra này nhìn như vô hại gió nhẹ nhưng ở trạm tới ngô chỉ thời điểm đột nhiên hóa thành đau gió thậm chí so với phi kiếm đáng sợ hơn đạo pháp không sai m ặ c n ô n am hiểu xưa nay liền không phải cái gì kiếm đạo mà là đạo pháp a này do kiếm trong trận diện hóa mà sinh đao gió mới là ẩn giấu ở trong đó chân chính sát chiêu mấy hơi thở trong lúc đó thanh l i ê n kiếm khí liền sụp đổ rồi non n ử a căn bản là không có cách ở này kiếm trận công kích bên dưới tiếp tục chống đỡ Cái hở nô chỉ nhìn chòng chọc vào trước mặt kiếm trận trong lòng cũng không khỏi một trận phát lệnh nói riêng về kiếm trận bản thân kỳ thực là t ổ n có không ít kẽ hở có thể một mực những này nương theo phi kiếm một lần xuất hiện đao gió nhưng vừa đúng bù đắp kiếm trong trận thiếu hụt dẫn đến toàn bộ kiếm trận hầu như đạt đến một loại hoàn mỹ mức độ lại không có nửa điểm kẽ hở có thể cho ngô trì trào ẩm cứng đôi cứng kháng kiếm trận một đòn ngô trì thân trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết máu tuy rằng vết thương đều không sâu hơn nữa cũng không phải là chỗ yếu thế nhưng là không thể nghi ngờ nói rõ ở lần này giao phong bên trong là ngô trì thất bại côn luân côn luân côn luân hầu như là trong nháy mắt chu vi hết thệ côn luân đệ tử cũng không khỏi ầm ĩ hô to thời khắc này không nghi ngờ chút nào mặc ngôn đại biểu chính là hết thệ côn luân đệ tử có thể nhìn thấy mặc ngôn thủ thắng liền như chính bọn hắn thắng rồi trong mắt không đau khổ không vui liền phảng phất người bị thương căn bản không phải là mình như thế một cái hô hấp trong lúc đó nô trì bên người đột nhiên xuất hiện năm thanh kiếm ngũ hành đạo kiếm đối mặt mạc ngôn áp lực nô trì rốt cục lần thứ hai một lần lấy ra ngũ hành đạo kiếm cái kia ẩn chứa ngũ hành bản nguyên lực lượng đạo kiếm trong n g á y mắt liền c h ặ n lại rồi phi kiếm công kích thậm chí trái lại đột kích ngược ra trong n g á y mắt liền đ ả o loạn kiếm trận thế tiến công so với lúc trước mạc n ô n thực lực đã là khác biệt một trời một vực nhưng trên thực tế nô chỉ làm sao không phải là như vậy nếu như vẫn như c ũ chỉ có thanh niên kiếm khí hắn lại nơi nào tư cách đứng ở chỗ này thả ra tận ra bại q u nhiều, a một ạ c nôn chương một trăm sáu mươi kẽ hở chính là kẽ hở ngũ hành đạo kiếm có thể chém đại sen lúc trước ở ngưng dịch cảnh thời điểm dựa vào ngũ hành đạo kiếm nô chỉ là có thể đánh g i ế t đạo đài cừng giả bây giờ vượt qua đạo k i ế p thuận lợi ngưng tụ thành hoàn mỹ đại đạo đại sen thực lực đâu chỉ là tăng lên gấp đôi ngũ hành đạo kiếm uy lực so với từ trước uy lực cũng đồng rạng tăng lên mấy lần không thôi đạo kiếm tập nhập kiếm trong trận trong nháy mắt liền đảo loạn kiếm trận dẫn đến uy lực của phi kiếm giảm nhiều ngũ hành b ả n nguyên ngô chỉ ngươi quả nhưng đã thu được đông hoa đế quân truyền thừa sao con mắt lóe qua một vệ vẻ hoảng sợ mặc ngôn không nhịn được mở miệng hỏi lời vừa nói ra toàn trường nhất thời tất cả xôn xao trải qua ba năm trước tiên phủ mở ra sự tình những n à y côn luân đệ tử tự nhiên phi thường rõ ràng đông hoa đế quân truyền thừa ý vị như thế nào giờ khác này nhìn về phía ngô chỉ ánh mắt đã tràn đầy chấn động thậm chí mặc dù là côn luân trưởng giáo cũng không khỏi vì đó biến sắc đông hoa đế quân uy hiếp thiên hạ thời điểm hắn thậm chí ngay cả đạo đại cảnh đều không có bước vào có thể cũng tuyệt đối rất rõ ràng đông hoa đế quân khủng b Từ c h í nếu h hai đạo chính tà chỉ có như h độ đó đạo nào nói, có tới ta t giờ bây mấy ma vị đạo đông đế hoa chủ cùng chủ, chính là q â ngô dẫn diễm dù đến, như vậy, kinh diễm nhân hơn n khứ vậy vật, mặc một quá h như ghi khắc. ì n năm, cũng vẫn người Nếu n mọi cũ cả đủ để bị tất cả mọi người ghi nếu ngô chỉ thực sự là đông hoa đế quân c h u y ê n nhân như vậy trước c ù n g ngôn chỉ sợ liền không hẳn là lời nói vô căn cứ lấy pháp ngự kiếm trung quy vẫn là pháp cũng không phải là kiếm đạo mặc ngôn lấy ra ngươi hết thệ lá bài t ẩ y đi bằng không ngươi không ngăn được ta ngũ hành đạo kiếm huyền trên không trung n ô chỉ trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt đây cũng không phải là ngô c ổ n mà là một loại chân chính tự tin lấy pháp ngự kiếm thủ đoạn đối phó những người khác hay là thuận buồn xuôi gió có thể ở ngô chỉ loại kiếm đạo này thiên tài trong mắt nhưng t r ú n g quy vẫn như c ũ chỉ là tiểu đạo mà thôi biến trận ngón tay hơi điểm nhẹ một luồng thuần túy mộc chi bản nguyên đột nhiên hòa vào kiếm trong trận đảo mắt trước mỗi một thanh phi kiếm bên trên đều bám vào lên một đạo mộc khí tước diệp mua kiếm trận trong c h ư ớ c mắt ngô chỉ chu vi phản phất đột nhiên bị vô số lá d ụ n g bao vây lấy gió thổi diệt vũ mỗi một chiếc lá phản phất đều là một cái lợi kiếm ở trong gió không có quy luật chút nào xoay chuyển múa lên ở phần này rực rỡ bên dưới nhưng ẩn chứa kinh khủng nhất Đạo những năm gần đây mạc ngôn đem diệp vũ thuật hòa vào kiếm trong trận lại phối hợp đạo pháp hệ phong lúc này mới cuối cùng hoàn thiện sáng chế này diệp múa kiếm trận lấy một chi bản nguyên làm căn cơ lấy đạo pháp hệ phong cùng đạo pháp hệ mục làm trụ cột lấy này bảy mươi hai thanh phi kiếm vì là trận hòa vào tất cả sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra đây mới là mạc nôn thực lực chân chính gian giác dù cho là ngũ hành đạo kiếm ở cuốn vào này diệp múa kiếm trận trong n y mắt cũng cơ hộ bị cắn nát côn luân thiên tiêu như vậy mạc nôn mới chính thức là cái kia bị côn luân trưởng giáo mang nhiều kỳ vọng được gọi là côn luân tiên h tiêu thiên tài t u y ệ thế t trong mắt lộ ra một vệ vui mừng mẻ côn luân trưởng giáo nhất thời yên lòng muốn chân chính đem này một chiêu uy lực phát huy được đối với đạo pháp hệ phong cùng với đạo pháp hệ m ộ t lý giải đều muốn đạt đến một loại cực kỳ sâu sắc mức độ hơn nữa còn phải đem tất cả những thứ này sức mạnh toàn bộ hòa vào một thể hào nói không q u y ế t đại n à y một chiêu uy lực thậm chí đã đủ để vượt cấp chém giết lục phẩm đài sen bên dưới bất kỳ cao thủ ngũ hành đạo kiếm tuy rằng lợi hại nhưng lại dù sao vẫn là đối với ngũ hành bản nguyên trụ cột nhất vật dụng về mặt cảnh giới còn kém một bậc đã như thế làm sao có khả năng chống đỡ được đòn đánh này có thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy q u â n luân đệ tử đánh bại ngô chỉ cái này đông hoa đế quân truyền nhân tin tức truyền đi đủ để lệnh mạc n g ô n vang danh thiên hạ đã như thế chỉ cần lại có mấy chục năm danh vọng tích lũy liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp trường côn luân ngũ hành đạo kiếm đổ nát thời khắc này hầu như tất cả mọi người đều nhận định ngô chỉ đã thất bại. chỉ có m ạ c nôn g trong lòng trái lại càng ngày càng bất an lên hắn hiểu rất rõ ngô chỉ rồi liền dường như ngô chỉ đem hắn coi là cùng thế hệ bên trong kiên kỵ nhất đối thủ như thế ở trong lòng hắn ngô chỉ cũng là đáng sợ nhất đối thủ nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối không muốn cùng ngô chỉ là địch mặc dù giờ khắp này đã chiếm hết t h ư ợ n g phong có thể chỉ cần thấy được ngô chỉ cái kia bình tĩnh ánh mắt trong lòng đều tổng sẽ sinh ra một loại cảm giác bất an vụ kiếm trong tay phát sinh một tiếm thanh minh ngô chỉ phảng phất căn bản không nhìn thấy ngũ hành đạo kiếm tan vỡ giống như vậy thân hình hơi loáng một cái dĩ nhiên liền như thế cầm kiếm sông vào diệp múa kiếm trong、chợ. mặc nôn n g ư ơ i đi nhầm đường ta nói rồi đạo pháp trung pi là đạo pháp mà không phải kiếm đạo nói riêng về đạo pháp vi lực tuyệt đối không ở ngũ hành đạo kiếm bên dưới nhưng là ngươi không nên đem hòa vào kiếm trong trận nói chuyện đồng thời nô chỉ thậm chí cháy lại nhắm hai mắt lại kiếm trong tay nhẹ nhàng đưa ra trong nháy mắt kiếm ý tỏa ra thanh l i ê n kiếm khí nổ tung cùng lúc đó thanh l i ê n bên trên mơ hồ lộ ra ánh sáng năm màu vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm tựa như cùng như bẻ cành khô giống như vậy phá tan rồi hết thẻ trước mặt trở ngại bất kể là đạo pháp vẫn là kiếm thuật đều là tương đối độc lập đại đạo mạnh mẽ vò hợp đến đồng thời cố nhiên uy lực to lớn có thể bất luận ngươi lại cố gắng thế nào cũng không thể chân chính đem đạo pháp hòa vào kiếm trong trận. mặc dù che giấu cho dù tốt kẽ hở chính là kẽ hở ẩm câu nói sau cùng hạ xuống trong nháy mắt nô chỉ kiếm trong tay đã rơi xuống mạc nôn nhất hầu bên trên chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới liền có thể đâm thủng trong nháy mắt mạc nôn mặt xám như cho tàn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dốc hết h ế t t h ể tâm huyết nghiên cứu r a diệp múa kiếm trận ở nô chỉ trước dĩ nhiên là như vậy không đỡ nổi một đòn khẽ lắc đầu nô chỉ nhẹ giọng nói rằng có hoa không quả đối đầu những người khác hay là có, thể có hiệu quả nhưng là ở chân chính kiếm đạo cao thủ trong mắt như vậy hôn tạp không thuần kiếm trận sẽ chỉ làm kẽ hở tăng nhanh thậm chí trái lại không bằng n g ư ờ i không có hòa vào những này đạo pháp trước có uy hiếp hoa cả mắt đạo thuật cùng phi kiếm hay là có thể mê hoặc người con mắt nhưng không cách nào che đậy kiếm tâm trên thực tế có thể nhìn thấu tất cả những thứ này càng nhiều vẫn là thừa ảnh kiếm ý mang cho ngô trì trợ r i ú p bất kể là đạo pháp vẫn là kiếm thuật ở trong mắt ngô trì đều là tồn tại kẽ hở đây là bản chất nhất càng độ cũng sẽ không bị bất kỳ biểu tượng mê hoặc mồ hôi lạnh tràn trề thời khắc này mạc ngôn tâm phản phất đã chìm vào trong vực sâu nô chỉ mỗi một câu nói đều p h ả n phất g i a o bình thường đâm vào trong lòng hắn hầu như phá hủy niềm tin của hắn cũng không tiếp tục để ý mạc n ô n nô chỉ một bước trong lúc đó lần thứ hai bước vào không trùng cầm k i ế m ở tay mắt lạnh nhìn tất cả mọi người ngạo nghệ quát lên nô chỉ ở đây ai dám đến chiến ai dám đến chiến này đơn giản bố chữ giờ khác này từ n ô chỉ trong miệng phân l u n ra p h ả n phất sấm xét giữa trời quang giống như vậy ép hết t h ể côn luân đệ tử đều không kịp thở thất bại m ặ c n ô n đều đang thất bại đây là trước bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới phải biết ở côn luân bên trong mạc n ô n xưa nay là các đệ tử kiêu n ạ o một câu nói này phản thất ở hết thệ côn luân đệ tử trên mặt mạnh mẽ sáng một b ậ t hai đem trong lòng bọn họ loại kia tự đại cùng tiêu ngạo đánh sạch s à c h xanh côn luân trưởng giao sắc mặt đột nhiên liền cực kỳ khó coi mà khi làm sao nhiều người trước mặt lấy thân phận của hắn là căn bản không có cách nào nhúng tay hơn nữa giờ khác này hắn thậm chí lo lắng mặc nôn có thể hay không từ loại đà kích này bên trong đi đi ra nếu là thời gian có thể c h ạ y ngược hắn quả thực hận không thể ở nhìn thấy ngô trì trong nháy mắt liền liệu lĩnh toàn lực ra tay đem tiểu tử này trực tiếp xóa bỏ mới tốt thôi ta côn luân đệ tử không bằng cùng người lao phu không thể làm gì khác hơn là tự mình lĩnh giáo đông hoa đế quân truyền nhân thủ đoạt rồi sau một khắc nhất thời có côn luân trưởng lao đứng dậy đến mức độ này bọn họ tự nhiên rõ ràng côn luân trong các đệ tử e sợ đã không ai có thể thắng quá ngô trì có thể ngô trì trước nói nhưng là bại tận côn luân cao thủ hơn nữa này đánh cuộc là quan hệ đến côn luân kính mặc dù là mất mặt cũng nhất định phải có người đi ra thu thập tạc cục á nhân v i n h mục ở khắp cả côn luân tôn nghiêm so với thời điểm bé nhỏ không đáng kể tiền trưởng lão hầu như là ở vị này côn luân trưởng lão đứng ra trong n y mắt côn luân đệ tử nhất thời không nhịn được t h ở nhẹ r a thanh tiền trưởng lao chấp trưởng hình phạt là nhất kề mặt vô tình có thể ở côn luân bên trong địa vị nhưng cũng đồng dạng tôn sùng cực kỳ hầu như chỉ ở trưởng giáo dưới một người hơi nhữu mày nô chỉ cũng có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ có thể dưới tình huống này không chỉ là côn luân không thể lui được nữa hắn cũng đồng dạng không có nửa điểm đường lui có thể nói trừ phi hắn đồng ý từ bỏ mượn côn lôn kính cứu người bằng không bất kể là người nào đứng ra đều đồng dạng duy có một trận chiến khoát tay háo một cái tiền trưởng lão chậm rãi mở miệng nói lão phu tiền cảnh linh giáo ngô thành chủ biện pháp hay nói chuyện đồng thời tiền trưởng lão trực tiếp lấy ra chính mình đại đạo đài sen liên mở bảy tầng hách nhưng đã là đài sen tác phẩm cao thủ còn người bỗng nhiên co r ụ t lại n ô chỉ chầm mặc chút lát đột nhiên một bước bước ra chậm đã hầu như là ở đồng thời xa xa một thanh em đột nhiên vang lên hầu như trong nháy mắt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh dĩ nhiên ngăn ở tiền trưởng lao trước người trường xuân chân nhân nhận ra người trong n y mắt tất cả mọi người cũng không khỏi đ ố n g nhiên m à n g ơ trên thực tế thời khắc này dù cho là ngô chỉ trong lòng cũng không khỏi đ ố n g nhiên chìm xuống thở dài một tiếng trường xuân chân nhân chậm rãi mở miệng nói rằng t r ư ờ n g giáo chân nhân người này nhắc tới cũng toán cùng ta có chút n h ữ n quả trận chiến này để cho ta tới đi trường xuân ngươi cô n luân trưởng giáo không khỏi mẩn ra có chút bất ngờ hỏi những người khác hay là không rõ ràng thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng trường xuân chân nhân thực lực trước đó vài ngày trường xuân thật người đã bước ra một bước mấu chốt nhất hầu như có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào nói cảnh bên trong cũng nói không quyết đại bây giờ ở côn luân bên trong trừ mình ra ở ngoài trường xuân chân nhân thực lực đã là mạnh nhất nhưng là cũng chính bởi vì vậy lấy trường xuân chân nhân thân phận mới không đạo lý ra tay m ớ i đúng bằng không mặc dù là thắng cũng sẽ là cái kế tiếp lấy lớn ép nhỏ danh tiếng bị hư hỏng danh dự Quy Xuân. này, một Trường Trường trận chương 161, ác chiến chân chiến nhân, giáo thế nhưng là đã đem hết thầy đều giải thích rõ ràng nô trì bất quá chỉ là một cái mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh thiếu niên thôi bất luận hắn là đông hoa đế quân truyền nhân vẫn là ma tông thiên thương thành thành chủ này đều không thể thay đổi hắn cũng chỉ có hai mươi tuổi ra mặt tuổi sự thực mặc n ô n thất bại chẳng khác nào là côn luân đệ tử đã thất bại bây giờ v ừ a nhưng đã bị bức ép nhất định phải do côn luân trưởng lao ra tay mức độ như vậy bất kể là ai ra tay kỳ thực đều không có gì khác nhau không giống chính là nô trì có thể bại nhưng côn luân nhưng không thua nổi nô trì một cái hậu bối thua với côn luân trưởng lao đó là chuyện đương nhiên có thể nếu để cho hắn đang l i ề u mạng bên dưới lại đánh bại một hai côn luân t r ư ở n g lão côn luân mặt mũi cũng liền đ ừ n g m u ố n thế tất di cười thiên hạ vì lẽ đó trận chiến này không ra tay thì thôi ra tay thì lại tất thắng hơn nữa nhất định phải thắng thẳng thắn dứt khoát thật xinh đẹp nô chỉ biểu hiện thực sự quá hung hăng tiền cảnh trưởng lao tuy rằng có đài sen thất phẩm thực lực nhưng chân chính động lên tay đến cũng đồng dạng không hẳn có thể thắng hoặc là nói mặc dù là thắng chỉ sợ cũng phải là thắng hiểm thắng thảm thắng lợi như vậy cũng không phải côn luân cần thiết cá nhân minh nhục ở côn luân bộ mặt trước căn bản không đáng nhắc tới hơi bước ra một bước nhìn trước mặt tên tiểu tử này trường xuân thật trong lòng người cũng không khỏi một trận phức tạp lúc trước cũng là bởi vì hắn mới để ngô chỉ rời đi quân luân có thể ai có thể nghĩ tới liền như thế ngăn ngắn thời gian hơn ba năm lúc trước tên tiểu tử kia cũng đã trưởng thành đến mức độ này trường xuân chân nhân nhìn trường xuân chân nhân ngô chỉ tâm tình cũng đồng dạng phi thường phức tạp ủng hộ là ở tình cảnh như thế bên dưới tiểu tử dừng tay đi xem ở tiểu nôn phần trên chỉ cần ngươi đồng ý dừng tay như vậy ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống dư quan quét đến chu bá ngôn hai mắt đỏ bừng bên trên trường xuân chân nhân thở dài một tiếng lần thứ hai khuyên cắn nói hơi không n g ờ i nô chỉ thi lễ một cái lập tức trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ kiên định trường xuân chân nhân xin mời ra tay đi lùi nơi nào còn có lộ có thể lùi tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này trường xuân chân nhân trầm giọng nói rằng ngày xưa tiểu nôn g vì ngươi quăng kiếm thung lũng cạo đầu minh ý bọn nàng nàng chờ ngươi d ò n g g ã ba năm bây giờ vì một cái tà đạo yêu nữ ngươi như vậy không để ý sinh ử ngươi đem tiểu nôn đặt nơi nào run lên trong lòng nô chỉ trong miệng tay đắng nhưng căn bản là không có cách giải thích ngu xuẩn m trong khôn. t mắt lộ ra một vệ sắc cơ trường xuân t r â n nhân thủ đoạn hơi một phen trường kiếm tới tay mở miệng trách cứ đồng thời mũi kiếm đến thẳng ngô chỉ chỗ yếu trường xuân t r â n nhân tính tình vốn là tự bền đối với chu bá ngôn đó là cho rằng con gái xem trước ngô chỉ chịu vì chu bá ngôn tự chém kiếm đạo dấu ấn thậm chí nghe riêng bằng tích bọn họ nói ở tiên trong phủ thậm chí không tiếc từ bỏ thu được đông hoa đế quân truyền thừa cơ hội đi vòng vèo cứu người lúc này mới để đối với ngô chỉ có mấy phần hào cảm nhưng hôm nay ngô chỉ vì tà đạo yêu nữ không để ý sinh tử nhưng không thể nghi ngờ là đối với chu bá ngôn phạm tội cũng chính bởi vì vậy mới chính thức gây nên trường xuân chân nhân s á t cơ trong nháy mắt n ô chỉ trong lòng đột nhiên sinh ra một vệ khủng bố báo động đó là một loại chân chính tới gần nguy cơ tử vong cảm cứ việc trường xuân chân nhân chỉ là tùy ý một chiêu kiếm ra tay thậm chí ngay cả kiếm khí đều không bên ngoài thế nhưng chính là này nhìn như tầm thường một chiêu kiếm lại làm cho n ô chỉ sinh ra một trận đáng sợ cảm giác vô lực vũ không còn dám có chút bảo lưu ngũ hành đạo kiếm đồng thời chém xuống cùng lúc đó thanh niên kiếm khi đồng thời tỏa ra mà ra bao vây n ô chỉ hướng về chiêu kiếm này tiến lên liên tiếp trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì trường xuân chân nhân kiếm trong tay ở c h ạ m được ngũ hành đạo kiếm trong nháy mắt đột nhiên tuân ra một luồng đáng sợ kiếm khí vẹn vẹn là trong nháy mắt ngũ hành đạo kiếm đột nhiên đổ nát chiêu kiếm này bên trong cũng không phải là không có kiếm khí mà là bởi vì trường xuân chân nhân đối với sức mạnh trưởng khống đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng n ổ i cảnh giới không cho nửa điểm sức mạnh tiết ra ngoài bất kể là kiếm khí vẫn là chân khí đều sẽ chỉ ở tiếp xúc được mục tiêu trong nháy mắt buộc phát ra đã như thế liền sẽ không có nửa điểm sức mạnh cho đi so với những kia xem ra hoa lệ chiêu thức đáng sợ hơn nhiều lắm ngũ hành đạo kiếm đổ nát trong nháy mắt nô chỉ con trong lòng nổi lên một trận sóng to gió lớn hạ tự hỏi đối với kiếm đạo lý giải đã cực sâu nhưng chân chính thấy được trường xuân chân nhân chiêu kiếm này mới bỗng nhiên phát hiện chính mình còn kém quá xa trước loại kia tự tin ở cao thủ chân chính trước mặt quả thực chính là một chuyện cười trong nháy mắt thanh l i ê n kiếm khí cũng ở c h ạ m được chiêu kiếm này trong nháy mắt tan vỡ đó là một loại chân chính đủ để trí mạng sắc cơ khiến người ta không tự chủ được sinh ra vẻ tuyệt vọng nếu như thay đổi những người khác ở loại này trên lệnh bên dưới chỉ sợ đều sẽ mất đi dũng khí phản kháng có thể ở loại này tuyệt cảnh bên dưới Nô nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ cũ duy dù trì cho là đại ã đến đ chết, cận cũng chưa từng nghĩ tới muốn kề cái chưa tới từ Ẩm. bỏ. Đại đạo đài sen đột nhiên lấy ra toàn bộ sức mạnh trong nháy mắt này ẩm ẩm b ộ phát ra kiếm hồn chuyển động theo hết thể có thể điều động sức mạnh toàn bộ bị điều chuyển động một chút hóa giải chiêu kiếm này sức mạnh、mười、tức. Từ trường Trân xuất tức thời này mười tức trong, chỉ thanh chỉ chờ chiêu chỉ cũng Xuân Nhân đến ngô mạnh ngăn này, gian. Nay bên liên quá khí kiếm, kiếm kiếm mẽ đầy đủ đã đổ là sụp không ngừng chống đỡ mãi đến tận chiêu kiếm này sức mạnh hoàn toàn bị tiêu hao hết rồi mới miễn cưỡng cản lại vẹn vẹn là này mười tức thời gian đại đạo đài s e n lực lượng bản nguyên liền bị tiêu hao ba phần mười thật mạnh lực lượng bản nguyên trong mắt lộ ra một vẹn v ẻ kinh dị trường xuân chân nhân cũng không khỏi có chút kinh ngạc chiêu kiếm này nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo bản chất nhất lý giải đã xem như là mang theo vài phần nói cảnh mùi vị rồi đừng nói là mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh người coi như là tiền cảnh trường lão cường giả như thế e sợ cũng căn bản không t i ế t được có thể ngô chỉ nhưng mạnh mẽ đỡ chiêu kiếm này chuyến đi cũng đã đủ để khiếp sợ thiên hạ huống hồ trường xuân chân nhân rất rõ ràng chính mình chiêu kiếm này bên trong lận chứa sức mạnh là kinh khủng đến mức nào n ô chỉ lấy đại đạo trong đài sen lực lượng bản nguyên cứng r ắ n chống đỡ dưới cái nhìn của hắn cũng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi đừng nói mới vừa vừa bước vào đạo đ à i cảnh coi như là tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đài sen thực lực chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được có thể n ô chỉ không chỉ chống đỡ hạ xuống hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn vẫn như cũ có lưu lại dữ lực điều này cần kinh khủng đến mức nào lực lượng bản nguyên mới có thể làm đến trên thực tế điểm này nhưng là trường xuân chân nhân đoán sai. nếu như không có trải qua đạo kiếp điêu luyện mặc dù ngô chỉ nắm giữ ngũ hành bản nguyên làm trụ cột có thể vừa ngưng tụ thành đại đạo đài sen cũng tuyệt đối không chịu được nữa đáng sợ như thế tiêu hao có thể trải qua đạo kiếp ngô chỉ đại đạo đài sen hầu như bằng đã là trải qua một lần rèn luyện tuy rằng lực lượng bản nguyên về số lượng cũng vẫn không tính là quá khuyết đại thế nhưng cảnh giới trên nhưng hoàn toàn không phải tầm thường đạo đài cảnh cường giả có thể sánh được vượt qua đạo kiếp ngô chỉ ngưng tụ chính là chân chính hoàn mỹ đạo cơ cho nên mới có thể ở chiêu kiếm này bên giới tiếp tục chống đỡ trong đầu không ngừng hồi ức trường xuân chân nhân chiêu kiếm này n ô chỉ lại phát hiện phảng phất vốn là tự nhiên mà thành một chiêu kiếm không thể tránh khỏi chặn không thể chặn trong mắt l ó e ra một tia vẽ kinh ngạc trường xuân chân nhân nhưng chưa liền như vậy thu tay lại mũi kiếm xoay một cái lại là một chiêu kiếm thuận thế đâm ra nguy hiểm đó là một loại gần như bản năng trực giác nô chỉ phi thường rõ ràng chính mình căn bản không thể lại chặn được chiêu kiếm này rồi nếu như kế tục cứng răn chống đỡ chỉ sợ sẽ lệnh đại đạo đài sen đổ nát đến vào lúc ấy nhưng là đúng là chết chắc rồi nhưng là không cứng răn chống đỡ thì phải làm thế nào đây kẽ hở không đúng nhất định có kẽ hở có lời này sẽ không có hay không kẽ hở chiêu thức bất kể là đạo pháp vẫn là kiếm chiêu đều giống nhau nhất định có kẽ hở thừa ảnh kiếm ý hạt nhân chính là tìm kiếm sơ hở của đối phương chỗ truyền thừa thừa ảnh kiếm ý ngô chỉ đối với kẽ hở nắm hầu như đã hình thành một loại bản năng dựa theo thừa ảnh kiếm ý truyền thừa đừng nói là kiếm chiêu coi như là thiên địa bản thân đều giống nhau là có kẽ hở vạn sự văn vật căn bản sẽ không có chân chính hoàn mỹ đồ vật tồn tại bây giờ ngô chỉ đã bị bức ép đến trong tiệc cảnh hắn nhất định phải tìm tới trường xuân chân nhân kiếm chiêu bên trong kẽ hở bằng không dù như thế nào cũng không ngăn nổi này ki trong n g a y mắt phản phất có món đồ gì ở ngô chỉ trong đầu nổ tung giống như vậy thời gian tựa hồ thời khắc này đều biến chậm mấy lần có thể làm cho ngô chỉ thấy rõ ràng trường xuân chân nhân kiếm chiêu mỗi một phân biến hóa kiếm hồn sinh tử uy hiếp bên dưới kiếm hồn sức mạnh rốt c ụ c bị bức ép đi ra tuy rằng ngưng tụ thành kiếm hồn nhưng trên thực tế ngô chỉ căn bản liền không biết làm sao lợi dụng nguồn sức mạnh này chỉ có thể là bị động ứng dụng mà thôi thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng kiếm hồn đến tột cùng ý vị như thế nào có thể khi thật sự đối mặt từ vòng thời điểm kiếm hồn sức mạnh tự nhiên bị kích phát ra nhưng phản phất để theo bản năng chết chuyển thân kiếm trên mũi kiếm chọn đem hết thể sức mạnh ngưng tụ cùng một điểm bên trên toàn lực đưa ra、Công. mũi kiếm giao kích trong né mắt nô chỉ cả người đột nhiên như một cái khinh vũ bình thường phiêu bay ra ngoài chiêu kiếm này sức mạnh dĩ nhiên ở đòn đánh này trong lúc đó mạnh m trong nháy mắt đó hắn rõ ràng đã nhận ra được trường xuân chân nhân trong kiếm chiêu chỗ sơ hở nếu như có thể cái lại mau một chút hắn là có thể đem chiêu kiếm này sức mạnh triệt để rời đi đáng tiếc chiêu kiếm này thực sự quá nhanh mặc dù mượn kiếm hồ lực lượng hắn cũng vẫn như cũng phản ứng không kịp nữa lại đây thậm chí có thể làm đến một bước này cũng đã là một cái kỳ tích q u y một chương một trăm sáu mươi hai rơi vào vực sâu trong mắt lộ ra một vệ tinh mang trường xuân thật người kinh h ã i trong lòng thậm chí so với ngô chỉ khuyết đại hơn nhiều lắm thưa ảnh kiêm ý hoảng hốt trong lúc đó trường xuân chân nhân trong đầu phản phất lại xuất hiện chu nguyên đình c á i bóng trong chớp mắt này hắn dĩ nhiên thật sự từ ngô chỉ kiếm bên trong nhìn thấy chu nguyên đình c á i bóng không tên trường xuân thật trong lòng người hơi mềm nún theo sát sắp đưa ra sát chiêu lạng yên tiêu tan cũng chính là bởi vậy ngô chỉ mới cuối cùng cũng coi như rốt cục có một tia cơ hội thở lấy hơi trường xuân chân nhân vẹn vẹn chỉ điểm hai kiếm thế nhưng này hai kiếm nhưng hầu như đã để ngô chỉ ở trước quỷ môn quan xoay chuyển hai vòng loại này áp lực kinh khủng bên dưới đã để ngô chỉ áo l ó t bị mồ hôi thấm thấu rồi này có thể so với trước cùng mạc nôn giao thủ thời điểm gian nan quá đông thôi ngươi đi đi xem ở thừa ảnh kiếm ý phần trên ta không dễ ngươi thở dài một tiếng trường xuân chân nhân nhẹ giọng mở miệng nói chu nguyên đình bỏ mình thừa ảnh kiếm ý hầu như đã triệt để thất truyền mà trước mặt tên tiểu tử này bất kể như thế nào làm sao đáng ghét cũng tất lại có thể xem như là thừa ảnh kiếm ý truyền nhân rồi coi như nệ mặt chu nguyên đình hắn cũng không muốn hạ sát thủ đi sao thời khắc này nô trì trong lòng ngũ vị tạp trần hắn tự nhiên rõ ràng chính mình căn bản không phải trường xuân chân nhân đối thủ mặc dù không đề cập tới tu vi trách lệnh chỉ bằng vào kiếm đạo trên trách lệnh hắn liền căn bản không có bất kỳ thủ thắng hy vọng nhưng là thật sự có thể rút đi sao hai tay ô quyền nô trì hướng về trường xuân chân nhân không người cúi đầu trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ xin lỗi trường xuân chân nhân ta vì là mượn côn lôn k í n h mà đến đây là tự ý đ ị duy nhất sinh cơ vị trí nếu không thể mượn đến côn lôn kính nô trì tình nguyện c h ế t trận ở này côn l u n bên trên lời nói này không hề do dự chút nào s á c thực thật là ngô trì tiếng l ò n g cũng sẽ không bởi vì bất kỳ khó khăn cùng nguy hiểm mà thay đổi vô liêm sỉ trong n g a y mắt trường xuân chân nhân sát cơ đại thịnh vừa cái kêu một chút thương hại thoáng qua hóa thành p h ấ n nộ vì một cái tà đạo yêu nữ luôn miệng nói cái gì tình nguyện chết trận ở này côn l u ô n bên trên như vậy ngu xuẩn mất k hôn khi thật sự coi chính mình sẽ không giết người sao s á t cơ đồng thời trường xuân chân nhân lần thứ hai g i ờ tay lên bên trong chi kiếm không được hầu như là cũng trong lúc đó c h ú bá ngôn đột nhiên bỏ ra thẳng tre ở n ô trì trước người trường xuân ba bá, bá không được sắc cơ hơi chậm lại trường xuân thật trong lòng người đau xót tiểu nôn ngươi cũng đã thấy rồi trong lòng hắn đã có người khác vì yêu nữ kia thà rằng chết ở côn luân bên trên như vậy vô tình v ô n g h ĩ a người ngươi còn muốn cứu hắn c ắ n c h ặ t môi chú bá ngôn lắc đầu nói từ lúc trước ở kiếm ảnh sơn trang hắn đem ta từ la k h ô n trong tay cứu được một khắc đó ta liền phát lời thề cả đời này nhận định hắn coi như hắn không yêu ta coi như trong lòng hắn có người khác nhưng ta vẫn là yêu hắn a thời khắc này chú bá ngôn nước mắt rơi như mưa không tên nô chỉ trong lòng đau xót như vậy tình nghĩa để hắn làm sao trả lại hồ đồ trường xuân t r â n nhân bị tức sắc mặt tái xanh t i ể u nôn ngươi tránh ra như vậy vô tình vô nghĩa người không xứng với ngươi trường xuân b à bá viên mắt đỏ chót chú bá ngôn nhẹ giọng nói rằng ta không biết hắn có phải là thật hay không biến tâm nhưng là coi như thật sự như vậy hắn cũng không nợ ta cái gì trái lại là ta nợ hắn kiếm ảnh sơn trang bên trong hắn vì là cứu ta m à c u ố n vào trong đó hầu như bỏ mình la khôn cũng là hắn liều mạng đi g i ế t đi vì ta báo hết hải thâm cứu côn luân bên trên hắn vì ta tự chém kiếm đạo dấu ấn hầu như đoạn tuyệt con đường tu hành tiên trong phủ thiên sơn đệ tử muốn giết ta cũng là hắn không tiếc từ bỏ chuyển thừa cơ hội trở lại cứu ta xưa nay đều là hắn vì ta làm này làm cái kia nhưng ta nhưng chưa từng có vì hắn đã làm gì à đứng ở ngôi chỉ trước người chu bá ngôn nhẹ giọng nói rằng ta cũng muốn vì hắn làm một chút gì vì lẽ đó bất luận hắn muốn làm gì ta đều đồng ý bồi tiếp hắn dù cho là t ự chu cô nàng con mắt có chút tức át ngôi chỉ kéo chu bá ngôn tay ngươi làm sao vẫn là ngu như vậy n ô i chỉ ta không tin ngươi sẽ quê ta trừ phi ngươi chính mồm nói với ta ngươi không yêu ta không cần ta nữa bằng không ngươi liền vĩnh viễn là ta phu quân nước mắt không ngừng l ư ớ t xuống chu bá ngôn cố chấp nhìn nô trì, từng chữ từng câu nói nói à ngươi tại sao không nói dùng sức đem chu bá ngôn ôm vào trong ngực nô trì nhẹ g i ọ n g nói rằng chu cô nàng ta xưa nay đều chưa từng thay đổi tâm nhưng là ta thật sự không biết hẳn là làm sao diện đối với tình cảm của chính mình như cùng ta không thể nhìn ngươi tử như thế ta cũng đồng dạng không thể nhìn t ự ý địa tử bất luận trả cái giá lớn đến đâu nô trì không biết hẳn là làm sao diện đối với tình cảm của chính mình thế nhưng thời khắc này hắn nhưng rất rõ ràng bất luận thế nào hắn cũng không thể lại thương chu bá n g n tâm loại đau này bất kể là chu bá n g n vẫn là hắn đều căn bản là không có cách chịu đựng chăm chú ô n ngô trì cho tới giờ khác này chu bá ngôn mới rốt cuộc không nhịn được khóc ra thành tiếng biết ngô trì cũng không có biến tâm cũng không nhớ nàng này cũng đã đầy đủ cái gì khác đều không trọng yếu hoang đường thấy cảnh này côn luân trưởng giáo nhất thời tức giận sắc mặt tái xanh chu bá ngôn trở về ta mặc kệ trước ngươi cùng hắn là quan hệ gì thế nhưng hiện tại hắn là ta côn luân tri địch ngươi thân là côn luân đệ tử há có thể với hắn có cảm tình trường giáo nghe vậy trường xuân thật trong lòng người nhất thời cứng lên hắn là rõ ràng chu bá ngôn tính tình căn bản không phải bằng một câu côn luân đệ tử liền có thể ràng buộc được nàng quả nhiên hầu như là ở đồng thời chu bá ngôn thẳng thắn cởi xuống tượng trưng côn luân đệ tử thân phận bội kiếm cùng thân phận lệ n h bài trong tay nâng bội kiếm cùng lệ n h bài chu bá ngôn ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống kể từ hôm nay ta chu bá ngôn nguyện lui ra côn luân từ đó về sau không còn là côn luân đệ tử không bị côn luân che chở nói chuyện đồng thời chu bá ngôn hướng về côn luân trưởng giáo cúi đầu ta được côn luân ân huệ ngày sau côn luân như có yêu cầu chỗ tất báo này ân dứt tiếng trong né mắt chu bá ngôn không người lại bái xin cũng được. chết cũng thôi ta nguyện cùng phu quân cộng đồng đối mặt n à y túi đ ầ u sau cùng côn luân tái vô quan hệ các vị sư h i n h đệ các vị trưởng lão như muốn ra tay không cần khoan dung thả xuống thân phận lệnh bài cùng b ộ i kiếm chu bá ngôn không người hoàn thành cuối cùng túi đầu biến cô bất thình lình này nhất thời trấn kinh rồi tất cả mọi người bất kể là những côn luân đó đệ tử vẫn là chạy tới trưởng lão thậm chí còn côn luân trưởng giáo cũng không khỏi có chút khó có thể tin đây là mướn phản lại côn luân chu cô nàng ngươi nhìn chu bá ngôn nô chỉ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm nhưng cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải nô chỉ ngươi đã nói sẽ có một ngày đến côn luân tới đó ta nhưng là ta không chờ ở được nữa đây từ giờ trở đi bất luận ngươi muốn làm gì ta đều b ồ i tiếp ngươi ngươi là côn luân c h i địch như vậy ta cũng b ồ i tiếp ngươi đồng thời chiến đến cuối cùng bất kể là sinh vẫn là chết lại không sẽ cùng ngươi tách ra nhìn chu bá ngôn trường xuân thật trong mắt người lộ ra một tia v ẻ phức tạp muốn nói cái gì nhưng trung quy vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng lúc trước ngô chỉ rời đi côn luân thời điểm chu bá ngôn liền muốn cùng ngô chỉ cùng rời đi là ngụy trưởng thiên đứng ra mới để chu bá ngôn ở lại côn luân có thể hắn biết rõ mặc dù ở lại côn luân chu bá ngôn tâm cũng trước sau đều ở ngô chỉ trên người nếu như nhất định phải làm cho nàng ở ngô chỉ cùng côn luân trong lúc đó là một lựa chọn như vậy đây cơ hội là duy nhất đáp án trái cây kia đoạn tính tình cùng lúc trước chu nguyên đình quả thực giống nhau như lúc hay hay được tức giận sắc mặt tái xanh côn luân trưởng giáo trầm giọng nói rằng đệ tử như vậy không muốn cũng được người đến còn không cho bản tọa đem bọn họ bắt trưởng giáo chân nhân hầu như là đồng thời trường xuân chân nhân không mình hành lê nói chậm đã trưởng giáo chân nhân ta cùng ngô chỉ trận chiến này còn chưa kết thúc hà tất người bên ngoài n h ú n tay một câu nói này nhưng nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi s ư n g sở tuy rằng người tinh tường đều nhìn ra ngô chỉ xác thực không phải trường xuân chân nhân đối thủ có thể ngô chỉ dù sao còn không chịu v u a như vậy trận chiến này liền vẫn như cũ không tính kết thúc có thể trường xuân chân nhân đột nhiên nói ra lời này tới là muốn làm gì lẽ nào là muốn tự tay giết ngô chỉ hay sao trường xuân ba bá chu bá ngôn xoay đầu lại nhìn trường xuân chân nhân mở miệng nói rằng khẽ lắc đầu thậm chí không giống nhau không chờ côn luân trưởng giáo mở miệng trường xuân chân nhân dĩ nhiên lại ra tay chiều kiếm này thậm chí so với trước hai kiếm còn nhanh hơn nhiều lắm hơn nữa không ngừng công hướng về ngô chỉ một người nhưng là liền chu bá ngôn cũng đồng dạng q u ố n bảo hầu như là trong c h ư ớ c mắt mũi kiếm đã rơi xuống ngô chỉ cùng chu bá ngôn trên người chỉ là ở cuối cùng trong nháy mắt trường xuân chân nhân kiếm trong tay đột nhiên xoay ngang biến đâm vì l à đập lấy kiếm thân mạnh mẽ sợ đến trên người hai người trực tiếp đem hai người hướng về ngọn núi bên dưới đánh bay mà đi trên thực tế ở trường xuân chân nhân xuất kiếm thời điểm ngô chỉ cũng đã phản ứng lại bởi vì chiêu kiếm này tuy rằng nhìn như hưng ánh nhưng căn bản không có sắc ý là lấy ngô chỉ căn bản cũng không có liều mạng dự định tùy ý thân thể bị chiêu kiếm này rất xa đập bay ra ngoài nếu như chỉ có một mình hắn hay là hắn còn không muốn trốn nhưng hôm nay có chu bá ngôn ở hắn làm thế nào cũng không thể kéo chu bá ngôn cùng chết ở côn luân bên trên a Trong chú ô m chu bá ngôn hai người đột nhiên hạ xuống ngọn núi hướng về vực sâu rơi đi nếu là người bình thường như thế xuất nhập vực sâu vạn trượng tự nhiên là chết chắc rồi có thể hai người đều là đạo đài thực lực có đ ạ i đạo đài sen ở căn bản là không cần lo lắng sẽ n g ã chết đánh bay hai người đồng thời trường xuân thật người đã thu hồi kiếm lần thứ hai hướng về côn luân trưởng giáo hành lễ trường xuân một mình thả người tính s i n trưởng giáo trách phạt người làm sao cũng không nợ tới trường xuân chân nhân dĩ nhiên sẽ chơi như thế một tay côn luân trưởng giáo chỉ vào hắn nhưng nửa ngày không biết nên làm thế nào cho phải lấy thực lực của hắn nếu thật sự muốn truy sát nô chỉ bọn họ tự nhiên trốn không thoát có thể trường xuân thật người cũng đã làm được mức độ này lẽ nào hắn còn thật sự có thể tổn hại trường xuân chân nhân ý nguyện mạnh mẽ đuổi theo hai cái tiểu bối sao trường xuân chân nhân bây giờ không chỉ có riêng chỉ là trưởng lão mà đã xong một cái chân bước vào nói cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể thực sự trở thành đạo chủ trường xuân ở côn luân bên trong địa vị đã hầu như đủ để cùng hắn cái này trường giáo đều bằng nhau để hắn làm sao trách phạt Quy một chương một trăm sáu mươi ba độc long đàm tôi h đi xem ở trường xuân trên mặt do bọn họ đi thôi t h ở dài một tiếng côn luân trưởng giáo lắc lắc đầu đa tạ trưởng giáo chân nhân không người cúi đầu trường xuân chân nhân ánh mắt lần thứ hai rơi xuống ngọn núi bên dưới trong lòng phức tạp cũng không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung chú bá ngôn lại như một cái tùy hứng con gái có thể mặc dù con gái lại tùy hứng lại khiến người ta buồn mực chân chính đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp đương nhiên mặc dù có thể như vậy nhẹ nhàng thả xuống cũng có rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ vừa ngô trì vẫn chưa đối với mặc ngôn hạ sát thủ bằng không e là cho dù là trường xuân chân nhân đ h ú n g tay côn luân trưởng giáo cũng tuyệt đối không thể b ô n g tha ngô n chỉ bọn họ mạc ngôn ngươi thế nào đi tới mạc ngôn bên người côn luân trưởng giáo có chút đau lòng hỏi đối với cái này đại tử hắn mang nhiều kỳ vọng hoàn toàn là cho rằng đ ờ i tiếp theo trưởng giáo đến bồi dưỡng cho tới nay mạc ngôn cũng xưa nay sẽ không có để hắn thất vọng quá có thể và hôm nay trận chiến này đối với mạc ngôn đã kích nhưng thực sự quá to lớn một chút ta sai rồi sao mạc ngôn hiển nhiên còn có chút thất thần nhìn côn luân trưởng giáo cay đáng hỏi sư tôn con đường của ta thật sự đi nhầm sao nhìn cái này đ ạ tử c ô n luân trưởng giáo hiển nhiên cũng không biết nên nói gì được rồi b ă n g tâm mà nói đối với mạc n ô n một lòng nghiên cứu lấy pháp ngự kiếm pháp môn hắn là chống đỡ so với cùng những t i a c h ỉ có thể làm từng bước tu luyện thiên tài mạc n ô n dám có như vậy đổi mới rút khí xác thực là một cái rất chuyện không bình thường nhưng là chính như ngô trí trước từng nói kiếm đạo cùng đạo pháp căn bản là không thể hòa vào một thể xác thực sẽ dẫn đến rất lớn kẽ hở xuất hiện nếu là kế tục lại tiếp tục như thế hay là cũng chưa chắc là chuyện tốt đứng ốc đại đạo ba ngàn không muốn quá mức chấp nhất suy nghĩ một chút tôn luân trưởng giáo rốt cục bắt đầu mở miệng khuyên giải nói đúng đấy đại trong nháy từ u ê n tu đạo、so、h lắc lắc không, không mắt côn kiếm chỉ. Kiếm chỉ. luân trưởng giáo cũng không khỏi có chút ngạc nhiên phải mạc ngôn trầm giọng nói rằng có một chút ngô chỉ nói rất đúng bất luận như thế nào đi nữa che giấu cũng không cách nào che giấu ta dù sao không hiểu kiếm đạo thiếu hụt nếu như muốn ở trên con đường này tiếp tục đi ta nhất định phải muốn trước tiên h i ể u ra kiếm đạo ngưng tụ kiếm đảm mặc dù chịu đến đả kích thật lớn có thể mạc ngôn nhưng xa phi thường người có thể so với vẫn chưa vì vậy mà ý chí xa suốt trái lại càng kích thích ra trong lòng ngạo khí ngươi nói đường đi của ta sai rồi vậy ta liền thiên muốn đi ra đến cho ngươi xem mạc ngôn ngươi thời khắc này dù cho là côn luân trưởng giáo cũng không khỏi có một chút do dự tu hành vốn là không phải một chuyện đơn giản chuyên tu đạo pháp muốn, muốn thành tựu đại đạo còn rất khó bây giờ mạc nôn lại vẫn muốn đi nghiên cứu kiếm đạo đây là ở dùng chính mình tiền đồ đi đánh bạc ca sư tôn nếu như ta từ bỏ lấy pháp ngự kiếm tri đạo sau đó còn có hy vọng thắng quá ngô chỉ sao mạc nôn nhìn côn lân trực giáo bình tĩnh hỏi trên thực tế hắn cũng căn bản cũng không cần ai tới trả lời đông hoa đế quân ví dụ đã đặt tại cái kia nếu như từ bỏ con đường này ngược lại chuyên tu đạo pháp hay là ngày sau mạc nôn cũng đồng d ạ n g có thể thành đạo bước vào đạo chủ cảnh giới nhưng là so với đã chiếm được đông hoa đế quân chuyển t h ư ờ ngô chỉ từ căn cơ bên trên cũng đã tranh lệch quá nhiều ta côn l u ô n mặc dù có thể sừng s ư n g vào năm cũng là bởi vì có vô số tiền bối cuối cùng tâm trí lưu lại rất nhiều phương pháp tu hành có thể hết thẻ p h á p m ô n không đều giống nhau là người sáng tạo sao mạc n ô n c h ậ m rãi tiếp tục nói ta không biết ta có thể thành công hay không thế nhưng ta nghĩ thử một lần ta trước sau tin tưởng đạo của ta cũng không sai thời khắc này mạc n ô n trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng tự tin máy liệt ngựa khí rất nhẹ nhưng nhưng không thể nghi ngờ tiếng gió bên thai gào thét còn có nhỏ vụn hoa tuyết phiêu bay là tả hạ xuống ôm chu bá n ô n hướng về vực sâu bên dưới rơi xuống nô chỉ có chút thất thần nhưng trong lòng là ấm áp đại đạo đài sen không hề có một tiếng động tạo ra hai người t â m tích tốc độ c h ậ m giảm chậm rãi ở trên mặt đất hơn m ộ mươi mét khoảng cách ngừng lại chu cô nàng xin lỗi ta lại hại ngươi không có nhà ông chu bá ngôn ngô chỉ có chút hổ thẹn mở miệng nói rời đi kiếm ảnh sân trang những năm gần đây trên thực tế chu bá ngôn cũng dĩ nhiên hòa vào côn luân bên trong bất luận nàng có phải là thừa nhận nói theo một ý nghĩa nào đó côn luân cũng đã xem như là nhà của nàng nhưng hôm nay vì hắn chu bá ngôn nhưng dứt khoát phản lại côn luân có địa phương của ngươi mới là nhà của t a đưa tay vuốt ngô chỉ khuôn mặt chu bá ngôn nhẹ giọng nói rằng ngươi đã quên không ta đúng nơi này có độc trên người bị đau nô chỉ lập tức rời đi sự chú ý nói nơi này hẳn là độc long đàm khí mê tan h bên trong có độc hơn nữa trong đó có các loại độc vật sinh tồn nghe đồn nơi này từng từng ra g a o long cho nên mới được gọi là độc long đàm bị n ô chỉ như thế xoay một cái di sự chú ý c h ú bá ngôn quả nhiên quên phải tiếp tục sửa chữa này chán ghét ra hỏa mở miệng giải thích nơi này sẽ không thật sự có g a o long chứ n ô chỉ bị sợ hết hồn làm sao có khả năng lắc lắc đầu c h ú bá ngôn giải thích nơi này tuy rằng có độc thế nhưng là cũng không có thiếu quý hiếm linh vật những này độc trùng rán độc cũng đều là chế thuốc bà bối ngày xưa cũng có một chút côn luân đệ tử lại muốn tới nơi này không có g a o long n ô chỉ cũng liền triệt để mất đi hứng thú vậy cho dù chúng ta đi thôi trời mới biết côn luân những tên kia sẽ làm phản hay không hối kế tục đến truy sát chúng ta hẳn là sẽ không trường xuân ba bá để cho chạy chúng ta coi như xem ở trên mặt của hắn hẳn là cũng sẽ không có người lại gây khó khăn cho chúng ta nhắc tới trường xuân chân nhân chu bá ngôn trong lòng cũng có chút khó chịu mặc kệ như thế nào trường xuân chân nhân là thật sự coi nàng là con gái như thế xem rời khỏi nơi này trước nói sao đi kéo chu bá ngôn tay n ô chỉ nhẹ giọng nói rằng đúng rồi chúng ta tuy rằng trốn ra được nhưng là côn lôn tính vẫn không có thể m ư đến ngươi muốn làm sao làm chu bá ngôn là hiểu rõ n ô chỉ tính tình chỉ cần còn có một tia hy vọng liền sẽ không bỏ qua chầm m ắ c chốc lát nô trì nhẹ giọng nói rằng chu cô nàng nếu như ta thật sự thành người trong tà đạo thậm chí thật sự muốn đối địch với cô luân ngươi sẽ trách ta sao lời nói này nô trì nói hết sức chăm chú không có nửa điểm mở ý đùa d ỡ n mặc kệ ngươi là người nào ngươi muốn làm gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi lắc lắc đầu chu bá ngôn nhẹ giọng đáp cảm tạ ngươi nhẹ nhàng đem chu bá ngôn ôm vào trong ngực nô chỉ lúc này mới lên tiếng nói rằng vừa ở rất xuống đến thời điểm ta liền nghĩ rõ ràng bằng chính ta một người là không thể mượn đến côn lô tính nhưng ta tuyệt đối không thể từ bỏ tự ý thì bất luận trả cái giá lớn đến đâu ngươi là nói mạ quân chu bá ngôn tâm tư đồng dạng nhạy bén cực điểm trong nháy mắt liền đoán được nô chỉ dụ ý nếu như nói trên đời này còn có một người có thể bức côn l u ô n cho mượn côn lô u n tính vậy thì nhất định là mạ quân gật gật đầu nô chỉ trầm giọng đáp có thể nói cho ta một chút ngươi cùng cái kia tự ý thì cô nương sự tình sao trầm m ắ t một hồi chu bá ngôn đột nhiên hỏi hơi chậm lại nô chỉ trung quy vẫn gật đầu một cái đến mức độ này có một số việc cũng xác thực nhất định phải giải thích rõ ràng mới được chúng ta rời khỏi nơi này trước đi trên đường ta đã nói với ngươi n g ầ n đầu nhìn chu vi nô chỉ có chút không thích hoàn cảnh của nơi này mở miệng nói rằng c h ờ một chút nhìn thấy ngô chỉ phải đi chu bá ngôn đột nhiên mở miệng ngăn cản nói hả làm sao nô chỉ không hiểu hỏi ngươi còn nhớ t h ử a ảnh thần kiếm sao chu bá ngôn hỏi nhớ tới a không phải là bị trường xuân chân nhân cầm sao nô chỉ không hiểu hỏi không có đây lúc trước ngươi sau khi rời đi trường xuân chân nhân muốn đem t h ử a ảnh thần kiếm trả lại ta nhưng là ta ta ném tới bên dưới vách núi mặt đây nô chỉ nhất thời trận to hai mắt ném chu cô nàng dĩ nhiên trực tiếp đem thừa ảnh thần kiếm ném xuống bất quá xoay một cái niệm nô chỉ cũng liền rõ ràng chu bá ngôn tâm tư trong lòng càng cảm động ngươi không phải nói ở ngươi trong lòng thừa ảnh thần kiếm còn không sánh được ta một ngón tay hút sao ở trong lòng ta cũng giống như vậy chu bá ngôn nhẹ giọng giải thích chu cô nàng ngươi cũng thật là đưa tay ở chu bá ngôn trên đầu gõ một cái nô chỉ lập tức nhớ ra cái gì đó không đúng ngươi như thế phá sản trường xuân chân nhân cũng sẽ không cũng cùng ngươi như thế làm b a thừa ảnh thần kiếm hẳn là đã bị hắn tìm về đi tới chứ Bị ngô trong lòng hơi động ngô trì t h nhìn h chu bá ngôn nói rằng ngươi là nói thừa ảnh thần kiếm còn ở độc trong lòng đàm diêm sư huynh nói hắn tìm hai tháng đều không tìm được người khác hẳn là cũng không thể tìm tới như vậy thừa ảnh thần kiếm liền khẳng định hẳn là vẫn còn ở nơi này ngươi luyện hóa thần kiếm thử một chút xem nói không chắc có thể tìm đến đây chu bá ngôn kế tục giải thích tâm niệm lại lên nô Trì liền rõ ràng chu bá ngôn ý tứ nàng không phải thật sự không nỡ thừa ảnh thần kiếm mà là biết mình vì cứu người còn phải tiếp tục đối địch với quân luân thế tất sẽ gặp nguy hiểm nếu như có thể tìm về thần kiếm dĩ nhiên là có thể tăng cao thực lực an toàn hơn mấy phần chu cô nàng cảm tạ ngươi trong lòng cảm động nô Trì nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ngươi là ta phu quân nói với ta chuyện này để làm gì đưa tay nặn nặng nô Trì mặt chu bá ngôn cười nói chúng ta nhưng là nói cẩn thận cả đời sống chết có nhau đây q một chương một trăm sáu mươi b ố hóa g a o hát mãng chính là như vậy một hơi đem cùng viên t ử y quen biết tới nay tất cả mọi chuyện nói một lần thậm chí bao gồm viên t ử y hỏi do hắn liên quan với chú bá ngôn sự tình cũng chưa ẩn giấu đem những này toàn bộ nói ra nô chỉ lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút ta không biết đến tột cùng hẳn là làm sao đối mặt như vậy cảm tình nhưng là ta thật sự vô pháp thuyết phục chính mình nhìn t ử y để chết nếu như không phải t ử y để lúc trước ta liền không hẳn có thể tái tạo kiếm đảm lần này nếu như không phải t ử y để giúp ta bung rủ ta cũng căn bản không thể vượt qua đạo kiếp hiện tại cũng sớm đã chết rồi vì lẽ đó bất luận trả cái giá lớn đến đâu ta đều nhất định phải cứu sống nàng nắm thật chặt ngô trì tay c h ú bá ngôn tâm cũng không khỏi một trận khó chịu tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy ngô trì phong q u a n một mặt nhưng cũng không hiểu rõ có thể ở đây sao ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong đem thực lực từ cái kia thuế phàm không tới tiểu nhân vật tăng lên tới cảnh giới cỡ này cần trả giá cỡ nào gian nan tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm chính như lúc trước viên tự ý ý ở đấu kỵ nàng như thế nàng bây giờ cũng đồng d ạ n g ước ao viên t ử y có thể làm bạn ngô trì trải qua nhiều chuyện như vậy nếu như nói trước nàng còn có chút không hiểu như vậy bây giờ nàng liền rõ ràng rõ ràng tại sao ngô chỉ đồng ý như vậy không tiếc bất cứ giá nào đến mượn côn lô tính nàng cũng không có hỏi tới ngô chỉ trong lòng đến tột cùng yêu ai hoặc là nói sẽ ở nàng cùng viên t ử y trong lúc đó lựa chọn ai chính như ngô chỉ từng nói hắn bây giờ cũng không biết hẳn là làm sao đối mặt phần này cảm tình chu bá ngôn tuy rằng có lúc tùy hứng cũng có loại kia đại tiểu thư tình khí thế nhưng nàng như n g thủy trung đều là một người thông minh rõ ràng vào lúc nào phải làm gì sự t ì n h ta bồi tiếp ngươi bất luận gặp phải cái gì chúng ta đều phải phải cứu tỉnh tự y y y hệ tỷ hai người trong khi nói chuyện đã đến độc long đàm nơi sâu xa nơi này đối với những q u â n luân đó đệ tử tới nói đã vô cùng nguy hiểm thế nhưng đối với nàng bây giờ cùng n ô chỉ tới nói nhưng cũng vẫn không tính là cái gì ồ trong c h ư ớ c mắt n ô chỉ dừng bước ánh mắt rơi vào trước mặt màu đen nước trong đầm làm sao ta thật giống cảm nhận được thừa ảnh thần k i ế m khí thức nhìn chăm chăm đầm nước n ô chỉ trầm giọng nói rằng ở này trong đầm nước theo n ô chỉ ánh mắt nhìn tới chu bá ngôn rất nhanh sẽ phản ứng lại sẽ không có sai rồi gật gật đầu n ô chỉ trên mặt lại lộ ra một tia vẹ nghiêm túc không biết tại sao ta đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm đầm nước này bên dưới e sợ thật sự có nguy hiểm đây là một loại bản năng nhận biết đặc biệt là theo thần hồn tăng lên loại này đối với nguy hiểm nhận biết càng ngày càng nhẹ càng lên t r ầ m mặc chốc lát nô chỉ trầm giọng nói rằng c h ú cô nàng người ở chỗ này chờ ta ta đi xuống xem một chút được c h ú bá ngôn rất rõ ràng nô chỉ thực lực thời điểm như thế này đương nhiên sẽ không miễn cưỡng muốn theo nếu như thật gặp nguy hiểm nô chỉ một người xuống hay là trái lại dễ dàng hơn thoát thân vỗ v ộ c h ú bá ngôn tay nô chỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười yên tâm đi không có việc gì hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút vũng nước này bên dưới đến tột cùng có món đồ gì trong tay ngắt một cái kiếm quyết nô chỉ thân hình hơi loáng một cái dĩ nhiên phá tan mặt nước sông xuống, xuống càng ngộ thủy bản nguyên dù cho là ở cơn sóng thần bên trong còn có thể tự do đi tới lẻn vào nước trong đầm tự nhiên không có vấn đề gì còn nước trong đầm khả năng tồn tại độc tính chỉ cần lấy chân khí niêm phong lại q u a n h thân không cho độc tố xâm nhập trong cơ thể cũng chính là lặn xuống nước nô chỉ nhất thời liền phản ứng lại vũng nước này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng sâu nhiều lắm theo không ngừng thâm nhập trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm liền càng ngày càng máy liệt để nô chỉ mỗi thời mỗi khắc duy trì cảnh giác cho tới phương vị Căn bản là không cần phân rõ, chỉ cần bản không phân nhận b là rõ, i ế trong thử thần t ảnh kiếm vị í như vậy đủ rồi. r t chốc mắt nô chỉ bỗng nhiên cảm nhận được đàm đệ dòng nước chấn động kịch liệt một hồi sau một khắc một vệ thâm t h ủ y tử mang đột nhiên từ đáy nước bắn động ra hầu như là khi nhìn rõ trong nháy mắt nô chỉ ra đầu đột nhiên tê dại một hồi đột nhiên rõ ràng trong lòng cái k i a m ộ t vệ báo động k hởi n g u ồ n cái k i a m ộ t vệ thâm thúy tử mang vốn là một đôi mắt thí sau một khắc ẩn tại đấy nước sinh vật đột nhiên hướng về nô chỉ đánh tới vẹn vẹn chỉ là một động tác ngay khi dưới nước mang theo một đạo vòng xoáy khủng bố dài đến gần trăm mét thân thể một khi động lên nhưng nhanh như chấp giật mở miệng trong nháy mắt nô chỉ liền cảm nhận được một trận đáng sợ mùi máu canh hơn nữa cùng lúc đó còn có mãnh liệt kịch độc tùy theo p h ư n ra、Vụ. hầu như là trong trước mắt trường kiếm đột nhiên tới tay thanh l i ê n kiếm khí tỏa ra mạnh mẽ hướng về cái kia giữ tận cái miệng lớn như chậu màu c h é m quá khứ ẩm vẹn vẹn là trong nháy mắt thanh l i ê n kiếm khí liền ầm ầm đổ nát nhưng mà dựa vào đòn đánh này xông lên lực lượng nô chỉ dĩ nhiên hướng về mặt nước bay ngược mà ra trốn căn bản không cần thăm dò nô chỉ cũng có thể rất rõ ràng bây giờ chính mình căn bản là không thể là n à y sinh vật khủng bố đối thủ lẻn vào dưới nước dùng rất lâu thế nhưng thoát thân bên dưới vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở nô chỉ cũng đã phá tan rồi mặt nước trốn thoát ẩm t hầu ậ vật m một mặt mà chí còn không nợ, ngô chỉ cùng chú chào cái cũng nước, tục chỉ cắn không hỏi sinh khủng hướng h nợ ngô ngôn tiếng, ngô kia kế Ken. bá bố, lao đi. ra về xé như là đồng thời chu bá ngôn đã vung động kiếm trong tay chém đi ra ngoài mũi kiếm chém tới thân thể của đối phương bên trên nhưng căn bản liền một đạo bạch tấn đều không thể chém ra đến ngược lại là chu bá ngôn cầm kiếm tay bị chấn động đau đớn giao long đến giờ k h ắ c này hai người mới chính thức thấy rõ này sinh vật khủng bố r i á n dấp dài đến gần trăm mét thân thể hơn nữa trên người đã xuất hiện bảy ngăm đen thân thể lộ ra một luồng khủng bố như thế trong hai mắt lộ ra yêu dị từ mang ai mẹ kiếp nói độc trong long đàm không có giao long thời khắc này nô chỉ đã bị tức muốn chửi đồng này biến thái giao long ở đâu là đạo đài cảnh có khả năng ngang hàng thậm chí coi như đạo chủ tự thân tới cũng chưa chắc làm sao chứ cẩn thận không lo nổi tức rồi nô chỉ thân hình bỗng nhiên loáng một cái dĩ nhiên đến chu bá ngôn bên người lôi kéo chu bá ngôn lui ra khoảng cách mấy trăm mét có thể dù cho như vậy cũng căn bản là không có cách thoát khỏi hát dao truy kích không đúng chúng ta hướng về trên trời phi trong chốc lát nô chỉ liền phản ứng lại luận tốc độ bọn họ căn bản là không có cách nào cùng hát dao so với như thế cái chạy pháp dễ cái bản đó thợ phao n được n một hơi nô chỉ lúc này mới lên tiếng nói rằng cái tên này chính đang hóa dao bất quá hiển nhiên vẫn không có thể thành công nô chỉ vừa nói như thế chu bá ngôn lúc này mới phát hiện h lấp lấp ra ra thư ảnh thần n g kiếm y đàng đề chu i ệ n bá ngôn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi không thư ảnh thần kiếm ở trong thân thể của nó trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ trầm giọng nói rằng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thư ảnh thần kiếm khí thức trước là ở đàng đề thế nhưng hiện tại cũng đã xuất hiện trên mặt nước không nghi ngờ chút nào chỉ khả năng là ở này h ắ t mãng trong cơ thể ngươi là nói nó nuốt thừa ảnh thần kiếm chu bá ngôn nhất thời bị sợ hết hồn khó có thể tin hỏi hẳn là chính là như vậy bất quá dám thôn thần kiếm x u ấ t sinh này chính mình hẳn là cũng rất khó chịu nhìn c h ă m c h ă m h ắ t mãng thân thể nô chỉ cười lạnh nói vậy làm sao bây giờ ta lại đi nhìn thử một chút khoát tay háo một cái nô chỉ trầm giọng mở miệng nói cẩn thận a chu bá ngôn có chút bận tâm kéo nô chỉ tay nói rằng yên tâm nếu như đúng là giao long tự nhiên là có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa có thể nếu nó vẫn không có thể hóa dao liền không n g uy hiếp được ta tránh thoát chu ba ngô tay nô chỉ lắc đầu nói thật gặp nguy hiểm ta sẽ bay lên xuất sinh này không làm gì được ta nếu như không biết thừa ảnh thần kiếm t â m tích cũng là thôi nếu biết nô chỉ làm sao có khả năng dễ nổi giận như thế hơi suy nghĩ nô chỉ chân sụp đại đạo đài sen trong tay cầm kiếm đáp xuống lần thứ hai hướng về hắc mãng giết đi nguyên bản bởi vì vô pháp phi hành không đổi kịp hai người hắc mãng cũng đã phi thường phẫn nộ rồi bây giờ nhìn thấy nhân loại này lại vẫn dám hạ xuống cái nào còn có cái gì khắc khí đột nhiên nhảy một cái mạnh mẽ hướng về n ô chỉ đánh tới、lên. trong một ý nghĩ ngũ hành đạo kiếm đột nhiên lấy ra hướng về hắc mãng chém tới cùng lúc đó nô chỉ nhưng là đ ố n g nhiên hướng về chính mình cảm nhận được thừa ảnh thần kiếm phương vị phóng đi thừa dịp hắc mãng bị ngũ hành đạo kiếm dây dưa trong nháy mắt nô chỉ đã rơi xuống hắc mãng trên người bằng nhận biết thừa ảnh thần kiếm liền ở vị trí này bên trong phá cho ta kiếm trong tay mạnh mẽ đâm ra thanh l i ê n kiếm khí ẩm ẩm nổ tung nô chỉ thực lực cũng so với chu bá ngôn mạnh hơn nhiều chiêu kiếm này t ì n h lình đâm vào trong thịt ba tấc bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ba tấc mà thôi đối với người luyện võ mà nói này đã là rất sâu vết thương nhưng đối với này thân thể khổng lồ hắc mãng nhưng cũng vẫn như cũ bất quá chỉ là vết thương nhỏ mà thôi bị đau hát mãng thân thể đ ỗ n g nhiên vùng một cái nô chỉ liền bị văng ra ngoài trong n g á y mắt hát mãng đã mở miệng hướng về n ô chỉ cả tới cứ việc còn khoảng cách mấy mét khoảng cách nô chỉ cũng đã có thể cảm nhận được một lồn u g mùi hôi thối trong chớp mắt nô chỉ quyết tâm trong lòng dĩ nhiên không né tránh trái lại theo cố lực hút này hướng về hát mãng trong miệng bay đi tất cả những thứ này nói rất dài dòng nhưng trên thực tế nhưng bất quá vẹn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi trong nháy mắt nô chỉ dĩ nhiên cũng đã bị hát mãng nứt xuống ngô chỉ tuy rằng ở trong trời cao thế nhưng chu bá ngôn nhưng cũng trước sau quan tâm ngô chỉ nhất cử nhất động bây giờ nhìn thấy ngô chỉ bị hắc mãng nuốt xuống trong lòng nhất thời hoảng hốt phát sinh một tiếng thét kinh hãi lại không lo nổi nguy hiểm gì v u n g kiếm hướng về hắc mãng c h é m quá khứ gào thét trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ hắc mãng q u ệ y đôi u dường như tia chớp màu đen bình thường hướng về chu bá ngôn rút đi nuốt vào ngô chỉ hắc mãng căn bản liền không quan tâm chu bá ngôn cái này nhân loại nhỏ bé nếu như nói ngô chỉ còn có thể làm cho nó cảm nhận được một tia uy hiếp như vậy chu bá ngôn nhiều nhất cũng chỉ có thể để nó cảm thấy một chút xíu phiền lòng mà thôi ẩm một chiêu kiếm toàn lực chém ra chu bá ngôn l i ề u mạng bên dưới dĩ nhiên mạnh mẽ ở h ắ c mãng trên người vẽ ra một đạo vết máu cứ việc vết thương rất cạn nhưng cũng xác thực thật là thường tổn được h ắ c mãng này một chút xíu vết thương nhỏ đối với h ắ c mãng đến nói không có nửa điểm uy hiếp thế nhưng là không thể nghi ngờ đủ để làm tức giận h ắ c mãng cái miệng lớn như chậu máu lần thứ hai mở ra quay đầu chính là một cái hướng về chu bá ngôn cắn tới đối với h ắ c mãng tới nói chiến đấu chính là một loại bản năng này bổ một cái một cắn tuy rằng đơn giản có thể uy thế nhưng thực sự lớn đến đáng sợ chu bá ngôn tuy nhưng đã có đạo đài thực lực tuy nhiên căn bản không có chống lại khả năng đ nếu là chu bá ngôn một lòng muốn trốn cũng chưa chắc không có cơ hội đào tẩu dù sao hắc mãng là không biết bay nhưng hôm nay chu bá ngôn thương tâm ngô chỉ bị hắc mãng thôn nhưng là căn bản cũng không có trốn ý nghĩ nhìn thấy hắc mãng hướng về chính mình t ắ n tới không chỉ không l ù i trái lại toàn lực một chiêu kiếm đâm ra đâm hướng về hắc mãng trong miệng t ồ n đồng uy v u tận tâm tư ngay khi hắc mãng này một cái sắp cắn xuống trong nháy mắt hắc mãng lại đột nhiên hét thả một m tiếng thân thể cao lớn trong nháy mắt trên đất bắt đầu lan lộn căn bản không lo nổi lại đi phản ứng trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé nguyên vốn đã tích chữ lòng quyết muốn chết chu bá ngôn cũng bị biến cố trước mắt làm lập tức trong lòng sinh ra vẻ mừng như điên tâm ý gắt gao tập trung không ngừng lăn lộn dãy r u ộ hát mãng thời gian trở lại ngô chỉ bị hát mãng nuốt vào trong miệng trong nháy mắt thanh l i ê n kiếm khí tạo ra lấy chân khí bảo vệ toàn thân cùng với nói là bị hát mãng t h ô n vào chẳng bằng nói ngô chỉ là chính mình bay vào hát mãng trong miệng vừa thăm dò tính một chiêu kiếm sau khi ngô chỉ liền rất rõ ràng dựa vào bản thân thực lực hôm nay căn bản là không thể phá tan hát mãng phòng ngự lấy ra thừa ảnh thần kiếm đang nhìn đến hát mãng há mồm cắn tới được trong n h y mắt trong lòng liền sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ tiến vào hát mãng trong cơ thể từ bên trong phá tan phải biết mãng xà ăn uống là thôn mà không phải nái nát đây là bản năng mặc dù này hắc mãng đã sắp muốn hóa dao cũng như thế như vậy đối với ngô chỉ tới nói đây chính là duy nhất sinh cơ bị nuốt vào trong miệng trong nháy mắt ngô chỉ đồng thời tăng nhanh tốc độ hướng về hắc bụng mãng xà trung phi đi trên thực tế bị nuốt vào trong bụng trong nháy mắt ngô chỉ rõ ràng cảm nhận được một luồng tử vong áp lực tuy rằng tính toán rất tốt thế nhưng hắn nhưng chúng quy vẫn là đánh giá thấp hắc mãng khủng bố hắc mãng dịch dạ dày ăn mòn lực thực sự qua khủng bố vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở ngô chỉ cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể mình bị tiêu hao một phần ba nếu như lại đợi xuống chỉ sợ cũng thật muốn bị ăn đi b ế t bắt nhất chính là nô chỉ thăm dò xuất kiếm công kích hát mãn g thân thể nhưng mà mặc dù là ở trong người hát mãn g thân thể cũng vẫn như cụ khủng bố làm người tuyệt vọng toàn lực ra tay một chiêu kiếm vẹn vẹn đâm vào nửa đoạn thân kiếm mà thôi đáng sợ hơn chính là mặc dù là mũi kiếm ở dịch dạ dày ăn mòn bên dưới cũng đồng dạng bị ăn mòn sạch sành xanh, xanh đã như thế tiến vào hát mãn g thân thể trái lại càng ngày càng đem chính mình đẩy hướng về phía trong tiệ cảnh ngay cả cơ hội trốn đều không có tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó nô chỉ hầu như là trong nháy mắt liền từ bỏ kiếm trong tay thân thể hóa thành một đ Dựa trong đối chốc lát nô chỉ liền bay đến thừa ảnh thần kiếm vị trí thừa ảnh thần kiếm bị hắc mãng dịch dạ dày bao vây khảm ở thịt bên trong vẫn như cũng tỏa ra nhàn nhạt trong suốt ánh sáng hắc mãng dịch dạ dày tuy rằng khủng bố nhưng cũng căn bản không thể ăn mòn đi thừa ảnh thần kiếm trong lòng dâng lên một trận vẻ mừng như điên ngũ hành đạo kiếm lấy ra toàn lực đánh về khảm thừa ảnh thần kiếm bốn vẹn vẹn là trong n g a y mắt bao vây thừa ảnh thần kiếm dịch dạ dày liền bị đánh tan cùng lúc đó giơ tay trong lúc đó nô chỉ đã đem thừa ảnh thần kiếm nắm tại trong tay vụ trong n g a y mắt thừa ảnh thần kiếm đột nhiên phát sinh một trận thanh minh một lần nữa trở lại nô chỉ trong tay phản phất liền thần kiếm đều tùy theo hương p h ấ n lên thậm chí căn bản không cần luyện hóa ở vào tay bắt đầu trong n g a y mắt nô chỉ liền một lần nữa cùng thừa ảnh thần kiếm thành lập liên hệ đó là một loại huyết nục liên kết cảm giác mặc dù lúc trước chém kiếm đạo dấu ấn cũng đồng dạng vô pháp chân chính triệt để cắt đức hắn cùng thừa ảnh th nô chỉ trong mắt đột nhiên lộ ra một vệ tinh mang dưới chân bỗng nhiên đạp xuống vung kiếm mạnh mẽ hướng về hắc mãng thân thể c h ạ m tới、Phốc. vẹn vẹn là một chiêu kiếm nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thân thể liền đột nhiên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn máu tươi phun ra tung tóe lâm ngô chỉ đầy người nhưng mà chiêu kiếm này nhưng rốt cục trọng thương hắc mãng cũng chính là vào lúc này hắc mãng nguyên bản cắn về phía chu bá ngôn cái kia một cái mới đột nhiên bị cắt đứt đau không ngừng bắt đầu lan lộn thừa ảnh thần kiếm ở tay nô chỉ trong lòng sát cơ đại thịnh nơi nào còn có thể có cái gì khách tức giận triển khai thanh niên ki Hướng về phía hát về cảm ơ thể chính là một trận chém lung tung.、Có、thừa chính chém Có lung là n thần h k i ế trợ rút, hát m ã nhận g cái cố kia kiên t â n phản phất đã trở thành một chuyện cười. Mùi kiếm đến mức không gì không xuyên thủng. n thể, phất trở một h、oh. Cảm đã mùi kiếm mức, cười, gì Ồ! được sinh mệnh uy hiếp hắc mãng nhất thời thổ lên muốn đem ngô chỉ phun ra đi một l u ồ n g mạnh mẽ sức hút mang theo ngô chỉ thân thể nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi nếu là ngô chỉ muốn muốn đi ra ngoài chỉ cần thuận thế bay ra là được nhưng hôm nay ngô chỉ nơi nào chịu dễ dàng buông tha này hắc mãng một chiêu kiếm đâm ra hắc mãng thân thể mũi kiếm nhanh chóng ở hắc mãng thân thể bên trên xe qua lưu lại một đạo vết thương khủng bố cũng mạnh mẽ đem ngô chỉ thân thể lần thứ hai ổn định Xuất sinh không biết cái gọi là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó sao nếu dám nuốt tiểu ra cũng đừng muốn cho tiểu ra dễ dàng như vậy đi ra ngoài trong miệng mắng một câu ngô chỉ thân hình hơi loáng một cái thôi thúc thử ảnh thần kiếm kế tục hướng về hắc mãng trong cơ thể quân giết tới ngô chỉ không nhận rõ hắc mãng nội tạng đến tột cùng ở nơi nào ngược lại chính là một trận chém lung tung nhìn thấy cái gì khảm cái gì đáng thương này hắc mãng đã ở hóa g a o bên trong có uy thế ngập trời thậm chí đủ để vây rết đạo chủ nhưng cũng không ngăn được ngăn ngắn chốc lát thời gian hắc mãng cũng đã bị trọng thương hầu như thoi t h o á t mắt thấy thổ không gian ngô trì hắc mãng cũng triệt để điên cuồng lên dịch dạ dày như thủy chiều hướng về ngô trì kéo tới lần này dù cho là ngô trì cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm trí mạng tuy rằng đạt được thừa ảnh thần kiếm có thể thương tổn được hắc mãng có thể ở dịch dạ dày ăn mòn bên dưới chân khí tiêu hao lại không nửa điểm giảm thiểu như thế một đại cố dịch dạ dày vào tới như bị cuốn vào trong đó coi như bất tử cũng phải ném nửa cái mạng đã như thế ngô trì cũng không cố trên lại g à n vật hắc mãng thừa ảnh thần kiếm lộ ra một vệ rực rỡ anh kiếm thẳng đâm thùng hắc mãng thân thể trong c h ư ớ c mắt nô chỉ liền ở hắc mãng trên người phá tan rồi một cái lỗ thủng to bay ra Phúc! máu tươi tung tóe nô chỉ cầm kiếm bay ra trong nháy mắt hắc mãng nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ kế tục hướng về nô chỉ nào cắn mà tới x u ấ t sinh còn muốn ăn tiểu ra sao trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ nô chỉ căn bản không né không tránh thẳng kế tục hướng về hắc mãng trong miệng bay đi lần này nhưng là nhất thời dọa đến hắc mãng trong mắt lộ ra một vệ v ẻ sợ hãi xoay một tiếng hắc mãng đột nhiên tách ra nô chỉ cũng như chạy trốn đâm đầu thẳng vào nước trong đầm đã ăn một lần thiệt t h i hắc mãng đi nào cắn ngô chỉ chỉ là một loại bản năng phản ứng mà thôi thật đến lại muốn thứ nuốt vào ngô chỉ thời điểm nó nơi nào còn dám thật đi thôn tuy rằng trên thực tế nếu là lại bị thôn một lần lấy bây giờ ngô chỉ còn lại điểm ấy chân khí không hẳn liền có thể lại một lần nữa trốn ra được có thể hắc mãng nhưng không thể nghi ngờ không còn dám liều lĩnh nguy hiểm như vậy tuốt ngô chỉ nhìn thấy hắc mãng đào tẩu chu bá ngôn trong mắt nổi lên một tia nước mắt trực tiếp nào h tới ngô chỉ trong l ò n g ngực ngô chỉ ngươi dọa chết ta rồi nhìn thấy chu bá n ô n nước mắt trên mặt ngô chỉ trong lòng tê dần đưa tay đưa nàng ôm vào trong n ự c lúc này mới lên tiếng nói được rồi được rồi không phải không có chuyện gì mà chu cô nàng nhiều năm như vậy ngươi làm sao còn cải không xong đáng yêu tật xấu a còn như vậy ta có thể phải gọi ngươi đáng yêu quỷ không nặn a một cái cắn được nô chỉ trên bả vai chu bá ngôn cũng là bị tức uống lên này miệng vừa hạ xuống trong nháy mắt liền thấy máu này này chu cô nàng ngươi là chó con sao làm sao còn cắn người ngươi này có thể so với cái kia hát mãn tàn nhẫn hơn nhiều bị chu bá ngôn cắn nô chỉ cũng không dám dùng chân khí hộ thể bằng không, không phải đem chu bá ngôn nhà vỡ đi không thể đau cất thẳng tới miệng nô chỉ nhất thời hô to gọi nhỏ lên chú bá ngôn trên thực tế cũng bất quá chỉ là nhất thời b u ồ n b ự c thật nhìn thấy ngô chỉ vai bị cắn xuất huyết cũng không khỏi một trận đau lòng t a hắn nói ngung nốc ngươi sẽ không trốn sao cho ăn chú cô nàng ngươi còn có nói đạo lý hay không a ô ngươi ta làm sao trốn a phi bộ tiểu thư xưa nay không giảng đạo lý ngươi ngày thứ nhất biết chưa nữ nhân a thời khắc này ngô chỉ mới cảm giác mình lo ước muốn ni khắp đây không mang theo bắt nạt như vậy người a sớm biết như vậy còn không bằng kế tục ở tại hát mãng trong bụng đây sau đó đều không cho phép mạo hiểm như vậy ngươi có nghe hay không vâng là không dám tiếp tục nô chỉ vội vội vã vã đáp ứng nói đồng thời nhân cơ hội nói sang chuyện khác ngươi xem ta tìm về thừa ảnh thần kiếm rồi đem thừa ảnh thần kiếm nắm ở trong tay đưa cho chu bá ngôn xem nô chỉ trên mặt không khỏi lần thứ hai lộ ra nụ cười ba năm qua đi khi hắn chân chính một lần nữa cầm lại thừa ảnh thần kiếm thời điểm trong lòng vui mừng đồng dạng vô pháp diễn tả bằng ngôn từ dòng máu như thế này liên kết cảm giác để hắn cảm thấy mặc dù là mạo to lớn hơn nữa hiểm tất cả những thứ này cũng đều là đằng giá mặc dù đối với với cái kia sâu đến gần nghìn mét đầm nước còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương thế nhưng rất hiển nhiên hiện tại ngô chỉ là nhát gan lại đi trêu chọc hát mãng đừng xem ở hát mãng trong bụng hắn á o loạn một cái long trời lở đất suýt chút nữa không muốn hát mãng bệnh nhưng trên thực tế đã ở hóa dao bên trong hát mãng sức sống ngoan cường căn bản là không phải người thường có khả năng tưởng tượng chỉ cần không sẽ đem ngô chỉ nuốt xuống và ngô chỉ thực lực bây giờ coi như là có thừa ảnh kiếm ở tay cũng căn bản không thể làm sao hát mãng thật bất cống lên từ tuyệt đối là ngô chỉ đương nhiên trên thực tế có thể đến về thừa ảnh kiếm ngô chỉ cũng đã hài lòng Mượn về bây giờ ngô bản n chỉ vị này thiên thương thành chủ danh tiếng đã sớm chuyển khắp bí cảnh đặc biệt là lúc trước nghe đồn ngô chỉ đã vượt qua đạo kiếp sau khi càng là không biết bị bao nhiêu người sùng bái ma quân có ở đây không cũng không thừa bao nhiêu phí lợi ngô chỉ trực tiếp mở miệng hỏi về thiên thương thành chủ ma quân vẫn luôn ở hoàng sa cung bên trong vẫn chưa rời đi đối mặt ngô chỉ hỏi d i ò hoàng sa cung đệ tử không dám có chút tận dấu vội và đáp nghe vậy ngô chỉ lúc này mới rốt cục thở pháo nhẹ nhõm chắc hắn còn lo lắng ma quân nếu là rời đi bí cảnh căn bản không thể nào tìm lên hiện tại nếu có thể nhìn thấy ma quân tự nhiên thì có hy vọng lan cô nương ở sao suy tư một thoáng ngô chỉ hỏi lần nữa ờ lan cô nương đã sớm dặn dò thành chủ sắp tới cũng làm người ta thông báo nàng chu cô nàng Người trên ư ớ c t i đi với thực a t i ể u t h ư ơ n tế căn bản không cần ngô trì giải thích thanh thanh cùng lan lan ở nhìn thấy chu bá ngôn trong nháy mắt cũng đã đoán được thân phận của chu bá ngôn Bài kiến c hai ủ mẫu. h người lần thứ hai cho chu bá ngôn hành lễ nhưng là làm chu bá ngôn có chút tay chân luôn cuống trước nàng liền nghe n ô chỉ đã nói hai người tự nhiên h i ể u không khả năng đem hai người thật sự cho rằng hầu gái đến xem hai vị tỉ tỉ không cần như vậy chúng ta tỉ m ộ i tương xứng chính là lan cô nương ta muốn đi gặp ma quân phiền phức các ngươi trước tiên giúp ta chăm sóc một chút chu cô nương gật gật đầu n ô chỉ mở miệng nói rằng công tử nhìn thấy n ô chỉ phải đi lan lan vội vã mở miệng nói bởi vì ngươi đi côn luân sự tình ma quân tựa hồ đã rất bất mãn ngươi thấy ma quân thời gian vụ cần cẩn thận nói chuyện lan lan tự nhiên nhớ tới trước các nàng cầu ma quân ra tay đi cứu n ô chỉ sự t ì n h ma quân thái độ có thể tuyệt đối không thể nói là tốt ta biết rồi hơi chậm lại n ô chỉ cười khổ một cái nhưng cũng vẫn chưa dừng lại đi về phía chủ điện đi đến bất luận ma quân là thái độ gì hắn đều phải muốn đi cầu ma quân ra tay mặc dù là nhà ma quân bất mãn cũng hầu như phải thử một chút xem thân phận của n ô chỉ không giống muốn gặp ma quân đúng là so với thanh thanh bọn họ dễ dàng quá đông khiến người ta thông báo một tiếng liền thuận lợi tiến vào bên trong cung điện chỉ là vừa bước vào cung điện n ô chỉ liền cảm nhận được một trận hơi thở ngộn ngạn chính như lan lan trước từng nói cứ việc ma quân còn nhắm mắt lại nhưng lại rõ ràng đã lộ ra một luồng v ẻ bất mãn nô chỉ b á i kiến ma quân đàng hoàng không mình hành lễ nô chỉ lúc này mới lên tiếng nói mở mắt ra ma quân hờ hững mở miệng nói nghe nói một mình ngươi lên côn luân làm sao không chết ở côn luân bên trong sao nô chỉ làm sao cũng không nghĩ tới ma quân lại sẽ trực tiếp để câu nói này cha không khỏi hơi chậm lại trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải thôi nghe nói ngươi vượt qua đạo tiếp hiển nhiên ma quân cũng chính là chào phúng một câu cũng không có cầm lấy không tha ý tứ nhàn nhạc hỏi phải nô chỉ gật đầu một cái nói có thể vượt qua đạo kiếp thực sự may mắn nếu không là t ự ý ỉ chỉ sợ ta đã chết rồi nhắc tới đạo kiếp mặc dù là bây giờ nô chỉ cũng đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi vừa còn sầu nói như thế nào đây ma quân nhắc lên cái này nô chỉ lập tức đánh rắn trên côn nhân cơ hội giải thích t ự ý ỉ ỉ vì cứu ta bị đạo kiếp đánh tan thần hồn bây giờ toàn bằng tiểu quỷ thần y bảo vệ thần hồn không tiêu tan nhất định phải mượn đến côn lôn kính mới có thể ổn định thần hồn bởi vậy ta mới dưới sự bất đắc dĩ lên côn l u n đã như vậy ngươi không đem côn lôn kính mang đi cứu người tìm đến bản quân làm cái gì ma quân nhàn nhạt hỏi ngược lại cố ý tuyệt đối là cố ý bị ma quân tức giận nghiến răng nghĩa lợi có thể ở bên ngoài nô chỉ nhưng vẫn như c ũ không dám biểu thị ra nửa điểm đến chỉ có thể vẻ mặt đau khổ hồi đáp tiểu tử vô năng không chỉ không thể mượn đến côn luân tính trái lại chính mình suýt chút nữa sẽ chết ở côn luân bên trên ngay vậy ma quân nhưng là nhất thời l ạ n h nợ nụ cười chính ngươi không phải có thể năng lực sao làm sao hiện tại bị thiệt thòi mới nhớ tới bản quân không người túi đầu nô chỉ lúc này mới tiếp tục nói từ y h n g à n cân treo sợi tóc bây giờ có thể bức côn luân cho mượn côn luân tính cũng chỉ có ma quân ngài khẩn cầu ma quân ra tay giúp đỡ nàng có chết hay không cùng b ả n quân có quan hệ gì b ả n quân dựa vào cái gì ra tay thư l ệ n h một tiếng ma quân hờ hững hỏi ngược lại nô chỉ trong lòng tay đắng nhưng cũng rõ ràng ma quân nói cũng không sai nhưng hôm nay này đã là hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất không người lại bái nô chỉ trầm giọng nói rằng tử y cùng ta có ân cứu mạng khẩn cầu ma quân ra tay ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào bất cứ giá nào sao ma quân xem thường hỏi ngươi cảm thấy ngươi có cái gì là có thể làm cho b ả n quân cảm thấy hứng thú đồ vật nay vội hỏi nhất thời để nô chỉ trầm mặc lại đúng đấy lấy ma quân thực lực hắn có thể lấy ra điều kiện gì để van cầu ma quân ra tay đây nhìn ngôi trì sắc mặt tái nhuận nói không ra bất kỳ thoại đến ma quân lúc này mới thản nhiên mở miệng nói ngươi vừa nói ngươi đồng ý trả giá bất cứ giá nào lời ấy coi là thật sao vốn là cũng đã có chút tuyệt vọng đột nhiên nghe được ma quân trong lời nói khả năng chuyển biến tốt ngôi trì trong lòng một trận mừng như điên vội vàng trả lời vâng ta đồng ý trả giá bất cứ giá nào chi cầu ma quân có thể ra tay giúp đỡ ta nghĩ ngươi tính sai bản quân sẽ không xuất thủ muốn muốn cứu người chỉ có thể dựa vào chính ngươi ma quân khẽ lắc đầu hờ hưng nói rằng ta n ô chỉ cũng bị ma quân làm bị hồ đồ rồi ta đã tận gà căn c bản không thể từ côn luân mượn đến côn l u â n tính ngu xuẩn hư lệnh một tiếng ma quân xem thường mắng đông hoa tại sao có thể có ngươi như thế một thằng ngu đệ tử đầu óc sẽ không chuyển biến sao tuy rằng bị ma quân mắng làm ngu xuẩn có thể ngô chỉ bây giờ nhưng cũng căn bản không tức giận được đến trái lại ngẩng đầu lên nhìn ma quân không do c h ở ma quân giải thích xuống cứu người biện pháp kỳ thực bản quân cũng sớm đã nói cho ngươi rồi có nguyện ý hay không cứu liền muốn xem ngươi có phải là thật hay không có thể không tiếc bất cứ giá nào ma quân lần nữa mở miệng nói a nô chỉ vẫn như cũ vẫn còn có chút không hiểu ra sao ngươi cho rằng côn luân thực lực so với ta ma tông làm sao ma quân nhàn n h ạ t hỏi ma tông có ma quân ngài toa c h ấ n bây giờ hầu như đã nhất thống tà đạo tự nhiên là mạnh hơn quá côn luân nô chỉ cũng không ngốc nói tới này trong lòng cũng rốt c ụ c phản ứng lại đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn ma quân ngươi còn nhớ b ả n quân đã nói sao khẽ vớt c ằ m ma quân thản nhiên mở miệng nói rằng trong nháy mắt nô chỉ trong lòng nhất thời sinh ra một tia rẽ rùa tâm ý nói đến mức độ này hắn đã hoàn toàn rõ ràng ma quân y tứ tuy nhiên thực sự là bởi vì như thế trong lòng mới càng ngày càng thống khổ ma tông thiếu tông a ma quân đây là đang buộc hắn đáp ứng trở thành ma tông thiếu tông nhìn thấy ngô chỉ đã hiểu rõ ra ma quân lúc này mới tiếp tục nói bản quân đã nói sẽ không miễn có ngươi như vậy bây giờ liền hỏi ngươi một lần nữa ngươi nguyện ý làm cái này ma tông thiếu tông sao ngươi không phải nói đồng ý trả giá bất cứ giá nào sao nhìn ngô chỉ dãy rụa ma quân cười lạnh nói coi đời này không có chuyện gì là có thể không cần trả bất cứ giá nào bản quân không phải là cái gì lạ người tốt muốn muốn cứu người ngươi liền chính mình đi cứu vừa luôn miệng nói cái gì đồng ý trả giá bất cứ giá nào vừa lại không muốn thả xuống ngươi trong lòng cái kia cái gọi là chính tà phân chia chỉ muốn để bản quân ra tay trên đời cái nào có như thế tiện nghi sự tình muốn muốn cứu người có thể chỉ cần ngươi trở thành ma tông thiếu tông liền có thể lấy thiếu tông thân phận hiệu lệnh ma tông đệ tử theo ngươi giết tới c u n luân đừng nói là mượn coi như là cướp ép buộc côn luân giao ra côn luân tính lại có gì khó ma quân chậm rãi đứng dậy trong mắt lộ ra một vệ nạo g ý bản quân chỉ hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ ngươi trong lòng cái gọi là chính tà cùng thiện ác chi niệm tự tay bước lên này một hồi chính tà đại chiến dùng vô số người màu tươi đem đổi lấy này một cái cứu người cơ hội ngươi làm đến sao trong nháy mắt nô chỉ sắc mặt đột nhiên biến t r ắ n g bệnh trước hắn dặn dò thanh thanh không chế lại thiên thương thành người chính là vì ngăn cản những người này làm hại thậm chí là bước lên chính tà đại chiến để vô số vô tội người b ở i vậy bỏ mình có thể hiện tại ma quân n h ư n g là đang buộc hắn tự tay bước lên này một hồi chính tà cuộc chiến đối với hắn mà nói đây mới là một lần chân chính đối với tâm linh tra hỏi không t i ế c sinh tử tính là cái gì trong đầu nóng lên ai cũng có thể đi liều mạng cứu người đây căn bản không coi là cái gì không tiếc bất cứ giá nào bây giờ ma quân một câu nói này mới là đem hắn chân chính bước đến bân cạnh vách đá chính tả thậm chí là t h i ệ t ác toàn bộ đều chỉ ở chính mình trong một ý nghĩ không tiếc bất cứ giá nào chính mình thật sự làm đến sao vì cứu người tự tay bước lên này một hồi chính tả đại chiến thật sự làm đến sao tớ s viết sách ta tổng muốn viết ra một số khác biệt đồ vật đến đánh đổi này bản thân liền là một cái rất tàn khốc đề tài cũng không phải đơn thuần không sợ sinh tử là được cũng không ai có lý do vô điều kiện trợ giúp ngươi những này đạo lý là rất khó d ạ sẽ chỉ có chân chính trải qua mới có thể hiểu vì lẽ đó một đoạn này thật sự tả rất sàng khoái không nhịn được muốn nhiều lời mấy lời để ở chỗ này hy vọng đại gia có thể yêu thích như vậy m à quân đi q u y một chương một trăm sáu mươi bảy mà tông thiếu tông ta đồng ý trầm mặc đầy đủ một phút thời gian nô g trì lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng ba chữ này hầu như là từ trong hàm r ă n g đụng tới cũng hầu như dùng hết nô g trì hết t h ể khí lực rất khó hình dung nô g trì làm sao mới có thể làm ra quyết định như vậy đó là một loại hầu như lật đổ nhiều năm trước tới nay tư tưởng cùng quan niệm quyết định không tiếc bất cứ giá nào này tuyệt không là cái gì nói đơn giản nói mà thôi mà là chân chính đồng ý vì đó trả giá tất cả quyết tâm chính tả tính là cái gì đây ở côn luân thời điểm nô chỉ cũng đã coi nhẹ chính tả chính như trước hắn nói tới cái gọi là chính tả một chiêu kiếm trong lúc đó chân chính để hắn dãy ruộng là trong lòng loại kia thâm căn cố đế thiện ác quan niệm a có thể chỉ cần nghĩ đến ở đạo kiếp bên trong viên tử y h vì hắn bung rủ thậm chí thất khiếu chảy máu thời điểm vẫn như cũ mỉm cười trong nháy mắt đó liền hầu như đủ để đánh nát nô chỉ trong lòng hết thẻ dãy r u ộ chấp niệm a bảo vệ người ở bên cạnh đây mới là cho nên ta cầm kiếm chấp niệm vị trí a hầu như là ở ngô trì mở miệng trong n á y mắt ma quân khỏe miệng hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt khẽ vứt c ằ m sau một khắc ma quân cái tia thanh â m đạ m m ạ c cũng đã vang vọng toàn bộ hoàng sa cung chiếu lệnh thiên hạ từ giờ trở đi n ô trì vì ta ma tông thiếu tông ma tông đệ tử cần phải tuân hiệu lệnh không được làm trái ẩm một câu nói này đối với bí cảnh bên trong tất cả mọi người tới nói phản phất đều là một đạo sấm xét chấn động nửa ngày không phản ứng kịp đang ở thiểu thương cung bên trong thanh thanh bọn họ càng là kinh sợ đến mức bỗng nhiên chặt lên khó có thể tin đối mắt nhìn nhau ma tông thiếu tông làm sao có khả năng chủ nhân hắn dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi thanh thanh là quen thuộc nhất bí cảnh tình huống tự nhiên rõ ràng này một cái ma tông thiếu tông ý vị như thế nào huống hồ chuyện này căn bản là, là làm l à trái ngô chỉ thành vì cái này thiên thương thành chủ sơ chúng a thiếu tông công tử hắn rốt cục vẫn là đáp ứng ma quân sao lan lan có chút xuất thần trên thực tế từ ma quân lúc trước đem nàng đưa cho ngô chỉ làm tiếp thân hầu gái thời điểm nàng cũng đã đoán được sẽ có một ngày như thế chỉ là đang cùng ngô chỉ ở chung bên trong ngô chỉ thái độ lại làm cho nàng có chút nghi vấn phán đoán của chính mình nhưng mà bây giờ tất cả những thứ này nhưng không thể nghi ngờ nói rõ nô chỉ trung quy vẫn không thể nào làm trái ma quân tâm ý là vì mượn q u â n lôn u kính cứu người sao đây chính là ma quân ra tay điều kiện trầm m ặ t một chút c h ú bá ngôn nghẹ giọng hỏi hẳn là chính là như vậy các loại chờ chủ nhân trở về liền biết rồi thanh thanh gật gật đầu đáp bất quá có ít nhất ma quân ra tay tử ý cô nương là thật sự có cứu không cần đợi chúng ta đi tiếp chủ nhân ngay mặt hỏi một chút rõ ràng được rồi suy tư một thoáng lan lan mở miệng nói đẩy ra cửa đại điện nô trì đi ra trong n h y mắt đã có không ít hoàng sa cung đệ tử g i ở ngoài cửa đệ tử bài kiến thiếu tông bất luận trong lòng đến cùng đối với ngô chỉ có tức giận hay không mà khi ma quân mở miệng bắt đầu từ giờ khắc đó ngô chỉ liền đã trở thành danh chính ngôn thuận ma tông t i ế u tông bởi vì chuyện này ý nghĩa là ma quân thái độ không thể nghi ngờ ngô chỉ nhìn thấy ngô chỉ sắc mặt rất khó nhìn chu bá ngôn thân thiết tiến lên đón khẽ lắc đầu ngô chỉ hít sâu một hơi lúc này mới chuyển nói với lan lan lan cô đ ư ơ n g chuyển lệnh xuống trong vòng ba ngày ta muốn ma tông hết thể đạo đài cảnh bên trên cường g i a chạy tới từ hoa cung ở hoàng sa cung bên trong lan lan hầu như vẫn chủ quản tất cả sự vụ lợi của nàng từ trình độ nào đó tới nói liền mang ý nghĩa ma quân ý tứ bây giờ do nàng đến truyền lệnh không thể nghi ngờ là nhất là phương thức hữu hiệu, hiệu ba ngày có thể hay không quá mo một chút thanh thanh có chút lo lắng hỏi những người này phân bố các nơi muốn triệu tập lên e sợ cũng không dễ d à n g à. ta biết nhưng là không có thời gian à. ta nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian tập hợp bọn họ sau đó đánh tới cô luân trong mắt lộ ra một tia vẽ phức tạp nô chỉ nhẹ giọng mở miệng nói cái gì trong n h y mắt bao quát chu vi những hoàng sa cung đó đệ tử ở bên trong tất cả mọi người không khỏi đồng thời biến sắc khó có thể tin nhìn về phía n ô i trì ma tông thiếu tông ma quân ngươi thật sự muốn đem hắn bồi dưỡng thành truyền nhân sao chậm rãi đẩy mở cửa sổ thiên kỳ thành chủ có chút buồn bực tự nói thành chủ chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh mấy người đồng dạng lo lắng nhìn về phía thiên kỳ thành chủ do hỏi làm sao bây giờ còn có thể làm sao đi tử hoa cung a thư lệnh một tiếng thiên kỳ thành chủ trầm giọng nói rằng thật sự muốn đi ai biết hắn muốn làm gì a trong lòng có chút sợ hãi một người trong đó trầm giọng hỏi để hắn trở thành ma tông thiếu tông là ma quân ý tứ mà đây là chúng ta vị này thiếu tông tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất không đi ngươi là muốn làm trái ma quân ý chí sao đi nhất định phải đi bất luận hắn muốn làm gì chúng ta đều không có từ chối chỗ trống mở mắt ra ma quật chi chủ lệnh giọng nói rằng từ nhận ra ma quân thân phận bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ cũng đã không có làm trái ý nghĩ vì lẽ đó mặc dù là bí cảnh bên trong những cường giả kia làm sàng làm bậy thời điểm tứ đại phái cũng đều chẳng quan t â m bây giờ mệnh lệnh này tuy rằng không phải ma quân dưới nhưng cũng như thế mang ý nghĩa ma quân thái độ chỉ cần không phải quan hệ đến sinh tử sự tình không ai dám làm trái mặc dù hắn thân là ma q u ậ t c h i chủ cũng giống như vậy thử hoa cung hắn làm ớn tấn công côn luân sao canh giữ ở viên tử y ghé bên người tử hoa ma chủ trong lòng khẽ run lên nhẹ giọng tự nói trên thực tế từ lúc trước cảm ứng được tử hoa tinh la tán bị hao tổn thời điểm hắn cũng đã trực tiếp tới rồi càng là đã sớm biết ngô chỉ trên côn luân mượn côn luân kính sự tình chỉ là hắn nhưng căn bản không có ôm ấp bất cứ hy vọng nào đều là nói cảnh cương giả hắn quá rõ ràng côn luân kính đối với côn luân tới nói ý vị như thế nào đừng nói là ngô chỉ coi như hắn tự thân tới côn luân cũng giống như vậy có thể nói bởi vì viên t ử y ỉa sự t ì n h trong lòng hắn đối với ngô trì đã tràn đầy sự thù hận quản hắn là thiên nộ cũng được vẫn là cái gì khác cũng được nói chung loại này sự thù hận đã để hắn lại không muốn gặp lại ngô trì có thể giờ khác này khi hắn thu được tin tức này thời điểm nhưng trong lòng không khỏi không tên tây dần hắn đương nhiên nhớ tới lúc trước thậm chí không t i ế c một chiêu kiếm đâm vào bắp đùi bên trong tự tàn thân thể cũng không muốn nhập tà đ ạ o thì ngô trì loại kiệu kiên định thái độ nhưng hôm nay vì cứu tự ý, ý ngô trì thậm t ừ bỏ chính tà quan niệm trở thành ma tông thiếu tông mặc dù trước có nhiều hơn nữa nào ý vào đúng lúc này cũng đều biến mất hơn nữa thử y ghề hay là ngươi lần này thật không có nhìn lầm người thử hoa trở về đi thôi nhìn tiểu tử kêu một điểm thở dài một tiếng lao nhân nhẹ giọng nói rằng lao sâu rượu ngươi cảm thấy ta hẳn là tha thứ hắn sao ngươi không phải đã tha thứ hắn sao lao nhân khẽ lắc đầu nhìn viên tử y ghề một chút tiếp tục nói tử y không có việc gì không biết ngươi nghĩ như thế nào thế nhưng ta vẫn là đồng ý tin tưởng tên tiểu tử này hắn đều là có thể sáng tạo ra kỳ tích đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ trên căn bản chính là như vậy thanh thanh đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra toàn bộ cùng nô chỉ giải thích một lần tiếp tục nói ngoại trừ chúng ta thiên thương thành người ở ta g i ả n g buộc dưới vẫn tính q u ý củ những người khác vốn là làm sàng làm b ậ y chủ nhân ngươi nếu bây giờ trở thành ma tông thiếu tông như vậy tự nhiên cũng là có quyền lực g i ả n g buộc bọn họ nói rồi bao nhiêu lần không nên gọi ta chủ nhân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng nô chỉ liếc thanh thanh một chút nói rằng vậy phải xem tâm tình ta nghĩ lên cái gì liền t ê n gì thanh thanh nhưng là không sợ nô chỉ cười hồi đáp bắt nàng không có cách nào nô chỉ cũng chỉ đành không nhắc lại cái đề tài này c h ầ m ngâm một chút nói rằng ngươi khiến người ta cha một chút đem những k i a tội ác tẩy trời người tên báo cho ta những người này nhất định phải giết bằng không trong lòng ta bất an còn những người khác tạm thời b u ô n g tha đi chủ nhân bây giờ nếu muốn tấn công cô n luân có một số việc có phải là trước tiên thả một thả thanh thanh do dự một chút mở miệng nói rằng nếu như hiện tại muốn giết những người này chỉ sợ sẽ gây ra sự đến trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ ngô trì lạnh lùng mở miệng nói gây sự ta nếu trở thành cái này ma tông thiếu tông liền không sợ bọn họ gây sự hơi chậm lại thanh thanh nhìn ngô trì một hồi rốt cục gật gật đầu thanh, thanh n g ư ơ i n h ớ kỹ có một số việc có thể thỏa hiệp thế nhưng có vài thứ nhất định phải kiên trì chỉ cần nghĩ đến lúc trước ta gặp phải những huyết tông đó người ta liền không có cách nào thuyết phục chính mình buông t h a bọn họ kỳ thực đ i ề u này cũng không nhất định là chuyện xấu gì chỉ có muốn hay không lan đến gần quá đông chỉ giết một ít tác thủ trái lại có thể đưa đến lập vi tác dụng lan lan chen lời nói bây giờ công tử tuy rằng trở thành thiếu tông thế nhưng muốn chân chính áp đảo bọn họ e sợ cũng còn không đơn giản như vậy giết mấy người cũng tốt phía trước chính là tử hoa cung sao lôi kéo nô trí tay c h ú bá ngôn nhìn hẻm núi bên trên cái kia một tòa dài đến gần nghìn mét cầu treo n g h ẹ giọng hỏi xin lỗi thế nhưng ta thật sự không có lựa chọn khác nhìn c h ú bá ngôn n ô chỉ nhẹ giọng nói rằng so với chính mình c h ú bá ngôn đối với côn luân cảm tình muốn trùng nhiều lắm bây giờ chính mình triệu tập ma tông mọi người chuẩn bị tấn công côn luân trong lòng nàng đương nhiên sẽ không dễ chịu n ô chỉ người đáp ứng ta chỉ là buộc bọn họ cho mượn côn luân k í n h không muốn lạm sát kẻ vô tội có được hay không viên mắt có chút hỏng chu bá ngôn nhẹ giọng nói rằng ta mãi mãi cũng không quên được kiếm ảnh sơn trang bên trong chuyện đã xảy ra ta không muốn có một ngày ngươi cũng biến thành người như vậy trong lòng tê dần nô chỉ dùng sức nắm chặt chu bá nô g tay nói thật chu cô nàng tin tưởng ta ta sẽ không thay đổi ta có thể không thèm để ý cái gì chính tả nhưng nhưng sẽ không quên t h i ệ t ác bằng không không chỉ vô pháp đối mặt ngươi ngay sau dưới cựu tuyển càng không cách nào đối mặt dưỡng dục ta lớn lên sư tôn bất kể là đông hoa đế quân vẫn là ma quân tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa cũng đã xem như là n ô chỉ sư phụ nhưng trên thực tế ở n ô chỉ trong lòng vẫn như c ũ không có bất kỳ người nào có thể thay thế được từ nhỏ đem hắn nuôi lớn dạy hắn tu kiếm làm người sư tôn vô pháp q u ê n cái kia tuy giảm t i ể u nhưng không thể thay thế được thiết kiếm môn q u y một chương một trăm sáu mươi tám mắt chó đ ô i mù c u n g nên thiếu tông bước qua cầu treo trong nháy mắt thì có mắt sắc tử hoa cung đệ tử nhận ra n ô trì lập tức quỷ gối hành lễ đối với những n à y tử hoa cung đệ tử tới nói nếu là những người khác làm cái này mà tông thiếu tông bọn họ quá nửa là khư phục mặc dù không dám biểu thị đi ra cũng tuyệt đối sẽ không biết điều như vậy nghe lời có thể n ô trì không giống bọn họ cũng sớm đã nhận định n ô trì là tử hoa cung người huống hồ trước nô chỉ vì là cứu viên t ử y y tự mình đi sống côn luân mượn côn l u â n kính sự tình cũng đã truyền trở về ở trong mắt bọn họ nô chỉ đó chính là bọn họ t ử hoa c u n g người mình hơi chậm lại nhìn thấy tử hoa c u n g những đệ tử này nô chỉ không tên có chút hổ thẹn ma chủ hắn có ở đây không ngày hôm qua ma chủ sẽ trở lại thiếu tông ngươi lần này triệu tập người cái kia tử hoa cung đệ tử do hỏi côn luân nô chỉ ngẩng đầu lên nhẹ giọng đáp dù như thế nào ta nhất định phải cứu sống t ử y y ngay vậy những tử hoa cung đó đệ tử tinh thần nhất thời d u n lên ta liền nói nô công tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiểu thư quá tốt rồi thời có chút thất thần ngô chỉ lập tức chuyển hướng chu bá ngôn các nàng nói rằng các người trước tiên đi bên trong chờ ta ba ta nghĩ đi gặp thấy t ử hoa m a chủ rõ ràng ngô chỉ trong lòng hồ thẹn chu bá ngôn tiến lên ôm một hồi ngô chỉ, theo lời gật gật đầu chủ nhân thiên thương thành người hẳn là cũng đã đến ta trước tiên đi đem bọn họ triệu tập lên trên mặt lộ ra một tia v ẻ nghiêm túc thanh thanh lập tức mở miệng nói rằng cứ việc ngô chỉ đã là ma tông thiếu tông nhưng trên thực tế bây giờ chân chính có thể tín nhiệm cũng vẫn như c ũ vẫn là chỉ có thiên thương thành những người này thanh thanh đi triệu tập những người này trên thực tế cũng bằng là ở trong n ô trì tăng cường nói chuyện sức lực gật gật đầu nô chỉ cũng không nói thêm gì thẳng xoay người hướng về tử hoa ma chủ vị trí cung điện đi đến ở tử hoa cung đệ tử dẫn dắt đi vòng tới mặt sau một tòa trong gian điện phụ nô chỉ đẩy cửa ra tiến vào tử hoa ma chủ trong thư phòng trong tay nắm bút trên giấy viết món đồ gì tử hoa ma chủ vẫn chưa quay đầu lại thật giống như căn bản không có cảm giác đến nô chỉ đi vào như thế nô chỉ gặp tử hoa ma chủ ngay vậy tử hoa ma chủ rốt cục lược rơi xuống bút xoay người lại người lạnh nói này nhưng không dám nhận là ta nên bài kiến ma tông thiếu tông mới đúng có thể cảm giác được hoa ma chủ trong miệng cái trọc chốc lúc cúi thể tử trong một tia trầm tâm trì trầm hoa không ma miệng mặt mới người kia lát, đầu, nô này ý, xin lỗi là t a k hoa ô n Xin g thể chăm sóc tốt tử xin lỗi. Tử chăm hề. sóc y đi lỗi. ma chủ trong mắt lộ ra một vệ tức giận lạnh lùng nói nếu là t ử y rỉa chết rồi ngươi một câu như vậy nhẹ nhàng xin lỗi có ích lợi gì? gì bất luận trả luận lớn đâu đến cái giá Tử trong hoa chủ ma cái lòng không i a một ơ ngươi i tiết, mới rãi miệng nói, rốt trong ra ruột sốt mắt một vẹt tạp, một t cục phức lúc lúc chậm này lần này mở ma lộ lâu, vẹ mọi người, là dự định tấn là dự có ô cô Không n Luân. g c Phải. do dự chút nào n ô chỉ gật đầu nói ta trước đã đi qua cô luân nhưng là bất luận ta nói cái gì côn luân trưởng giáo cũng không chịu cho mượn côn l n tính vì lẽ đó ta chỉ có thể mượn ma tông sức mạnh nếu như côn luân còn không chịu giao ra côn l n tính ta có thể không tiếc tàn sát côn luân lời nói này n ô chỉ nói như chặt đinh chém sát từ lúc đáp ứng ma quân thời điểm hắn cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị mặc dù là để hai tay của chính mình n h u ộ m đầy máu tươi cũng đồng dạng sẽ không thiết cứ việc đã sớm đoán được nô chỉ dụ ý nhưng chân chính nghe được nô chỉ nói ra lời nói này thời điểm tử hoa ma chủ vẫn như cũ có chút cảm động có thể vì tử y h i ệ làm được mức độ này cũng không buồn công tử y không để y sinh tự yêu hắn ma quân không ra tay sao chân m ắ c chốc lát tử hoa ma chủ mở miệng hỏi ma quân sẽ không nhúng tay cười khổ một cái nô chỉ lắc đầu nói nếu là ma quân đồng ý ra tay làm sao cần như vậy lao sư đọc chúng nếu là như vậy sự tình e sợ so với ngươi tưởng tượng càng khó nhiều lắm trong, trong ừ m tà c đạo vốn là tôn trọng thực lực vi tôn không có thực lực tuyệt đối nô chỉ cái này ma chủ thiếu tông vị trí còn ngồi không vững lấy ma quân danh nghĩa hạ lệnh hơn nữa ma chủ ngươi chống đỡ ta chắc chắn có thể k h ô n g chế được cục diện trong mắt l ó e ra một vệ tinh mang nô chỉ trầm giọng nói rằng ngươi muốn phải làm sao rất đơn giản lập u y mà thôi chính là bọn họ tiểu tử hai mắt đỏ chót chỉ vào vừa đi vào mấy người cao giọng hô nhỏ giọng một chút chăm sóc tiểu tử tử hoa cung đệ tử nhất thời bị sợ hết hồn vội vã đi kéo tiểu tử chỉ l à nhưng cũng đã không kịp bị tiểu tử như thế chỉ tay những người kia nhất thời chú ý tới hắn hơi run run lập tức cười lạnh nói hóa ra là huyết tông dương nhiệt ta nói tiểu xúc sinh này lúc trước đi như thế nào đi hóa ra là leo lên tử hoa cung hắc tiểu xúc sinh ngươi cho rằng bằng tử hoa cung liền có thể hộ được ngươi tiểu đống trở về chốc lát thời gian huyết tông tông chủ phu nhân cũng chạy tới đem tiểu tử kéo vào trong ngực căng thẳng nói rằng tiểu tử không hiểu chuyện nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng vị trí có thể ở lại tử hoa cung hay là bởi vì nô trì tuy rằng mấy ngày nay cùng tử hoa cung đệ tử ở c h u n g cũng xem là tốt có thể những đệ tử này nhưng là làm sao cũng không thể là bọn họ đi đắc tội những này đạo đài cực giả huống hồ coi như là có người đồng ý ra mặt cũng căn bản không đắc tội được u này không phải ta mỹ nhân mà lúc trước để ngươi chạy mất nhưng là để ta đau lòng thật ít ngày đây ánh mắt rơi xuống lương dĩnh trên người người kia trước mắt nhất thời sáng ngời cười đi nhanh tới ngươi muốn làm gì biến sắc mặt lương dĩnh bảo vệ tiểu tử đột nhiên lui vài câu ngoài mạnh trong yếu quát mắng làm gì lao tử không chê ngươi cái này quả phụ chính là ân huệ ngươi còn dám léo nhà léo nhéo đàng hoàng l ă n lại đây cố gắng nhất thời tâm t ì n h tốt còn có thể b ô n g tha tiểu x u ấ t sinh này bằng không ta ngay lập tức sẽ làm thịt hắn trong mắt hung quăng lấy lên người kia trắng trợn không k i ê n rẻ uy h nói g ừ n g tay nhìn thấy đối phương có ý đồ ra tay tử hoa cung đệ tử nhất thời ngăn cản lại đây nơi này là tử hoa cung bọn họ là ta tử hoa cung khách mời không cho phép ngươi làm cản làm cản trong mắt lộ ra một k i a xem thường người kia khinh bị nói rằng tử hoa cung tính là thứ gì nếu không là cái kia cái gì thiếu tông hạ lệnh phải lớn hơn ra tới đây tập hợp thiên tài đồng ý đến không sai các ngươi tính là thứ gì cũng dám cùng lao tử kêu gào hai người khác cũng đồng thời đứng dậy quái g ợ nói rằng cho mặt không muốn thật không muốn cản chúng ta để cho các ngươi tử hoa ma chủ ra đến nói chuyện còn t ặ n được cái nào phí lời nhiều như vậy đem người cho ta đọc tới ta nhìn hắn tử hoa ma chủ có dám hay không ra mặt không chút nào đem những này tử hoa cung đệ tử để ở trong mắt người cầm đầu kia lớn tiếng quát mắng các ngươi những người xấu này đại ca ta ca trở về nhất định sẽ giết các ngươi tiểu tử tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót năm năm đ ấ m mắng đại ca ca ai u sẽ không phải là mẹ ngươi tìm tình ca ca chứ vậy ngươi chẳng phải là phải gọi cha ha ha trăng trận không k i ê n g rẻ chơi bừa mấy người đưa tay đẩy ra tử hoa cung đệ tử liền muốn nắm lương dính cùng tiểu tử các ngươi là đang nói ta sao trong trước mắt một cái thanh âm lạnh như băng từ mấy người phía sau hướng lên đại ca ca tiểu t ử mắt sắc trước tiên liền nhận ra thân phận của người đến kích động tránh thoát tay của mẫu thân nhào vào thanh niên trong lòng từ đâu tới ra hỏa lại dám quản lão tử chuyện vô b ổ xoay đầu lại người kia trầm mặt xuống đến mắng một bộ thanh y thìa thanh niên trên mặt lộ ra một tia ý lạnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta chính là các ngươi trong miệng lương phu nhân tình ca ca ha ha, hóa a a h h ra là nhân tình đến rồi ngươi là từ hoa ma chủ đệ từ sao chưa đủ lông đủ cánh liên dám học người tìm nữ nhân làm sao nay tiểu quả phụ tư vị được chứ căn bản chưa hề đem đối phương để vào trong mắt người kia ngả ngớn kế tục cười treo nói trương đại ca bên người một người tựa hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đột nhiên lôi người kia một cái người kéo ta làm cái gì tên mặt trắng nhỏ này vừa nhìn liền không phải vật gì tốt lại muốn cùng l a o tử cướp n ữ nhân mù hắn mắt chó làm càn hầu như là đồng thời cách đó không xa mấy người trên mặt lộ ra một kia vẻ sợ hãi vừa quét mắng vừa chạy tới hả tê l a o lục người mẹ kiếp liệu uống nhiều rồi chứ dám như vậy nói chuyện với ta biến sắc mặt người kia vẫn buồn bực mắng to không thôi chỉ là bị hắn gọi là tề lao lục người nhưng là ép căn bản không hề nhìn lâu hắn một chút chạy tới dầm một tiếng quỳ xuống thiên k ỳ thành tề hải sáu bái kiến thiếu tông hầu như là đồng thời mấy người khác cũng đồng thời quỳ xuống thiên k ỳ thành cao nguyên bái kiến thiếu tông mấy người này đều là lúc trước tận mắt nhìn thấy ngô chỉ vượt qua đạo kiếp trong lòng đối với ngô chỉ sợ h ã i cực điểm nhận được tin tức sau khi rất sớm sẽ chờ ở tử hoa cung phải biết lúc trước huyết tông sự tình bọn họ cũng đều có phần bây giờ nhìn thấy những người này lại vẫn dám chỉ vào ngô chỉ môi mắng suýt chút nữa không bị do sợ cái nào còn không lo nổi trước là quan hệ gì、Đúng. lộ liêu mụ chó của n g ư ơ i mắt thiếu tông trước mặt há cho phép ngươi làm càn khoe mắt nhìn thấy n g ô chỉ trên mặt vẫn như cũ mang theo một tầng s ư ơ n g lạnh cao nguyên lúc này bính lên giơ tay chính là một cái tắt mạnh mẽ vô tới đánh người kia một cái lào đảo khỏe miệng đều tràn ra tơ máu trên thực tế bị dọa sợ không chỉ là cao nguyên bọn họ người khởi s ư ớ n g lộ liêu ba người bọn họ càng bị sợ vỡ mật vào lúc này cái nào còn d á m trốn bị giật một cái tắt trái lại tỉnh táo lại dâm một tiếng liền quý xuống giơ tay lại cho mình chính mình hai cái và miệng ra một con mồ hôi lạnh rung g i mở miệng nói tiểu nhân mắt cho đuôi mù nói hưu nói vợm mạ phạm tiêu tông tính xin thiếu tông thứ tội a q một chương một trăm sáu mươi chín thiếu tông cân nhắc thiếu tông hai chữ này phảng phất có chứa một loại nào đó ma lực giống như vậy vừa còn huyên náo động đến phòng khách trong nháy mắt liền yên t ĩ n h lại châm lạc có thể nghe ánh mắt của mọi người đều rơi xuống thanh niên trên người bất luận trên thực tế có phải là chịu phục cái này thiếu tông vừa v ặ n phân chính là thân phận không ai dám tổn hại ma quân ý chí không nhìn cái này thiếu tông húng chi đối với đại đa số người tới nói nô chỉ không chỉ là ma tông thiếu tông vẫn là thiên thương thành chủ cũng không có ở lộ liễu trên người dừng lại lâu ngẩng đầu lên Nô người người c trong, trong, trong, trong chốc ậ lát thanh thanh cũng đã chiếm được tin tức mang theo g dạ đạo nhân các loại chờ người bước vào trong đại sành đem bọn họ bắt lại cho ta trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh nô chỉ nhàn nhạt phân phó nói phải lông mày đều không mang theo chắt một thoáng dạ nói người nhất thời mang theo mấy người lao ra ngoài một cước đá ra, đem lộ liêu ba người bọn họ t ó m lấy mọi người đến gần đủ rồi chứ nơi này quá nhỏ chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nhìn dạ đạo nhân một chút nô chỉ dĩ nhiên thẳng đi ra ngoài tiến vào phòng khách dù sao còn chỉ là số ít người bây giờ chỉ là bí cảnh bên trong đạo đài c ứ n g dạ chạy tới nơi này liền có mấy trăm người ở đâu là này một cái phòng khách có khả năng rung dưới thanh thanh tự nhiên rõ ràng nô chỉ ý tứ nếu như, như mày cũng không để ý tới những người khác thẳng đuổi theo nô chỉ rời đi phòng khách ai hồ độ a lộ liễu các ngươi đây là tìm đường c h ế ta Một ít cùng lộ liễu bọn họ tương đối quen thuộc người thở dài đi tới lắc đầu nói biết rõ ràng thiếu tông triệu tập đại gia tới được ngươi còn dám ở tử hoa cung làm cản như vậy ta xem các ngươi mấy ngày nay thực sự là giã không biết trời cao đất rộng cao đại ca cứu ta a lộ liễu bị sợ hai đến đầu đầy mồ hôi nhìn cao nguyên h ồ cứu ngươi hư lạnh một tiếng gia đạo nhân điểm như nói dám to gan chỉ vào thành chủ mũi ông nôn huế ngự a măng cái liên tục các ngươi thiên kỳ thành chủ sợ cũng không ngăn này gia đạo nhân ta này không phải không nhận ra được mà ta biết ngươi cùng thanh k h ô nương đi gần cầu ngươi thay ta cầu si tha tốt xấu cứu ta một mạng a cứu ngươi cười gần một tiếng dạ đạo nhân nhưng là căn bản lại trả lời người khác không rõ ràng hắn nhưng là từ thanh thanh cái kia được tin tức nô chỉ lần này là quyết tâm muốn giết người loại này chính mình đụng vào người cái nào còn có nửa điểm sinh cơ khiến người ta áp ba người đi ra phòng khách trong chốc lát mọi người liền tụ tập đến trong sân thiên thương thành những người này chăm chú cùng sau lưng nô chỉ những người khác phân bố ở tứ phương nhìn người gần như đến đông đủ nô chỉ lúc này mới lên tiếng hỏi thanh thanh ta để ngươi làm sự tình thế nào rồi về chủ nhân kinh này ba mươi bảy người mỗi người đều có lấy từ chi đạo tội ác t ạ i trời gật gật đầu thanh thanh giòn đáp niệm chân mày cao lại nô chỉ nhàn nhạt phân phó nói hướng về dạ đạo nhân gật gật đầu dạ đạo nhân lúc này từ trong lồng ngực lấy ra một phần danh sách cao giọng nói ra ba mươi bảy người tên dạ đạo nhân đầy đủ niệm thời gian một nén nhang mỗi lần nhắc tới một người tên đều sẽ mang vào đem phạm c h i tội cùng nhau đ ọ c lên mỗi nhiều niệm một người tên trong đám người liền sẽ khiến cho một trận dối loạn lương đại ca ca đây là đang làm gì trong đám người tiểu tử trốn ở lương dĩnh trong lòng nhỏ giọng hỏi trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao lương dĩnh sắc mặt phức tạp trong lòng cũng như thế đoán không được nô trì tâm tư chỉ có thể lắc đầu nói những thứ này đều là người xấu đại ca ca là muốn trừng phạt bọn họ đều là với bọn hắn như thế người xấu sao tiểu tử chỉ chứ trương dương ba người hỏi đúng đấy đều là với bọn hắn như thế người xấu lương dĩnh gật gật đầu đáp đại ca kia ca sẽ giết bọn họ sao tiểu tử lần thứ hai hỏi tới lần này nhưng là để lương dĩnh cũng không cách nào trả lời tuy rằng nàng cũng rất muốn cho những người này tử có thể lý trí nhưng nói cho hắn những người này mỗi một cái đều là đạo đài cừng giả dạ ò n người a, làm sao có khả năng đều giết chết? Coi như ngô tông thiếu tông,、e、sợ cũng không dám làm như thế đi. Chờ đến g giết gì dã dám Chờ Coi cái thiếu đi. A, sao làm là là làm mà sợ có chết? chỉ khả thế đều đạo nhân lạnh dọng đem phần danh đem s á cung h chỉ lúc này mới chỉ chứ hỏi, thể h này niệm xong, nô này trương dương 3 người hỏi, 3 người này, có thể ở này 37 người bên trong. mới i Bầm lúc có t ở ế t ô có người huyền hoành không ở, kính h nhân ô n bên trong. cung g ở tại Dạ đạo k hồi đáp nhìn lúc qua cái k i a gọi huyền hoành người chính là vừa ra tay kéo lộ liễu nỗ lực ngăn cản lộ liễu người nói chuyện đem hắn cũng gia nhập danh sách bên trong phải cung kính đáp một câu dạ đạo nhân vội va đ ề bút thật lòng đem tên huyền hoành cũng tả đến danh sách bên trên trừ bọn họ ra ở ngoài cái khác bị điểm đến người chính mình đứng ra đi từ dạ đạo nhân trong tay tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua nô chỉ bình tĩnh mở miệng nói thiếu tông ngươi đến tột cùng muốn làm gì nghe vậy nhất thời có người đứng dậy mặt tối sầm lại giải thích dạ đạo nhân vừa nói sự tình xác thực là chúng ta làm có thể vậy cũng phụng ma quân chi mệnh nhất thống t à đạo mặc dù là có một ít tiểu khuyết điểm cũng có thể lý giải chứ khe vớt cảm nô chỉ nhẹ giọng nói rằng ngươi tên là gì bẩm thiếu tông ta là thiên l ư n thành châu văn quang người kia ô quyền dường dưng như không nói rằng lần thứ hai n h ì n lướt qua danh sách nô chỉ khoe miệng tràn ra một k i a ý l ệ n h chất vấn châu văn quang giả kiêu sơn bất quá chỉ là một cái môn phái nhỏ toàn tông trên dưới ngưng dịch cảnh trở lên tu sĩ tổng cộng cũng, cũng chỉ có bảy người đạo đại cảnh cường giả càng là không có người nào có thể toàn tông trên dưới hơn ba trăm khẩu không phân giả trẻ thậm chí còn có thật nhiều người bình thường toàn bộ bị ngươi giết sạch sành xanh, xanh không giả chứ là thì lại làm sao châu văn quang vẫn chống chế nói bọn họ không phụng ma quân hiệu lệnh không chịu gia nhập ma tông tự nhiên đáng chết cũng bao quát những người bình thường kia sao nô chỉ nhàn nhạt đặt câu hỏi vậy ta cái nào phân như vậy rõ ràng ngược lại đều là một ít run dế giống như nhân vật chết rồi sẽ chết chứ có cái gì vội vàng châu văn quang d ừ n g dưng như không đáp k h i sâu một hơi nô chỉ khẽ gật đầu ngươi thừa nhận là tốt rồi thiếu tông muốn thế nào ngươi trực tiếp vẽ ra nói đến đây đi muốn làm sao trừng phạt ngươi nói chúng ta nhận phạt chính là trong khi nói chuyện lại có mấy người đứng dậy bất mãn mở miệng nói rất tốt khoe miệng hơi dâng lên nô chỉ bình tĩnh nói những người khác thì sao cũng cùng nhau đứng ra đi vừa nói như thế cái khác bị điểm đến tên người cũng đều đi theo đứng dậy bao quát bên kia bị trói ba người ba mươi tám người một người không ít ra đạo nhân đem ba người bọn họ cũng thả ra k h ẽ b ư ớ c c ằ m ngô chỉ nhìn lướt qua dạ đạo nhân hờ hững mở miệng nói a hơi do dự một chút dạ đạo nhân trung quy vẫn là không dám cãi nịch g h ngô chỉ ý tứ vẫn như cũ thả ra ba người hoạt động một chút thân thể trương dương tam trong lòng người không khỏi thở phào nhẹ nhõm đứng ở mặt khác hơn ba mươi người bên cạnh lần này hướng về ngô chỉ liền n g n quyền đa tạ thiếu tông chúng ta biết sai rồi nguyện bằng thiếu t ô n xử phạt nếu như nói trước lộ liễu còn có chút sợ sệt bây giờ nhìn thấy ngô chỉ lại làm ra như thế một phần danh sách có tới hơn ba mươi người trái lại yên tâm cái gọi là pháp không phạt chúng nhiều người như vậy đồng thời hắn mới không tin ngô chỉ thật sự dám bắt bọn họ như thế nào nay không phải là phổ thông hơn ba mươi người mà là hơn ba mươi vị đạo đài cường g i ả tạ cái kia ngược lại cũng không cần ta xưa nay chưa từng nói dự định bông u tha các ngươi cười găn một tiếng ngô chỉ nhàn nhạt mở miệng nói lời vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi hơi biến sắc thiếu tông ngươi đến tột cùng muốn muốn như thế nào tổng không đến nỗi muốn chúng ta mệnh chứ châu văn quang trêu tức mở miệng nói nếu như không đ o á n sai ngươi lần này sốt u ruột đại gia đến là có chuyện muốn làm chứ không bằng như vậy chúng ta đồng ý vì ngươi s u n g làm tiên p h o n g lập công chuộc tội làm sao trả lời nhưng đáng tiếc không thưởng lông mày hơi trên trọn nô chỉ nhẹ giọng nói rằng một câu nói này nô chỉ nói hời h ậ n nhưng mà rơi xuống những người khác trong thai nhưng quả thực dường như sấm xét thiếu tông ngươi là đang nói của chứ nghe vậy châu văn quang không chỉ không giận trái lại nở nụ cười lên tiếng cũng không trách hắn tự tin nơi này liền hắn ở bên trong đầy đủ ba mươi tám vị đạo đài cừng giả thả đến chỗ nào đều là một luồng cực kỳ thế lực mạnh mẽ làm sao có khả năng bị toàn bộ giết chết còn nữa nói coi như cái này cái gì thiếu tông thật sự bị vắng đầu cũng có người nghe hắn mới được à. muốn một lần đánh giết nhiều như vậy đạo đại c ư ờ n g giả đến bao nhiêu người ra tay mới đủ tổng sẽ không ngây thơ đến hắn cái này cái gọi là thiếu tông một câu nói đại gia liền cũng phải nền cổ liền lục chờ hắn đến giết đi mà tông đệ tử nghe lệnh này ba mươi tám người làm nhiều việc ác, t ộ i ở không tha chém tất cả thiếu tông cân nhắc ca nghe vậy nhất thời có người cao giọng hô lên tiếng nhưng không có người nghe lệnh độc thủ thiếu tông ngươi điên rồi sao nhận ngươi làm cái này thiếu tông đó là chúng ta nhận ma quân mệnh lệnh có thể ngươi cũng bị quá đề cao bản thân muốn giết chúng ta ngươi xem một chút ai sẽ giúp ngươi đạo thủ châu văn quang xem thường mở miệng nói đúng đấy thật giống ta cái này thiếu tông còn không như vậy hữu hiệu tán đồng gật gật đầu nô chỉ thản nhiên mở miệng nói thanh chủ chúng ta nguyện ý nghe từ giàn d ò lấy dạ đạo nhân dẫn đầu có không ít t i ê n thương thành người đứng dậy cùng kêu lên đặt đến ha ha liền như thế mấy c h ụ người sao thật đánh tới đến e sợ còn không biết là ai từ đây thiếu tông ngươi vẫn là tỉnh táo một chút đi châu văn quang không để ý chút nào mở miệng trâm trọng nói thiên thương thành người tuy rằng không ít nhưng là bây giờ chân chính đồng ý đứng ra tỏ thái độ giúp ngô chỉ động thủ giết người cũng mới bất quá chỉ có ba mươi bốn mươi người mà thôi những người khác cũng đều đi theo đồng thời cầu xin lời nói mặc dù nói luyện c h u y ể n nhiều lắm thế nhưng là cũng đều là để ngô chỉ từ khinh xử lý khoát tay háo một cái ngô chỉ nhàn nhạt mở miệng nói không cần rồi nếu ta cái này thiếu tông nói chuyện không hay quản lý dùng vậy thì vẫn là tự mình động thủ đi thanh thanh cho ta tập trung không cho bất luận người nào đào cầu g á n có mưu toan người đào vong giết vâng chủ nhân nghe vậy thanh thanh nhất thời đứng dậy thật lòng đáp ứng nói lời vừa nói ra tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đ ố n g nhiên cả kinh thiên thương thành mọi người càng là lập tức ý miệng trước cầu xin là bởi vì bọn họ không cho là ngô chỉ có thể giết chết những người này nhưng hôm nay thanh thanh một câu nói này lại làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được ngô chỉ đây là muốn đùa thật nhưng là lẽ nào vị thành chủ này trở thành thiếu tông sau khi thật sự tự tin tăng cao đầu óc không tỉnh táo muốn lấy sức một người đánh giết nhiều như vậy đạo đài cường giả hay sao q một chương một trăm bảy mươi lập y cùng kiếm chỉ cô luân lòng bàn tay thấm ra một tia mồ hôi lạnh thanh thanh cũng hoàn toàn không nghĩ tới ngô chỉ dĩ nhiên sẽ làm ra như thế hành động điên cuồng đến nàng biết ngô chỉ muốn lập uy nhưng là phương thức như thế cũng thực sự quá mạo hiểm chứ đây chính là hơn ba mươi vị đạo đại cường giả a nếu là một khi xảy ra chuyện ngoài uy mớn bước uống lên những người này không chỉ vô pháp đưa đến uy hiếp hiệu quả ngược lại sẽ nguy hiểm cho tính mạng a trên thực tế chỉ cần cho nàng nhất định thời gian chuẩn bị nàng hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho thiên thương thành những người này ra tay đánh giết đối phương căn bản là không cần mạo hiểm như vậy tất cả những thứ này đều thực sự quá vội vàng vội vàng đến làm cho nàng liền làm ra một điểm cơ hội phản ứng đều không có chỉ có trong h ể t a ra n nằm g làm một r bộ tất cả, tất t cả cả l ò nháy g ráng bàn tay dáng đến tay vẽ p ố i hợp nô chỉ. Trong n trì. Vụ. mắt không trung vang lên một tiếng kiếm g i e o tiếng trong nháy mắt nô chỉ bóng người đột nhiên biến mất thậm chí đều không đợi mọi người phản ứng lại trong suốt mũi kiếm đã xuyên thấu trương dương trái tim thậm chí đến chết trương dương trên mặt đều còn mang theo một tia nụ cười khinh thường vũ trong nháy mắt đoàn người đột nhiên sôi sùng sục hầu như không ai dám tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này thuần sát vẹn vẹn là một chiêu kiếm thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có đường đường một vị đạo đài cường giả liền bị như vậy dễ như ăn cháo chém giết sao có thể có chuyện đó đó là thưa ảnh thần kiếm con người đột nhiên co r ụ t lại thanh thanh ánh mắt đột nhiên rơi vào trù bán g ô n cái thứ nhất trên mặt lộ ra một tia hờ hữu vẻ nô chỉ thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên nhưng mà đối với những người này tới nói nhưng quả thực như cùng chết vong đếm ngược giống như vậy làm người cả người tóc gáy đều lộ lên các anh em liên thủ a hắn chỉ có một người không cần sợ h ắ n châu văn quang không nhịn được hô lên tiếng đồng thời lấy ra chính mình đại đạo đại sen thân hình hơi loáng một cái thanh niên kiếm khí đột nhiên bạo phát mũi kiếm phun da nước vào trong nháy mắt thừa dịp những người khác còn có chút thất thần không thể phản ứng lại trước nô chỉ bóng người xuất hiện lần nữa một người khác bên cạnh thanh l i ê n kiếm khí nổ tung trong nháy mắt kiếm khí xâm lấn trên thân thể người nọ dường như trong nháy mắt bị đâm mấy chục kiếm giống như vậy bị đâm ra mấy chục trong suốt lỗ thủng trong miệng phát sinh một tiếng kêu thảm lập tức mất mạng thứ hai thanh âm lạnh như băng lại vang lên nô chỉ mặt không hề cảm xúc khuôn mặt hầu như đã trở thành mỗi người trong lòng ác mộng giết hắn cái gì thì thiếu tông động thủ a giết hãn khoảng cách nô chỉ người gần nhất người lấy ra đại đạo đài xen rút kiếm điên quần hướng về nô chỉ người ũ hành hầu h n đạo kiếm lấy ra, hầu như là lấy chất như bẻ cánh khô phương thức chính diện chém xuống. Trong n khô thức chém ư bẻ g mắt, người kia dưới đại đạo đài chân sen đột nhiên chia 5 7, bị ngũ hành đạo đ ộ thứ n i chia ê n xe ba lúc trước còn chưa vượt qua đạo k i ế p thời điểm nô chỉ cũng đã có thể lấy ngũ hành đạo kiếm chém đài sen bây giờ bước vào đạo đài cảnh giới thực lực hầu như tăng lên gấp mười lần nơi nào còn có thể để này tầm thường đạo đài cường giả để ở trong mắt l i ê n giết ba người những người khác lúc này mới rốt cục triệt để phản ứng lại nô chỉ thực lực quá mạnh mẽ nếu là một đối một căn bản cũng không có người có thể ngăn chở hắn một chiêu kiếm có thể nơi này nhưng còn có hơn ba mươi người một khi liên thủ lại thực lực tăng lên có thể hoàn toàn không phải một thêm một đơn giản như vậy dù cho là đối mặt ngô chỉ loại này yêu nghiệt bọn họ cũng có lòng tin c ó thể rét ngược lại trên thực tế vẹn vẹn là sáu bảy người liên thủ vai cũng đã để ngô chỉ cảm nhận được gáp lực thực lớn nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị phản kích trong n g á y mắt ngô chỉ thân thể nhưng đột nhiên biến mất rồi hoa ảnh cầm trong tay thừa ảnh thần kiếm ngô chỉ có thể dễ dàng hòa vào trong bóng ma bây giờ vị trí chu vi khắp nơi là cung điện dựa vào ánh mặt trời chiếu g i i muốn hòa vào bóng tối thực sự lại dễ dàng mất quá trên thực tế đây mới là n g ô c h ỉ có can đảm điên cuồng như thế tự tin vị trí dù sao một mình hắn mặc dù mạnh hơn cũng không thể thật sự chính diện chống lại nhiều như vậy đạo đài cao thủ có thể thừa ảnh thần kiếm tồn tại lại làm cho hắn có hung hăng tư bản đương nhiên nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính bực này thủ đoạn nhỏ căn bản sẽ không có bất kỳ c h ỗ dùng nào đáng tiếc những người này nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh mà thôi căn bản không người có thể nhìn thấu n g ô c h ỉ hành tích trong vài hơi thở n ô chì bóng người lần thứ hai từ trong bóng ma tuân ra mũi kiếm xoay một cái trong khoảnh khắc lại chém nát một người đại đạo đại sen thứ tư, lại giết một người tâm lý của những người này rốt cục bắt đầu tan vỡ thiếu tông chúng ta biết sai rồi câu thiếu tông tha mạng a á n h kiếm lại loay lên xin tha người đầu trực tiếp bay ra ngoài nô chỉ cái kia thanh âm lãnh khốc mới tùy theo lần thứ hai ngược lên tha mạng khi các ngươi lạm sát kẻ vô tội thời điểm có nghĩ tới hay không tha cho bọn họ một mạng sợ hãi thời khắc này âm thầm sợ h ã i ở tim của mỗi người bên trong sinh sôi chân chính đến sinh tử bước mặt không ai đồng ý dùng cái mạng nhỏ của chính mình đi đánh cược ta nghe nói qua chuyện của hắn đó là thừa ảnh thần kiếm có thể hòa vào trong bóng a đại gia gom lại đồng thời thách ra bóng tối đòi ị a A. Quang phương Châu nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là hắn nhắc nhở Văn lớn tiếng trung、quy、vẫn c quy đột là n có chút chậm, l ề n như công người Nô thế chốc lát công phu, đã lại có hai người chết lát ế có lại đã rơi i ở Trì k mạng Cái đòi thứ bảy, m giống như âm thanh lại vang lên đến lúc này hết thể người cũng đã bị ngô trì này khủng bố thủ đoạn kinh ngạc đến n gây người đến giờ phút này rồi rốt cục có người tin tưởng ngô trì là thật sự khả năng đem những người này rết sạch nhưng mà có này nháy mắt bước đệm thời gian những người còn lại nhưng cũng đã rất xa cách ra cung điện bóng tối tụ đến cùng một chỗ khoe miệng trồi lên một nụ cười lạnh lùng ngô trì một bước bước ra giết vào trong đám người lại giết một người mọi người ở đây liên thủ điểm giết tới trong né mắt thân hình hơi loáng một cái dĩ nhiên lần nữa biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong không thể trong mắt lộ ra một vệ vẻ khó tin châu văn quang thất thanh hô lên rõ ràng đã tách ra cung điện bóng tối a tại sao nô chỉ còn có thể đột nhiên biến mất phản p h ấ t vì giải thích hắn nghi ngờ trong lòng giống như vậy sau một khắc nô chỉ thân hình đột nhiên từ một người trong đó bên người cái bóng bên trong thoát ra mũi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu trái tim của người nọ ngu xuẩn lẽ nào ngươi có thể đem mình cái bóng cũng né tránh sao cung điện cái bóng trốn mở nhưng là chính mình cái bóng đây ai có thể trốn mở nếu như nói trước đối với nô chỉ cái này thiên thương thành chủ khủng bố bọn họ chỉ là nghe nói còn không phản đối như vậy giờ khác này bọn họ chính là ở dùng chính mình máu tươi cùng tính mạng ở cảnh giác những người khác nô chỉ khủng bố không muốn a ta không muốn tử trong lòng cuối cùng một tia may mắn bị đánh vỡ nhất thời thì có người không nhịn được hướng về xa xa bỏ chạy m u ố n chết hầu như là trong n g á y mắt gia đạo nhân cũng đã mang theo thiên thương thành người chặn giết mà đi trong chốc lát có căn đảm chạy cho bảy tám người liền đều bị giết một sạch xanh trên thực tế không chỉ là thiên thương thành người những người khác cũng tự phát gia nhập vây g i ế t trong hàng ngũ trước bọn họ quan sát cầu xin đó là bởi vì không phục ngô chỉ cái này thiếu tông thân phận cũng không tin ngô chỉ có thể giết những người này nhưng là một khi ngô chỉ quyết tâm hơn nữa thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế sau khi đã sớm đem những người này dọa h ạ i hùng kiếp vĩa nơi nào còn dám do dự thậm chí e sợ cho chính mình không chịu s u ấ t lực bị vị này thiếu tông ghi nhớ trên mỗi cái anh dũng dành trước đã như thế nguyên bản dòng ra ba mươi tám vị đạo đài cơn giả bây giờ cũng đã vẹn vẹn chỉ còn dư lại khoảng hai mươi người rồi hơn nữa mặc dù là này hai mươi người cũng cũng sớm đã mất đi đ ấ u t r í trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi lấp kín mắt thấy đại thế đã định thanh thanh nhất thời cho dạ đạo nhân n g á y mắt đi đầu r ế t đi ra ngoài thiếu tông có lệnh những người này tội không thể xá người người phải trừ diệt lẽ nào các ngươi thật muốn cắt loại chờ thiếu dòng họ tự động t a y sao có thanh thanh đi đầu những người còn lại lúc này liền phản ứng lại vừa ngô chỉ nói cái gì tới nếu ta cái này thiếu tông nói chuyện không hay quản lý dùng vậy thì vẫn là tự mình động thủ đi nghe một chút này không phải thiếu tông muốn muốn đích thân động thủ a là bởi vì bọn họ không nghe hiệu lệnh lúc này mới tự mình ra tay a kẻng u si đều có thể từ bên trong nghe ra thiếu tông bất mãn a vào lúc này còn chưa động thủ hỗ trợ muốn các loại chờ lúc nào thật muốn các loại chờ thiếu dòng họ tự sát quăng những người này e sợ đại gia đều sẽ ở thiếu tông trong lòng lưu lại ác liệt t ấn tượng đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp quan trọng nhất chính là hiện tại đã có người đi đầu a vào lúc này không động thủ chẳng phải là nói do nói cho người khác biết chính mình không phụng thiếu tông hiệu lệnh sao đã như thế còn ai dám có nửa điểm do dự ngăn ngắn không tới thời gian uống cạn nửa chăn trả còn lại hơn hai mươi người nhất thời bị rét sạch xanh xanh mắt thấy người cuối cùng cũng chết đi thanh thanh trước tiên đi đầu không mình hành lễ danh sách bên trên ba mươi tám người tất cả đều bị giết xin chủ nhân dặn dò nguyện ý nghe thiếu tông dặn dò trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không mình hành lễ đàng hoàng mở miệng nói tình cảnh này đã sớm đem tử hoa cung những đệ tử kia xem ở lại s ư ớ n g sở mặc dù thực lực bọn hắn thấp kém còn kém rất rất xa những n à y đạo đài cừng giả giờ khác này trong lòng cũng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào phải biết bây giờ tử hoa cung tuy nhiên đồng dạng lệ thuộc ma tông bọn họ cũng coi như là ma tông đệ tử a húng chi vị này thiếu tông bản thân liền là tử hoa cung xuất thân Cùng có ước chân chính người hẹn, người mình già tử tiểu thư y đi đó là Bái kiến thiếu tông cũng không biết ai mang đầu chu vi tử hoa cung đệ tử cũng không khỏi theo b á i đi đã như thế nhất thời hình thành một luồng làn sóng toàn bộ tử hoa cung tất cả mọi người cũng không khỏi b á i đi hô to b á i kiến thiếu tông đứng ở trong đám người nô chỉ thời khắc này trong lòng cũng không khỏi nổi lên một luồng nhiệt huyết thiếu tông a thời khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được cái này mà tông thiếu tông thân phận đại biểu khủng bố thế lực lập uy không cần bất kỳ dư thừa n ô n ữ khi tất cả mọi người đều không người bài xuống thời điểm lần này lập uy cũng đã triệt để song song rồi chư vị huynh đệ ta không quan tâm các ngươi trước thế nào cũng không phân cái gì chính t a nhưng nếu ta làm cái này mà tông thiếu tông ma tông phải dựa theo t a quy củ đến như vậy các loại chờ tùy ý làm b ậ y lạm sát kẻ vô tội người bất luận đến lúc nào chỉ cần để ta biết giết hết không xá xin nghe thiếu tông dặn dò thời điểm như thế này không ai dám làm trái ngô chỉ tâm ý b à tông muốn trên côn luân mượn côn luân kính chư vị có thể nguyện theo ta giết tới côn luân trong lòng hơi động mượn cơ hội này ngô chỉ chân mày tao lại lần thứ hai cao giọng quất hỏi nguyện theo thiếu tông mà chiến s ơ n hô hải khiếu giống như tiếng hô vang vọng đất trời chiến ý sôi trào ngầm đầu lên thời khắc này nô chỉ trong lòng dâng lên một luồng không thể ngôn ngữ hào hùng không nhịn được phát sinh hét to một tiếng cao cao vung lên kiếm trong tay thời khắc này kiếm chỉ quân luân q u y một chương một trăm bảy mươi một q cụ do ta đến định đại thế đã thành a nhìn sôi trào khắp trốn t ử hoa cung thiên kỳ thành chủ thần sắc có chút phức tạp ư ơ cao đố kỵ hoặc là cùng có đủ cả đi mặc dù là bị hắn coi là cùng có đủ cả đi mặc dù là cùng có đủ cả đi mặc dù là cùng có từ giờ khác này nô chỉ liền chân chính đã ngồi vững vàng ma tông thiếu tông vị trí coi như là hắn cũng không còn dám công khai có bất kỳ vô lễ cử chỉ thiên cơ tiên sinh cục diện thật có chút không ổn a ma quật chi chủ đứng ở tiên h kỳ thành chủ bên cạnh xa xôi mở miệng nói khuất phục những n à y ma tông người hơn nữa tử hoa cũng đứng ở hắn bên kia chúng ta bây giờ đã không có nửa điểm phần thắng trên thực tế trước thiên kỳ thành chủ cùng ma quật chi chủ gặp mặt sau khi cũng đã đang thăm dò suy nghĩ muốn xóa sạch nô chỉ uy tín tức đoạt quyền lực rồi dựa theo kế hoạch ban đầu chỉ cần ma quân không ra mặt bọn họ có ít nhất bảy phần m ư ơ i năm có thể khống chế lại cục diện nhưng hôm nay ngô chỉ lấy bực này thủ đoạn lôi đình đàn áp mọi người lấy này hơn ba mươi người tiên máu nhuộm đỏ hắn thiếu tông b ả o tọa nhưng là để cho hai người chuẩn bị tất cả hậu chiêu đều toàn bộ hưởng phí đại thế đã thành bây giờ đã không có cách nào ngạnh đến rồi bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn phạm sai lầm thiên kỳ thành chủ khẽ lắc đầu nói lần này tấn công côn luân hay là chính là một cơ hội nếu như thật sự để hắn đặt xuống côn luân đây ma quật chi chủ trầm giọng hỏi ngược lại trận chiến này đối với ngô chỉ tới nói quan hệ có phải là có thể đoạt lại côn lôn kính cứu người nhưng đối với ma tông tới nói này nhưng là ngô chỉ trở thành thiếu tông sau khi trận chiến đầu tiên như thắng nhưng là đạp lên quân luân củng cố thiếu tông như thế từ đó sau khi lại không người nào có thể g i a o động hắn thiếu tông địa vị nhưng nếu bại cái kia thì sẽ đem trước hắn đặt vững căn cơ một bút mặt sát đến thời điểm thế tất gây nên mọi người bất mãn cái kia chính là bọn họ đoạt quyền cơ hội quân luân gốc gác là kinh khủng đến mức nào lẽ nào ngươi còn không rõ ràng l à m sao trong mắt lộ ra một vẻ vẻ trông trọc thiên kỳ thành chủ khinh thường nói ma tông những người này tuy rằng đều là đạo đài cường giả cũng dù sao chỉ là vừa đột phá m ạ thôi muốn chân chính bước vào cao thủ chân chính hàn ngũ chí ít cũng đến thời gian mười năm đối phó những tông phái khác hay là thuận buồn xuôi gió có thể đối mặt cô luân、Hắc. điểm này ma quật chi chủ nhưng là phi thường tán đồng trước tiên không nói bọn họ những này ma chủ đạo chủ mặc dù là so với các trong phái chân chính đạo đại cảnh cao thủ những này bí cảnh bên trong đi ra người cũng còn kém nhiều lắm n h ư không phải nhân số thực sự quá nhiều căn bản là sẽ không bị để ở trong mắt thời gian A, ma tông muốn chân chính c u ố n khắp thiên hạ chí ít còn cần thời gian mười năm mới có thể chân chính thành hình đây là một cái hầu như không thể ngăn cản xu thế bất kể là bọn họ vẫn là chính đạo những người kia đều rất rõ ràng nếu như không có ma quân bây giờ chính là một cái tốt nhất đánh tan ma tông cơ hội khuyết thiếu đạo chủ cấp cao thủ ma tông gốc gác nguyên so với tưởng tượng muốn bạc được nhiều lắm có thể một mực có vị kia có thể nói vô địch cái thế ma quân ở liền đủ khiến bất luận người nào bỏ đi bóp chết ma tông ý nghĩ mà bây giờ bọn họ muốn làm chính là ở ma tông chân chính quấn khắp thiên hạ trước từ ngô chỉ trong tay đem quyền lực này bật lại cho tới ma quân ma quân trung pi là muốn đạp phá hư không phi thăng a đi thôi chúng ta cũng đi bãi kiến vị này thiếu tông phẩy tay háo một cái thiên kỳ thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói rằng mười năm trong vòng mười năm người này tất thành đại khí đến thời điểm coi như là chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn hoan hỷ tông chủ nhẹ giọng nói rằng đối với hoan hỷ tông tới nói vậy cũng không tính là gì ngươi người đệ tử kia không phải cũng sớm đã trở thành hắn hầu g á i sao coi như dựa vào phần này hương h ỏ a tình chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi ngươi hoan hỷ tông hay sao hắc á m chi chủ nhàn nhạt trâm trọng nói ngươi cần gì phải nói nói mát thu được đông hoa đế quân truyền h g ự a bây giờ lại đến ma quân ư u á i lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy tái xuất một vị đông hoa đế quân cái kia đám nhân vật hay sao hoan hỷ ma chủ trận tròn mắt nói rằng bằng không ngươi ra tay trước hết giết hắn h á c á m chi chủ kế tục d i ậ t dây nói ngươi khi ta là ngớ ngần sao tức giận h ơ một tiếng hoan hỉ ma chủ c h â m trọng nói lại không nói t ử hoa có thể hay không che chở hắn coi như là thật có thể giết chết ngươi có gan này động thủ sao ngược lại ta một người phụ nữ ra nhắc gan là không gan này nếu như là trước giết cũng là giết không có gì g â y gớm nhưng hôm nay ngô chỉ đã trở thành ma tông thiếu tông vào lúc này bọn họ lại dám ra tay liền muốn chịu được ma quân l ử a giận ai có gan này kỳ thực ta rất hiếu kỳ ma quân đến tội cùng có bao nhiêu coi trọng hắn cái này thiếu tông hắc á m chi chủ nhốn vai một cái lúc này mới tiếp tục nói lấy ma quân thực lực trong vòng mấy chục năm thế tất bước ra bước đi kia phi thăng mà đi nếu như ma quân thật sự coi hắn là làm truyền nhân duy nhất đến bồi dưỡng chúng ta làm cái gì đều là t o i công thái độ gì sao vậy cũng đơn giản chỉ muốn nhìn một chút lần này hắn tấn công côn luân kết quả liền biết rồi hoan hỉ ma chủ mang theo ẩn ý nói rằng lần này côn luân như bại ta hoan hỉ tông tiện lợi thật phụng hắn vì là ma tông thiếu tông thì lại làm sao ngay vậy hát cám chi chủ cũng không khỏi lặng lẽ một hồi một lúc lâu lúc này mới thở dài một tiếng vậy thì đi nhìn một cái đi ta cũng muốn đi gặp gỡ chúng ta vị này thiếu tông một lần nữa trở lại từ hoa cung trong chủ điện lần này có tư cách tiến vào chủ điện cũng liền cũng chỉ có mấy chục người mà đã xong nô chỉ gặp mấy vị ma chủ ánh mắt rơi xuống mấy vị ma chủ trên người nô chỉ hơi c h ắ p tay xem như là chào khanh khách thiếu tông nói dỡn là chúng ta hẳn là bãi kiến thiếu tông mới là hoan hỉ ma chủ khép cười một cái giòn nói rằng so với thanh thanh vị này hoan hỉ ma chủ mới chính thức là phong tình vật chủng đem nữ nhân vẽ quyến rũ giải thích đến cực hạ một cái nhữ mày một nụ cười đều có thể câu hồn nhất tâm khiến người ta thân bất do kỷ quỳ gối ở nàng quần dưới kiếm hồn k h é động nô chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt thất thần cũng liền khôi phục lại trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời ở bề ngoài nhưng không không chút biến sắc không dám nô chỉ bất quá là một tên tiểu đối mà thôi có thể trở thành cái này thiếu tông cũng là ma quân nâng đỡ sao dám ở mấy vị ma chủ trước mặt bất c ẩ n hơi run run đúng là có chút bất ngờ nô chỉ có thể như thế tự nhiên thoát khỏi nàng mến hoặc hoan hỉ ma chủ cười cợt vẫn chưa trả lời lấy lại bình tĩnh nô chỉ tiếp tục nói lần này triệu tập đại gia dụ ý so với đại gia cũng biết côn luân lần này ta nhất định phải đoạt được côn lô tính bất luận trả cái giá lớn đến đâu thiếu tông loại này lời hay liền không cần phải nói k h o á t tay háo một cái ma quật c h i chủ ngắt lời nói ngươi muốn mượn côn lôn kính cứu người đó là chuyện của ngươi chúng ta tuy rằng phụng ma quân hiệu lệnh tuy nhiên cũng không thể không duyên cớ xuất lực chứ sắc mặt hơi lạnh lẽo nô chỉ nhàn n h ạ t đáp ma quật vượt nhưng đã thêm nhập ma tông tự nhiên phụng ma tông chi mệnh ta thân là ma tông thiếu tông lẽ nào phải làm gì cũng phải trước tiên t r ư n g cầu ngươi ý kiến hay sao dừng một chút nô chỉ kế tục ép hỏi vẫn là nói ma chủ ngươi ép căn bản không hề đem ma tông để ở trong mắt vẫn như c ũ muốn làm ngươi ma quật tri chủ một câu nói này nói cực kỳ chu tâm trên thực tế Ha ha, t ý của ta là nếu chúng ta muốn đánh c u â n luân vậy thì không muốn vẹn vẹn chỉ là đoạn côn luân tính mà là trực tiếp san bằng quân luân đến thời điểm quân luân vạn năm cơ nghiệp đều là chúng ta ma tông tự nhiên thiếu không được đại gia chốt tốt trong mắt lộ ra một vệ ý lạnh nô chỉ trầm giọng mở miệng nói đây chính là ta muốn nói với mọi người lần này tấn công côn luân chỉ vì mượn côn l u â n kính chỉ cần côn luân đồng ý giao ra côn l u â n kính chúng ta lập tức dừng tay tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội thiếu tông ngươi là đang nói đùa đi c h í n h ta bất lưỡng lập chúng ta cùng côn luân vốn là tử địch nếu muốn đánh vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không nương tình trong chính đạo người nhắc lên chúng ta luôn mồm luôn miệng đều là cái gì trừ ma vệ đạo đến chúng ta này lại nói cái gì không thể lạm sát kẻ vô tội mà lại không phải chuyện cười ma quật chi chủ lập tức bác bỏ nói khi sâu một hơi nô chỉ chậm rãi nói rằng chính ta bất lưỡ lập cái gì gọi là chính tả trên mặt lộ ra một tia v ẻ nghiêm túc ngô chỉ hờ hưng nói rằng ta mặc kệ trước các ngươi làm sao có thể ở trong mắt ta không phân chính tả chỉ có thiệt ác trước có ma tông người đánh ma quân cờ hiệu ở trong tà đạo lạm sát kẻ vô tội đã bị ta xử trí rồi đồng d ạ n g đang tấn công côn luân thời gian như loại này lạm sát kẻ vô tội người bản tông như thế giết không tha lời nói này ngô chỉ nói cực kỳ chăm chú thậm chí dùng tới bản tông như vậy chữ chính là vì mặt ngoài quyết tâm của chính mình này lộ ra sát cơ lời ra khỏi miệng ngoại trừ bốn vị ma chủ ở ngoài tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dùng mình đ ấ m máu giáo hấn đang ở trước mắt ai dám sầm bậy ta biết thiếu t ô n g trước xuất thân chính đạo nhưng hôm nay thiếu t ô n g nếu làm ta ma tông thiếu t ô n g liền hẳn là rõ ràng ngươi đã không ở là chính đạo người nếu là còn tồn ý nghĩ thế này chẳng lẽ còn muốn đem ta t à đạo cũng đổi thành chính đạo tông môn hay sao đã như vậy ta xem không bằng báo cáo ma quân chúng ta đem tông tên cũng sửa lại tên gì chính khi tông cũng được chính đạo tông cũng được tổng c ũ n g tốt hơn này mà tông hai chữ bản tông đã nói ở trong mắt ta không phân chính t à chỉ có thiệt ác nhàn nhạt đáp một câu nô chỉ bình tĩnh nói ma tông bất quá là cái tên mà thôi lẽ nào gọi ma tông liền nhất định phải là ma đầu hay sao ta nếu thân vì cái này ma tông thiếu tông như vậy ma tông quy củ liền do ta đến định trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ nô chỉ huy nghiêm đáng sợ nói rằng ma chủ nếu là bất mãn có thể báo cáo ma quân rút lui ta cái này thiếu tông hoặc là lui ra ma tông lời nói này nô chỉ nói đằng đằng sắc khí không có nửa điểm nhượng bộ ý tứ đây là trong lòng hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ sự tình căn bản không cho bất luận người nào phản đối q một chương một trăm bảy mươi hai tin tức để lộ bá đạo thời khắc này tất cả mọi người đều dễ dàng cảm nhận được nô chỉ trên người cái tia cố bá đạo tâm ý mặc dù đối mặt chính là ma chủ cũng vẫn như cũ có can đảm cứng rắn như thế phần này sự can đảm không thể nghi ngờ đủ để lệnh bất luận người nào thay đổi sắc mặt từ ngô chỉ đáp ứng ma quân làm cái này mà tông thiếu tông thời điểm ngô chỉ cũng đã nghĩ tới rất rõ ràng nếu không tránh khỏi vậy sẽ phải dựa theo tâm ý của chính mình đến thay đổi ma tông chính như trước hắn hung hăng đánh giết cái kia hơn ba mươi người như thế đây chính là hắn lấy chính mình thái độ mạnh mẽ thay đổi ma tông quy củ quá trình giết chết những người kia có thể uy hiếp trụ phần lớn người nhưng chân chính muốn thay đổi tất cả những thứ này gốc dễ nhưng vẫn như cũ vẫn là ở bốn vị này mà chủ trên người bây giờ chính mình ở về mặt thực lực bản thân liền nằm ở như thế giả như lại biểu hiện ra một chút xíu mềm yếu vậy thì căn bản không thể nào đem ý chí của chính mình quán triệt xuống giữa thế đây là ngô chỉ bây giờ biện pháp duy nhất hắn xác thực là ở đánh cược có ma tông thiếu tông thân phận này bất luận hắn biểu hiện như thế nào đi n ữ a c c n g rắn những này ma chủ cũng không dám thật sự với hắn trở mặt dứt tiếng trong nháy mắt toàn bộ cung điện bầu không khí tựa hồ cũng trở nên một n g ặ t lên tất cả mọi người cũng có thể dễ dàng cảm nhận được ma còn chi chủ trên người lộ ra một vệ khủng bố sắc cơ nhưng mà từ đầu đến cuối ngô chỉ trước sau bình tĩnh đứng tại chỗ liền con mắt đều không nháy mắt một cái ha ha được ngươi là thiếu t ô n g tự nhiên ngươi định đoạt nhìn chằm chằm nô chỉ đầy đủ nhìn mấy chục giây thời gian ma quật chi chủ lúc này mới thu hồi cái k i a khí thế kinh khủng không đáng kể nhún vai một cái c ư ờ i to đáp một câu ở trong mắt những người khác này tự nhiên là ma quật chi chủ c h ị u thua duy chỉ có mặt khác ba vị ma chủ nhưng có thể từ hắn đáy mắt nơi sâu xa nhìn thấy cái k i a một vệ khắc cốt sát cơ cùng phẫn nộ chờ mặt bây giờ dù cho hắn thân là ma chủ thậm chí đang lúc t r ở tay liền có thể rét nô chỉ hắn cũng vẫn như cũ không dám chờ mặt độc thủ Ma quân sẽ không cho phép có người minh đánh minh đối với ngô chỉ vị này thiếu tông đ ộ c thủ trừ phi hắn muốn cùng ngô chỉ đồng quy v u tận bằng không liền không gan này đ ộ c thủ húng chi l ù i một bước nói mặc dù là thật đ ộ c thủ có tử hoa ma chủ ở bên hắn cũng không chắc chắn thật sự có thể giết chết ngô chỉ cho tới ngô chỉ nói cái gì báo cáo ma quân rút lui cái này thiếu tông hoặc là lui ra ma tông đùa gì thế hắn đầu góc có bệnh mới sẽ đi tìm ma quân nói cái này còn lui ra ma tông vậy thì càng không thể thật dám làm như thế không cần ma quân đậu thủ cái khác ba vị ma chủ chỉ sợ cũng sẽ động thủ trước giết hắn xin mời công không sai thiếu tông nói cái gì chúng ta liền nghe cái gì tất cả dựa theo thiếu tông ý tứ làm là được rồi nếu ma quật chi chủ làm ra nhuộm bộ hoan hỉ ma chủ lúc này liền đứng dậy hoan và bầu không khí cũng coi như là mặt ngoài thái độ cho tới giờ k h ắ c này nô chỉ nỗi lòng lo lắng mới rốt cuộc xem như là triệt để thả xuống bất kể như thế nào dựa thế thực lực t r ê n l ệ n h đặt tại này ma quật chi chủ thật muốn là đầu góc tỏa nhiệt hắn cũng không kết quả tốt nhưng hắn không tuyển nếu là không thể áp đảo những ngày ma chủ lần này tấn công cô n luân chỉ sợ cũng thật sự muốn biến thành tàn sát q u n luân vậy cũng tuyệt đối không phải hắn bản ý đã như vậy sáng sớ ngày mai mọi người cùng nhau đi tới quân khẽ vất c ằ m nô chỉ bình tĩnh mở miệng lần nữa cũng coi như là kết thúc lần này gặp mặt côn luân trường giáo chân nhân thiên sơn trưởng môn còn có pháp hoa t ự huyền khô đại sư đến rồi hầu như là đệ tử bẩm báo đồng thời hai người cũng đã bước vào bên trong cung điện a di đảo phật b ầ n tăng gặp chữ trưởng môn huyền khô đại sư phùng trưởng môn các ngươi làm sao đến rồi hơi run run côn luân trưởng giáo không khỏi hơi nghi hoặc một chút hai vị này thân phận có thể đều không bình thường đồng thời giá lâm côn luân tất nhiên là có đại sự muốn phát sinh làm sao chữ minh ngươi còn không biết sao thiên sơn trưởng môn phùng tích hoa cũng không khỏi ngờ ra hỏi ngược lại xảy ra chuyện gì đến mức độ này côn luân trưởng giáo tự nhiên cũng rõ ràng là thật sự có đại sự phát sinh nô chỉ trở thành ma tông thiếu tông bây giờ đã triệu tập tà đạo mọi người sắp tấn công côn luân rồi thiên sơn trưởng môn khẽ lắc đầu nói cái gì trong n g a y mắt côn luân trưởng giáo nhất thời kinh hãi hầu như khó có thể tin phùng minh tin tức có đáng tin a di đạo phật huyền k h â đại sư hai tay tạo thành chữ thập giải thích tin tức là từ trong tà đạo chuyển tới bây giờ ma tông bên trong người toàn bộ tập trung ở tử hoa cung bên trong e sợ ít ngày nữa tới gần nhắc tới t ử hoa cung côn luân trưởng giáo đông nhiên cả kinh lập tức triệt để phản ứng lại trước n ô chỉ độc thân trên côn luân chính là vì mượn côn l u â n kính cứu người có thể hắn chẳng thể nghĩ tới n ô chỉ dĩ nhiên trở thành ma tông thiếu tông hơn nữa thật sự triệu tập người trong tà đạo sắp tấn công c ô n luân cường đoạt côn l u â n kính có chuyện lúc trước hắn tự nhiên rõ ràng việc này sẽ không giả bộ đáng chết ngày đó liền không nên bông tha này nghiệp trướng tức giận mắng một câu côn luân trưởng giáo lập tức lại hơi nghi hoặc một chút hai vị là làm sao nhanh như vậy biết được tin tức lắc lắc đầu thiên sơn trưởng môn trầm giọng đáp không nói gật ngươi tin tức này là ma quật c h i chủ tự mình truyền cho ta cái gì không sai vật tăng cũng là thu được ma quật c h i chủ đưa tin lúc này mới có thể nhanh như vậy chạy tới côn luân bên trong huyền cô đại sư đồng dạng gật đầu nói lõe l ê n niệm côn luân trưởng giáo cũng lập tức hiểu rõ ra nói như thế lần này tấn công côn luân nói vậy những n à y người trong tà đạo bên trong cũng là có sự bất đồng không sai lần này tấn công côn luân cũng không phải ma quân ý tứ chỉ là ngô chỉ cái này m à tông thiếu tông khư khư cố chấp mà thôi người này cũng mới bất quá mới vừa vừa bước vào đạo đại cảnh không lâu làm sao có thể áp đảo những n à y ma chủ chỉ là bị vướng bởi thân phận của hắn không thể không đến mà thôi nói vậy cũng chính bởi vì vậy mới sẽ trong bóng tối đưa tin cho chúng ta thiên sơn trưởng môn khẽ gật đầu nói nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi c ư ờ i gắn một tiếng côn luân trưởng giáo lắc đầu nói trước hắn liền lên quá một lần côn luân muốn mượn côn luân k í n h này làm sao khả năng nếu không là hắn cùng trường xuân có mấy phần quan hệ cũng sớm đã chết ở côn luân rồi không nghĩ ngược lại là bởi vậy ra như thế một cái gieo vạ n thì ra là như vậy gật gật đầu thiên sơn trưởng môn lạnh lùng nói người này tâm tính á c đ ộ n ở đông hoa tiên phủ bên trong liền giết ta thiên sơn các đệ tử bây giờ lại vẫn d á m hưu toàn cướp đoạt côn lô u kính t i ế n có thể tha cho hắn làm c à n a di đạo phật lần này ma tông thế tới hung hăng ninh trưởng giáo vẫn cần chuẩn bị sớm mới là huyền khô đại sư lần thứ hai nhắc nhở lúc trước tử vong xa hải bên trong ma tông những người này đột phá bọn họ mấy vị đạo chủ là tận mắt nhìn thấy cái kêu mấy trăm đạo đại cường giả không thể nghi ngờ là một luồng khủng bố cực điểm thế lực đa tạ huyền khô đại sư phùng huynh giúp đỡ đánh một cái chắc tay côn luân trưởng giáo trịnh trọng nói tạ chúng ta bất lưỡng lập ma tông đi ngược lại người người phải trừ diện chúng ta đến đây trừ ma cũng là nên có tâm ý Chữ trong h h k ô n mắt lộ ra một tia ý lạnh quân luân trưởng giáo trầm giọng nói rằng chữ minh tự đi tung nhiên nở nụ cười thiên sơn trưởng môn lắc đầu nói nghe tiếng đã lâu côn luân hộ tông đại trận tên lần này đúng là có thể tận mắt nhìn thấy đại trận oai cỡ này hạng giá áo túi cơm làm sao có thể làm gì chúng ta đúng là như thế hữu hồ y t a sở liệu lần này ngoại trừ tử hoa ma chủ ở ngoài còn lại ba vị ma chủ e sợ vốn là đến đi cái hình thức căn bản không thể thật sự ra tay bằng hắn một cái nhóc con miệng còn hôi sữa có thể lật lên cái gì sòng lớn đến hư lệnh một tiếng cô luân trưởng giáo lập tức mở miệng nói ngược lại là chúng ta có thể mượn cơ hội này chém giết ngô chỉ cái này nghiên xúc cố gắng đả kích một thoáng ma tông tiêu ngạo đúng là nên như thế chu cô nàng lần này ngươi liền ở lại tử hoa cung đi trở về phòng bên trong n ô chỉ ngồi ở chu bá n g n bên cạnh nhẹ giọng nói rằng cũng không giống nhau không chờ chu bá n g n nói chuyện ngô chỉ cũng đã thẳng tiếp tục nói ta biết tâm ý của ngươi nhưng là ngươi dù sao ở côn luân nhiều năm như vậy ta không muốn làm ngươi khó xử ngô chỉ ta chu bá ngôn muốn nói điều gì nhưng trung quy không có nói ra giống nhau ngô chỉ từng nói đừng xem nàng ở côn luân bên trong nói kiên quyết cũng giao ra thân phận lệnh bài cùng bội kiếm nhưng trên thực tế phần ân tình này nghĩ lại làm sao có khả năng dễ dàng như thế trận đức nàng là thật sự không muốn đối địch với côn luân yên tâm đi ngươi ngày hôm nay cũng nhìn thấy ta sẽ giảng buộc ma tông bên trong người lần này chỉ vì mượn côn luân kính sẽ không lạm sát kẻ vô tội nắm chặt chu bá ngôn tay nô chỉ lần thứ hai bảo đảm nói ngay vậy chu bá ngôn trung quy gật gật đầu nô chỉ chính ngươi cũng phải cẩn thận côn luân chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục còn có những này ma tông bên trong người cũng đều các hoài tâm kỳ ngươi lần này cần phải cẩn thận a t h u n g nhiên nợ nụ cười nô chỉ nhẹ giọng nói rằng ta biết yên tâm đi ta mạng rất dai không dễ như vậy tử côn luân trưởng giáo lao nhân kia lần này nhìn thấy ta còn không đến bị dọa gần chết đàng hoàng giao ra côn luân tính tuy rằng trên thực tế trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể ngay trước mặt chu bá ngôn nô chỉ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngươi người này không một câu lời nói thật đây trắng nô chỉ một chút chu bá ngôn không vui nói c ư ờ i ha ha nô chỉ lập tức dặn dò chu cô nàng nhớ tới một khi côn luân bên kia đã xảy ra biến cố gì trực tiếp trở về bí cảnh hoàng sa cung người là nhận ra ngươi chỉ cần trở lại bí cảnh thì sẽ không lại có thêm bất kỳ nguy hiểm nào câu này mới là n ô chỉ lời nói thật lòng lần đi côn luân hoa phúc khó liệu một khi có bất ngờ e sợ tử hoa cung cũng chưa chắc an toàn mình cùng chu bá ngôn quan hệ rất nhiều người đều biết nói không chắc sẽ có người lấy này đến uy hiếp chính mình có thể chỉ cần trở lại bí cảnh bên trong có ma quân ở, trên h hạ còn không i ai ê n còn quân ma dám ở t ư ớ c cạn. mặt t lăng r thực tế nô chỉ trong lòng cũng rất rõ ràng lần này tấn công côn luân là vô cùng nguy hiểm cũng càng là bởi vì như thế hắn mới càng không thể để chu bá ngôn cùng chính mình đồng thời mạo hiểm viên tử y hẹ bị thương cũng đã để hắn đau thấu tim gan hắn thực sự không thể chịu đựng chu bá ngôn lại có thêm nửa điểm sơ xuất Quy Nhiễu, đầu chương Chỉ Hộ như hỏa không phải Sơn Tông đại Trận Vân Sơn Mụ nhiễu, như ở họa bên trong. Nô chỉ đã không phải lần đầu tiên Đại đã Mụ ở thậm chí ngay cả sơn môn vị trí đều không đoán ra được cứ việc vẫn chưa bước vào trong đó nô chỉ cũng có thể cảm thụ được cái kia c ô áp lực kinh khủng vân sơn vụ nhiễu đây là hộ tông đại trận thanh thanh trong đầu lóe qua một cái đáng sợ ý nghĩ không khỏi thất thanh trên thực tế không chỉ là thanh thanh giờ khác này đã có không ít người nhận ra này côn luân hộ tông đại trận mặc dù là những k i ê u bí cảnh bên trong người cũng chưa gặp qua nhưng cũng có thể cảm thụ được trong đó đáng sợ lần này đến côn luân đến hầu như toàn bộ đều là đạo đại cảnh bên trên cao thủ tự nhiên có thể rõ ràng công phá đại trận độ khó thiếu tông lần này khó khăn à chỉ sợ là để lộ tin tức côn luân bây giờ phong sơn mở ra hộ tông đại trận chúng ta sợ là muốn tay trắng trở về à? ma quật chi chủ quái gở mở miệng nói trong mắt tràn đầy vẻ trầm trọc là ai đi lọt tin tức trong mắt lộ ra một vẻ sắc cơ tử hoa ma chủ uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói chuyến này có thể thành công hay không nhưng là quan hệ đến có phải là có thể cứu sống viên tự ý t ỉ làm sao có thể làm cho hắn không não t ử hoa ta rõ ràng tâm tình của ngươi nhưng là lần này biết tin tức người có thể quá đông đây căn bản không có cách nào cha a ma quật chi chủ thở dài một tiếng an ủi trong đầu lõe qua vô số ý nghĩ nô chỉ trong lòng dĩ nhiên nổi lên một vệ sắc cơ chỉ là rất nhanh sẽ tùy theo biến mất từ rõ ràng trên xem lần này tin tức kỳ thực có không ít người biết ai cũng có thể tiết lộ xem trên thực tế mở ra b ự c này hộ tông đại trận thế tất là muốn trả giá rất lớn đánh đổi côn luân coi như thu được một ít phong thanh cũng không thể dễ dàng như vậy liền xác định cho tới sớm phong sơn mở ra hộ tông đại trận vì lẽ đó lần này tiết lộ tin tức người thế tất thân phận c ự cao c đã như thế mới có thể thủ tín côn luân đã như thế tính cả thiên kỳ thành chủ ở bên trong có thể tiết lộ tin tức cũng vẹn, vẹn cũng chỉ có năm người mà thôi Tử hít o a ma chưa hiểm chủ chủ chỉ cùng côn cũng thuộc, khẳng định không nghi, thiên thành như là luân mà kỳ quen t sợ vậy n chân chính h ra, cũng có h thể chuyện chỉ thể chủ thể như chỉ không cách nào đi thăm dò, thậm chí để cũng không thể để. Đây chính là thực lực trên lệnh. Khi ể để để. có có Có mặc cũng cũng lực một trong. biết trên làm là là này, này nào ma ra rõ ba vậy, Đây nô vị dù dò, đi sâu một hơi nô chỉ chậm rãi mở miệng nói việc đã đến nước này truy cứu những này đã không có chút ý nghĩa nào vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp phá trận đi dừng một chút nô chỉ chuyển hướng t ử hoa ma chủ hỏi xin hỏi t ử hoa ma chủ côn luân này hộ tông đại trận đến tột cùng có gì huệ cơ Nô chỉ có trận này cần do mười tám vị đạo đại cảnh cường giả chủ trì uy lực vô cùng có thể rất mạnh mẽ nổ ra sao trầm ngâm trong lát nô chỉ mở miệng hỏi e sợ không được khẽ lắc đầu tử hoa ma chủ bất đắc dĩ giải thích lấy ra toàn bộ quân luân linh khí a dựa vào ngoại lực như thế khinh xuất làm sao có khả năng đánh phá không thử xem làm sao biết trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ lập tức cao giọng mở miệng nói ma tông đệ tử nghe lệnh theo ta đồng loạt ra tay oanh kích đại trận bây giờ ở đây có tới mấy trăm vị đạo đài cường giả nếu là đồng thời ra tay thế tất kinh thiên động địa như vậy sức mạnh kinh khủng coi như không đánh tan được đại trận này cũng thế tất có thể làm cho mình nhìn ra vài thứ đến mức độ này bất luận có bao nhiêu khó cũng hầu như muốn thử một lần mới được trong chốc lát ngoại trừ bốn vị ma chủ cùng thiên kỳ thành chủ ở ngoài tất cả những người khác đều lấy ra đại đạo đài sen theo lời đem hết toàn lực hướng về c ô n luân hộ tông đại trận t h n h kích mà đi đặc biệt là những kêu bí cảnh bên trong người bọn họ căn bản liền không biết c ô n luân hộ tông đại trận sự t ì n h phản mà đối với sức mạnh của chính mình cực kỳ tự tin giờ khác này càng tích cực ầm ầm ầm mấy trăm vị đạo đài cường giả đồng thời ra tay trong nháy mắt đủ để lệnh thiên địa biến sắc coi như là đạo chủ ma chủ ở công kích đáng sợ như thế bên l i ớ i cũng chỉ có tránh đi một đường nhưng dù l ầ này thậm chí đủ để một đòn đánh giết đạo chủ cấp cường giả công kích rơi xuống trong mây mù nhưng thậm chí ngay cả nửa điểm vợn sóng đều không nổi lên như đá chìm biển lớn không có chút ý nghĩa nào hồi hộp trong n g a y mắt nô chỉ tâm đột nhiên chìm xuống cứ việc cũng sớm đã đoán được công kích như vậy sẽ không có quá tác dụng lớn nhưng chân chính nhìn thấy kết quả này thời điểm loại kia đ ả kích vẫn để cho hắn có chút thất thần thiếu tông không cần bạch tốn s ứ c rồi hoan hỉ ma chu lắc đầu nói trận này lấy toàn bộ côn luân làm căn cơ muốn phá vỡ nhất định phải tiên tiến nhập bên trong đại trận ở bên ngoài như vậy hành kích coi như đánh tới ba ngày ba đêm cũng chưa h ẳ n hữu dụng vào trận mắt sáng lên nô chỉ không khỏi có chút ý động thiếu tông ngươi có thể đừng làm bừa trận pháp này chính là côn luân tổ sư tự tay bố trong đó huyền diệu khó có thể dùng lời diễn tả được ngay trong chúng ta vừa không có am hiệu trận pháp tông sư nếu là rơi vào trong trận pháp đó mới là tự tìm đường chết bị n ô chỉ sợ hết hồn hát cá ma chủ vội vã giải thích bị ngân ấy nô t t ì n h ấ ầ n ấy nô chỉ nhất thời bình tĩnh mấy phần nếu l à n à y mấy trăm vị đạo đại cường giả đồng thời xông vào trong trận pháp hay là trung quy có thể phá tan hộ tông đại trận thế nhưng là cũng thế tất sẽ ở bên trong đại trận tử thương hơn nữa hắn tuy rằng muốn mức côn luân giao ra côn luân kính cứu người nhưng cũng trung quy vô pháp h xét đến cùng hắn dù sao còn không là loại kia có thể coi mạng người như dơm giác đại ma đầu có thể đã như thế này hộ tông đại trận tựa như đồng nhất nói lệch trời giống như vậy triệt để ngăn cản hắn có thể hay không háo đến hộ tông đại trận biến mất trầm mặc chốc lát nô chỉ hỏi lần nữa miễn cưỡng muốn các loại chờ tự nhiên cũng không thành vấn đề muốn duy trì hộ tông đại trận côn luân cũng đồng dạng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ mặc dù là có toàn bộ côn luân linh khí làm căn cơ nhiều nhất cũng bất quá chính là duy trì một hai năm mà thôi tóm lại là muốn triệt hồi Lời biếng đáp một câu ma quật chi chủ không hề để ý nói rằng thiếu tông cũng không cần sốt ruột quá mức chúng ta với hắn côn luân tiêu hao một hai năm mà thôi không tính là gì háo lấy cái gì háo lại không nói những người này sẽ có hay không có cái này tính nhắc lại coi như thật sự đều có thể nghe lệnh thủ tại chỗ này hắn lại nơi nào còn có thời gian dài như vậy có thể háo viên tử y thì tổng cộng cũng chỉ có bốn mươi chín ngày tính mạng mà thôi bây giờ đã chỉ hoãn mười hai ngày vẹn vẹn chỉ còn dư lại ba mươi bảy ngày thời gian mà thôi một khi vượt quá thời gian này coi như là hắn đoạt lại côn lộ tính còn có ý nghĩa gì phất tay ngừng lại mọi người nô trì ánh mắt chậm rãi ở bốn vị ma chủ trên người đạc qua lúc này mới lên tiếng nói rằng trận pháp này tuy rằng đáng sợ bất quá ta nghĩ đối với mấy vị tới nói cũng không nguy hiểm gì chứ nô trì như thế vừa mở miệng mấy vị ma chủ nhất thời liền đoán được nô trì ý tứ trực tiếp cự tuyệt nói thiếu t ô n g không phải chúng ta không chịu s u ấ t lực chúng ta ai cũng không nắm có thể phá mở trận pháp này tùy tiện vào trận tức liền có thể toàn thân trở ra mà bất quá là hưởng phí hết thời gian mà thôi dừng một chút ma quật chi chủ tiếp tục nói huống hồ lùi mười ngàn bộ nói coi như chúng ta liều mạng tính mạng không lớn lại may mắn thật sự phá tan rồi lại trận có thể đến vào lúc ấy sức mạnh tiêu hao hầu như không còn lại lấy cái gì đến đối mặt côn luân cao thủ côn luân nếu như thế đã sớm phong sơn mở ra hộ tông đại trận nói vậy tất nhiên là đã sớm chuẩn bị e sợ thiên sơn pháp hoa tự cao thủ giờ khắc này cũng đã ở côn luân chi trong đó rồi thật muốn vì phá trận tiêu hao hết sức mạnh đến thời điểm đối mặt những cao thủ này vây giết chúng ta đại gia đều là một con đường chết không sai đúng là như thế ngay vậy hoan hỉ ma chủ cùng hắc cá ma chủ cũng đồng thời phụ h ò a nói bọn họ lần này đến côn luân đến bản thân liền là chờ xem n ô chỉ vị này thiếu tông truyện cười căn bản không có ý định thật sự ra tay h ú ngô chi bực cần thật pháp, liệu là này biện mạng n sự g chỉ căn bản là không thể coi là thốt ể coi chỉ chỉ cũng trong vào Khi hơi, nhiên người nói Người là lóe lệnh, ràng này thật một tự tâm tư, trong mắt một ta tự mình vào trận huy họ. những chầm như mình vậy, sâu u động đã bọn ngô rộng rằng, ngọn ảnh. xem m rõ ra rõ vệ ý n Ngô đi vào. Ngô chỉ h ố t ra lời này tất cả mọi người cũng không khỏi xức sở khó có thể tin nhìn về phía ngô chỉ đối với bọn hắn những này mà chủ tư nói tiến vào trận pháp hay là còn không sao mặc dù không phá ra được muốn trốn ra được vẫn là rất dễ dàng có thể n ô chỉ một khi vào trận nhưng là chân chính là có nguy hiểm đến tính mạng trong a không tin này cái gọi là hộ tông tin này gọi t cái đại là ậ n không hề kẽ hở. nếu không n kẽ hề hở, cách có à à n đến, h đi ta t liền vào ì mắt hiểu ngọn ngành, như có thể tìm tới phương pháp phá nhau không tới lại để mọi người để ngọn trận, cùng trận mượn. Trong vào có tìm m lộ ra một vệ vẽ vẹ kiên định nô chỉ nhàn nhạt đáp nguy hiểm tự nhiên là gặp nguy hiểm có thể đến mức độ này nô chỉ cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình rồi hắn không kéo dài được càng không thể lùi mặc dù là bính lên tính mạng cũng nhất định phải vì là viên tử y tranh gia này một chút hy vọng sống đến huống hồ có thừa ảnh thần kiếm ở cũng chưa chắc phải nhất định không có cơ hội tìm tới đại trận kẽ hở thiếu tông thật quyết đoán trong mắt lộ ra một vệ mịt mờ sắc cơ ma quật chi chủ lập tức mở miệng nói thiếu tông còn không sợ gian nan chúng ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ta nguyện theo thiếu tông đồng thời vào trận đối diện một chút hoan hỉ ma chủ cùng hắc á ma m chủ lúc này liền đoán được dụng ý của hắn trong lòng hơi động lập tức mở miệng nói không sai đã như vậy chúng ta đồng ý cùng thiếu tông đồng thời vào trận tìm hiểu ngọn ngành các ngươi trong nháy mắt t ử hoa ma chủ không khỏi đ ỗ n g nhiên biến sắc chỉ vào ba người muốn nói cái gì nhưng chúng quy vô pháp nói ra khỏi miệng có chút tâm tư mặc dù ngươi nhìn rõ rõ dàng dàng cũng không cách nào nói ra hắn tự nhiên đoán được ba người này muốn bỏ đa sùng giếng mặc dù không tốt tự mình đối với n ô chỉ đọc thủ nếu là ở bên trong đại trận n ô chỉ gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể nhân cơ hội dẫn một ước mượn q u â n luôn đại trận đánh giết vị này thiếu tông những này tâm tư tự nhiên vô pháp nói ra khỏi miệng thậm chí mặc dù n ô chỉ đ o á n được cũng bọn họ thật sự ra tay trước cũng không thể vật t r ậ n đương nhiên n ô chỉ cũng có thể lựa chọn không vào trận tách ra nguy hiểm có thể đến mức độ này bọn họ nhưng hầu như đã có thể chắc chắc n ô chỉ tất nhiên sẽ mạo hiểm như vậy loán m ộ trong cái thân hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng t hóa ảnh, phía bay đạo về mắt â y nguy mụ. một điểm hiểm, Có chuẩn. ít nhất tự Bất người đoán tự chuẩn. Bất luận lớn bao nhiêu nguy hiểm, giờ khác giờ ba bao từ bỏ. Trong mắt lộ ra một vệ hàn ý bao quát tử hoa ma chủ ở bên trong bốn vị ma chủ đồng thời đi theo hô hấp trong lúc đó liền xông vào bên trong đại t r ậ n hầu như là ở ngô chỉ bọn họ xông vào trong n y mắt côn luân trưởng giáo cũng đã cảm giác được rồi trời cũng giúp ta tiểu tặc này dĩ nhiên thật sự xông vào trong trận rồi bỗng nhiên từ trên ghế chặn lên côn luân trưởng giáo không khỏi cười to lên chữ t r ư n g môn bọn họ đồng thời xông vào sẽ không có nguy hiểm gì chứ những này người trong tà đạo không thể tin hoàn toàn a thiên sơn trưởng môn k h ẽ c a o mày trầm giọng hỏi nguy hiểm cười gắn một tiếng côn luân trưởng giáo ngạo nghễ nói rằng phùng h i n h có chỗ không biết bản tông hộ tông đại trận hạt nhân chính là thượng cổ thần khí côn luân tính có cỡ này t h ầ n vật chấn áp trừ phi bọn họ bốn vị ma chủ tất cả đều không tiếp tính mạng mạnh mẽ tấn công bằng không căn bản không thể phá tan đại trận dừng một chút côn luân trưởng giáo tiếp tục nói thú hồ mặc dù là bọn họ thật sự liệu mạng xông vào đến vào lúc ấy cũng đã là cung dương hết đà có ba người chúng ta toa c h ấ n chuẩn cứ gọi những n à y tà ma ngoại đạo làm đến không đi được a di đ à phật xông vào bên trong đại trận nô chỉ đột nhiên cảm giác được chính mình xông vào đến một mảnh trong mây mù mặc dù là lấy thần niệm nhận biết nhiều nhất cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra khoảng cách mấy chục thực mà thôi nay vẫn là kiếm hồn dị thường của bố bằng không chỉ sợ có thể nhìn ra mười m cũng đã xem như là ghê bớm trước nô chỉ còn tưởng rằng những n à y mây mù chỉ là phép che mắt một khi vào trận liền có thể không bị ảnh hưởng nhưng hôm nay chân chính đạp vào trong trận mới rõ ràng chính mình trung quy vẫn là coi khinh côn gốc gác đặt vào trong trận nô chỉ cũng không có vội vã động thủ trái lại ngay đầu tiên phát động thừa ảnh thần kiếm sức mạnh hòa vào trong bóng ma nếu bốn vị ma chủ cũng đồng dạng đi vào thời điểm như thế này bất luận bọn họ có phải là đồng ý đều sẽ khiến cho đại trận biến hóa nô chỉ rất rõ ràng luận thực lực mình cùng ma chủ cách biệt rất xa thời điểm như thế này chỉ có mượn ma chủ mới có thể chân chính dò ra trận pháp này hơn cơ cái k h ứ ba vị ma chủ muốn mượn cơ hội đem hắn khanh chết ở côn luân bên trong đại trận hắn làm sao thường không phải là muốn lấy này đến lợi dụng những này ma chủ phá trận nay lại như là ở trên vách đá siếc đi dây tuy rằng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất tan xương nát thịt nhưng cũng xác thực thật là bây giờ ngô chỉ có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất hô trong nháy mắt chu vi đột nhiên sinh ra một cơn gió đồng thời hướng về vào trận mấy người của tới phong vô hình nhưng cũng trí mạng nhất mấy người vào trận sau khi trận pháp cũng đồng thời khởi s ư ớ n g phản kích đáng chết đây là cái gì đ i ề u trận pháp dĩ nhiên chỉ có thể nhận biết ra khoảng cách mấy chục tước h mà quật chi chủ không nhịn được mắng một câu đ a n tay vỗ một cái một cây trường thương màu đen đột nhiên tới tay nhẹ nhàng vẩy một cái chính diện đón nhận thổi tới vô hình chi phong một thương điểm nát tan nhưng mà hầu như là đồng thời một vệ tử hoa đột nhiên tỏa ra mặc dù còn cách rất xa nhau cũng có thể khiến người ta dễ dàng cảm nhận được trong đó đáng sợ uy lực t ử hoa tinh la tán hắc t ử hoa đây là thật sự dự định liệu mạng a c ư ờ i gắn một tiếng ma quật chi chủ xem thường hư một tiếng nhưng cũng đồng thời tránh ra thật xa t ử hoa ma chủ phương hướng thời điểm như thế này hắn có thể không muốn t r e o chọc nổi giận t ử hoa ma chủ hầu như là t ử hoa ma chủ động thủ đồng thời nô chỉ cũng đồng dạng cảm nhận được trong lòng ấm áp không hề có một tiếng động hướng về từ hoa ma chủ vị trí tới gần trong những người này chỉ có từ hoa ma chủ là chân tâm phá trận mà đến mượn từ hoa ma chủ thực lực hay là có thể tìm tới này trong trận pháp kẽ hở cũng không nhất định trên thực tế khi tử hoa tinh la tán tạo ra trong né mắt tử hoa ma chủ vị trí chu vi mấy trăm mét bên trong hết thể mây mù đều bị đ ổ i tản g ra lộ ra chân thực không gian đây mới là ma chủ cấp cường giả thực lực chân chính bất luận ở cái gì trong hoàn cảnh đều có thể lấy thực lực tuyệt đối phá tan tất cả trở ngại thoáng phân biệt một thoáng phương vị tử hoa ma chủ thôi thúc tử hoa tinh la tán nhanh chóng phi hành hướng về đại trận nơi sâu xà phóng đi ẩm cảm nhận được tử hoa ma chủ mang đến áp lực bên trong đại trận đột nhiên lộ ra một vệ sắc cơ vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó chu vi mây mù đột nhiên biến hóa hóa thành một đạo đạo đạo pháp oanh kích mà ra g i a n g d á c vô số đạo pháp oanh kích bên dưới mặc dù là lấy t ử hoa tinh la tán ổn định hư không cũng không khỏi xuất hiện một tia vết nứt mà đây đối với t ử hoa ma chủ tới nói không thể nghi ngờ đã là một cái nguy hiểm tín hiệu một khi t ử hoa vô pháp ổn định hư không cũng là mang ý nghĩa bằng sức mạnh của hắn đã vô pháp ở bên trong đại trận hoành hành đến vào lúc ấy nếu là còn không mau tốc đẩy ra đại trận sợ là liền có nguy hiểm có thể chết đi tất cả những thứ này nói rất dài dòng nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là chốc lắc công phu dù cho là lấy từ hoa ma chủ hung hăng ở đương ạ i t nhiên p kích điều này cũng còn vẹn vẹn chỉ là bước đầu phán đoán mà thôi n à y trong trận pháp có phải là còn ẩn giấu đi biến hóa gì đó bây giờ ngô chỉ cũng còn không thấy được nghe tiếng đã lâu côn luân hộ tông đại t r ậ n tên lão phu ngược lại muốn xem xem đến tột cùng lợi hại bao nhiêu cảm nhận được đại trận phản kích tử hoa ma chủ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang không chỉ không lùi trái lại càng ngày càng gây nên hắn tức giận trong lòng trong tay ngắt một đạo ấn quyết trong hư không ngôi sao đột nhiên nổ tung tử hoa tinh la tán ra tử hoa ở ngoài còn có tinh thần chi lực những ngôi sao này vốn là vì ổn định hư không nhưng mà bây giờ tử hoa ma chủ nhưng là trực tiếp làm nổ ngôi sao dựa vào tinh thần chi lực mạnh mẽ phá tan kéo tới đạo pháp tiếp tục thâm nhập sâu trung tâm trận pháp nay đã là chân chính liều mạng thủ đoạn đơn giản bạo lực viên tử hoa lao thất phu này dĩ nhiên thật sự muốn liều mạng côn luân bên trong cảm nhận được trận pháp biến hóa côn luân trưởng giáo trên mặt không khỏi lộ ra một chút giận dữ ở ma chủ bên trong tử hoa ma chủ thực lực bản thân liền là đứng đầu nhất bây giờ như vậy không tiếc tiêu hao liều mạng bên dưới dù cho là hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực không lo nổi cùng thiên sơn trưởng môn cùng huyền khô đại sư nói chuyện côn luân hộ tông đại trận toàn bộ trận pháp hạt nhân chính là côn lôn kính mà bây giờ côn luân bên trong chân chính trưởng khống côn lôn kính người chính là hắn chỉ có tự mình vào trận thôi thúc côn lôn kính sức mạnh mới có thể đem uy lực của đại trận phát huy đến mức t ậ n cùng ẩm trong mây mù một tiếng sét đột nhiên vang lên trong c h ư ớ c mắt sấm sét nằm dày đặc nguyên bản ẩn thân cùng trong bóng mang nô trì cũng đột nhiên bị chấp giật bổ đi ra hoa vào bóng tối có thể không mang ý nghĩa hắn liền thật sự biến mất rồi ở như vậy dày đặc chấp giật bên dưới loại này thủ đoạn nhỏ căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thời khắc này lên nô trì mới chính thức bị bức ép không thể không chính diện chống lại đại trận phản kích đương nhiên so với từ hoa ma chủ nô trì bây giờ gặp công kích cũng chỉ có thể coi là dư âm mà th Trong tử dựa vào ánh sáng màu xanh ổn định từ hoa ma chủ thân hình trong nháy mắt khủng bố lôi đỉnh xuyên thấu t ử hoa tinh la tán côn h k c luân trưởng hoa chủ t giáo lạnh dọn quát lớn nói nếu như là bốn vị ma chủ đồng thời liều mạng hắn còn có chút kiếm h ỵ nhưng hôm nay rõ ràng chỉ có tử hoa ma chủ một người liều mạng mượn đại trận cùng côn luân kính hắn ép căn bản không hề để ở trong mắt trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ côn lôn kính lần thứ hai phát động hướng về t ử hoa ma chủ chiếu đi côn lôn kính đã là viên t ử y thì bây giờ duy nhất sinh cơ vị trí t ử hoa ma chủ thì lại làm sao chịu lùi mặc dù biết do không được lại giờ khác này hắn cũng quyết tâm t ử chiến vụ hầu như thực sự ánh sáng màu xanh chiếu xuống trong n y mắt một ánh kiếm đột nhiên phá không mà tới giang d ắ c một tiếng v a n g giòn thưa ảnh dưới kiếm cái kia một vệ ánh sáng màu xanh đột nhiên phá nát nhưng mà cùng lúc đó nô chỉ thân thể nhưng là bỗng nhiên bị chấn động tất khiếu chảy máu dưới chân đại đạo đại sen thậm chí cũng đã xuất hiện một tia vết nước nô chỉ loáng một cái thân t ử hoa tinh la tán lần thứ hai tạo ra đồng thời bảo vệ nô chỉ t ử hoa ma chủ không khỏi thất thanh vừa hắn thậm chí đã bắt đầu sinh ra t ử trí muốn dùng chính mình một cái mạng thử một chút xem có thể hay không đánh tan côn lôn kính sức mạnh phá tan đại trợn cũng không định đến ở bước mặt cuối cùng dĩ nhiên là nô chỉ vào tới lấy thừa ảnh thần kiếm chặn lại rồi côn lôn kính đòn đánh này sức mạnh khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi nô chỉ khẽ lắc đầu coi như muốn chết cũng có thể là ta chết trước xin lỗi là ta không có chăm sóc tốt từ ý mới sẽ dẫn đến hôm nay vì lẽ đó coi như muốn liều mạng cũng chính ó t ể là ta đến t muốn muốn bởi vì vậy nô chỉ mới sẽ dốc toàn lực thôi thúc chiêu kiếm này hắn biết rõ tình cảnh thế này bên dưới còn lại ba vị ma chủ là kiên quyết sẽ không xuất thủ hỗ trợ muốn liều mạng cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào hắn cùng tử hoa ma chủ hai người mà thôi n quy một chương 175, mình ta vô chức từ hoa ma chủ cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói ngô chỉ độc thân trên côn luân mượn côn lôn u kính m à t h ô i tuy rằng cũng có thể tưởng tượng thế tất trải qua rất lớn nguy hiểm có thể thai nghe cùng mắt thấy nhưng dù sao cũng là không giống nhau thời khắc này từ hoa ma chủ trong lòng đối với ngô chỉ cái k i a một chút xíu khúc mắc mới rốt cục triệt để tiêu tan có thể ở loại này bờ vực sinh tử vẫn như cũ kiên định lựa chọn liều mạng một trận chiến mà không phải bằng vào ta đã tận lực loại này cớ c h ố n g tránh đây mới là một người đàn ông chuyện nên làm chỉ bằng điểm này từ ý ý, đồng ý cùng tiểu tử này đồng sinh cộng tử đã đáng giá rồi được tiểu tử, từ giờ trở đi ta nhận ngươi cháu gái này thế rồi tuổi già a n lỏng mặc dù bây giờ đã một cái chân bước vào quỷ một bàn t ử hoa ma chủ trong lòng cũng vẫn như c ũ một trận không nói ra được khỏi ý tử tử tính là gì một đường đi cho tới bây giờ hắn trải qua quá nhiều sự sống còn cũng sớm đã đem sinh tử coi nhẹ tiểu xúc sinh lúc trước ở côn luân thì không nên bông u tha ngươi n g trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ côn luân trưởng giáo lạnh giọng mắng chửi nói tuy rằng bây giờ chiếm hết thượng p h ò n g có thể mở ra hộ tông đại trận đánh đội nhưng cũng cực kỳ trầm trọng chỉ là mở ra trận pháp linh tinh liền mức tiêu hao gần mười vạn ngoài ra lần này lấy ra toàn bộ côn luân linh khí chí ít cũng đến tiêu tốn thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục nói cách khác trải qua trận chiến này chí ít ở trong vòng mấy chục năm hắn cũng không thể lần thứ hai mở ra hộ tông đại trợ mặc dù đối với côn luân tới nói n à y cũng đã là phi thường trả giá nặng nề nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn sát cơ càng tăng lên càng không thể b ô n g tha ngô chỉ cùng tử hoa ma chủ các ngươi đã muốn tìm chết vậy ta t á c thành các ngươi có thể đánh giết một vị ma chủ cùng ma tông thiếu tông mặc dù đánh đổi một số thứ cũng đáng rồi đầu ngón tay một điểm lần thứ hai thôi t h u ố c côn lôn u kính sức mạnh hướng về ngô chỉ cùng tử hoa ma chủ chiếu lại đây xong t ử hoa lần này cũng chết chắc rồi cách đó không xa nhìn tình cảnh này mặt khác ba vị ma chủ cũng không khỏi có chút thở dài tuy rằng những năm này lẫn nhau tính toán nhưng trên thực tế mấy người cùng tử hoa ma chủ cũng coi như là có chút giao tình lần này trên thực tế chỉ vì nhằm vào ngô chỉ cũng không có muốn giết tử hoa ma chủ ý tứ nhưng hôm nay loại cục diện này bên dưới tử hoa ma chủ một lòng l i ề u mạng căn bản không muốn đào tẩu này nhưng là đem mình hướng về tuyệt lộ ép chúng ta thật sự không ra tay sao Hác nếu chúng ta hao tồn quá lớn mặc dù phá đại trận cũng đồng dạng phải bị thiệt thòi quả nhiên là ngươi đem tin tức truyền đi hoan hỉ ma chủ lường hắn một cái nói rằng trần tròn mắt lần này ma quật chi chụp nhưng cũng không có phủ nhận đến mức độ này chuyện như vậy đã căn bản không trọng yếu đáng tiếc là tử hoa một đời kiêu ngạo nhưng bởi vì cháu gái này muốn chết ở côn luân bên trong thở dài một tiếng hát cá ma chủ lắc lắc đầu nhưng cũng trung quy không có ra tay so với cái này ta càng muốn biết cái này thiếu tông nếu là chết ở côn luân ma quân sẽ làm phản ứng gì nếu mày hoan hỉ ma chủ nhưng trong lòng không tên sinh ra một vẻ lo âu tâm ý có ma quân ở mặc dù là tử hoa ma chủ chết rồi cũng sẽ không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng có thể sau khi ma quân thái độ có thể đã đáng giá cân nhắc vừa mới mới vừa định ra thiếu tông không mấy ngày sẽ chết ở côn luân bên trên ma quân thật sự không sẽ nhờ đó mà thiên nộ bọn họ sao nhắc tới ma quân mặc dù là ma quật c h i chủ cũng không khỏi hơi biến sắc hắn có thể không để ý ngô chỉ cái này thiếu tông thế nhưng là không thể không sợ hai vị k i a cái thế ma quân ma quân nếu là thật quan tâm hắn cái này thiếu tông cũng sẽ không để cho hắn đến côn luân đến mạo hiểm nói đến đây ba người không khỏi đồng thời biến sắc、Phúc. trong miệng lần thứ hai đánh nát côn lôn kính ánh sáng màu xanh nô trị nhưng trong lòng cũng rõ ràng mình đã chống đỡ đến t ự c h ạ n côn luôn kính khủng bố vượt xa ra sự tưởng tượng của hắn trên thực tế có thể chống đỡ lâu như vậy đã là từ hoa ma chủ vì hắn chia sẻ lượng lớn thế tiến công kết quả bằng không chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình chỉ sợ sớm đã đã chết rồi thực lực chênh lệch trung quy vẫn là quá to lớn a nhưng vào đúng lúc này nô chỉ trong đầu nhưng đột ngột xuất hiện một cái thanh âm đ ạ m mạc tiểu tử bản quân hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi thật sự đồng ý vì cứu nữ nhân này không tiếc bất cứ giá nào sao ẩm trong né mắt nô chỉ trong đầu v ù một tiếng hầu như nổ tung ma quân nô chỉ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở thời gian này nghe được ma quân đồng thanh nếu như không phải đối với với thần hồn của tự mình có tuyệt đối tự tin nô chỉ hầu như đều muốn coi chính mình phát sinh nghe nhầm rồi ta đồng ý cầu ma quân ra tay không lo nổi quá nhiều suy tư nô chỉ ở trong lòng điên cuồng họ hét nói ha ha được đây mới là bản quân truyền nhân nên có dáng vẻ bất quá ngươi nhớ kỹ này chính là ngươi một lần cuối cùng cầu người trong đầu lại vang lên ma quân đồng thanh sau một khắc một vầng huyết nguyệt đột nhiên ở bên trong đại trận bay lên huyết nguyệt treo cao trong n h y mắt Che đậy quân luân mây mù phảng phất đều bị này một vầng huyết nguyệt sô tan một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí tức ở này quân luân hộ tông bên trong đại trận ầm ầm nổ tung nô chỉ người thiên phú không tệ tâm tính cũng coi như miễn cưỡng phụ họa bản quân tính tình chính là thiếu mất mấy phần bá đạo xem trọng bản quân này liền dạy ngươi cái gì gọi là mình ta vô địch lần này ma quân âm thanh cũng không phải là ở ngô chỉ trong đầu vang lên mà là trực tiếp vang vọng đất trời chuyển khắp toàn bộ quân luân hầu như là ma quân thanh em vang lên trong né mắt tất cả mọi người thay đổi sắc mặt từ đáy lòng sinh ra một vệ khủng bố tâm ý cái gì cho má đại trận cho bản qu bá đạo âm thanh từ trong hư không vang lên huyết nguyệt ánh sáng tăng vọt vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở bao phủ ở côn luân bên trên hộ tông đại trận đột nhiên tăng vỡ thời khắc này tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng côn luân không t r u n g tình cảnh có thể nhìn thấy cái kia một vòng yêu dị huyết nguyệt cái thế ma quân côn luân trưởng giáo sắc mặt đột nhiên đại biến cầm trong tay côn l u â n k í n h thậm chí không tiếp thôi thúc bản thân tuổi thọ điên c u ồ n g thôi phát côn l u â n kính sức mạnh hướng về m a quân công tới trên bầu trời đột nhiên dò ra một bàn tay lớn không tránh không né thẳng chụp vào côn lô tính vừa đánh ngô chỉ cùng tử hoa ma chủ không còn sức đánh trả chút nào ánh sáng màu xanh ở cái kia một bàn tay lớn bên dưới nhưng quả thực yếu đối dường như một tầng chỉ giống như vậy trong khoảnh khắc liền bị phá sạch sành xanh người tính là thứ gì cũng dám cùng bàn quân độc thủ hư l ệ n h một tiếng một v ầ n huyết n g u y ệ t hình bóng đột nhiên từ không trung rơi xuống trực tiếp đem côn luân trưởng giáo cầm cố ở bên trong sau một k h ắ c côn lôn u kính liền trực tiếp rơi xuống ma quân trong tay bản quân c h u y ê n nhân cũng là ngươi loại phế vật này có thể chết trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ bàn tay hơi dùng sức côn luân trưởng giáo trong cơ thể đạo cơ đột nhiên đổ nát thình bị đóng đinh ở cái k trong n g a y mắt bao quát thiên sơn trường môn h u y ề n khô đại sư cùng với tử hoa ma chủ bọn họ những n à y ma chủ ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một luồng âm thầm sợ hãi tâm ý sức mạnh như vậy đã vượt qua thế giới này mức cực hạn có thể chịu được a cái thế ma quân bây giờ bọn họ mới chính thức thấy được ma quân hung hăng cùng bá đạo đó là đủ để lệnh bất luận người nào tuyệt vọng mạnh mẽ mình ta vô địch bốn chữ này bản thân liền là vị này cái thế ma quân một đời khắc họa thu a ở đông hoa đế quân trong tay ở bí cảnh bên trong vắng lặng hơn một năm có thể tất cả những thứ này nhưng vẫn như cũ vẫn không thể nào tiêu diệt ma quân trong lòng cái kia phân ngạo khí bây giờ ở đông hoa đế quân đã không ở thời đại ma quân coi là thật gánh vác được mình ta vô địch bốn chữ này một đòn đánh giết quân luân trường giáo ma quân thậm chí căn bản đều không có nhìn lâu những người khác một chút như điện ánh mắt đột nhiên rơi xuống ma quật chi chủ trên người là ai cho người lá gan tính toán bản quân truyền nhân ma quân tham ạ n g mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm thấu áo lót đối mặt ma quân chất vấn đường đường ma quật chi chủ bây giờ nhưng là liền nhận biết một câu lá gan đều không có Giang trong tay côn lôn kính xoay một cái một vệ ánh sáng màu xanh đột nhiên hạ xuống trực tiếp ổn định ma quật chi chủ thần hồn trong khoảnh khắc đột nhiên lệnh ma quật chi chủ thần hồn phá nát biến thành một bộ thi thể lạnh như băng côn lôn kính khi côn lôn kính rơi xuống ma quân trong tay thời điểm cái k i a uy lực khủng bố mới chính t h ứ c hiện ra trực tiếp giết chết thần hồn mặc dù là ma chủ cấp cường giả ở côn lôn kính bên dưới cũng căn bản không có rẽ rủa tư cách loại bảo vật này rơi xuống các ngươi trong tay cũng không tránh khỏi quá lãng phí rồi xem thường hư một tiếng ma quân nhưng là không để ý chút nào trực tiếp đem côn lôn kính ném cho nô trì tất cả những thứ này biến cô thực sự quá dọa người rồi một điểm mãi đến tận ma quân đem côn lôn kính n é m quả đến nô chỉ lúc này mới phản ứng lại luôn cuống tay chân tiếp được côn lôn k í n h vẫn như cũ có chút thất thần mình ta vô địch đây mới thực sự là nghiền ép tất cả bá đạo đây chính là ma quân muốn dạy cho mình ầm ầm ầm hầu như là sau một khắc bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện một luồng khủng bố n h thế hướng về ma quân nghiền ép mà tới khe t o mày ma quân ngẩm đầu lên nhàn nhạt tự nói quả n h ư n đã vượt qua thế giới này sức mạnh cực hạ sao bất quá bản quân cũng, cũng sớm đã ngốc phía n a Ma quân âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng là vẫn như cũ vẫn là rơi vào rồi những n à y đạo chủ cùng ma chủ trong thai thời khắc này tất cả mọi người cũng không khỏi đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên trong lòng bay lên một cái có chút hưng ơ phân ý nghĩ ma quân đã muốn bước ra bước cuối cùng sao tia không để ý chút nào trên bầu trời cái k i a c ố khủng bố như thế ma quân ánh mắt lần thứ hai rơi xuống n ô chỉ trên người khoe miệng hiện lên một tia cười nhà ạ ý sau một khắc n ô chỉ trong đầu liền lại vang lên ma quân âm thanh ngu xuẩn còn không mau trốn lẽ nào ngươi hy vọng bản quân giút ngươi sát quang những n à y đạo chủ ma chủ hay sao con ngươi đột nhiên co g i t lại Nô chỉ trong lòng nhất thời không sinh được một loại linh cảm không lành, từ vừa loại kia thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Trong nô trong lần khôi chỉ được cảm thời thất thái phục chỉ thứ một từ trước mắt, t loại loại lại. kia hai hồi đầu vừa ở n g lại trong ư ớ c ma quân t h e h ư lời nói. n Đệt! t Ở r o lòng mắng to một tiếng nô chỉ lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi ma quân tâm tư làm sao còn lo lắng được tới xem trò vui lau một cái vết máu ở khoe miệng lấy ra đại đạo đài sen không l i ề u mạng mà hướng về núi côn luân d ư ớ i bỏ chạy ma quân ngươi hại ta q u y một chương một trăm bảy mươi sáu ma quân phi thăng cùng tình hình dối loạn chết tiệt ma quân ngươi hại ta a trong lòng phát sinh một tiếng p ẫ n nộ d í c ảo nô chỉ ra đầu tê dại một hồi tức giận hàm răng n ứ a nhưng cũng chỉ có thể thừa dịp những người khác bị ma quân uy hiếp trụ không dám nhúc nhích thời điểm chạy trối chết từ ở bề ngoài xem ma quân ra tay lấy n i ề n ép thái độ quét ngang côn luân không chỉ chu d i ệ t côn luân trừng giáo hơn nữa liền ý đồ tính toán hắn ma quật c h i chủ cũng đồng thời giết hơn nữa tiện tay liền đem côn luân cảnh ném cho hắn thấy thế nào đều là ở tận tâm tận lực giúp hắn mới đúng nhưng trên thực tế từ ép hắn mang ma tông người trên côn luân lên ma quân cũng đã đang đào hầm h ã n hại hắn một mực hắn còn đần độn một con nhảy vào cho tới giờ khắc này mới rốt c u c phản ứng lại côn bằng bản hắn căn bản không thể biết phá không dẫn người công côn luân, nào ma quân lẽ ma sai o Nếu không là thật b ế t xuất e sợ sẽ ma quân giờ khắc này cũng sẽ không xuất hiện côn giờ khắc ở là u â n bên trên. biết thể rõ r Có mặc dù n g k ế thật quả này, ma quân này, vẫn là ma ép ắ n lên này một hồi chính tà đại chiến. Không một một tay tà t sai, bước là hồi h đại sự bước lên lần này chính tà đại chiến mà không phải trước hắn tồn kế vật, muốn bước côn luân giao ra côn l u â n kính coi như loại kia mà là chân chính một tay bước lên đủ để thay đổi thiên hạ cách cục chính tà đại chiến biết bắt nhất chính là ma quân dĩ nhiên lựa chọn ở vào thời điểm này muốn phá toái hư không phi thăng a dù cho ngươi chờ lâu mấy ngày cũng tốt chí ít có thể cho mình một cái bước đệm cơ hội bây giờ đột nhiên mất đi ma quân áp chế chẳng khác nào là treo ở mỗi người đỉnh đầu lợi kiếm biến mất rồi căn bản không cần lại kiên kỵ cái gì côn luân kính côn luân kính là dễ cầm như vậy sao lại không nói côn luân thế tất sẽ trả thù một lòng đoạt lại côn luân kính coi như là trong tà đạo ai có thể không đỏ mắt côn luân kính trước nhận hắn cái này ma tông thiếu tông là bởi vì có ma quân ở mặc dù là hắn hung hăng đến đâu ma chủ cũng không dám thật sự với hắn trở mặt độc thủ nhưng là một khi ma quân phi thăng mất đi che chở cái này ma tông thiếu tông thân phận chỉ có thể vì hắn đưa tới không ngừng nghỉ truy sát quân luân tao kiếp nạn này thế tất đối với hắn hận tấu xương trong chính đạo người tuyệt đối sẽ không đông tha hắn cái này ma quân truyền nhân ma tông thiếu tông người trong tà đạo cũng sẽ không lại nhận hắn cái này thiếu tông thân phận liền như thế chỉ chớp mắt thời gian hắn hầu như đã thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường đây mới là ma quân muốn kết quả đây mới là ma quân trước hỏi hắn có phải là đồng ý trả giá bất cứ giá nào căn nguyên vị trí a mình ta vô địch độc tôn cái g á m a ngươi ma quân uy thế n g ậ p trời có thể nghiền ép tất cả vì lẽ đó mình ta vô địch nhưng ta mới bất quá mới vừa vừa bước vào đạo đại cảnh mà thôi độc tôn cái giá ma còn dạy ngươi cái gì gọi là mình ta vô địch không mang theo như thế b ấ y người được chứ có thể bất luận trong lòng làm sao bi phẫn bây giờ ngô chỉ có khả năng làm cũng vẹn vẹn chỉ là đem hết toàn lực thoát thân mà thôi ẩm màu tím lôi đình từ trên bầu trời hạ xuống bất tiên h bất ỉ rơi xuống ma quân trên người này khủng bố lôi đình thậm chí đã đủ để trong nháy mắt đánh giết đạo chủ cùng má chủ có thể ma quân nhưng liền tránh đều lại tránh thực sự là phiền phức lắc lắc đầu ma quân ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên bầu trời tuy rằng bản quân các loại chờ ngày này đã rất lâu thế nhưng bị ngươi như thế buộc rời đi vẫn là rất khó chịu à ma quân chính mình không cảm thấy có cái gì có thể lời này nghe được những người khác trong thai nhưng quả thực tâm đều ở co giật bị bức ép rời đi sức mạnh của ngươi đã vượt qua thế giới này chịu đựng c ự c h ạ n vì lẽ đó bị thiên địa quy tắc buộc rời đi đây là bao nhiêu người tu hành một đời giấc mơ à ngươi lại còn khó chịu thiên cơ trong trước mắt ma quân thanh âm đạm mặc lần thứ hai n g lên thuộc hạ bãi kiến ma quân trong nháy mắt thiên kỳ thành chủ liền đứng dậy không người cúi đầu c u n g kính đáp ứng nói thiên cơ ngươi t ù y tùng bản quân thượng ngàn năm chứ ánh mắt rơi xuống thiên kỳ thành chủ trên người ma quân nhàn nhạt hỏi trong n g a y mắt thiên kỳ thành chủ đông nhiên cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng trước hắn những k i a kế v ậ t bây giờ cũng không dám hy vọng có thể giấu quá ma quân đi nghĩ đến ma quật chi chủ chết thảm thiên kỳ thành chủ không khỏi mạo chạy mồ hôi lạnh khắp cả người nói xong một câu nói này ma quân một bước bước ra phía sau huyết nguyệt lộ ra một vệ tia sáng trói mắt trong khoảnh khắc hư không từng tấp từng tấp mán ác ma quân nhưng là theo này không ngừng đổ nát hư không từng bước một bước vào trong hư vô quá trình này nói đến đơn giản nhưng trên thực tế nhưng là từng bước sắc cơ thế nhưng hư không đổ nát mang đến loại kia khủng bố uy thế liền đủ để dễ như ăn cháo đem đạo chủ cấp cường giả nghiền thành c ạ t bã giờ khác này ma quân cả người đều bị huyết nguyệt bao vây hầu như đã không thấy rõ ma quân thân hình rồi khi ma quân biến mất ở trong hư không thời điểm mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua những người khác cũng có thể từ bên trong cảm nhận được hư không ở ngoài loại kia mênh mông cùng khủng bố tước c o đô kỵ hay hoặc là nói sợ hãi không biết đối với người luyện võ mà nói bản thân liền là to lớn nhất sợ hãi mãi đến tận ma quân bóng người hoàn toàn biến mất tất cả mọi người mới rốt cục triệt để t h ở phào nhẹ nhõm loại kia áp lực kinh khủng đối với bọn hắn tới nói thực sự thật đáng sợ căn bản liền một kia ý niệm phản kháng đều không thể bay lên nhân vật như vậy bản thân thì không nên tồn tại với bên trong thế giới này trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ hoan hỉ ma chủ cùng hắc á ma chủ ánh mắt tự nhiên rơi xuống côn luân bên trong hộ tông đại trận bị phá côn luân trưởng giáo bỏ mình côn luân kính cũng mất bây giờ côn luân đã rơi vào rồi yếu ớt nhất hoàn cảnh đối với bọn hắn tới nói giờ khác này không thể nghi ngờ chính là bỏ đá xu hôm nay đã chết rồi rất nhiều người hai vị thí chủ liền không muốn tái tạo sát nhiệt đi một bước bước ra huyền khô đại sư nói chuyện đồng thời phía sau hiện ra một vòng phật đà v ầ n g sáng thẳng c h e ở hai vị ma chủ trước người còn người hơi co r i ụ c lại hoan hỉ ma chủ cùng hắc cá ma chủ trầm mặc chốc lát trung quy vẫn là ấn xuống ra tay ý nghĩ ma quật chi chủ bỏ mình tử hoa ma chủ bây giờ bị thương hiển nhiên sẽ không lại ra tay chỉ bằng hai người bọn họ đối đầu huyền khô đại sư cùng thiên sơn t r ư ờ n g môn cũng chưa chắc liền có thể chiếm cứ trên phân cho tới những tia ma tông cao thủ chỉ sợ cũng không phải bọn họ hiện tại có khả năng chỉ huy động huyền khô lão hòa thượng chúng ta nể mặt người hôm nay liền như vậy sau khi từ biệt sơn thủy có tư phủng ngày sau tự có tạm biệt này g trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ h á cá ma chủ hơi chắc tay loáng một cái thân liền hòa vào trong bóng tối khanh khách huyền câu đại sư nói dỡn nhân ra nhưng là nhát gắn nhất làm sao dám tạo sát người đây h á cá ma chủ vừa đi hoan hỉ ma chủ tự nhiên cũng liền triệt để đoạn tuyệt thừa dịp cháy nhà hôi của ý nghĩ bây giờ chính tà trong lúc đó cách cục đã bị đánh vỡ thế tất lần thứ hai nhấc lên chính tà đại chiến ngược lại cũng không ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn bởi vì ma quân vừa phi thăng bây giờ kỳ thực cũng không phải một cái tốt nhất động thủ thời cơ có thể tình hình dối loạn đã hiện liền phản g phất trước bao t á p tiên tính giống như vậy khắp nơi lộ ra hơi thở ngột ngạt húng hồ giờ khác này cũng còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm tạm thời không lo nổi côn luân những người này trong mắt lộ ra một vệ t mịt mờ sắc cơ hoan hỉ ma chủ thân hình hơi loáng một cái đông nhiên hướng về ngô chỉ phương hướng ly khai đổi tới giờ khác này ngược lại là thiên kỳ thành chủ tâm bên trong phức tạp nhất ma quân cách trước khi đi câu cuối cùng tự lo lấy để trong lòng hắn sinh ra vô số ý nghĩ mồ hôi lạnh c h ẳ n trề tuy túng ma quân nhiều năm hắn tự nhiên cảm thụ được ma quân một khắc đó là chân chính sinh ra sắc cơ chỉ là cuối cùng nể tình hắn đi theo ngàn năm tình cảm bên trên lúc này mới tha hắn một lần có thể câu nói kia tự lo lấy lại làm cho hắn chân chính bắt đầu do dự n à y cũng không phải bởi vì cảm nghiệm ma quân không dết tân đoán mà là bởi vì hắn quen thuộc ma quân tính tình câu này tự lo lấy bên trong mơ hồ lộ ra mấy phần khuyên nhủ tâm ý hoặc là nói là một loại cảnh cáo ma quân rõ ràng đã đạp phá hư không phi thăng mà đi tới tại sao còn muốn cảnh cáo hắn như vậy giải thích duy nhất chính là ở ma quân trong mắt nếu là hắn lại tiếp tục đối địch với ngô trì cuối cùng tử người nhất định là h ắ n thiên kỳ thành chủ một nghiệm đến đây thiên kỳ thành chủ nghĩ đến nhiều thứ hơn ma quân sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tỉnh nếu như chỉ là muốn giúp ngô chỉ đoạt được côn luân kính lấy ma quân thực lực quá đơn giản bất quá mặc dù là khống chế gắng sức lượng lẽ nào côn luân còn có thể có người chống đỡ được ma quân hay sao có thể ma quân nhưng một mực lựa chọn vào lúc này phi thăng để cho ngô chỉ cái này c h u y ể n nhân một cái hỗn loạn thậm chí là vô tận nguy hiểm cùng sắc cơ ở côn luân trước mặt nhiều người như vậy đạp phá hư không phi thăng mà đi chẳng phải là đang nhắc nhở thậm chí có thể nói là xúi giục những người khác đi giết n ô chỉ sao tổng không đến nỗi là ma quân cũng bởi vì đông hoa đế quân sự tỉnh muốn phải trừ hết ngô trì chứ lấy ma quân tính tỉnh nếu là thật muốn giết ngô trì cần gì phải giả tay người khác đã như thế đáp án liền vô cùng sống đ ộ n g rồi ma quân là cố ý hắn đào một cái hố to cho ngô trì là được rồi mài r i ũ a cái này chuyên nhân bất luận hai đạo chính t à vẫn là hắn thiên kỳ thành chủ cùng ma tông những người khác đều là ma quân cố ý để cho ngô trì đá mài dao bây giờ có thể nói ngô trì đã bị ma quân b ứ c đến người, người gọi đánh mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời có thể nếu ngô trì thật sự có thể chịu đựng được đây như vậy ngày sau chẳng phải là lại sẽ trở thành liền mặt khác một vị cái thế ma quân hoặc là nói đông hoa đ ế quân nghĩ tới đây thiên kỳ thành chủ nhưng trong lòng là không khỏi càng ngày càng do dự lên nay chuyện trên đời bản thân liền là có bao nhiêu nguy cơ liền có thể có thể có bao nhiêu báo lại lợi ích cảm động a chỉ cần có thể giết ngôi chì chẳng những có thể cướp đoạt côn lôn tính hơn nữa có thể thuận thế trưởng khống ma tông mặc dù không cách nào khống chế cái khác ba vị ma chủ chí ít cũng có thể làm được địa vị ngang nhau rồi người khác không rõ ràng có thể thiên kỳ thành chủ chính mình nhưng là biết thực lực mình hắn hôm nay cũng đã chỉ nửa bước, bước vào nói cảnh bên trong tức sắp trở thành ma chủ a quan trọng nhất chính là hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hắn cùng nô chỉ trong lúc đó cũng sớm đã kết làm cửu hận a mặc dù hắn có thể bông tay nhưng là nô chỉ có thể bông tha hắn sao một nghiệm đến đây thiên kỳ thành chủ trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng thấu xương sắc cơ nhẹ giọng tự nói ma quân không phải thiên cơ không nghe n g ư ờ i khuyên cáo chỉ là có chút d n đoán một khi sản sinh liền không có cách nào xóa đi huống hồ ta không tin ta không tin tên t i ể u tử này có thể trở thành như ngươi như vậy nhân vật về thế vì lẽ đó ta sẽ đích thân bóp chết đi truyền nhân của ngươi chứng minh cho ngươi xem lần này là ngươi sai rồi q u y một chương một trăm bảy mươi bảy bị bắt từ côn l u ô n rời đi nô chỉ không l i ề u mạng mà hướng về t h i ể u thần quốc bay đi trước ở hộ tông bên trong đại trận tử hoa ma chủ cũng đồng dạng bị thương dưới tình huống này căn bản không có cách nào hy vọng tử hoa ma chủ đến che chở chính mình nô chỉ thậm chí cũng không dám về tử hoa cung đi bây giờ chính hắn rất rõ ràng theo ma quân phi thăng chính mình sẽ chọc cho đến bao lớn p h i ề n phức đây là tử hoa ma chủ cũng giang không được c ắ p lực đương nhiên nếu là thật đi tới tử hoa cung lấy tử hoa ma chủ tính tỉnh coi như nguy hiểm nữa cũng sẽ xuất thủ có thể kết quả nhưng khả năng là đem tử hoa ma chủ cũng đồng thời hại chết mà thôi nô chỉ tính tình vốn là ngạo làm sao chịu liên lụy người khác huống hồ chu bá ngôn còn ở tử hoa cung chỉ cần mình không lộ diện lấy tử hoa ma chủ thực lực muốn bảo vệ chu bá ngôn vẫn là rất dễ dàng mặc dù là vì chu bá ngôn an toàn chính mình cũng không thể đi tử hoa cung duy nhất có chút lo lắng chính là trước chính mình từng nói với chu bá ngôn quá nếu như xảy ra điều gì bất ngờ liền để nàng trốn bí cảnh có thể hiện tại ma quân k h n g ở bí cảnh có thể liền không nữa có nửa điểm an toàn có thể nói trái lại nguy hiểm và p h n chu cô nàng ngươi hẳn là sẽ không ngu như vậy chứ trong lòng cười khổ một cái bây giờ ngô chỉ nhưng cũng không cố trên n g h ị quá nhiều rồi côn lôn kính tới tay bây giờ hắn nhất định phải mau chóng đem côn lôn kính đưa đến t i ể u quỷ thần y nơi đó cứu viên t ử y để cho tới chuyện sau đó tạm thời vậy cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước vẹn vẹn nửa ngày nhiều thời giờ ở ngô chỉ bất kể tiêu hao tình hồ g i ớ i dĩ nhiên mạnh mẽ ở trong đêm khuya chạy tới t i ể u thần g ố c mặc dù như vậy điên cuồng chạy đi sẽ làm chân khí của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng thực lực trên diện rộng giảm xuống thậm chí vết thương trên người cũng sẽ tùy theo tăng lên nhưng hôm nay hắn nhưng nhất định phải đánh cược một thoáng bằng không một khi các loại chờ những người khác phản ứng lại chỉ sợ hắn lại nghĩ đem côn lôn tính đưa tới đều không có cơ hội t i ể u quỷ ra ra ta đã trở về lo lắng đẩy ra phòng nhỏ môn nô chỉ gấp giọng mở miệng nói chỉ là vừa mới mới vừa đẩy cửa ra nô chỉ tâm liền đột nhiên chìm vào đáy vực lại nói không ra lời t i ể u quỷ t h â n y không nhúc ních cương ở trên ghế mà viên tử y thì nằm bên giường nhưng ngồi một cái quyến rũ đến cực hạ nữ n nhân khanh khách thiếu tông tốc độ thật nhanh a ta vốn cho là ngươi sáng mai mới có thể đến đây lười biếng v ư ơ n người một cái hoan hỉ ma chủ tràn đầy phong tình liếc nô chỉ một chút nhẹ giọng nói rằng gặp hoan hỷ ma chủ trong lòng tay đắng mà giờ khắp này ngô t r ị nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên c h à o rồi cũng đã gặp được hoan hỷ ma chủ làm sao còn khả năng trốn đi được húng chi cựu quỷ thần y cùng viên tử y đi cũng đều rơi xuống nữ nhân này trong tay để hắn làm sao trốn ai đ u vậy làm sao dám đảm được à thiếu tông là cỡ nào thân phận nhân ra còn chưa cho thiếu tông trào đây tính x i n thiếu tông thứ tội đây cười tủng tìm nhìn ngồi ở bên giường trêu tức mở miệng nói hít sâu một hơi ngô chì lập tức mở miệng nói ma chủ muốn muốn như thế nào vẫn là nói thẳng đi trong n h đầu lóe qua vô số ý nghĩ chân chính đến giờ phút này rồi nô chỉ trái lại thanh tĩnh lại khoe miệng hơi d ư n g lên n ô chỉ dửng dưng như không ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống quả nhiên nữ nhân lòng hiếu kỳ đều trùng a bất quá lòng hiếu kỳ quá mạnh có lúc không phải là chuyện tốt đẹp gì a trong mắt l ó e ra một tia vẽ kinh ngạc hoan hỉ ma chủ làm sao cũng không nghĩ tới n ô chỉ dĩ nhiên như vậy ga lớn dĩ nhiên ở tình huống như vậy còn dám nói hưu nói vượn g trên mặt lộ ra một vệ ý lạnh hoan hỉ ma chủ lạnh lùng nói thiếu tông ngươi chẳng lẽ cho rằng bản tọa không dám giết ngươi sao đừng ta cái này thiếu tông chẳng là cái thá gì đơn giản là cáo mượn oai hùm mà thôi bây giờ ma quân phi thăng ma chủ vẫn là thay cái xư nô chỉ cũng được tiểu tử cũng được tại sao gọi đều theo ngươi nô chỉ nhún vai một cái nói rằng ngươi đúng là còn không ngu đến mức ra t hư l ệ n h một tiếng hoan hỉ ma chủ lần thứ hai đưa tay ra mở miệng trâm trọng nói tựa hồ căn bản liền không thấy hoan hỉ ma chủ thân ra tay nô chỉ đột nhiên mở miệng hỏi không biết ma chủ dự định xử trí ta như thế ngàn dặm xa xôi truy tới đây cho ta sẽ không phải chỉ là muốn giết ta đoạt côn lôn kinh chứ không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có giá trị gì sao hoan hỉ ma chủ nhàn nhạt hỏi ngược lại ngươi nếu rõ ràng ngươi là ở cáo mượn mai hùng nên rõ ràng ngươi cái này thiếu tông bây giờ không đáng giá một đồng cáo m ư ợ n o a i hùng không sai bất quá muốn nói tới cái thiếu tông thân phận thật sự không đáng giá một đồng sợ cũng chưa chắc chứ không để ý lắm cười cận nô chỉ lần nữa mở miệng nói lần này trên quân luân trong ma tông đạo đại cường giả đầy đủ mấy trăm không dám nói toàn bộ đều nhận ta cái này thiếu tông ít nhiều gì cũng vẫn có mấy người sẽ nhận chứ cũng không giống nhau không chờ đối phương trả lời nô chỉ tiếp tục nói ma quật chi chủ bỏ mình t ử hoa ma chủ bị thương bây giờ còn có rảnh d ỗ i ghi nhớ nguồn thế lực này hẳn là cũng chỉ còn x u t lại ngày cùng h á cáo ma chủ chứ trong lòng hơi động hoan hỉ ma c h ụ nhưng vẫn như c ũ không hề bị lay động nô chỉ nói không sai nàng xác thực là muốn chia sẻ ma tông thực lực mấy trăm vị đạo đại cảnh cừng dạ sức mạnh như vậy không ai không muốn khống chế trong tay đặc biệt là ở loại này t r i n h tả đại chiến đã bị bước lên thời điểm có ngần ấy b ư ớ c đệm thời gian nô chỉ đầu góc đã càng ngày càng rõ ràng nếu như không đoán sai bây giờ h ắ t cá ma chủ cũng đã canh giữ ở tử hoa cung chứ nô chỉ hành tung bây giờ hoàn toàn là có thể đoán được không phải tới nơi này cứu viên t ử ý ý chính là đi tử hoa cung tìm kiếm tử hoa ma chủ che chở nếu hoan hỉ ma chủ đến nơi này như vậy không thể nghi ngờ h á cá ma chủ dĩ nhiên là đã đến tử hoa cung vẫn tính hơi nhỏ thông minh nói đến đây hoan hỉ ma chủ lại có chút đáp ý ở tình huống như vậy hầu như đại đa số người đều sẽ cho rằng n ô chỉ sẽ trước tiên đi t ử hoa cung tìm kiếm t ử hoa ma chủ che chở dù sao khoảng cách phải cứu viên tự y cuối cùng kỳ hạn còn xa người ở nguy hiểm bên dưới bản năng muốn trước tiên bảo toàn chính mình đây là một loại bản năng có thể một mực nàng nhưng chắc chắn n ô chỉ sẽ không đi t ử hoa cung mà là sẽ muốn chính mình gánh chịu nguy hiểm có thể ở đây vây lại n ô chỉ tự nhiên là nàng đo đúng khoe miệng cánh n h t n ô chỉ t h ẳ n nhiên hỏi từ hoa ma chủ tuy rằng bị thương thế nhưng e sợ hắc á o ma chủ cũng không thể rét đi hẳng chứ ngươi không cần lo lắng người khác t ử hoa cường thế cực điểm mặc dù là bị thương thật muốn liều mạng hát cám cũng chiếm không tới quá nhiều tiện nghi huống hồ t ử hoa bị thương thời điểm như thế này là sẽ không tùy tiện lộ diện về điểm này hoan hỉ ma chủ xem rất rõ ràng có thể trở thành ma chủ đều có rất nhiều lá bài tẩy trừ phi là gặp phải ma quân thực lực như vậy người tiên căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì biến thái bằng không ai cũng không dễ như vậy chết đã như vậy ma chủ ngươi thật xác định muốn đoạt côn luôn tính đoạn tuyệt tử ý sinh cơ sao trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nô chỉ lạnh giọng hỏi ngược lại một câu nói này nhưng là nhất thời để hoan hỉ ma chủ vì đó hơi ngừng lại Côn hộ tông đại trận bên trong nét r n mắt hoan hỉ ma chủ trong lòng đột nhiên do dự lên trước nàng chỉ cảm thấy tử hoa ma chủ bị thương vô lực tranh cướp nhưng quên tử hoa ma chủ muốn này côn lôn kính có thể cũng không phải vì côn lôn kính lý lực mà là vì cứu người tử hoa ma chủ hung hăng cùng điên cuồng nàng là phi thường rõ ràng thật sự một khi triệt để làm tức giận tử hoa ma chủ nàng coi là thật có chút sợ hãi dù sao c ũ n g không phải mỗi một cái tông môn đều có côn luân cấp độ kia g ấ c g á c nói đến đây nô chỉ đơn giản đem côn l u â n kính lấy ra trực tiếp ném tới trên bàn côn l u â n kính liền ở ngay đây ma chủ nếu là thật muốn liền chính mình tới bắt đi dừng một chút nô chỉ sắc mặt lạnh leo tiếp tục nói hơn nữa ta nhất định phải nhắc nhở ma chủ ma chủ tốt nhất đem ta cũng đồng thời g i ế t bằng không chỉ cần ta còn có một hơi ở ma chủ chính là ta suốt đời tử địch không chết không thôi lời nói này nô chỉ nói đằng đằng sắc khí không có nửa điểm đường lùi nô chỉ chính là ở đánh cực đánh cược hoan hỉ ma chủ không có loại kia không nhìn ý hiếp khí phách cùng can đảm côn lôn kính liền ở trên bàn khoảng cách hoan hỉ ma chủ cũng chỉ có ngăn ngăn mấy mét khoảng cách chỉ cần nàng nhấc dơ tay liền có thể bắt được nhưng mà chính là này gần trong gang t ấ c khoảng cách lại làm cho hoan hỉ ma chủ chăm chú như mày làm sao đều không thể vươn tay ra đoạt được côn lôn kính bất quá chỉ là đưa tay mà thôi nhưng là một động tác này bên trong mang ý nghĩa hậu quả nhưng là làm cho nàng cũng thật không dám chịu đ ư ợ c nàng không muốn cùng t ử hoa ma chủ liều mạng cũng không muốn giết đi ngô chỉ từ bỏ mượn ngô chỉ cái này thiếu tông thân phận đến khống chế ma tông cơ hội có thể ngô chỉ giờ khắc này biểu hiện ra loại kia quyết đoán lại làm cho nàng rất rõ ràng nếu là thật đoạt cùng ngô chỉ đỡ lấy t ử thủ nàng nhất định phải lập tức giết chết ngô chỉ mới được t r o n g m ặ t chốc lát hoan hỉ ma chủ đột nhiên n ở nụ cười thiếu tông chính là thiếu tông dĩ nhiên ở tình huống như vậy còn có thể bức nhân ra n h ư ợ n bộ được này côn lô tính ta có thể không ấn bất quá kính xin thiếu tông theo ta về hoan hỉ môn phải không nghe nói như thế ngô chỉ lơ lửng một trái tim mới rốt cục bông u ra cửa h ải này trung quy vẫn là xông tới rồi đa tạ ma chủ chỉ cần có thể cứu lại từ ý ý、eh. ta đồng ý phối hợp ma chủ khống chế ma tông không có do dự chút nào ngô chỉ một cái liền đồng ý đây là hắn nhất định phải trả giá cao bây giờ rơi xuống hoan hỉ ma chủ trong tay có thể bảo vệ côn lôn kính cứu người cũng đã là may mắn còn muốn toàn thân trở ra vậy thì quả thực là nằm mơ khanh khách yên tâm chúng ta hoan hỉ môn nhưng là có đếm không hết m ị nữ đây đến thời điểm khẳng định để thiếu tông ngươi hưởng hết nhân gian diễm phúc phất tay mở ra đối với t i ể u quỷ thần y không chế hoan hỉ ma chủ phát sinh một trận lanh lảnh tiếng cười hài lòng nói q u y một chương một trăm bảy mươi tám bị trở thành lô đ ỉ n h tiểu tử vừa tuy rằng bị hạn chế thế nhưng tự quỷ thần y nhưng đem hết thầy đều nghe rõ, rõ ràng ràng tự nhiên rõ ràng vì được côn lôn kính ngô chỉ phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi bây giờ một khi bị hoan hỉ ma chủ mang đi chính là giai giới tri tụ một khi không còn giá trị lợi dụng chỉ sợ chính là bỏ mình thời điểm trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết t i ể u quỷ ra ra t ử y liền xin nhờ ngươi mặc kệ như thế nào đáp ứng ta nhất định chưa khỏi nàng hướng về lao nhân không người cúi đầu nô chỉ nhẹ giọng nói rằng ngươi yên tâm bất luận có bao nhiêu khó ta nhất định chưa khỏi t ử y đi thật lòng gật đầu lao nhân giờ khắc này trong lòng dâng lên một loại sâu sắc cảm giác vô lực cứ việc y đạo thông thần có thể trước mặt đối với ma chủ thời điểm hắn vẫn như cũ căn bản không có một chút nào phản kháng chỗ trống bây giờ duy nhất có thể vì là ngô chỉ làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp chữa khỏi viên tử y yể đi tới bên giường đưa tay n ặ n n ặ n viên tử y yể mũi ngô chỉ nhẹ giọng nói rằng tiểu yêu nữ bình thường đều là ngươi bắt nạt ta hiện tại có thể coi là đến p h i ê n ta ta nói rồi chúng ta sẽ đồng thời sống tiếp vì lẽ đó ngươi nhất định phải tốt lên a nghe được ngô chỉ như vậy t r e o tức bình thường giọng điệu lao nhân trong lòng không tên tê dần muốn nói cái gì nhưng trung quy cái gì đều không nói ra được so với viên tử y kỳ thực n ô chỉ tên tiểu tử này càng khổ nhiều lắm mấy năm qua tới nay tuy rằng thực lực không ngừng tăng lên nhưng trên thực tế nhưng không có chân chính quá quá một ngày an ổn tháng ngày tiểu tử chính ngươi cẩn thận ha ha t i ể u quỷ ra ra yên tâm đi lại không phải cái gì sinh ly từ biệt ngươi không phải nghe được mà hoan hỉ môn nhưng là có đến không hết m ị nữ đây ta này vừa đi không chắc làm sao hưởng phúc đây vui đến quên cả trời đất cũng không nhất định à trên mặt mang lên một vệ nụ cười tựa hồ nhớ ra cái gì đó nô chỉ từ trên người kết cái kế tiếp c à n không đại tiếp tục nói đúng rồi lần trước lúc trở lại liền dẫn theo chỗ rượu này đây chỉ là vẫn không có cơ hội lấy ra tuy rằng không h i ề u thế nhưng ta hưởng qua đều là rượu ngon từ ngô chỉ trên tay tiếp nhận càn k h ô n g đại lao nhân trong lòng đau xót một câu nói đều không nói ra được k h t sâu một hơi ngô chỉ nhún vai một cái nhìn về phía hoan hỉ ma chủ nói ma chủ chúng ta này liền đi đi nhìn thấy ngô chỉ như vậy hào hiệp dù cho là hoan hỉ ma chủ trong lòng cũng không khỏi có chút bội phục rõ ràng đã tiền đồ ưu ám khó đoán sống chết lại vẫn có thể duy trì bực này hào hiệp tâm tính thật là đáng quý đáng tiếc là nếu là ma quân có thể nhiều hơn nữa cho hắn thời gian mấy năm tất cả hay là liền đều không giống nhau trong tay cầm kiếm chú bá ngôn trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ ma chủ cũng là nổi tiếng thiên hạ cầng giả bây giờ tới đây uy hiếp ta một cái tiểu nữ tử không chê quá vô s ỉ sao uy hiếp không ngươi làm rồi ngươi vẫn không có để bản tọa uy hiếp tư cách hát cá ma chủ không để ý lắm hồi đáp để ngươi cùng bản tọa đi chỉ là vì bức nô chỉ đi ra mà thôi nếu hắn năng lực viên tử ý t ở đại náo cô luân nghĩ đến cũng sẽ không nhất bên trọng nhất bên h ì n h chỉ phải trông coi ngươi liền không sợ hắn không lộ diện trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng c h ú bá ngôn trầm giọng nói rằng ma chủ cố nhiên thực lực ngập trời nhưng ta nếu là một lòng muốn chết ma chủ sợ cũng chưa chắc ngăn được chứ ngươi muốn chết bản tọa tự nhiên không ngăn được bất quá cái kia cần gì phải hát cá ma chủ lắc đầu nói ngươi yên tâm bản tọa sẽ không làm khó ngươi một cái tiểu cô nương chỉ cần nô g chỉ lộ diện bản tọa bảo đảm lông tóc không tổn hại thả ngươi đi ta tuy rằng chỉ là một cái tiểu nữ tử có thể ma chủ cho rằng có thể bằng vào ta đến uy hiếp nô g chỉ vậy thì đánh sai chủ ý mặt không hề cảm xúc chu bá ngôn hờ hưng nói rằng kiếm ảnh sơn trăng diệt nô g chỉ là ta ở coi đời này thân nhân duy nhất cho dù chết ta cũng sẽ không khoan dung có người dùng ta an nguy đến uy hiếp hắn dứt tiếng trong n á y mắt kiếm trong tay xoay ngang dĩ nhiên rơi vào cổ của chính mình bên trên chu bá n ô n tiếp tục nói ma chủ nếu là muốn mạnh mẽ mang đi ta mang đi thế tất sẽ chỉ là một bộ thi thể tuy rằng thực lực xa không sánh được hắc cá ma chủ thế nhưng chu bá ngôn nhưng cũng dù sao cũng là đạo đài cường giả ở lại chuẩn bị tình hôn g d ư ớ i một lòng tìm chết dù cho là hắc cá ma chủ cũng căn bản không ngăn được nhìn thấy mũi kiếm đã ở chu bá ngôn trắng như tuyết cảnh trên vẽ ra một đạo vết máu hắc cá ma chủ rốt cục trở nên đậu dung nguyên bản d ư ớ i cái nhìn của hắn đây là một chuyện rất đơn giản lại không nghĩ rằng chu bá ngôn dĩ nhiên như vậy cương liệt dù có chết cũng không muốn để cho mình lấy nàng uy hiếp nô c ỉ Hác、cá ma chủ giờ khắp này không hoài nghi chút nào chu bá ngôn quyết tâm chỉ cần mình còn dám tiến lên nửa bước cái kêu một chiêu kiếm thế tất sẽ không chút do dự chém xuống đi hắn muốn lấy chu bá ngôn uy hiếp n g ô chỉ không sai nhưng lại cũng không muốn thật sự bức tử chu bá ngôn cùng n g ô chỉ kết làm từ thủ n g ô chỉ điên c n g hắn là từng trải qua chẳng những nhận được đông hoa đế quân truyền thừa hơn nữa còn bị ma quân coi trọng như thế coi là c h u y ê n nhân nếu là lần này không có thể bắt trụ hoặc là giết chết n g ô chỉ kết làm loại này từ thủ chính là mối họa lớn nhất có thể muốn nói liền như thế bị chu bá ngôn một cô gái bé bỏng uy hiếp trụ cơn giận này nhưng là dù như thế nào đều không mất tr h á cám ma chủ ngay khi h á cám ma chủ thời điểm do dự cách đó không xa có tử hoa cung đệ tử đi tới không mình hành lễ sau trầm giọng nói rằng đệ tử phụng ma chủ tên đến cho h á cám ma chủ ngài mang một câu nói t ử hoa trở về chân mày cao lại h á cám ma chủ trầm giọng hỏi đệ tử kia cũng không trả lời chỉ là mô phòng theo tử hoa ma chủ ngự khí nói rằng h á cám tiểu cô nương này nếu có nửa điểm sơ xuất chân trời góc biển lão phu cùng ngươi không chết không thôi hồi hộp trong lòng đ ố n g nhiên chìm xuống h á cám ma chủ thậm chí có chút khó có thể tin Chứ hắn chính là không muốn chọc giận tử hoa ma chủ lúc này mới không có đi t i ể u thần cốc lấy viên tử y ỉa đến uy hiếp nô trì mà là chặn ở tử hoa cung bên trong nhưng không ngờ tới vì chu bán ôn tử hoa ma chủ dĩ nhiên cũng sẽ phát xuống loại này thể đ ộ u tử hoa lão nhân kia điên rồi sao hát cá ma chủ không khỏi giận dữ không nhịn được mắng tiểu cô nương này cùng hắn vô thân vô cố hắn dựa vào cái gì quản việc không đâu tựa hồ đã sớm đoán được hát cá ma chủ sẽ nói như vậy cái kia tử hoa cung đệ tử tiếp tục nói ma chủ nói rồi bây giờ hắn vô lực bảo vệ n ô công tử trong lòng đã rất hổ thẹn rồi dù như thế nào sẽ không cho phép chu cô nương ở tử hoa cung bên trong có cái gì sơ xuất vì thế không tiếp cùng bất luận người nào là địch n g h e đến nơi này hát cá ma chủ lúc này liền rõ ràng tử hoa ma chủ bị thương bây giờ vô lực nhúng tay ngăn cản bọn họ đi bắt nô chỉ có thể bởi vì côn luân sự tình tử hoa ma chủ cũng đã chân chính coi nô chỉ là làm người mình bảo vệ người đứng bên cạnh hắn chính là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu đặc biệt là chu bá ngôn lúc trước sở dĩ lưu lại tử hoa cung nô chỉ chính là có để tử hoa ma chủ hỗ trợ bảo vệ ý tứ đã như thế t ử hoa ma chủ tuy rằng không đến nỗi vì chu bá ngôn lấy bị thương thân thể cùng với những cái khác ma chủ liều mạng thế nhưng là có thể rơi xuống loại này hứa hẹn tiến hành bảo vệ t ử hoa tính tình hắn là phi thường rõ ràng l ờ i nói ra liền kiên quyết không có đổi ý khả năng nếu là hắn thật sự bức tử chu bá ngôn trước tiên không nói cùng ngô chỉ cách làm tử thù vấn đề t ử hoa ma chủ khôi phục sau khi nhân thể tất sẽ không tiếp tất cả đánh đổi truy sát hắn người điên hoán hận mắng một câu hát cá ma chủ nhưng chúng quy vẫn là từ bỏ bắt đi chu bá n ô n ý nghĩ chờ thời gian lâu như vậy còn chưa thấy ngô chỉ hiện thân trong lòng hắn cũng rõ ràng bước đi này là đón sai đã như thế tự nhiên không muốn ở tử hoa cung lại ở lại t hư lạnh một tiếng một bước bước vào cung điện biến mất ở trong bóng tối cho tới giờ khắc này chu bá ngôn lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm thả rơi xuống kiếm trong tay chỉ là trong mắt nhưng vẫn như cũng tràn đầy lo lắng m à quân phi thăng tin tức đã truyền quay lại tử hoa cung bây giờ mất đi m à quân che chở nàng quả thực không thể nào tưởng tượng được nô chỉ muốn chịu đựng đáng sợ đến mức nào áp lực có thể một mực bây giờ nàng vẫn như c ũ không giúp được bất kỳ bật điệu chu cô nương ma chủ nói để ngươi an tâm ở lại tử hoa cung một có ngô công tử tin tức ngay lập tức sẽ thông báo ngươi ngô công tử c ắ t nhân thiên tướng không có việc gì thời gian cực nhanh vẹn vẹn dùng hai ngày thời gian hoan hỷ ma chủ liền mang theo ngô chỉ trở lại hoan hỷ môn bên trong mới vừa bước vào tông môn ngô chỉ nhất thời liền bị một đống oanh oanh yến yến vây nốt chính như hoan hỷ ma chủ từng nói hoan hỷ môn bên trong quả thật là mỹ nữ vô số xem người hoa cả mắt tông chủ đây là ngài cho chúng ta tân tìm về lô đình sao nhìn thật là tuần đây mấy cái lớn mật đệ tử rất nhanh sẽ xuống tới đối với n ô chỉ chỉ trỏ trỏ liễu gia liễu dĩu để hỏi liên tục nay không phải là lô đình mà là đại danh đỉnh đình ma tông thiếu tông đây c h tông tông. sư tôn không phải nghe đồ nói thanh thanh sư tỷ làm hắn hầu cái sao nhắc tới thanh thanh hoan hỷ ma chủ sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút khó coi cho tới nay thanh thanh đều là nàng coi trọng nhất đệ tử nhưng một mực bị bức ép đến lập xuống bản mệnh lời thể phụng nô chỉ làm chủ nghĩ tới đây trong lòng nàng liền giận không chỗ phát tiết cười g a n một tiếng hoan hỷ ma chủ mở miệng nói rằng ma quân phi thăng bây giờ hắn cái này thiếu tông có thể không tính là gì rồi ta đã niêm phong lại hắn đại đạo đài sen các ngươi đem hắn đẻ xuống trông giữ lên t ổ n g phải nghĩ biện pháp giải trừ thanh thanh trên người lời thề ràng buộc mới là khanh khách tông chủ nếu là như vậy vậy chúng ta có thể hay không bắt hắn khi lô đình dùng ba chân bốn cẳng ngắt lấy ngô chỉ cánh tay cùng mặt những đệ tử này cười hì hì hỏi tạm thời không được lắc lắc đầu hoan hỉ ma chủ liếc ngô chỉ một chút nói rằng tiểu tử này nguyên dương chưa tiết chính là tốt nhất lô đình ứng cử viên cũng không thể bị các ngươi tùy tiện lãng phí đi trước tiên nhốt lại chờ một chút lại xử lý lô đình nguyên dương chưa tiết nghe đến mấy cái này nô chỉ rốt cục tê cả ra đầu không nhịn được thét to lên này hoan hỉ ma chủ ngươi không thể như vậy ta tốt xấu cũng là ma tông tiếu tông coi như bị ngươi bắt được cũng là có người quyền ngươi không thể như thế ngược đãi ta xoay người lại hoan hỉ ma chủ xem thường hừ một tiếng ngược đãi nhiều mỹ n ữ như vậy xoay quanh ngươi làm sao giao ngược đãi ngươi đàn ông các ngươi không đều nói cái gì tình nguyện tinh tẫn nhân vong sao có thể làm ta hoan hỉ môn đệ từ lô đình là ngươi diễm phúc không cạn mới đúng q một chương một trăm bảy mươi chín nhân t r í tiện tắc vô địch thân h ã m nhà tù tâm trí không kiên giả a n năn hối hận tự giận mình thất bại hoàn toàn tính tình kiêu ngạo giả thà chết chứ không chịu khuất phục dù cho nhận hết dàn v ậ t cũng tuyệt không chịu khuất phục túi đầu lòng mang trí lớn giả n à m gai nếm mật nhu đồ báo đáp nhưng mà ngoài ra nhưng còn có một loại người có thể rất nhanh hòa vào trong đó cùng những người khác hòa mình thậm chí là thích thú người như thế ngươi có thể tìm ra rất nhiều ca ngợi hình dung từ cũng có thể mặng không đáng giá một đồng rất khó nói một loại nào hình dung mới là đúng nhưng không nghi ngờ chút nào có một cái từ là cực kỳ chuẩn xác vậy thì là t i ệ n nhân sạch sẽ tỉ không phải ta cùng ngươi thổi ha ta về việc tu hành thiên phú tuyệt đối vứt ra cái kia chút gì cái gọi là thiên tài mấy con phố đi. n a m ở trên giường nô chỉ dựa vào một cái nữ nhân xinh đẹp trong tay còn cầm lấy một cái khác kiểu tiểu khả ái mỹ nữ tay dương dương tự đắc khoe còn nói ngươi biết ta từ tẩy tụy cảnh tu luyện tới hiện tại dùng bao lâu s a o ba năm vẹn vẹn hơn ba năm chút thời gian mà thôi thiên phú xuất chúng thì thế nào còn không lạ như thế bị giam ở đây bên cạnh một cái lục y nữ nhân xem thường trâm trọng nói ai vị tỉ, tỉ này ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe làm sao có thể không có tác dụng đây nô c h ỉ bất mãn lưỡng lên động thân thể giải thích liền nắm hiện tại tới nói đi ta phỏng chừng là cũng bị các ngươi cho rằng lô đỉnh có thể lô đỉnh cũng là có khác nhau à? trước ta nhưng là nghe sạch sẽ tỉ nói rồi chúng ta hoan hỉ môn có một loại song tu công pháp hai người đồng thời tu luyện tu vi đồng thời tăng lên chỉ là tu luyện tới trình độ nhất định sau khi có thể thông qua thải bộ phương thức đem lô đỉnh tu luyện được chân nguyên toàn bộ hấp thu đi mà thôi nô c h ỉ dung đùi đắc ý nói rằng chúng ta hay dùng sạch sẽ tỉ cử một cái ví dụ lúc trước nàng mượn cái tia cái gì thiên sơn đệ tử thiên tài dòng dã tu luyện ba năm rồi mới miễn cưỡng bức vào đạo đại cảnh giới ba năm à, chà chà bực này liền hai người đồng thời tu luyện ba năm mới như thế điểm tiến bộ thực sự quá chậm à. nếu như lúc trước sạch sẽ tỉ tìm lô đ ỉ n h là ta không cần nhiều ta xem tam tháng liền có thể bước vào đạo đại cảnh khoác lác nghe được ngô chỉ nói h ư u nói vượng nhất thời có đệ tử cười tùng tìm mắng các nàng những n à y hoan hỉ môn đệ tử kỳ thực cũng là dựa theo thiên phú tốt xấu đến chọn lô đ ỉ n h như thanh, thanh thiên a n h h t phú như thế tuyệt hảo đệ tử là căn bản sẽ không dễ dàng lựa chọn lô đ ỉ n h hoàn toàn có thể nói là dựa vào bản thân tu luyện tới đạo đại cảnh nhưng là như sạch sẽ thiên phú như thế tầm thường đệ tử nhưng là muốn dựa vào lô đỉnh mới có thể sung kích đạo đại cảnh đây là sạch sẽ bản thân thiên phú vấn đề mặc dù là lô đỉnh cho dù tốt nàng chân chính có thể hấp thu bộ phận cũng rất có hạn căn bản không thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng đột phá điểm này các nàng những đệ tử này đều là rõ ràng trong lòng ai nha nha các ngươi lại không tin cái kia cái gì các loại chờ quay đầu lại ma chủ quyết định được để ta trở thành cái nào vị tỷ tỷ lô đỉnh sau khi xem ta không giúp nàng kinh ngạc đến g â y người các ngươi lô chỉ khinh thường nói nói đến đây lại không khỏi những mày thở dài nói đáng tiếc nha nếu có thể mình lựa chọn chọn làm ai lô đ ỉ n h thật tốt như vậy ta là có thể chọn một vị xinh đẹp nhất tỷ tỷ mặc dù là khi cả đời lô đ ỉ n h vậy cũng là thích thù à k ì hì, hì vô liêm x ỉ ra hỏa nếu như thật làm cho ngươi tuyển ngươi muốn chọn ai nha c ư ờ i hì hì nhìn chu vi thì muội tựa ở ngô chỉ trên cánh tay n ữ t ử t r e o tức t r e o g ẹ o nói không sai bản tọa cũng muốn biết ngươi muốn tuyển ai đẩy cửa ra hoan hỉ ma chủ sắc mặt có chút biến thành màu đen bất mãn mở miệng nói tông chủ trong nháy mắt những này quay chung quanh n ô chỉ oanh yến yến môn nhất thời hoàng vội vàng đứng dậy trào thấy cảnh này hoan hỉ ma chủ nhưng là tức giận hàm răng nữa nàng hạ lệnh khiến người ta đem ngô trì nhốt lại thậm chí nói cái gì để ngô trì làm lô đình chính là muốn hù dọa một chút ngô trì để tiểu tử này ăn chút vị đắng mới có thể bé ngoan nghe lời nhưng ai có thể nghĩ tới đến liền như thế mấy ngày ngắn ngủi thời gian này vô liêm s ỉ tiểu tử dĩ nhiên cùng những đệ tử này hòa mình l a n lộn vui vẻ sung sướng đừng nói chịu khổ trái lại để hắn chiếm không ít tiện nghi đi đã đến hoan hỉ môn ngô trì trái lại không sợ vị này ma chủ thậm chí đều không có đứng dậy chào mà là sát có việc hỏi tới ma chủ thật sự đáp ứng để chính ta chọn ngược lại ngươi cũng chỉ là làm lô để nghe ư ơ i tuyển t ì l ạ được loại này ngô cho trì ngô h tử hoan hỷ ma chủ quả thực đều muốn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm người cái tên này mấy ngày trước nhấc lên lô đình không phải còn một mặt sợ hãi yêu ố n gì không thể ngược đại hắn sao làm sao liền như thế công phu mấy ngày liền chuyển biến thái độ không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh nay vẫn là cái kia quát tháo phong vân một tay bước lên chính tà đại chiến dẫn đến q u â n luân đại kiếp nạn cái kia ma tông thiếu chủ sao lại cứ sinh ngô chỉ tựa hồ hoàn toàn không nhận ra được hoan hỉ ma chủ tâm tư giống như vậy vẫn chẳng biết xấu hổ khoe kho nói n ma chủ ta đã nói với ngươi à. người đàn ông này xem nữ nhân đều là có thiên thật có người đây yêu thích vóc người k i ể u tiểu có người yêu thích bắp đùi phon giải còn có người đây yêu thích ngực sáu đại được rồi mắt thấy ngô chỉ còn muốn thao thao bất tuyệt khoe khoan xuống hoan hỉ ma chủ nhất thời tức dẫn đến mở miệng ngắt lời nói Kh không phải ma chủ ngươi để ta nói mà ngươi không mang theo bắt nạt như vậy người a nô chỉ một mặt toan nước thầm nói cố nén một cái tắt đập chết cái tên này kích động hoan hỉ ma chủ không vui nói bản tọa là để ngươi nói một chút ngươi muốn chọn ai có thể không để ngươi nói nhảm nhiều như vậy vậy ta không phải là đang giải thích mà nô chỉ lẽ thẳng khí hùng giải thích ta người này đây liền yêu thích loại kia vóc người đẹp tốt nhất tính cách còn muốn hoạt bắt chút lại như sờ sờ tỉ tỉ như vậy đó là không thể tốt hơn khanh khách nghe được nô chỉ lời này một chúng đệ tử nhất thời không nhịn được nợ nụ cười lôi sạch sẽ trêu g ẹ o nói có nghe không sạch sẽ nhân ra ngô công tử nhưng lại yêu thích ngươi đây đ ư n g địch các ngươi những n à y nha đầu chết tiệt kia lại nói hưu nói vượng cẩn thận ta sẽ ra các ngươi miệng bị nô trì ngay mặt nói như vậy dù cho là sạch sẽ cũng không khỏi có chút tu hách v ư ợ bực đưa tay đi đánh bên cạnh đụa cận là người n g hoan hỉ ma chụp nhưng là trái lại có chút b u ồ n c ư ờ i nói như vậy ngươi là muốn chọn sạch sẽ không không không nô trì lần thứ hai lắc đầu nói ta chính là như thế đánh một cái tỷ dụ ta tuy rằng yêu thích sợ sợ t ỷ t ỷ có thể nếu là thật để ta chọn còn có một người là cách xa ở sạch sẽ tỉ bên trên ô bị nô trì vừa nói như thế hoan hỉ ma c h ụ cũng không khỏi có chút ngạc nhiên là ai trên thực tế không chỉ là hoan hỷ ma chủ những đệ tử khác nghe được nô chỉ cũng không khỏi hiếu kỳ lên đặc biệt là sạch sẽ ngoài miệng tuy rằng không nói nhưng trong lòng lại là có chút k h n m phục nháy mắt một cái nô chỉ một bộ các ngươi quá b u ồ n dáng vẻ nói rằng đương nhiên là ma chủ ngươi à. toàn bộ hoan hỷ môn muốn nói xinh đẹp nhất người vậy dĩ nhiên là ma chủ ngươi nếu có thể là ma chủ ngái lô đình chính là lập tức chết rồi vậy ta cũng cam tâm tình nguyện à. xì xì trong nháy mắt tất cả mọi người không khỏi cũng không nhịn được n ở nụ cười lên tiếng tên khốn này cũng quá gần lớn lại dám ngay mặt đùa g ỡ n ma chủ lúc này mới thực sự là sắc đảm bảo thiên a hơi run run phản ứng lại trong n é y mắt hoan hỉ ma chủ lúc này đưa tay mạnh mẽ quạt nô chỉ một cái tát tức thiếu chút nữa không trực tiếp sợ chết hàng này lại đùa dơn đến trên đầu mình đến rồi đây là chán sống rồi sao ai nha nha ma chủ ta chính là nói một câu lời nói thật mà ngươi không mang theo bắt nạt như vậy người lẽ nào ngươi muốn nói này t ô n g môn bên trong còn có so với ngươi đẹp hơn càng đẹp mắt nữ nhân sao đã trúng một cái tát nô chỉ cũng vẫn như cũ không chút nào biết sợ hãi mà không biến sắc phản bác nghĩ tới đúng là mỹ mắt thấy cái tên này mất mặt mũi hoan hỉ ma chủ đúng là cũng phát phỉ cười rồi không lướt qua với thân phận gì là một người nữ nhân tự nhiên không có không muốn nghe đến người k h á c khích lệ chính mình khuôn mặt đẹp lắc lắc đầu hoan h ỷ ma chủ nhưng cũng rõ ràng cái tên này vô liêm xỉ đến mức độ này hy vọng như vậy hù dọa hắn là không thể tức giận h ơ một tiếng hoan h ỷ ma chủ lạnh lùng nói được rồi đừng ở chỗ này múa mép thơ môi cùng bản tọa đến đây đi ồ chẳng lẽ ma chủ ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đáp ứng để ta làm ngươi lô đình nô chỉ một mặt hưng phấn hỏi chân cái kế tiếp lào đảo hoan hỉ ma chủ nhất thời giác xạ mặt lại hàng này làm sao liền có thể tiện đến mức độ này nếu không là giữ lại hắn còn có như vậy một điểm tác dụng quả thực hận không thể trực tiếp làm thì thắn mới tốt bắt đầu từ bây giờ ngươi còn dám nói nhiều một câu phí lời ta liền ở trên thân thể ngươi đâm một cái lỗ thủng không tin ngươi có thể thử một chút xem đ ừ n g à ma chủ ngươi không thể như vậy ngươi ít nhất cũng phải nói cho ta cái gì mới xem như là phí lời chứ ngô chỉ vẫn lại ngại thầm nói、Phúc. đang lúc trở tay bên người một cái đệ tử trong tay kiếm đột nhiên bay ra thẳng thắn dứt khoát ở ngô chỉ trên người đâm một chiêu kiếm hoan hỉ ma chủ sắc mặt hiện ra lệnh hờ hưng nói rằng câu này coi như trên người đã trúng một chiêu kiếm nô trì lúc này thành thật rất nhiều chăm chú ngậm miệng lại dáng r ấ p kia quả thực cùng bị khinh bị cô dâu nhỏ như thế đã như thế nhất thời lại trêu đến những đệ tử khác cười vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được dư quan quét hoan hỉ ma chủ một chút nô trì nhưng trong lòng là cười gần không thôi hù do ta khi ta là ngớ ngẩn sao tiểu gia còn liền thật không tin ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta nắm về chính là vì làm những đệ tử này lô đỉnh còn là m ngươi lô đỉnh t a phi n g ư ơ i cái lao bà đều sống hơn một nghìn năm ủy mới đối với ngươi có hứng thú đây nô chỉ đó là người nào lúc trước ở kiếm ảnh sơn trang vì mười lượt bạc liền có thể giả vờ giả vịt một cái một cái đại ca kêu tiện nhân à. tuy rằng những năm gần đây thân phận không giống tựa hồ lại chưa từng làm chuyện như vậy thật là đến mức độ này giả ngu ra vẻ đó là sở trường cho hay chỉ cần có thể lựa gạt để cho mình quá thoải mái một điểm này mới xem như là cái gì à. càng chuyện vô s ỉ hắn cũng có thể làm được có câu nói nói thế nào tới nhân t r í tiện tắc vô địch q u y một chương một trăm tám mươi năm màu linh tâm nghe nói lúc trước thanh thanh lập xuống bản bệnh lời thể phụ ngươi làm chủ chí tử không du đàng hoàng theo hoan hỉ ma chủ đi ra ngoài không v à i bước n ô chỉ lại đột nhiên nghe được câu nói này trong lòng không khỏi đánh một cái đột không dám tiếp lời n g ư ơ i dù sao cũng là ma tông thiếu tông bản tọa cũng không thể vĩnh viễn nghiêm phong lại ngươi đại đạo đại sen cũng không giống nhau không chờ n ô chỉ trả lời hoan hỉ ma chủ thẳng nói rằng như vậy đi ngươi cũng phát xuống bản mệnh lời thề phụ bản tọa làm chủ đã như thế cũng coi như là ta hoan hỉ một người bước chân hơi chậm lại n ô chỉ lập tức cười cợt nói rằng ma chủ nói dỡn ngươi cảm thấy bản tọa rất nhàn sao hoan hỉ ma chủ lệnh giọng chất vấn ta là hạ người gì ma chủ hẳn là cũng nhìn ra đến muốn ta phát xuống bực này bản mệnh lời thề Ma chủ vẫn là trong ự c tiếp giết ta t ư đối dễ dàng.、Nô、chỉ, làm làm chỉ p mắt h ư lộ ra một vệ sắc cơ hoan h hỉ ma chủ tiếp tục nói ngươi nên rõ ràng bản tọa để ngươi trở về không phải là muốn dưỡng một cái người không phận sự có thể n g u y ê liền bản mệnh lời thề cũng không chịu phát làm sao có thể thủ tín bản tọa này lời nói mặc dù có mấy phần đe dọa thành phần nhưng cũng là thật tình hoan hỉ ma chủ không thể vĩnh viễn nghiêm phong lại ngô trì đại đạo đài sen nhưng nếu là một khi để ngô trì khôi phục thực lực nhưng là rất khó lại t r ư n g khống đừng nói là những đệ tử khác coi như là bản thân nàng sơ ý một chút cũng khả năng bị ngô trì chạy mất làm sao sẽ ngô trì cười h í p mắt nói rằng hóa ra là không biết chúng ta hoan hỉ môn chỗ tốt bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy đẹp đẽ tìm u ộ i ta hài lòng cũng không từ đây làm sao sẽ chạy ta bảo đảm nhất định nghe ma chủ dặn dò là được rồi bất quá bản mệnh lời thề đồ chơi này hay là thôi đi bảo đảm ngươi cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng ngươi bảo đảm sao hoan hỉ ma chủ hư lạnh nói tâm niệm chuyển động nô chỉ nhún vai một cái nói rằng ma chủ vào lúc này thấy ta nói vậy là gặp phải chuyện gì chứ chúng ta không ngại nói thẳng đi ma chủ muốn ta làm cái gì già ngu phân ngoan làm ộ t mặt có thể nô chỉ cũng tuyệt đối không phải thật khờ liền như thế thời gian nói mấy câu cũng đã đoán được hoan hỉ ma chủ tâm tư sâu sắc nhìn nô chỉ một chút hoan hỉ ma chủ lúc này mới lên tiếng nói rằng ma quật chi chủ b ọ mình bây giờ ma quật đã nương nhờ vào ma tông quan trọng nhất chính là h ạ cám c h i chủ đã cùng thiên kỳ thành chủ liên thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh nô chỉ cũng đã phản ứng lại côn luân trận chiến đó sau khi mình bị hoan hỉ ma chủ mang đi côn luân kính cuối cùng xem như là rơi xuống tử hoa ma chủ trong tay không thu hoạch hát cám ma chủ cuối cùng lựa chọn cùng thiên kỳ thành chủ liên thủ đã như thế cục diện liền miễn cưỡng xem như là tạm thời ổn định lại theo ma quân phi thăng ma tông cục diện bây giờ thế tất hỗn loạn thiên kỳ thành chủ hay là có thể cái trưởng khống một nhóm người thế nhưng chỉ cần mình còn chưa có chết chí ít tiên thương thành những người kia ở thanh thanh dưới sự khống chế thì sẽ không ngã về hắn thiên kỳ thành chủ mà cái này cũng là hoan h ỷ ma chủ khống chế lại chính mình sau có thể thu được lợi ích lớn nhất một trong nhưng là vào lúc này nói với tự mình những này là tại sao phản p h ấ t nhìn ra n ô c h ì nghi hoặc hoan h ỷ ma chủ kế tục giải thích ba ngày trước c h u y ể n quay lại tin tức ma quật bên trong có một cái bí cảnh có người nói bí cảnh bên trong có một cái linh tinh m ạ c h khoáng lời vừa nói ra n ô c h ì không khỏi đột nhiên biến sắc đối với hết thể ngưng dịch cảnh bên trên người tu hành tới nói linh tinh đều là ác không thể thiếu tu hành tài nguyên đặc biệt là đến đạo đài cảnh sau khi nếu là còn muốn hoàn toàn hy vọng lấy thiên địa linh khi tự mình tu luyện e sợ đến chết cũng đừng nghĩ đ ộ phá đối với hết thệ tông môn tới nói linh tinh mạch khoáng đều là nhất định phải tranh cướp tài nguyên có thể linh tinh thứ này xưa nay chính là vạn phần khan hiếm bây giờ ma quật bên trong đột nhiên phát hiện như thế một cái có to lớn linh tinh mạch khoáng bí cảnh không thể nghi ngờ đủ để nhấc lên một trận đại chiến vừa nói như thế sẽ liên lạc lại hoan h ỷ ma chủ trước nói tới ma quật nương nhờ vào ma tông như vậy tất cả dĩ nhiên là biến rõ ràng lên thanh thanh đã đến ma quật Hiện nhiên cũng không ngờ tới ngô chỉ phản ứng nhanh như、vậy. hoan h tới cũng ngờ ngô ứng vậy, đã như thế đại gia cũng chỉ có thể phái đệ tử cùng thuộc hạ tiến vào bí cảnh tranh cướp linh tinh rồi dù sao bây giờ cục diện bên dưới nếu linh tinh mạch hoáng sự tỉnh bạo lộ ra liền không ai có thể một mình chiếm lấy chỗ tốt này cũng chính là bởi vậy mới để hoan hỉ ma chủ nhớ tới chính mình dù sao bất kể là ma tông thiếu tông thân phận vẫn là thực lực của bản thân chính mình cũng không có nghi là lần này tranh cướp mạch khoáng mạnh mẽ nhất người tuyển nhưng là một khi để cho mình khôi phục thực lực lại nghĩ khống chế lại chỉ sợ liền khó khăn cái này cũng là hoan hỉ ma chủ muốn ép mình lập xuống bản mệnh l ờ i thế nguyên nhân nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này nô trí nhất thời liền rõ ràng chính mình bây giờ tình cảnh nếu như không thể thủ tín hoan hỉ ma chủ ở tình huống như vậy hoan hỉ ma chủ vì phòng ngừa mình bị người khác lợi dụng thậm chí có thể giết chết chính mình chấm dứt hậu h o ạ không chiếm được liền hủy diện này bản thân liền là đạo lý đơn giản nhất ta có thể lập xuống bản mệnh lợi thể đem hết toàn lực giúp ma chủ tranh cướp mạch khoáng đoạt được tất cả linh tinh toàn bộ giao cho ma chủ làm sao linh tinh xem thường h ơ một tiếng hoan hỉ ma chủ từ tồn nói đối với những người khác tới nói những này linh tinh mặc dù trọng yếu thế nhưng ngươi cho rằng đến bản tọa cảnh giới còn sẽ quan tâm những này linh tinh sao vừa nói như thế nô chỉ nhất thời s ư ơ n g sờ nếu như vẹn vẹn chỉ là linh tinh hà tất như vậy khó khăn cộng đồng khai thác linh tinh đại gia c á c lấy một phần chẳng phải dễ dàng hơn hoan hỉ ma chủ khẽ lắc đầu kế tục giải thích bí cảnh bên trong này nói linh tinh mạch khoáng rất lớn lớn đến đủ để sinh ra năm màu linh tâm mức độ mà này năm màu linh tâm thậm chí có thể giúp ta bước ra bước cuối cùng chứng đạo trở thành m a quân trong lòng đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn lần này ngô chỉ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi hoan hỉ ma chủ ý tứ bất quá lập tức lại hơi nghi hoặc một chút ma chủ ngươi vừa nói này mạch khoáng là ở ma quật bên dưới thằng nếu thật sự là như thế lúc trước ma quật chi chủ nói vậy cũng đã đã phát hiện mới đúng nếu là thật có năm màu linh tâm chỉ sợ cũng đã bị hắn lấy đi chứ này bí cảnh phi thường bí mật trước căn bản không có ai phát hiện lần này mặc dù có thể phát hiện là bởi vì ma quật ở trong chiến đấu bị đánh nát ngọn núi lúc này mới t ỉ n h cờ bị người phát hiện bí cảnh vào miệng lôi vào hoan hỉ ma chủ lắc đầu nói nếu là lúc trước ma quật chi chủ phát hiện này bí cảnh chỉ sợ căn bản là sẽ không tính toán ngươi chỉ cần lặng lẽ đoạt năm màu linh tâm xung kích ma quân cảnh giới là được rồi nô trì vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút tất cả những thứ này tựa hồ cũng có vẻ quá trùng hợp bất quá bây giờ đối với hắn mà nói này nhưng không thể nghi ngờ là một lần tốt nhất thoát thân cơ hội tâm niệm thay đổi thật nhanh nô trì lúc này mở miệng nói ma chủ muốn ta làm thế nào rất đơn giản hoan hỉ ma chủ lệnh giọng nói rằng bản tọa muốn ngươi lập xuống bản mệnh lợi tháng ba bên trong tiến vào bí cảnh đem năm màu linh tâm mang về cho ta tháng ba trong lòng dùng mình nô chỉ cao mày nói ta có thể xin thể giúp ngươi đi đ o ạ n hơn nữa tuyệt đối sẽ không chính mình tham ô có thể này bí cảnh bên trong đến tột cùng có hay không năm màu c h i tâm ta lại có phải là nhất định có thể đoạt đến cũng còn ở không biết làm sao có thể đáp ứng bản tọa có thể khẳng định năm màu c h i tâm tất nhiên ở mạch khoáng nơi sâu xa thế nhưng có thể hay không đoạt đến vậy thì là chuyện của ngươi rồi ba tháng bản tọa chỉ cho ngươi thời gian ba tháng ngươi nếu là đáp ứng liền lập xuống bản mệnh lợi thế vâng không ngươi thật cho là bản tọa sẽ không giết người sao mí mắt đ ố n g nhiên nhảy một cái thời khắc này n ô chỉ là chân chính cảm nhận được hoan hỉ ma chủ sắc cơ điều kiện này tuy rằng hà khắc nhưng hôm nay hắn nhưng căn bản không có từ chối chỗ trống ta n ô chỉ lấy sinh mệnh tuyên thể chỉ cần năm màu linh tâm thật ở bí cảnh bên trong tháng ba bên trong thế tất đem mang về cho hoan hỉ ma chủ trong chốc lát n ô chỉ liền nghĩ rõ ràng tuyệt vời thất không chút do dự nào lúc này lập xuống bản mệnh lời thề bất quá ở lập lời thề thời điểm n ô chỉ vẫn là để lại một cái tâm nhãn nếu này bí cảnh bên trong căn bản liền không cái gì năm màu tri tâm này bản mệnh lời thề dĩ nhiên là không có lực c ế t t h ố c loại này chi tiết nhỏ hoan hỉ ma chủ cũng không để ý khẽ gật đầu thỏa mãn mở miệng nói rất tốt ngoài ra bản tọa còn có thể truyền cho ngươi bản môn song tu công pháp chỉ cần ngươi có thể cầm lại năm màu linh tâm bản tọa liền làm thỏa mãn tâm ý của ngươi đệ tử bổn môn có thể do ngươi tùy ý chọn cùng ngươi song tu nô chỉ trong lòng thầm mắng không ngừng đến mức độ này cũng không chịu ăn thiệt thòi thành tâm phải cho hoan hỉ ma chủ thêm n i ệ m đồ trên mặt lộ ra một tia vẻ vui mừng vô cùng phấn khởi hỏi ta có thể lựa chọn ma chủ ngươi sao đừng nói là song tu coi như là làm lô đình cũng có thể cố nén một cái tát đập chết hàng này kích động hoan hỉ ma chủ hầu như là từ trong hàm răng lóe ra này một cái l ă n tự ai nha đ ứ n g a ma chủ ngươi không giảng đạo lý a coi như không đáp ứng ngươi cũng đừng đánh người a trên mặt lại đã trúng một cái tát nô chỉ bi phẫn chừng mắt hoan hỉ ma chủ tả h o a n ó i bản tọa cho ngươi tam tức thời gian từ trước mặt của ta tin tức bằng không bản tọa liền chém ngươi mầm t hai h o ạ nhìn thấy hoan hỉ ma chủ thật sự bị làm tức giận nô chỉ trong lòng mừng thầm đồng thời quay đầu liền chạy không có cách nào à thực lực t r a n lệch quá lớn vẫn là thấy đỡ thì thôi đi thật muốn chơi vào đầu xui xẻo khẳng định vẫn là chính mình có thể mượn cơ hội này thoát khỏi hoan h ỷ ma chủ không chế nô chỉ đã rất thỏa mãn rồi cho tới nói đi đoạt này cái gì năm hầu c h i tâm sẽ có bao nhiêu nguy hiểm giờ khác này nô chỉ đã hoàn toàn không lo nổi q một chương một trăm tám mươi mốt ta không có nghe rõ năm hầu linh tâm đối với những này mà chủ tới nói quả thực là vô pháp từ chối mê hoặc vì được cái này hoan h ỷ ma chủ hầu như có thể nói không tiếc bất cứ giá nào nô chỉ cũng vẹn vẹn chỉ là nàng bố trí một tay kỳ chiêu mà thôi cứ việc nô chỉ thậm chí đã phát súng bản mệnh lợi thế có thể nàng như thế vẫn là không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác đến nô chỉ trên người hoan h ỷ môn nửa đường đài cảnh bên trên đệ tử hầu như dốc toàn lực m à động toàn bộ theo ngô trì đồng thời đi ma quật những đệ tử này bên trong không thiếu t r ư ớ c cũng đã cùng ngô trì hôn quen thuộc sạch sẽ cùng với trần duyệt các loại chờ người bị phong đại đạo đài s e n được thời ra ngô trì tuy rằng khôi phục thực lực có thể đang đối mặt những này hoan h ỷ môn đệ tử thời điểm nhưng vẫn như c ũ không cái gì thay đổi trong miệng như trước nói hưu nói vượn cái không để yên cho tới giờ khắc này ngô trì mới phát hiện kỳ thực từ lúc trong lúc bất chi bất giác h ắ đối với đệ tử tà đạo cũng đã không có bất kỳ phiến diện dứt bỏ rồi hoan hỉ ma chủ y hiếp hắn lập xuống bản mệnh lời thể sự tình không đề cập tới c h ỉ ít những n à y hoan hỉ môn đệ tử cùng hắn đều ở chung không sai hơn nữa tâm tính đều không xấu mặc dù bởi vì công pháp tu luyện vấn đề ở trong mắt người ngoài rất nhiều hoan hỉ môn đệ tử đều bị phụ thêm bốn mũ có thể thực sự tiếp xúc hạ xuống các nàng kỳ thực cùng phổ thông nữ hải cũng không có gì khác nhau nô chỉ bản thân liền là tiểu nhân vật xuất thần tự nhiên lại càng không có xem thường những cô bé này tâm tư đã như thế tự nhiên dễ dàng hơn bị những đệ tử này tiếp nhận nô chỉ ngươi nói cái kia mạch khoáng thật sự tồn tại sao lười biếng lôi kéo nô chỉ cánh tay sạch sẽ nhay đã như thế cũng liền triệt để chứng thực bí cảnh bên trong có linh tinh ti thức vậy ngươi nói chúng ta lần này đi vào có phải là cũng có thể nhân cơ hội nhiều mỏ một điểm linh tinh sạch sẽ có chút nóng trông nói rằng tuy nhưng đã bước vào đạo đại cảnh nhưng trên thực tế nàng như rất rõ ràng thiên phú của chính mình vẫn còn có chút kém nếu như có thể đạt được nhiều đến một ít linh tinh tiến hành tu hành dĩ nhiên là phải nhanh hơn nhiều cứ việc khi chính mình thực đang tu luyện bất động thời điểm còn có thể lựa chọn tìm lô đỉnh đến giúp đỡ có thể p h à m là chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi ai muốn ý để những nam nhân xấu kia chọn đây có thể tiến vào hoan hỉ môn nữ tử toàn bộ đều là sắc đẹp xuất chúng một ngàn chọn một mỹ nữ ngoại trừ số rất ít mấy người ở ngoài đại đa số người kỳ thực đều là không muốn lãng phí chính mình đi tìm lô đình tu luyện huống hồ bước vào đạo đ à i cảnh sau khi muốn tìm một cái có thể trợ giúp tu luyện lô đỉnh cũng, cũng không dễ dàng sạch sẽ tỉ ngươi mủ thao cái gì tâm a nếu ta nói à ngươi mới không cần linh tinh đây chỉ cần cho chúng ta ngô công tử bằng cái mị nhãn để hắn bé ngoan đến cùng ngươi song tu muốn đột phá còn không đơn giản từ khi lúc trước nô g chỉ ngay ở trước mặt hoan h ỷ ma chủ diện đã nói yêu thích sạch sẽ loại nữ nhân này sau chỉ cần bắt được cơ hội những đệ tử này đều sẽ nắm sạch sẽ đến treo g ẹ o làm không biết mệt vì ta xem là ngươi muốn cùng nô g chỉ song tu chứ thiếu bắt ta nói sự lắc lắc đầu nô g chỉ cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ rõ ràng là chuyện rất nguy hiểm có thể đến những nữ nhân này này quả thực h a y cùng đi du xuân tự mang theo các nàng đi theo người ta tranh cướp linh tinh thậm chí là năm màu linh tâm nô chỉ nhất thời giác đến đầu của chính mình đều là đại nô chỉ nghe nói tông chủ nhưng là đem song tu công pháp cũng truyền cho n g ư ơ i n h a n g ư ơ i muốn không muốn xem thử một chút chúng ta nhiều tỉ m ộ i như vậy ta nhìn hơn nửa có thể đều là đồng ý nha đưa tay che miệng trần duyệt tiến đến nô chỉ bên thai cười tủm tỉm đùa dân nói cái kia cảm t ì n h tốt các loại chờ chuyện lần này kết thúc ta có thể phải cố gắng chọn c h ọ n phi không đúng căn bản không cần chọn ta từng cái từng cái sát bên cùng các tỉ tỉ song tu quá khứ ngẫm lại đều cảm thấy hưng phân a n ô chỉ đã sớm bị các nàng đ ù a dỡ n quen thuộc tự nhiên biết thời điểm như thế này không thể yếu thế và không những nữ nhân này càng sẽ không để yên không còn trêu đùa đi tới ta nhổ vào ngươi mơ mộng hao huyền thật nghe được n ô chỉ lời này mọi người nhất thời ba chân bốn càng cười đ u ổ i theo đánh n ô chỉ được rồi nói điểm chính kinh mắt thấy muốn bị vây công n ô chỉ nhất thời sáng suốt rời đi đề tài lần này ma quật hành trình thế tất nguy hiểm cực kỳ phía trước không xa liền muốn đi vào ma quật pha vi đại gia nhớ tới nhất định phải nghe ta giặt g i tuy rằng có nói sang chuyện khác chi hiểm thế nhưng n ô chỉ lời nói này đúng là không có một chút nào làm ra vẻ Cứ việc hắn cũng không phải hắn không hoan hỷ mà t thể nếu theo người, nếu những có đệ tử y này yên cùng chỉ các cho cũng có chỉ chân tức chúng đến, ngô chỉ theo bản năng liền các nàng cho rằng người mình. Những đệ tử này tự nhiên cũng có thể nghe ra ngô chỉ trong giọng nói hành, diện thoáng, lòng ràng, nhất định nghe theo thiếu tông dặn đi đệ đối đáp, thiếu ra ra rõ ta Ma theo thể thật theo tử tự một tâm, lập quân phi thăng ngày xưa ma tông trên thực tế đã sụp đổ có thể dù sao cũng vẫn chưa có người nào chân chính đứng ra tuyên bố thoát ly ma tông các nàng gọi ngô chỉ thiếu tông nguyên cũng không sai bất quá lời này bên trong càng nhiều nhưng vẫn là trêu tức Lắc lắc so với thiên kỳ thành chủ cùng cái khác ma chủ thanh thanh thực sự kém quá đông chân chính đến loại quan hệ này thiết thân lợi ích thời điểm bọn họ chân chính tin tưởng người vẫn là ngô trì đương nhiên ngô chỉ kỳ thực là bị hoan hỉ ma chủ kèm hai bên đi điểm này bọn họ là không rõ ràng ngược lại ở trong lòng bọn họ thanh thanh xuất thân hoan hỉ môn cái kia ngô chỉ cùng hoan hỉ môn người đi gần tự nhiên cũng chuyện đương nhiên hẳn là liền sắp đến rồi ngoài miệng qua loa một câu thanh thanh trong lòng kỳ thực so với bọn họ bất luận người nào đều phức tạp trên thực tế t r ư ớ c n à n g cũng đã thu được hoan hỉ ma chủ tin tức cũng biết ngô chỉ lập xuống bản mệnh lời t h ể t h á n g ba bên trong cướp đoạt năm màu linh tâm sự tỉnh chức năng liền lo lắng có một ngày n ô chỉ cùng vui mừng môn đi tới phía đối lập trên kể từ lúc này tình huống nhìn lên ngày đó tựa hồ thật sự đã tới rồi tuy rằng ở bề ngoài ngô chỉ mang theo hoan h ỷ môn đệ từ đồng thời lại đây nhưng trên thực tế bị hoan h ỷ ma chủ như vậy t ư ơ n g b ứ c thù này toán nhưng là cũng sớm đã hóa không ra rồi hẹp ở giữa nàng thậm chí cũng không biết chính mình hẳn là lấy cái gì tâm thái đến đối mặt ngô chỉ thanh thanh côn ư ơ n g không được là thiên kỳ thành người trong khi nói chuyện nhất thời có người chú ý tới xa xa có người lại đây vội vã nhắc nhở trải qua mấy ngày nay thiên kỳ thành chủ lôi kéo đại đa số người trên thực tế bây giờ còn ở lại thanh thanh bên người kiên trì chung với ngô chỉ vị này thiếu tông cũng cũng chỉ có thiên thương thành người có thể cũng chính bởi vì vậy bọn họ những người này cũng hầu như đã thành thiền kỳ thành chủ cái đinh trong mắt không ngừng phái người đến du thuyết hoặc là rụ rỗ hoặc là uy hiếp nô chỉ những ngày qua đều không có ra mặt những người này hiện lộ ra địch lý tựa hồ cũng đã càng lúc càng lớn ưu này không phải thanh thanh cô nương mà trong chốc lát đối phương đã đi tới k h ắ p khuôn mặt là châm chọc mở miệng nói lý tiên sinh chúng ta lại gặp mặt ngầm đầu lên thanh thanh từ tốn nói sắc mặt hơi đổi lý nho hừ một tiếng miệng lưới bé nhọn thanh thanh cô nương hy vọng ngươi sẽ không hối hận lời này nên ta tới nói mới đúng lúc trước chỉnh tiên sinh kết cục chính là ví dụ lý tiên sinh cũng không nên sai lầm thanh thanh không thối lui chút nào dám trả nói cái này lý nho chính là lúc trước thiên hưng thành chủ quản từng cùng trịnh tiên sinh đồng thời đến thiên t hưng ơ thành bức quá thanh thanh chỉ là sau đó ngô chỉ hung hăng trở về không chỉ hóa giải nguy cơ mà mà nên thiên hưng kỳ thành chủ đánh giết trịnh tiên sinh sau đó thiên hưng thành chủ bỏ mình lý nho liền nương n h ờ vào thiên kỳ thành chủ như hôm nay ưng thành những lao nhân kia cũng phần lớn đều vẫn là do hắn thống lĩnh xem như là thiên h ư thành chủ thủ hạ quan trọng nhất nhân vật một trong lúc trước thiên thương thành sự tỉnh đối với hắn mà nói quả thực như một cơn ác ngộng trên thực tế ở một quãng thời gian rất dài bên trong hắn thậm chí đều không dám nghĩ tới lại đối địch với ngô chỉ mãi đến tận ma quân phi thăng trong nháy mắt tình thế nghi chuyện ngô chỉ cái này thiếu tông hầu như đã thành hoàn toàn hư danh trái lại là t h i ê n kỳ thành chủ hung hăng đứng ra lấy nửa bước đạo cảnh thực lực đã khống chế ma tông đại đ a số người bây giờ lại cùng hắc á ma m chủ kết minh triệt để tan giá rồi trước hắn đối với ngô chỉ sợ hãi cũng chính bởi vì vậy hắn mới là tối tình nguyện đả kích thiên thương thành những người này muốn đem ngô chỉ dâm vạn tiếp bất phục người thanh, thanh cô nương ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi thật sự không muốn nương nhờ vào thiền kỳ thành chủ lý nho sắc mặt tối xâm lại trầm giọng hỏi chủ nhân không chỉ là thiên thương thành chủ hơn nữa là ma quân khâm điểm thiếu tông lúc trước ở t ử hoa cung đại gia đều là đã lệ thiếu tông lý tiên sinh nói vậy cũng không ngoại lệ chứ làm sao ma quân mới phi thăng không mấy ngày ngươi liền vội vã không nhịn nổi báo lên thiên kỳ thành chủ bắt đùi lại bắt đầu lại từ đầu cho cậy gần nhà gà cậy gần chồn u luật vệ trong lòng vốn là bởi vì ngô chỉ sự tình b u ồ n bực bây giờ thanh thanh lại nói càng là c a y n g h i ệ t chỉ kém không có chỉ vào múi mở mắng cái gì thiếu tông vằng hắn cũng xứng hư một tiếng lý nho khinh thường nói lúc trước muốn tấn công cô luân là hắn một tay xúi r ụ n có thể đến cuối cùng hắn lại là cái thứ nhất trốn bây giờ ma tông rắn m ấ t đầu chỉ có tùy tùng thiên kỳ thành chủ chúng ta mới có thể cùng cái khác ma chủ đạo chủ chống lại theo hắn ngô chỉ kế tục chạy trốn sao thôi lắm họ lý n g ư ơ i có l à gan đem lời này ngay ở trước mặt thành chủ nói ra lão tử coi như n g ư ơ i có dũng khí sau lưng nói v i ê n thuyền có gì tài ba dạ đạo nhân lúc này mắm to ngay mặt nói nói thế nào ngô chỉ nhát như chuột bây giờ hắn dám lộ diện sao hừ nếu như hắn dám lộ diện ta coi như diện nói lại lần nữa thì lại làm sao lý nho xem thường phản bác bây giờ cục diện này hắn là rõ ràng bất kể là thiên kỳ thành chủ vẫn là cái khác ma chủ đạo chủ đều đang tìm nô trì thời điểm như thế này nô trì làm sao có khả năng có lá gan trở về ngược lại là nói tiện nghi thoại có cái gì không dám đáng tiếc lý nho lúc ra cửa hiển nhiên là không thiêu quá hương lúc trước hắn vận may liền không lớn được bây giờ theo thiên kỳ thành chủ vận may này không chỉ không có chuyển biến tốt trái lại càng thêm xui xẻo rồi mấy phần ngươi vừa nói cái gì nói lại lần nữa ta không có nghe rõ q một chương một trăm tám mươi hai thức tỉnh cùng mình ta vô địch Thành cùng h Thiếu ủ t với ngược lại lý nho trên đầu nhưng là trong nháy mắt buốc lên mùa hôi lạnh tay áo bên trong tay càng là không tự chủ được bắt đầu run dậy nhưng à tà y mẹ môn kiếp còn có cảng n t sự ì sao?、Hắn、vừa mới mang xong Hắn n mới g ờ i c h í h chủ lại liền xuất hiện, hơn hoàn h còn lại liền là loại nữa này hoàn toàn n xuất k ô treo c hôm ọ c lúc trước, cũng nổi biến Nếu Nho đún, xuống đến dập đầu cũng nói thái. bị h đầu là Lý sớm đã mềm dập k n chừng. Nhưng g h ô nay hắn đã nương nhờ vào thiên kỳ thành chủ hơn nữa phi thường rõ ràng t h i ê n kỳ thành chủ thái độ đã như thế hắn cũng chỉ còn sót lại l i ề u chết một con đường nụ c ư ờ i cứng ở trên mặt lý nho cường chống quay đầu lại nô chỉ ngươi cũng không cần đem lời làm ta sợ vượt xa quá khứ ngươi khi thật là có can đảm cùng thiên kỳ thành chủ ha cá ma chủ là l ị sao lời này nói ngoài mạnh trong yếu từ ở bề ngoài xem hung hăng nhưng trên thực tế nhưng là chuyển ra thiên hữu kỳ thành chủ không tính còn liên quan đem hắc cá ma chủ cũng giống như đi ra không thể nghi ngờ nói do hắn đã t r ộ t dạ đến c ự c hạn thời khắc này nô chỉ cũng không có trả lời không phải là bởi vì lý n h o uy hiếp mà là bởi vì một câu nói này phản phất một cái lợi kiếm đâm vào trong lòng hắn ta thật sự sợ sao nô chỉ có chút thất thần trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ sắc mặt biến ảo không ngừng sợ sao cứ việc không muốn thừa nhận có thể nô chỉ nhưng vẫn như cũ không phải không thừa nhận chính mình thật sự sợ rồi ma quân phi thăng lưu lại như thế một cái hỗn loạn hầu như để hắn rơi xuống thiên hạ đều đ ị c h mức độ hai đạo chính tả đều muốn giết hắn mà yên tâm luận thực lực hắn bất quá vừa mới vừa bước vào đạo đại cảnh không bao lâu so với những kia thành danh đã lâu ma chủ đạo chủ cách nhau rất xa luận thế lực trong ma tông đại đa số nhận hắn cái này thiếu tông đều là bởi vì ma quân mà mất đi cái này che chở h i ệ n nhiên đại đa số người càng muốn tín nhiệm đã một cái chân đạp nhập ma chủ cảnh giới thiên kỳ thành chủ hầu như là trong một đêm hắn liền từ cái kia uy phong lẫm lâm ma tông thiếu tông lưu lạc tới loại này thiên hạ đều định mức độ điều này làm cho hắn làm sao có thể không sợ đối mặt hoan hỷ ma chủ hắn nhất định phải mượn tử hoa ma chủ thế mới miễn cưỡng bảo vệ côn lôn kính ở hoan hỷ môn hắn không tiếc giả ngu ra vẻ thậm chí là bị ép lập xuống bản mệnh lợi thế đến v ì là hoan hỷ ma chủ cướp đoạt năm màu c h i tâm tất cả những thứ này đều rõ ràng chứng minh hắn đúng là sợ hắn không biết tương lai sẽ là ra sao thậm chí đang trốn tranh cái vấn đề này chỉ muốn đi được tới đâu hay tới đó làm một ngày là một ngày loại tâm thái này để hắn có chút ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác không biết làm sao nhưng mà khi hắn một lần nữa nhìn thấy thanh thanh nhìn thấy thiên thương thành những này vẫn cứ còn đi theo h ắ n người khi hắn nghe được lý nho khinh bị hỏi ra câu nói kia ngơi ư khi thật là có can đảm đối mặt thiên hữu kỳ thành chủ cùng hắc cá m ma chủ thời điểm như có một cây đao mạnh mẽ đâm vào trong thân thể hắn dùng đấm máu hiện thực đem hắn thất t ỉ n h sợ lẽ nào thì có dùng sao thời khắc này nô chỉ ánh mắt rơi xuống thiên thương thành này hiếm hoi còn sót lại hơn một trăm người trên người thời điểm hắn phảng phất có thể đọc ra trong lòng bọn họ ngột ngạt cùng p h ẫ n nộ còn có đáy lòng cái kia một vệ hừng hực cùng kỳ vọng khi ánh mắt của hắn rơi xuống lý nho cái kia sợ hai bên trong lại chen lẫn mấy phần khinh bị cùng châm chọc trên nét mặt thời điểm khi hắn cảm nhận được phía sau sạch sẽ các nàng những ngày hoan hỉ môn đệ t ử hiếu kỳ lại ánh mắt nghi ngờ thời điểm đ ấ y lòng phảng phất có một ít đã tắt hỏa diễm một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực trong lúc h o à n g hốt trong đầu phảng phất lại vang lên mà quân âm thanh n g ư ơ i nhớ kỹ này chính là ngươi một lần cuối cùng cầu người nô chỉ n g ư ơ i thiên phú h ô n g tệ tâm tính cũng coi như miễn cưỡng phụ họa bản quân tính tình chính là thiếu mất mấy phần bá đạo xem trọng bản quân này liền dạy ngươi cái gì gọi là mình ta vô địch trong n h á mắt nô chỉ trong mắt đột nhiên tuân ra một vệ tinh mang nhiệt huyết sôi t r o vụ thừa ảnh thần kiếm đột nhiên tới tay nô chỉ một bước bước ra phản phất như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở lý nho trước người mũi kiếm chống đỡ ở lý nho trên cổ đồng thời đan tay nắm lấy lý nho đầu nô chỉ n g ư ơ i không dám giết ta ta đại biểu thiên kỳ thành mà đến giết ta n g ư ơ i chính là cùng t h i ê n kỳ thành chủ cùng hát cá mà m chủ là địch n g ư ơ i không dám giết ta lý nho trong mắt lộ ra một vệ v ẻ điên cuồng cùng loạn hét lớn đầu hàng đi mất đi ma quân che chở n g ư ơ i căn bản chẳng đáng là gì thả ta n g ư ơ i mới có đường sống nghe lý nho k i n h bị châm chọc nô chỉ lại đột nhiên nợ nụ cười cười sán lạn cực kỳ hay là người quên ta không chỉ là trong miệng ngươi nô chỉ càng là ma tông thiếu tông ma tông thiếu tông bốn chữ hạ xuống trong nháy mắt kiếm trong tay phong một chém lý nho đầu nhất thời bị chém đi rơi vào rồi ngô chỉ trong tay máu tươi văng ngô chỉ một thân nhưng mà ngô chỉ nhưng căn bản không dùng chân khí chặn mà là tùy ý này phun ra tung toé nhiệt huyết phun đến trên người chính mình thậm chí là trên mặt trong tay mang theo một cái sắp chết vẫn sợ hai đầu l â u trên người bị máu tươi văng một thân nhưng mà thời khắc này ngô chỉ nhưng phảng phất t ừ trong địa ngục bước ra ác ma giống như vậy giữ tợn khủng bố này máu tươi tới tắt ngô chỉ trong lòng một tia k h i đảm để hắn đẫm máu sống lại、Hứng. trong miệng phát sinh hét dài một tiếng nô chỉ cầm trong tay đầu lâu cao cao căng bay ra ngoài sắt cơ sôi trào dùng hết hết thẻ khí lực ở m ĩ hô to ta vì là ma tông thiếu tông ma tông người có thể nguyện theo ta mà chiến điên cuồng từ trên người lý nho phun ra m ọ u tươi phản phất cũng lâm đến ở đây mỗi trên người một người cũng triệt để n h e n l ử a trong lòng bọn họ cảm xúc mãnh liệt trương dương điên cuồng bá đạo đây mới là cái kia bọn họ đồng ý đi theo thiên thương thành chủ mới là cái kia để bọn họ tùy ý phấn khởi chiến đấu đến chết ma tông thiếu tông nguyện theo thiếu tông mà chiến điên cuồng gào thét trong nháy mắt x é rách phía chân trời để mấy ngày qua trong lòng mọi người n g ộ t ngã tất cả tâm tình đều triệt để phóng thích ra ngoài thời khắc này bọn họ mới chính thức triệt để tán đồng rồi vị này thiếu tông không phải là bởi vì ma quân không phải là bởi vì lợi ích càng không phải là bởi vì sợ hãi chỉ vì câu nói kia theo ta mà chiến mình ta vô địch thời khắc này nô chỉ mới thật sự hiểu ma quân muốn dạy cho hắn chính là cái gì không sai ma quân đột nhiên phi thăng là để cho hắn một cái hỗn loạn để cho hắn vô số nguy hiểm nói là đào một cái hố to cho hắn cũng không quá đáng nhưng là ở tất cả những thứ này mặt ngoài c h e lấp bên dưới nhưng cũng chất chứa ma quân đối với hắn chân chính kỳ vọng cùng giáo hấn ma tông thiếu tông không phải ai cho thân phận mà là cần chính mình từ thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong giết ra đến mình ta vô địch không phải một câu khẩu hiệu lại càng không là khi ngươi bước lên thời gian đỉnh cao sau khi mới có thể gọi ra ra vẻ tiếng nói mà là một loại nghiền ép tất cả tự tin cùng dũng khí Cũng chỉ cho cu quân trong miệng, nô chỉ trên người thật đang thiếu đồ vật. Này, mới là ma quân muốn hắn là là ma mới ma thiếu thật vật. đồ dạy Thậm chí coi như là thiên chí như hạ coi là đây i ề u địch, đ thì phải làm thế làm nào、đây? Một chiêu kiếm ở tay, mình ta vô trong ngay mắt, kiếm ấm Một kiếm mình tay, ta Trong trời, to. tay, ta chiêu địch. chỉ chỉ cười chiêu địch. bầu ở ở ngáy Đây ngô vô vô ý là ma tông bên trong người lần thứ nhất từ ngô chỉ trong miệng nghe được mình ta vô địch bốn chữ này cũng là những hoan h ỷ môn đó đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy một cái cùng với trước các nàng nhận thức tuyệt nhiên không giống ngô chỉ một cái đủ khiến các nàng vì đó mê thậm chí vì đó điên cuồng nam nhân một cái quát tháo p h o n vân mình ta vô địch ma tông thiếu tông thời khắc này thanh thanh con mắt đột nhiên trước hết t h ể do dự cúng bất an đều vào đúng lúc này tan theo mây khói nam nhân như vậy mới là trong lòng nàng thuộc về mới có tư cách làm cho nàng cam tâm tình nguyện têu một tiếng chủ nhân người muốn tung hoành thiên hạ ta liền sống chết có nhau trên thực tế khi ngô trì ngửa mặt lên trời thét dài dẫn tới tất cả mọi người ầm ĩ hô to thời điểm toàn bộ ma quật đều bị chấn động trước tuy nhưng đã rất sớm đến ma quật có thể thiên thương thành những người này nhưng từ đầu đến cuối không có c u ố n vào tranh cướp làm cho người ta cảm giác lại như là không có tinh thần càng không có ý chí chiến đấu quân lính tản mạng mặc dù thực lực không sai c ũ tông tông. so với n n cùng vô pháp h làm c xa xa những người khác theo lý nho mà đến những ngày mà tông người cảm xúc mới là sâu sắc nhất lý nho tử đánh vỡ bọn họ trước quan niệm cũng lật đổ bọn họ nhận thức trong chốc lát Những người bất luận trước đối với ngô chỉ là thái độ gì cái gì cái nhìn thời khắc này trong lòng bọn họ bức tường ngăn cản đều bị triệt để đánh nát bởi vì bọn họ vốn là ma tôn g người từ bỏ ngô chỉ thậm chí là cùng thiên thương thành những người này là địch là bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng là bởi vì bọn họ cảm thấy hay là chỉ có tùy tùng thiên k h i thành chủ mới có thể sinh tồn nhưng là khi thời khắc này nô chỉ trở về thời điểm bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi thiên k h i thành chủ mãi mãi cũng vô pháp trở thành ma quân mà trước mặt cái này hay là còn có chút non nớt thiếu tông mới là ma quân chọn lựa truyền nhân mới là có thể dẫn dắt bọn họ tung hoành thiên hạ ma tông thiếu tông phản chiến vốn là một cái lại bình thường chuyện không hề có nay cuối đầu bọn họ cam tâm tình nguyện cũng đồng thời mang ý nghĩa nô chỉ cuối cùng từ loại kia ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái bên trong thất tỉnh t r i đề xốc lên phản kích mở màn Đó một đoạn này thật sự không t ố t t ả từ ma quân phi thăng bắt đầu ngay khi mai phục bút thậm chí dẫn đến tình tiết đều có vẻ có chút một ngạn nhưng là ta thật sự rất muốn lấy phương thức như thế mới miêu tả nhân vật chính tâm thái chuyển biến mà không phải không hiểu ra sao liền đại sát tư phương bạo liền muốn bạo s à n g khoái không có những này phục bút cùng một ngạn liền rất khó muốn viết ra ta muốn loại cảm giác đó đến vì lẽ đó nếu như mọi người xem s à n g khoái cho ta một chút giúp đỡ đi t ổ nói g cộng c ư cách h bình tĩnh lại sau khi, thanh thanh này mới tìm được cơ hội đem tình huống Chỉ thích ờ người đến được đem này cùng Nô lần. Nói tất tìm một cả cơ c giải mọi mới lại sau khác lúc trước ma tôn g người thiên kỳ thành chủ đã trưởng khống bảy phần mười thế lực nay đã là một cái phi thường nghiêm túc con số cũng là trước thanh thanh lo lắng nguyên nhân vị trí bởi vì mặc dù không tính toán những tông môn khác gáp lực ở bên trong thiên kỳ thành chủ sức mạnh cũng đã vượt xa khỏi phía bên mình quá đông đáng sợ nhất chính là thiên kỳ thành chủ bản thân đã nửa bước, bước vào đạo cảnh lúc nào cũng có thể thành là chân chính ma chủ khe gật đầu nô chỉ tự nhiên rõ ràng thanh thanh lo lắng xin lỗi mấy ngày nay khổ ngươi thanh thanh cũng không có đ oán giận gặp phải bao nhiêu khó khăn cùng phiền phức nhưng là ngô chỉ lại có thể đoán được lúc trước ở côn luân chính mình phủi mông một cái chạy có thể thanh thanh nhưng không có cách nào chạy trái lại còn muốn ở tình thế nghiêm trọng như vậy bên d ư ớ i đem những người này ổn định vững vàng đem cục diện duy trì ở một cái có thể không bên trong phạm vi vì làm được điểm này thanh thanh tiêu hao bao nhiêu tâm huyết quả thực không thể nào tưởng tượng được chủ nhân nghe được một câu nói này thanh thanh nhất thời viền mắt liền đỏ là ta quá không phăng khoáng ngươi biết đến xuất thân của ta liền quyết định ta cách cục quá nhỏ khẽ lắc đầu nô chỉ nhẹ giọng giải thích trước ta vẫn không rõ ràng tại sao ma quân nhất định phải ta làm cái này mà tông thiếu tông mãi đến tận vừa ta mới đột nhiên rõ ràng trải qua nhiều như vậy ma tông cùng ta tới nói đã là một phần trách nhiệm trước ta vẫn cảm thấy ta là bị bức ép chưa từng có chân tâm thực lòng nghĩ tới ta là ma tông thiếu tông mặc dù mang theo bọn họ đánh tới cô n luân cũng vẫn không có thay đổi ta loại này quan niệm thở dài một tiếng nô chỉ tiếp tục nói trước ta đều là oán giận ma quân k h a n h ta kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút ta thật giống chính là một cái tiện nhân không bị bức ép đến không thể lui được nữa mức độ thì sẽ không muốn thay đổi cái gì bất kể là lúc trước ở kiếm ảnh xuân trang vẫn là sau đó trở về thiết kiếm môn báo t h ủ hay hoặc là là rời đi quân luân kỳ thực ngô chỉ trước sau đều là bị động mãi đến tận ma quân phi thăng hắn cũng vẫn như cũ từ đầu đến cuối không có giác ngộ lại đây vẫn như cũ chỉ là bị động thấy chiêu sách chiêu cho tới giờ khác này hắn mới rốt cuộc hiểu ra cái gọi là đại đạo không phải cầu đến mà là tranh đến nếu như ngay cả tranh dũng khí đều không có dựa vào cái gì trở thành đông hoa đế quân hoặc là ma quân nhân vật như vậy mình ta vô địch bốn chữ này chính là ma quân dạy cho hắn phương thức mà hắn kéo lâu như vậy mới rốt c u c hiểu ra chủ nhân chúng ta bây giờ nên làm gì liếc mắt nhìn xa xa thanh thanh rốt cục vẫn là mở miệng hỏi thu hồi ánh mắt nô chỉ khoe miệng hiện lên một tia nụ cười tự tin rất đơn giản chúng ta cần một vài thứ để chứng minh chính mình chứng minh đồ vật của chính mình thanh thanh có chút không rõ nói thí dụ như máu tươi đánh nhất định phải đánh thừa dịp hắn đặt chân vì là ổn mạnh mẽ xóa sạch hắn kiêu ngạo để hắn rõ ràng không có ma quân chống đỡ hắn cái này thiếu tông căn bản không đáng nhắc tới trong mắt lộ ra một vệ tạc khốc thiên kỳ thành chủ y nghiêm đáng sợ mở miệng nói lần này ma quật bí cảnh chi tranh chính là triệt để hủy diệt hắn thời cơ tốt nhất ma quân phi thăng trước câu nói kia tự lo lấy cho hắn quá to lớn uy hiếp tận mắt nhìn ngô chỉ từ một cái ngưng dịch cảnh tiểu nhân vật đi tới hôm nay hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng ngô chỉ tiềm lực khủng bố đến mức nào mà hắn muốn thắng lợi cơ hội duy nhất chính là ở ngô chỉ trên người những n à y tiềm lực còn chưa tới cùng chuyển hóa thành thực lực trước trực tiếp bóp chết đi ngô chỉ đánh làm sao cái đầu pháp khẽ to mày hát cá ma chủ trầm giọng hỏi không thể để cho ma tông người ra tay rồi trầm mặc một chút thiên kỳ thành chủ trong mắt lộ ra một vệ kiên quyết vẻ để người của ngươi động thủ đi đồng thời khuấy lên những người khác tâm tình cần phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đánh giết hắn người của ta hát cá ma chủ có chút bất mãn nô chỉ thực lực hắn là rõ ràng nếu muốn giết đi như vậy một vị cấp độ yêu nhiệt g thiên tài thế tất yếu bỏ ra cái giá khổng lồ hắn bây giờ đang đứng ở vì là nguy hiểm t ố i khốn đốn thời điểm vì lẽ đó hắn chỉ có thể thắng không thể thua không sai chỉ có thể thắng không thể thua nô chỉ thật lòng giải thích nói những người này sở dĩ vẫn có thể ngưng tụ ở đây cũng là bởi vì ta có thể mang cho bọn họ tự tin có thể tin tâm là cái gì nói chẳng ra chính là lần lượt thắng lợi chồng chất đi ra chúng ta nhất định phải đánh hơn nữa nhất định phải thắng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ giờ k h ắ c này hưng phấn cùng kích động sẽ không biến mất mới có thể cảm hóa càng nhiều ma tông người phản chiến nô chỉ cũng không có bị những người này tiếng hô mê hoặc hắn biết do những người này cần chính là cái gì nếu như hắn không thể chứng minh chính mình có tư cách thành vì cái này thiếu tông chứng minh chính mình có thực lực đối mặt thiên kỳ thành chủ thậm chí là cái khác ma chủ uy hiếp như vậy theo thời gian chuyển rời cái này vừa mới chính thức ngưng tụ lại đến đoàn thể sẽ sụp đổ những người này tuy rằng nhìn như mạnh mẽ nhưng trên thực tế gốc gác cũng quá kém muốn chân chính cùng những kia đạo đ à i cảnh cao thủ tranh đấu còn cần thời gian rất lâu tích lũy nô chỉ mở miệng lần nữa nói rằng mà bây giờ nhưng có một cái nhanh nhất tăng lên thực lực bọn hắn cơ hội ngươi là nói linh tinh mạch khoáng thanh thanh lúc này liền phản ứng lại không sai vì lẽ đó chúng ta nhất định phải mau chóng tiến vào bí cảnh sau đó lấy bí cảnh bên trong linh tinh đến kích thích đại gia đồng thời nhanh chóng tăng cao thực lực dùng sức gật gật đầu nô chỉ trầm giọng nói rằng nhưng là hiện tại bí cảnh lối vào bị phong tỏa phong tỏa trong mắt lộ ra một tia xem thường nô chỉ từ t ố nói ngươi quên ta vừa nói cái gì đánh là được rồi không cái gì phong gì cái thiên ỏ a là k ô xông n g phá. Bất kể là a ngăn cản, chúng Nhớ giết trực mục ta tiếp t đi i vào. kỹ, u của c h ú g giết ta thậm là mà đánh đánh Nô chí bại, thần thoại. Thiên kỳ h phải ô n g thành chủ trong giờ, Chỉ mắt i là này những người chỉ c h ngưng tụ lộ ra một vẻ thu mang uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói đương nhiên nếu như người của ngươi thất bại như vậy ta liền tự mình ra tay thiên kỳ thành chủ rất rõ ràng nếu như là chính mình hoặc là hắc cá ma chủ ra tay như vậy nhất định phải chặn đánh giết ngô trì mới được v a n g không thua ở ma chủ trong tay cũng sẽ không đối với ngô trì ở ma tông những người kia trong lòng ấn tượng tạo thành ảnh hưởng quá lớn một khi để ngô trì chạy thoát như vậy đợi được hắn lần sau xuất hiện thời điểm vẫn sẽ có người đứng ở bên cạnh hắn có thể nếu là bị đạo đài cảnh cao thủ đánh bại dù cho là vây công đánh lên đây chỉ cần đánh vỡ ngô trì trên người bất bại thần thoại sẽ để ma tông bên trong người đối với hắn cái này thiếu tông tự tin đổ nát từ căn nguyên trên hủy diệt hắn một lần nữa đứng lên đến cơ hội đến vào lúc ấy hắn mới có thể triệt để thu nạp những này ma tông bên trong lòng của người ta chân chính đem biến thành trúc với thế lực của chính mình được ta liền lại tin một lần ánh mắt lấp lóe hắc cám ma chủ trầm giọng đáp ngoại trừ bảy vị am hiểu nhất á m sát cao thủ ở ngoài ta còn có thể cho bọn họ một bộ hắc cám trận pháp một cái hắc cám ma kiếm ta đã là ta có thể lấy ra mức độ lớn nhất sức mạnh nếu như thất bại cũng chỉ có thể ngươi ta tự mình ra tay rồi khẽ vất cảm mấy ngày nay hắn đối với hắc á m ma chủ thế lực cũng đã có hiểu một chút tự nhiên rõ ràng hắc á m trận pháp cùng hắc á m ma kiếm vi lực Cũng không k h u y ế trong đại nói, sức mạnh nói, phải, như hắn nếu cần sức cho vậy, dù cho là hắn gặp phải, nếu là gặp bất ồ i nhiều tòi. bại, liền cũng còn thực chỉ có c Nếu như như như mình bị thể thất đều sát tự tay một vậy vậy ra đ ư ờ n có thể Dết. Trong đi. mắt lộ ra một vệ ý lạnh nô chỉ trầm giọng phân phó nói bất luận chặn ở mặt trước người là ai chúng ta đều chỉ có một chữ vậy thì là giết thời gian rất quý giá không công phu ở đây với bọn hắn léo nha léo néo h phí lời bí cảnh bên trong có linh tinh mạch khoáng đại gia là biết đến giết đi vào thì có lượng lớn linh tinh cùng chúng ta tu luyện ai dám ngăn trở chúng ta liền giết hay không có bất kỳ đạo lý gì có thể rằng nghe được nô trì lời này trong lòng mọi người nhất thời một trận hưng phấn linh tinh mạch hoàng à cái này mê hoặc thực sự là quá lớn trước các phái đều phái người đến rồi bảo là muốn trước tiên phong tỏa bí cảnh sau đó sẽ quyết định mạch hoàng thuộc về hay là bao nhiêu người tiến vào bí cảnh bên trong những tin tức này bọn họ cũng là biết đến nhưng hôm nay thiếu tông một câu nói như vậy liền trực tiếp đ ạ p lên những tông môn kia định ra quy tắc lấy như vậy bá đạo phương thức xông vào bí cảnh tranh cướp linh tinh chuyện này thực sự quá hả giận quá sảng khoái cũng không dư thừa chút nào phí lời nô trì bỗng nhiên khoát tay t r ậ lại đột nhiên trước tiên hướng về phía trước rét đi ra ngoài trên thực tế lựa chọn như vậy bạo lực phương thức cũng là ngô chỉ vừa mới chuyện quyết định tuy rằng nhìn như có chút liều lĩnh nhưng trên thực tế đối với ngô chỉ tới nói đây mới thực sự là ổn thỏa nhất phương thức bởi vì từ t r ư ớ c hoan hỉ ma chủ trong lời nói có thể suy đoán h ra những n à y ma chủ cùng đạo chủ môn là sẽ không tiến vào bí cảnh vì lẽ đó chỉ cần một khi xông vào bí cảnh bên trong ngô chỉ coi như là có thể tạm thời tách ra uy hiếp lớn nhất ngược lại nếu là ở bên ngoài tha lâu phiền phức thì sẽ theo nhau mà tới để hắn đáp ứng k h n g xệ đạo lý này rất đơn giản những người khác thua lên mà hắn nhưng một lần cũng không thể thua chỉ có như vậy mới xem như là thực tiễn chính mình câu nói kia một chiêu kiếm ở tay mình ta vô địch cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho ma tông bên trong người chân chính tán thành hắn vị này m a tông thiếu tông thậm chí giống nhau lúc trước sùng b á i ma quân như thế gặp thời quyết đoán nô chỉ so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn quả đoán nhiều lắm thời gian a bây giờ hắn muốn tranh chính là thời gian thừa dịp những người khác đều còn chưa tới cùng phản ứng lại trước trước tiên xông vào bí cảnh bên trong đến vào lúc ấy mới thật sự là bắt đầu điên cuồng chém giết thời điểm q một chương một trăm tám mươi b ố tiến vào bí cảnh x u n phong không hề có điểm báo trước x u n phong nô chỉ quả đoán đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng lại đến tột cùng phát sinh cái gì cũng đã bị giết mặt vào đơn qua nô chỉ những người này lại như là một cái sắc bén bảo kiếm như bẻ cánh khô lấy một loại thế không thể đỡ nhuệ khí cùng phong mang mạnh mẽ ở này phong tỏa trong lúc đó sẽ ra một vết thương nay đã không chỉ là thực lực vấn đề mà là một loại có can đảm đánh vỡ quy tắc đ ạ p lên quy củ dũng khí cùng quyết đoán đánh một cái đơn giản tỷ dụ lại như là một đống người thủ ở một cái chứa bảo tàng túi n o túi n o trên bị đánh kết những người khác còn đang thương lượng hoặc là nói tính toán ứng phải đánh thế nào mở cái này túi Lại cải phối thời phân thế nào thời điểm, nô chỉ nhưng lại đây i lại ể m nô nhưng xông chỉ đ hơn nữa, chính ă n bản liền n mặc kệ ữ n người liền miệng trên điên cuồng. g gì, thái chiêu kiếm túi tiếp, khác kết. chém h lực, trực c là một độ đã Đây mở Bạo là giờ khắp này tất cả mọi người trong lòng đối với n ô chỉ cái nhìn phải biết tạm thời phong tỏa bí cảnh vào miệng lối vào quyết định này là hắc cám ma chủ cùng thiên h ữ kỳ thành chủ dưới hơn nữa hầu như đã chiếm được hết thẻ ma chủ thậm chí đạo chủ ngầm thừa nhận bây giờ thủ tại chỗ này có ma tôn g người có hắc cám phép mại hội người cũng có tử hoa cung hoan hỉ m ô n người thậm chí còn có thiên sơn cùng côn luân người lần này bí cảnh xuất hiện đã khoáy lên phong vân hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người nhưng dù là ở tình huống như vậy nô chỉ nhưng vẫn như cũng làm theo ý mình lựa chọn tối t r ư n g dương bạo lực nhất phương thức đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ ngăn cản từ hoa cung người nhận ra nô chỉ tự nhiên trực tiếp liền tách ra mà hoan h ỷ môn đệ tử hãy cùng sau lưng nô chỉ trước chạy tới hoan h ỷ môn đệ tử tự nhiên cũng không thể ngăn cản người trong nhà nhưng dù cho như thế trên con đường này cũng tràn ngập máu tươi cùng bụi gai bất kể là người nào chỉ cần chặn ở trước người chờ đợi hắn liền tất nhiên nô chỉ kiếm trong tay phong không ai biết ngô chỉ tại sao lớn mật như thế điên cuồng như thế dù sao như thế xông vào liền hầu như đã là bằng cùng hai đạo chính tả hết thệ tông môn đồng thời trở mặt rồi quy tắc cũng không phải ai đều có tư cách khiêu chiến chí ít ở những người khác trong lòng ngô chỉ vị này cái gọi là ma tông thiếu tông vẫn không có tư cách này đương nhiên nương theo loại này điên cuồng cùng quả đoán nhưng là như kỳ tích thuận lợi mạnh mẽ để ngô chỉ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế sẽ ra tất cả trở ngại trực tiếp dẫn người xông vào bí cảnh bên trong chờ đến cái khác ma chủ cùng đạo chủ thu được tin tức này chạy tới thời điểm ngô chỉ đã sớm bước vào bí cảnh đã lâu nay một sông mạnh mẽ đánh vỡ tất cả mọi người kế hoạch thậm chí coi như hoan h ỷ ma chủ giờ khắc này cũng như thế hận nghề lên răng thậm chí mơ hồ có chút hối hận đem ngô chỉ thả ra chỉ là muốn đến ngô chỉ lập xuống bản m ệ n h lợi thế trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút hoan h ỷ ma chủ ngươi không phải đã sớm với hắn thương lượng xong chưa h á cá ma m chủ sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm hoan h ỷ ma chủ hỏi ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng là ngươi cảm thấy vị này thiếu tông là như vậy dễ dàng bãi bố người sao hoan hỉ ma chủ con mắt đều không chắc một thoáng phản bác còn nữa nói đại ra là tại sao tới trong lòng đều nắm chắc đơn gi dù cho là ta thật dở cho gì cũng không cái gì người không nhận ra n à y một phen nhuyễn bên trong mang lạnh trái lại đại đại suy yếu những người khác đối với nàng hoài nghi đặc biệt là như vậy ngô chỉ biểu hiện ra loại kia bá đạo cùng điên cuồng càng làm cho vì lẽ đó mọi người có thể cảm nhận được ngô chỉ tự tin cùng quyết đoán nếu ngô chỉ thật cùng hoan hỉ ma chủ có cái gì cấu kết chỉ sợ là dù như thế nào sẽ không dễ dàng thò đầu ra tiến vào b í cảnh đi vừa nhưng đã bị đại l o ạ n liền không thể làm từng b ư ớ c đ ợ i k h o á t tay h áo một cái thiên kỳ thành chủ chậm rãi nói rằng mặc dù chúng ta bất động chính đạo những người kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này trước đại gia đều có kiên trì các loại là bởi vì bí cảnh vào miệng lối vào bị phong tỏa ai cũng chưa tiến vào có thể hiện tại nếu ngô chỉ xông vào như vậy tự nhiên không ai đồng ý để ngô chỉ tranh chấp tiến cơ không sai vui mừng có một câu nói nói không sai bằng bản lánh của mình mà thôi từ hoa không hề lộ diện chúng ta đối mặt chính đạo bản thân cũng đã có chút chịu thiệt bây giờ để ngô chỉ đem thủy trộn lẫn cũng chưa chắc chính là chuyện xấu gì thoáng suy tư một thoáng hát cá ma chủ cũng nghĩ rõ ràng muốn đi vào dễ dàng nhưng là ta ngược lại muốn xem xem hắn còn làm sao đi ra người điên ngươi dẫn người tiến vào bí cảnh đi nhớ kỹ cái gì khác cũng có thể không thèm để ý thế nhưng năm hầu linh tâm nhất định phải đoạt tới tay mấy cái côn luân trưởng lão nghiêm túc g i ả n dò ta rõ ràng dùng sức gật gật đầu diêm bằng tích cũng không nói thêm gì côn luân trưởng giáo bọn mình bây giờ côn luân đang đứng ở nguy hiểm nhất bước m ặ t thậm chí nếu không là sư tôn t r ư ở n g xuân t r â n nhân ra tay thể hiện ra gần như đạo cảnh thực lực chỉ sợ côn luân không hẳn có thể an ổn vượt qua tai nạn này năm hầu linh tâm quan hệ trọng đại nếu như có thể đoạt lại thế tất sẽ làm trường xuân chân nhân tiến thêm một bước nữa chẳng những có thể thực sự trở thành đạo chủ thậm chí còn có tiến thêm một bước khả năng ở loại này bước ngoặt n à y không thể nghi ngờ là quan hệ côn luân tồn vong đại sự nếu là là không thể làm nhớ kỹ dù như thế nào không thể để cho nó rơi xuống nhân thủ trong tà đạo trên chỉ là những n à y ma chủ cũng đã đủ làm người nhức đầu nếu là tái xuất một vị ma quân đó mới thực sự là chính đạo hạo kiếp vốn là chuyện này hẳn là mạc nôn đi đầu đi làm có thể hiện tại mạc nôn nhưng vẫn ở côn luân bên trong bế quan căn bản cũng không đến hơn nữa trường xuân chân nhân chủ trì côn luân đại cục làm trường xuân chân nhân đại đệ tử diêm bằng tích đến thỏ đầu ra cũng liền hợp tình hợp lý tương đồng một màn gần như cùng lúc đó ở các trong phái trình diễn hơn nữa trong những người này không thiếu nô chỉ quen thuộc thì như loan chiến loan chiến ta biết trước ngươi cùng nô chỉ có một ít gia o tình có thể ngươi phải n h ớ kỹ ta ma quật lưu lạc tới mức độ này toàn bộ đều do hắn mà xảy ra người này là ta ma quật đại địch bây giờ nương nhờ vào tiên kỳ thành chủ cùng hát cá ma chủ cũng là hành động bất đắc dĩ trên người ngươi gánh vác ma quật phục hưng hy vọng vì lẽ đó nhất định không nên để cho không nên có tâm tình dù sao chính mình hiểu không quỳ trên mặt đất loan chiến tầng tầng dập đầu một cái không nói gì xoay người nhanh chân hướng về bí cảnh mà đi đồng thời tiến vào còn có hắc cám ma chủ t r ư ớ c cũng đã dặn dò thật người bước vào bí cảnh trong n y mắt bảy người này cũng đã hòa vào trong bóng tối l ạ n g y ê n không một tiếng động dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế bọn họ cũng không có cùng hắc cám phép mại hội người đồng thời bởi vì bọn họ lần này bước vào bí cảnh duy nhất nhiệm vụ chính là đánh giết ngô trì cái khác hết thể đều với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì đáng tiếc bất kể là ngô trì vẫn là bất kỳ người nào khác đều không có phát hiện ở tại bọn hắn tiến vào bí cảnh thời điểm trên bầu trời mơ hồ có một cái dữ tợn bóng mờ như ẩn như hiện trong mắt lộ ra một vệ trâm chọc cùng k h t máu mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này phát、sinh. Phật、phù p h bóng m ở đảo mắt tiêu tan tựa hồ hoàn toàn không có thực thể nhưng một mực lộ ra một luồng khí tức kinh khủng phản p h ấ t có một con mắt có thể thời khắc chú ý tới này bí cảnh bên trong phát sinh tất cả nếu như có người có thể nhận ra được này bóng m ở liền sẽ phát hiện cái kia bóng m ở từ linh hồn bên trong lộ ra khí t ứ c không thể nghi ngờ cách xa ở đạo chủ cùng ma chủ bên trên đây chính là bí cảnh thật giống cùng bên ngoài cũng không khác nhau gì cả mà sách sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu muốn đi hỏi ngô chỉ nhưng lại có chút sợ hãi từ khi một ngày kia ngô chỉ đánh rết cái kia cái gì lý nho sau khi cả người khí chất đều tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêm trời cùng các nàng trước nhận thức cái kia ngô chỉ tuyệt nhiên không giống khiến cho người sùm bái nhưng cũng làm người sợ hãi nơi này linh khí phi thường nầm n ặ n g hẳn là bởi vì có linh tinh mạch khoáng quan hệ thanh thanh vẫn là dù sao chăm sóc những ngày đ ồ n g môn mở miệng giải thích các ngươi xem bên kia linh tinh mạch khoáng hẳn là chính là ở này cái kia bên trong ngọn núi lớn theo thanh t h a ngón h n tay phương vị nhìn lại sạch sẽ các nàng lúc này mới chú ý tới xa xa có một mảnh liên miên không dứt sân mạch một chút thậm chí đều nhìn không thấy bờ như thế một năm lớn sẽ không phải đều là linh tinh mạch khoáng chứ lẽ lấy một cái trước v i ệ t có chút khó có thể tin hỏi sẽ không có sai rồi nghĩ đến hoan hỷ ma chủ đã nói nô chỉ khẽ gật đầu ngắt lời nói rằng thành thật mà nói như vậy khổng lồ mạch khoáng cũng thực tại kinh đến hắn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt nô chỉ liền phản ứng lại mạch khoáng đại không sai có thể không mang ý nghĩa như thế một vùng núi lớn toàn bộ đều là linh tinh vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa trong đó linh tinh khoáng thạch mà thôi chân chính đem linh tinh khai thác lúc đi ra liền muốn ít hơn nhiều lại nói mặc dù là linh tinh phẩm chất cũng có phân chia cao thấp chân chính có thể bị xem vào mắt t ự c phẩm linh tinh vẫn như cũ có hạn nô chỉ ép căn bản không hề ôm chậm rãi khai thác ý nghĩ đến đối với hắn mà nói x ô n g vào này bí cảnh bên trong chính là muốn đoạt lấy cực phẩm linh tinh đến tu luyện chỉ có chân chính đem thực lực tăng lên lên hắn mới có thể có niềm tin đối mặt thậm chí là nghiền ép những ma chủ đó cùng đạo chủ những người khác hẳn là rất nhanh cũng sẽ đi vào không nên dừng lại chúng ta tiên tiến nhập mạch khoáng lại nói hít sâu một hơi nô chỉ trầm giọng mở miệng nói có mấy lời hắn không có cách nào cùng những người khác nói chỉ có thể chính mình chịu đ ư ợ c x ô n g tới nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu mà thôi lại không nói cái khác các phái người sau khi đi vào sẽ có bao nhiêu người đối địch với chính mình chỉ cần là đi ra ngoài liền tuyệt đối là một cái vạn phần gian nan sự tình bất bắt nhất chính là hắn còn lập xuống bản mệnh l ờ i t h ề nhất định phải trong vòng ba tháng đem năm màu linh tâm mang về cho hoan hỉ m a chủ những phiền t h á i này đều là vô cùng cần thiết giải quyết sự tình hơn nữa mơ hồ bên trong nô chỉ trước sau có một loại phi thường cảm giác bất an tựa hồ đang trong tiềm thức không ngừng nhắc nhở hắn cái này bí cảnh so với hắn tưởng tượng bên trong càng muốn nguy hiểm nhiều lắm loại này nguy hiểm cũng không phải là đến từ chính những người khác hoặc là cái khác má chủ mà là đến từ chính bí cảnh bản thân nô chỉ rất tín nhiệm chính mình loại này trực giác nhưng là bất luận hắn như thế nào đi nữa suy tư cũng trước sau không tìm được bất kỳ manh mối chỉ có thể không ngừng nhắc nhở chính mình tăng mạnh cảnh giác đi một bước xem một bước q u y một chương một trăm tám mươi năm chặn giết hát cám trận pháp tìm tới mạch khoáng cũng không khó khăn trên thực tế vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian nô chỉ cũng đã mang theo mọi người tiến vào mạch khoáng b ê n l i giới chân chính đi tới nơi này nô chỉ lúc này mới phát hiện muốn phân rõ mạch khoáng tốt xấu cũng không phải một chuyện dễ dàng mạch khoáng liền ở bên trong dây núi này nhưng lại cũng đồng dạng là đứt quãng hơn nữa mạch khoáng bản thân thì có ngăn cách khí tức hiệu quả linh khí t r u n g quanh đều rất hỗn loạn muốn đơn thuần dựa vào linh khí mức độ đậm đặc để phán đoán mạch khoáng tốt xấu căn bản không thể đương nhiên nếu như có thời gian những này cũng không tính là cái gì hỏi một chút chậm rãi đào sẽ chết mặc dù chỉ là mạch khoáng bên l i n giới cũng đồng dạng có thể có được linh tinh có thể vấn đề ngô chỉ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian nếu như mảnh này mạch khoáng bên trong thật sự có năm màu linh tâm như vậy không nghi ngờ chút nào liền tất nhiên là ở mạch khoáng nơi sâu xa nhất nhưng hắn hiện tại liền mạch khoáng trung tâm ở đâu cũng không tìm tới lấy cái gì đi tìm năm màu linh tâm thời gian ba tháng nói đến không ngắn có thể ở bây giờ dưới tình huống này nhưng quả thực dường như lạc ở trên cổ dây thường như thế ép người không t h ở nổi chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ thanh thanh là cũng sớm đã thông qua hoan h ỷ ma chủ được tin tức tự nhiên rõ ràng bây giờ tình cảnh có chút lo lắng hỏi chầm m ắ c chốc lát n ô chỉ nhưng là tùy theo lệnh nợ nụ cười làm sao bây giờ thật đơn giản phá hoại là được rồi nếu như là loại kia mặc thủ thành quỹ người loại cục diện này bên dưới tất nhiên vô pháp có thể tưởng tượng chỉ có thể đi đánh cược vận may nhưng là n ô chỉ trong xương xưa nay liền không phải một người an phận đặc biệt là bây giờ hiểu ra mà quân dụng ý sau khi tâm linh đều chiếm được một lần l ộ t xác vốn là gan to bằng trời không bị bất kỳ giàn buộc phá hoại thanh thanh có chút ngộng trong lúc nhất thời cũng căn bản không thể phản ứng lại cũng không có trả lời nô chỉ thả người nhảy một cái người đã bay đến k h ô n g t r u n g sau một khắc thừa ảnh thần kiếm tới tay mang theo một đạo khủng bố anh kiếm mạnh mẽ hướng về vách núi chém xuống ầm ầm ấm, ấm. nô chỉ bây giờ một đòn toàn lực là kinh khủng đến mức nào nói là khai sơn liệt thạch tuyệt không quyết đại vẹn vẹn là chiêu kiếm này trước mặt ngọn núi liền mạnh mẽ bị hắn chém ra một đạo dài đến hơn m ộ mươi mét vết nứt lộ ra khỏi núi trong đá tình cảnh linh tinh một ít linh tinh theo núi đá dài rác lộ ra một luồng nhàn nhạt, nhạt linh k h í liết mắt nhìn trên núi vết nứt nô chỉ lông mày đều không nháy mắt một cái đột nhiên bay ra ngoài cách gần cự ly trăm mét lại là một chiêu kiếm chém đi ra ngoài như vậy động tinh lớn nhất thời đã kinh động tất cả mọi người bao quát thanh thanh ở bên trong toàn bộ sân mục liễu lưỡi nhìn n ô chỉ bóng người phá hoại không sai đây mới thực sự là phá hoại không thấy được có quan hệ gì tùy ý a n h kích là được rồi nếu như linh tinh í ỏ i vậy thì đổi địa phương căn bản không cần phải đi quản làm như vậy có thể hay không tổn thương một ít linh tinh càng không để ý những kia linh tinh mỏng mạnh mạch khoáng đã như thế tổng có thể tìm tới ẩn chứa lượng lớn linh tinh mạch khoáng vị trí sau đó theo đảo xuống là được rồi hành động như vậy không thể nghi ngờ là điên cuồng hơn nữa rất nhiều tác ao bắt cá ý tứ sẽ tạo thành lượng lớn lãng phí nhưng là vậy lại như thế nào đây ngược lại chính mình lại không thể độc bán này to lớn mạch khoáng càng không thể đem hết thẻ linh tinh toàn bộ đảo đi đã như thế chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều nhất linh tinh đồng thời theo những đầu mối này tìm tới mạch khoáng trung tâm đối với, với mình tới nói cũng đã đầy đủ. Những người khác cũng nốc, giác có đặc ngũ. Những người không đốc, nhanh sẽ rõ ràng Nô nhập hàng Nên người hiện linh tinh nằm gia đã đầy đủ. đồ, dày phá hoại phát rất rõ Trì tự sẽ ý vẹn ị trí, thét to những người khác đồng thời lại đây, thu tinh, thời sẽ sau sâu những khác hồi linh tinh, sau đó đồng thời hướng về nơi sâu xa đảo. người đồng đồng nơi lại đây, đó xa về v vẹn dùng ba ngày thời gian nô chỉ cũng đã tìm tới một mảnh khổng lồ mạch khoáng đào vào núi thể gần trăm mét sau khi càng là phát hiện hy hữu c ự c phẩm linh tinh đã như thế cũng nhất thời nhen lửa tất cả mọi người hưng phấn trong lòng bao quát hoan hỉ môn những đệ tử này ở bên trong tất cả mọi người đều liệu mạng vật hái t ự c phẩm linh tinh đối ơ cơ nơi n giản linh tinh nô cũng không dừng lâu, dặn những người này linh tinh, đồng luyện khi, liền thẳng hướng khoáng đến. khi, lại hái thời hội khi, đi thu một chút thực vặt tìm tu tục phẩm chỉ khác mạch sau lâu, sau sâu có xa kế dò ở về đ với những người khác tới nói có thể tìm tới như thế một mảnh cao chất lượng mạch khoáng cũng đã đủ để d i à n vật một lúc lâu rồi nhưng là đối với ngô chỉ tới nói những này nhưng căn bản liền không phải mục đích của hắn hắn cũng không muốn kéo dài những người khác vì lẽ đó thẳng thắn để bọn họ lưu lại một mình hướng về nơi sâu xa kế tục thăm dò chỉ là n ô trì nhưng không có nhận ra được ngay khi hắn rời đi đồng thời mấy đạo bóng đen không hề có một tiếng động đi theo Lấy theo ừ a ảnh thần kiếm mở đường, Nô Chỉ h t kiếm mở mạch h k o á những g k ngày n g t h ngã h lúc ba đi rồi nửa ngày dù sao nô chỉ bỗng nhiên nhận ra được một tia dị dạng đó là một loại gặp nguy hiểm tới gần linh cảm mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào nô chỉ cũng vẫn như cũ vẫn là lựa chọn tin tưởng trực giác của chính mình tâm niệm thay đổi thật nhanh nô chỉ chậm rãi chậm lại bước chân của chính mình đồng thời điều động kiếm hồn không hề có một tiếng động lan tràn đi ra ngoài nhận biết tất cả xung quanh đến giờ k h ắ c này nô chỉ t h ầ n hồn mạnh mẽ ưu thế liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài khủng bố t h ầ n hồn mặc dù là ở này mạch khoáng bên trong cũng đồng d ạ n g có thể lan tràn ra gần cự ly trăm m é t ở này trăm m é t bên trong phạm vi dù cho chỉ là mảy may biến hóa cũng không thể giấu giếm được nô chỉ nhận biết như thế tìm tòi t r a nô chỉ lúc này liền phát hiện chỗ dị thường liền ở phía sau không xa ngã ba bên trong vài miếng nhìn như tầm thường trong bóng ma dĩ nhiên lộ g a nhập nhạt hô hấp tiếng nếu như không phải thần hồn vô cùng tương đại nô chỉ căn bản là vô pháp nghe được đây cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh thậm chí mặc dù là có thần hồn trợ giúp hắn cũng căn bản vô pháp từ cái kêu hắc á m trong bóng ma nhận biết được sinh mệnh k h í tước có thể này cũng không ảnh hưởng nô chỉ phán đoán hầu như là trong nháy mắt nô chỉ liền rõ ràng chính mình là bị người nhìn c h ă m c h ă m thoáng suy tư một thoáng nô chỉ cũng không có lấy bất kỳ cử động trái lại kế tục chậm gì gì quải vào cái kế tiếp ngã ba bên trong một hai ba bốn năm sáu hắc dĩ nhiên tổng cộng ẩn giấu sáu người gây g m a quải nhập ngã ba sau khi cái kia vài miếng dị thường trong bóng tối đồng thời xuất hiện lục đạo c á i bóng không hề có một tiếng động theo tới theo nô chỉ không ngừng thâm xuống mặt đất ngã ba bên trong k i a sáng càng ngày càng mở chỉ có thể mượn không ngừng phá hoại mạch khoáng lộ ra linh tinh tỏa ra một điểm hào quang phân do phương hướng rồi cũng chính là theo hát cám không ngừng sâu sắc thêm theo ở phía sau sáu người cũng dựa vào càng ngày càng gần miếng cưỡng ngáp một cái nô chỉ tùy ý ở một bên trên đất ngồi xuống đồng thời từ trên người trong túi càng khôn lấy ra một vỏ rượu uống lên hầu như là đồng thời cái tia sáu đạo bóng đen không hề có một tiếng động hướng về n ô chỉ vị trí nhích lại gần trong o à n bộ quá t h nhạt nhạt lòng âm thầm than thở một tiếng nô chỉ không chú ý trong lúc đó na nhúc ních một chút thân thể đem rượu đàn đổi đến tay trái bên trên đồng thời cả người tựa ở trên vách tường nô chỉ có thể cảm giác được những người này phi thường có kiên trì tức cũng đã tiến đến bên cạnh mình khoảng một mươi mét khoảng cách cũng vẫn như cũ vẫn là mạnh mẽ lại chờ lâu thời gian uống cạn nửa chân trả lúc này mới đột nhiên nổi lên trong nháy mắt ngô trì đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại phản phất mất đi hiểu rõ tất cả nguồn sáng cùng lúc đó sáu bóng người đồng thời phát động hướng về chính mình tấn công m à tới sáu vị đạo đài cờ ư n giả hơn nữa mỗi người đều tuyệt không tầm thường đạo đài cảnh có thể so với ra tay thẳng thắn dứt khoát không có chốc lát do dự vừa vặn kẹt ở bị tuyệt đối bóng tối bao trùm trong nháy mắt phát động công kích hắc ám trận pháp dựa vào hoàn cảnh chung quanh hắc ám trận pháp mở ra vô thanh vô tức dù cho là ngô trì thậm chí đều không thể phản ứng lại cũng đã bị quân vào vụ hầu như là trong t r ớ c mắt thừa ảnh thần kiếm đồng thời tới tay ngô trì động tác thậm ch trước tiên phát động công kích từ phát hiện những người này bắt đầu nô chỉ liền trước sau trưởng khống đối phương nhất cử nhất động thậm chí đ ầ u ở chỗ này uống rượu nghỉ ngơi đều là kế hoạch thật lấy rửa lưng vách tưởng càng là vì mượn vách núi đến phòng ngửa hai mặt thù địch khi tuyệt đối hắc á m g á n g lâm trong nháy mắt đã sớm chuẩn bị nô chỉ đã dựa theo trong ký ức phương vị công quá khứ ẩm xuất liên tục sáu kiếm chia ra tấn công vào sáu người nô chỉ trái lại đánh đối phương một trở tay không kịp hầu như trong n h y mắt sáu người đồng thời ăn một chút thật nhỏ nhưng mà nô chỉ nhưng trung u y vẫn là tính sót hắc á m c h ậ pháp khi tuyệt đối hắc ám g á n g lâm trong nháy mắt nô chỉ bỗng nhiên phát hiện dù cho là thần nghiệm ở này một vùng tắm tối bên trong cũng triệt để mất đi tác dụng nếu không có như vậy nô chỉ phản ứng có thể càng nhanh hơn đối phương chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là ăn một chút thiệt t ỏ i nhỏ hắc ám lực lượng các ngươi là hắc ám p h c h mại hội người trong lòng đột nhiên nổi lên một vẻ sắc cơ n à y chấp mắt tiếp xúc nô chỉ đã hoàn toàn có thể xác định thân phận của đối phương cũng không có người trả lời nô chỉ vấn đề ở loại này tuyệt đối trong bóng tối âm thanh ngược lại sẽ là phân rõ phương vị thủ đoạn cao nhất sáu người toàn bộ đều là am hiểu nhất ám sát cao thủ t là hô hấp trong lúc đó sáu người đồng thời lần thứ hai t r ự k hai không hề có một tiếng động hướng về ngô chỉ bao phủ tới trong nháy mắt như đứng ngồi không yên ngô chỉ kiếm trong tay vẫy một cái thanh niên kiếm khí đột nhiên nổ tung Bảo vệ q u a n hắc thân đồng thời, khí, trong, h đồng mượn n đối ư p ơ ám trận pháp bản thân liền là ẩn chứa hắc ám đại đạo hàng đầu sát trận thậm chí coi như là ma chủ cùng đạo chủ bị c u ố n vào cũng rất khó ở trong thời gian ngắn đánh vơ hắc ám giàn g buộc mà ở mảnh này trong bóng tối tu luyện hắc ám c h i đạo người liền sẽ trở thành c o i đ ờ i này đáng sợ nhất sát thủ đóng kín tất cả sinh cơ q một chương một trăm tám mươi sáu tiềm hành ngũ hành đạo kiếm áp lực mạnh mẽ bên dưới nô chỉ không thể không lần thứ hai lấy ra ngũ hành đạo kiếm đem chính mình hộ lên tiếp xúc ngắn ngủi nô chỉ có thể cảm giác được thực lực của đối phương cũng không tính quá mạnh nếu như không có hát cám chất pháp chính mình toàn lực ra tay đủ để áp chế đối phương có thể một mực ở này trong bóng tối để nô chỉ có một loại không trô ra tay cảm giác đương nhiên nô chỉ ở hát cám phách mại hội bên trong từng thấy tu hành hát cám c h i đạo đạo đ ạ i cường giả ra tay có thể loại kia tuyệt đối hát cám cũng v ẻ n vẹn chỉ là thị giác trên h á cám mà thôi ở lúc trước nhìn rất lợi hại nhưng đối với bây giờ nô chỉ tới nói nhưng cũng không tính là gì cái này cũng là ban đầu n ô chỉ cũng không có quá đem rơi vào trong bóng tối coi là chuyện to tắt nguyên nhân mà khi bây giờ chân chính rơi vào hắc cám pháp trong trận n ô chỉ mới bỗng nhiên k i n h giác là hắn đem hắc cám trận pháp nghĩ tới quá đơn giản rồi đừng nói là con mắt thậm chí coi như là thần hồn ở này trong bóng tối cũng mất đi tác dụng hắn giờ phút này cùng người bình thường rơi vào trong bóng tối không khác nhau gì cả đương nhiên nếu như đúng là người bình thường còn có thể dựa vào lúc giao thủ phương vị cùng với âm thanh để phán đoán vị trí của đối phương nhưng hôm nay vây công n ô chỉ nhưng là đạo đài cường giả đã như thế vẹn vẹn là trong chốc lát nô chỉ liền rơi vào triệt để bị động bên trong hắn căn bản là không có cách khóa chặt vị trí của đối phương dù cho có mạnh hơn thực lực cũng căn bản không tìm được mục tiêu loại này mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác để nô chỉ hầu như phát điên một làn sóng tiếp một làn sóng công kích không ngừng nghỉ đối phương mỗi một lần công kích đều đánh vào hắn phòng thủ yếu kém nhất vị trí bước hắn không thể không toàn lực thôi t h ú c ngũ hành đạo kiếm bảo vệ toàn thân loại này bị động chịu đòn cục diện hầu như để nô chỉ tiêu hao ở đối phương mấy lần bên trên đáng sợ nhất chính là nô chỉ phát hiện đối phương tính nhẫn mại tốt vô cùng lại như là ẩn nút ở trong bóng tối g i n độc cũng không vội vã lộ ra hành tích giết người mặc dù hắn cố ý lộ ra một ít kẽ hở đến dẫn đối phương l i ề u mạng cũng không được sáu người này toàn bộ đều là am hiểu nhất hắc c ám cao thủ hơn nữa cũng sớm đã quen thuộc hắc c ám trận pháp đặc tính khi ban đầu đánh lén không thể giết chết ngô chỉ sau khi liền kiên quyết từ bỏ muốn chào k i a sẽ trực tiếp giết chết ngô chỉ ý nghĩ mỗi một lần công kích đều là một s u c tất t thu buộc ngô chỉ không ngừng tiêu hao sức mạnh mãi đến tận cuối cùng sức mạnh tiêu hao hết mới sẽ dễ như ăn cháo lấy đi ngô chỉ tính mạng đối với bọn họ tờ nói không có nhiệt huyết không có chiến đấu cảm xúc mãnh liệt duy nhất mục đích chính là giết người đây mới là hắc cám m a chủ sở dĩ đối với bọn họ mang nhiều kỳ vọng cho rằng lá bài tẩy một trong giá trị vị trí không được không thể còn tiếp tục như vậy rồi nô chỉ trong đầu nhanh chóng chuyển động khí tức cũng đã hơi có chút hối loạn nô chỉ rất rõ ràng điều này có ý vị gì nhưng hắn nhưng vẫn như cũ rất khó nghĩ đến cái gì biện pháp nếu như ban đầu có thể cẩn thận nữa một ít trực tiếp nghĩ biện pháp bỏ rơi những người này hoặc là thẳng thắn sớm ra tay ngăn cản bọn họ mở ra hắc cám trận pháp đều sẽ ung dung rất nhiều nô chỉ không phải là không có nghĩ tới phá tan hắc á m chất pháp nhưng là hắn căn bản liền không hiểu chất pháp một khi rơi vào Ký ức không ngừng ở trong nháy mắt ngô chỉ trong giây lát nhớ tới trong tay thừa ảnh, ảnh thần kiếm thời gian chu bá ngôn theo như lời nói lần thứ hai hiện lên ở ngô chỉ trong đầu thừa ảnh thần kiếm vô sắc vô hình một khi luyện hóa càng lạc có thể hòa vào cái bóng bên trong ra tay thời gian vô thanh vô thức đáng sợ nhất phụ thân từng nói thừa ảnh thần kiếm như rơi vào tinh thông ám sát thích khách trong tay uy lực vô cùng đáng tiếc hắn không thích loại thủ đoạn này trước sau chưa có thể chân chính phát huy ra thừa ảnh thần kiếm uy lực đến ám sát trong đầu đột nhiên lóe qua một tia sáng nô chỉ phảng phất một cái chết chìm người rốt cục nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng trong n g á y mắt tỉnh táo lại thừa ảnh thần kiếm đến tội cùng lợi hại ở nơi nào ngoại trừ tình cờ hòa vào trong bóng tối ở ngoài nô chỉ tự a hồ vẫn luôn không có chân chính đem thừa ảnh thần kiếm uy lực phát huy được lúc trước thực lực còn yếu thời điểm nô chỉ dựa vào thừa ảnh thần kiếm sức mạnh vượt cấp khiêu chiến nhưng là khi thực lực tăng lên sau khi thức dậy thừa ảnh thần kiếm sức mạnh của bản thân tự hồ đã mang không đến cái gì trợ Ở ngô chỉ trong tay, c à nháy g n i thời điểm, coi ề u một chỉ vẹn vẹn cũng chỉ là coi nó c là là là i không không gì không x u là là mắt ngô chỉ tâm thần hơi động thần hồn lần thứ hai rơi xuống thừa ảnh thần kiếm bên trong một lần nữa đến về thừa ảnh thần kiếm sau khi nô chỉ kỳ thực cũng không có chân chính ý nghĩa trên cẩn thận cảm thụ quá thừa ảnh thần kiếm sức mạnh này cố nhiên có hắn vẫn nằm ở căng thẳng nguy hiểm trong hoàn cảnh nguyên nhân có thể càng nhiều nhưng vẫn là một loại tư duy theo quán tính q u a y phá lúc trước hắn liền luyện hóa thừa ảnh thần kiếm cũng hiểu ra thừa ảnh kiếm ý vì lẽ đó theo bản năng liền cảm thấy đã hoàn chỉnh trường không thừa ảnh thần kiếm nhưng làm nên như vậy hắn bị hắc cám trận pháp lần thứ hai đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm mới đột nhiên ý thức được chính mình quên thừa ảnh thần kiếm sức mạnh lúc trước lấy thuế phạm thực lực trường không, không được sức mạnh, bây giờ không hẳn một lần nữa ở thừa ảnh thần kiếm bên trong đặt xuống kiếm đạo dấu ấn một loại hiệu da đột nhiên từ ngô chỉ đáy lòng bay lên trong chốc lát ngô chỉ thân thể đột nhiên hư vô lên biến mất triệt triệt để để tiềm hành cũng không phải đơn giản hòa vào bóng tối mà là chân chính đem tất cả khí tức cùng vết tích toàn bộ thu liếm lên hóa thành vô hình nếu như nói trước ngô chỉ mượn thừa ảnh thần kiếm hòa vào bóng tối chỉ là thủ đoạn nhỏ một mực tầm thường đạo đài cảnh cường giả cũng đã là cực hạn như vậy bây giờ chính là chân chính tiềm hành không dám nói dấu giếm được ma quân thế nhưng mặc dù là đối mặt đạo chủ cùng má chủ chỉ cần đối phương không phải sớm chuẩn bị, cũng chưa chắc có chuẩ trong n g a y mắt mặt khác sáu người liền triệt để mất đi ngô chỉ khí tức cái kia đột nhiên biến cố hầu như để bọn họ tâm thần thất thủ vừa còn nắm chắc phần thắng nhưng là như thế chốc lát công phu cục diện dĩ nhiên một thoáng liền sửa phản p h ấ t hết thệ đều yên tĩnh lại ngô chỉ vô pháp nhìn thấu hắc ám c h ấ n pháp không tìm được tung tích của bọn họ tương tự bọn họ cũng không cách nào khám phá thừa ảnh thần kiếm tiềm hành lại không cách nào tìm tới ngô chỉ hành tích nếu như là những người khác theo bản năng phản ứng khẳng định là bộ này không đánh được có thể đối với bọn hắn những này chân chính am hiểu ám sát cao thủ tới nói cũng hiểu được chân chính nguy hiểm từ giờ khắc này vừa mới, mới vừa giáng l ô n hát cám trận pháp bao phủ bên dưới nô chỉ là không thể đột nhiên vô thanh vô tức rời đi như vậy tuy rằng bọn họ không biết nô chỉ là làm thế nào đến nhưng lại có thể khẳng định nô chỉ tất nhiên còn ở xung quanh loại cục diện này bên dưới so với chính là tính nhẫn lại nhìn là ai trước tiên lộ ra kẽ hở đến hát cám trận pháp không thể vĩnh viễn duy trì thế nhưng đồng dạng bọn họ cũng không tin nô chỉ có thể vĩnh viễn duy trì loại này tiềm hành trạng thái không có tranh đấu nhưng biến càng ngày càng t ă n khốc không ai dám động trước dưới tình huống này dù cho mảy may động tác hay là đều sẽ trở thành sơ hở trí mạng tất cả xung quanh tựa hồ cũng triệt để yên t ĩ n h lại ngoại trừ này một mảnh tuyệt đối hạ cám không còn bất kỳ dị thường tồn tại mãi đến tận có tiếng bước chân từ ngã ba bên trong hưởng lên loan sư minh đây cũng quá biến thái đi đâu đâu cũng có ngã ba cùng cái mạng đ i ệ tử ai biết sẽ thông hướng nào a mấy người có chút khí tuy hoán giận lên tiếng không phức tạp gì theo linh tinh mạch khoáng hướng về nơi sâu xa đi là được rồi chúng ta có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này đã là vận may một cái thanh âm quen thuộc hưởng lên chỉ là cùng với trước so với trong thanh âm này càng nhiều hơn mấy phần trăm ổn vẹn vẹn một câu nói cũng đã đủ khiến ngô chỉ phán đoán ra thân phận của người đến đang ở h ắ t cám pháp trong trận ngô chỉ căn bản không dám phát sinh nửa điểm tiếng động đầu góc nhưng đang nhanh chóng chuyển động nay quá trùng hợp rồi ở này vô số ngã ba bên trong loan chiến dĩ nhiên sẽ bước vào nơi này quả thực trùng hợp làm người khó có thể tin quan trọng hơn chính là loại này trùng hợp đến tội cùng sẽ mang đến ra sao ảnh hưởng h ắ t cám trận pháp đã mở ra căn bản không thể giấu giếm được loan chiến nhận biết dừng lại hầu như là ở đồng thời loan chiến con người đột nhiên co g ú t lại lớn tiếng quắt lớn nói bước vào cái này ngã ba trong nháy mắt loan chiến liền cảm nhận được một tia nguy cơ tử vong xoay chuyển ánh mắt dễ dàng liền rơi xuống hát cám trận pháp bên trên hát cám trận pháp là hát cám phách mại hội vị bằng hữu kia ở đây thăm dò hỏi một câu loan chiến trong tay đã nắm chặt rồi màu đen tiếu đồng lộ ra nhàn n h ạ t sắc cơ nghe được hát cám trận pháp bốn chữ theo loan chiến đồng thời đến người trong nháy mắt liền yên t ĩ n h lại không có bất kỳ người nào trả lời loan chiến dưới tình huống này bất kể là n ô chỉ vẫn là mặt khác sáu người đều căn bản không dám động chớ nói chi là trả lời loan chiến t h ô n tư chuyển động loan chiến lúc này liền đoán được mấy phần hắn quá quen thuộc hắc cám trận pháp đó là hắc cám p h á c h mại hội bên trong chân chính kinh khủng nhất trận pháp hoàn toàn trưởng không ở hắc cám c h i chủ trong tay bình thường căn bản không thể vận dụng vì tranh cướp năm màu linh tâm khiến người ta đem hắc cám trận pháp mang vào cũng không phải không thể nhưng hôm nay nơi này cũng tuyệt đối không thể tồn tại năm màu linh tâm đã như thế đối phương mở ra hắc cám trận pháp là muốn đối phó người nào cũng đã vô cùng sống động trong nháy mắt loan chiến trong lòng đột nhiên lóe qua vẻ hoảng sợ tâm ý ở hắc cám trận pháp đã mở ra tình hôn dưới lại vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy phần này thực lực cũng thực sự có chút quá khủng bố đang ở hắc cám trận pháp ở ngoài loan chiến tự nhiên không thể biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì nhưng vượt nhưng đã đoán được là ai bị vây ở hắc ám pháp trong trận loan chiến trong lòng liền không khỏi sản sinh một tia dao động hắn không dám bước vào hắc ám trận pháp bằng không chắc chắn phải chết vừa vặn ở trận pháp ở ngoài hắn nhưng có thể từ bên ngoài trực tiếp loại bỏ hắc ám trận pháp trong tay cầm tiếu đồng loan chiến vẻ mặt biến ả o không ngừng trong lòng xuất hiện lần nữa một tia giấy r u ộ n thời khắc này loan chiến quả thực thà rằng chính mình căn bản không thấy tất cả những thứ này trong đầu ma quật trưởng lao ở hắn tiến vào bí cảnh trước theo như lời nói dường như ma chú giống như vậy không ngừng văn vọng loan chiến ta biết trước ngươi cùng nô chỉ có một ít giao tình có thể ngươi phải n h ự kỹ ta ma quật lưu lạc tới mức độ này toàn bộ đều do hắn mà xảy ra người này là ta ma quật đại địch bây giờ nương nhờ vào tiên kỳ thành chủ cùng hát cá ma chủ cũng là hành động bất đắc dĩ trên người ngươi gánh vác ma quật phục hưng hy vọng vì lẽ đó nhất định không nên để cho không nên có tâm tình dù sao chính mình hiểu không q u y một trăm tám mươi bảy tuyệt s á t hát cá ma kiếm nhân sinh đều là tràn ngập không giống lựa chọn một lựa chọn hay là chính là một loại cuộc đời hoàn toàn khác loan chiến nghĩ đến quá nhiều đồ vật trong lòng vi hơi thở dài một tiếng trung quy vẫn là chậm dại xoe người về phía sau đi đến ma quật đã nương nhờ vào tiên kỳ thành chủ cùng hắc ám ma chủ bây giờ hắn cùng hắc ám phách mại hội người cũng coi như là đồng thời mặc dù không muốn bị đối phương khống chế tuy nhiên trung quy không dễ phá xấu đối phương s ắ t cục húng chi bây giờ lom vào đến hắc ám pháp trong trận người vẫn là ngô trì cái kia dẫn đến ma quật chi chủ b ỏ mình ma quật x a s u ố t kẻ cầm đầu nếu để cho ngô trì chết ở chỗ này đối với ma quật tới nói cũng coi như là đại thù đền báo bất luận từ cái gì góc độ tới nói tựa hồ hắn đều không có nhúng tay lý do nhưng mà chính là ở xoay người trước mắt loan chiến trên người nhưng đột nhiên tuân ra một vệ sắc cơ trở tay một côn mạnh mẽ đập xuống ẩm vẹn vẹn là một côn hắc ám trận pháp đột nhiên tăng vỡ một vệ tia sáng đột nhiên đâm vào hắc ám pháp trong trận hầu như là trong trước mắt lạnh leo m u i kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở một người trong đó hết hầu chỗ một kiếm đ ứ ớ c cổ tiềm hành lâu như vậy nô chỉ rốt c ụ c đợi được cơ hội này kiếm ý bạo phát trong khoảnh khắc xuyên tấu đối phương hết hầu hoàn thành này phải giết một đòn vô thanh vô tức chiêu kiếm này hay là cũng không mạnh bao nhiêu nhưng cũng quá đột nhiên mặc dù đối phương trước đã có nhất định chuẩn bị tâm lý cũng vẫn như cũ căn bản không thể tránh m nhưng mà cũng hầu như là ở trong nháy mắt này mặt khác năm người công kích đồng thời kéo tới nô chỉ đánh giết đối phương trong nháy mắt cũng tức là nô chỉ lộ ra kẽ hở trong nháy mắt đối với những người khác tới nói cái này cũng là một lần cuối cùng kích cơ hội giết nô chỉ động tác mau lẹ tất cả những thứ này đều nhanh đến mức cực hạn thậm chí vừa bị phá tan hắc á m trận pháp còn không triệt để h n g mất một tay phá tan rồi trận pháp loan chiến đều vẫn không có thể thích hướng chu vi chưa tản đi hắc á m song phương công kích cũng đã đến b ư ớ c mặt cuối cùng đ ế những t người này n h đạo kiếm mới thật sự là tử sĩ ở trong lòng bọn họ không có thắng bại khái niệm càng không có đào tẩu khả năng từ ra tay bắt đầu từ giờ khác đó liền chỉ phân sinh tử ngũ hành đạo kiếm đột nhiên đâm vào năm người thân thể khủng bố ngũ hành bản nguyên lực lượng trong khoảnh khắc buộc phát ra dập tắt tất cả sinh cơ tuy nhiên hầu như là ở đồng thời năm người kiếm trong tay đồng thời rơi xuống ngô chỉ hộ thể thanh l i ê n kiếm khí bên trên chiêu kiếm này là chân chính tuyệt mệnh đ á n h giết tức cũng đã bỏ mình cũng vẫn như cũ gánh chịu bọn họ ý thức sau cùng rơi xuống ngô chỉ trên người giang d á c thanh l i ê n hầu như là ở trong khoảnh khắc phá nát dưới chân đại đạo đài sen tuân ra quang mang rực rỡ nhưng cũng ở sự công kích của đối phương bên giới nhanh trong phá nát năm người bị đạo kiếm chém cuối cùng này một đòn tuy g i n g điên cuồng thế nhưng là chúng quy có vẻ hết sạch sức lực. bọn họ trung quy vẫn là đánh giá thấp nô chỉ đại đạo đài sen c ù n g bố ngũ hành bản nguyên tụ hội hơn nữa trải qua đạo kiếp rèn luyện nô chỉ căn cơ thực sự quá hoà n mỹ dù cho là ở tình huống như vậy cũng vẫn như cũ vẫn là mạnh mẽ hóa giải đối phương trước khi chết sát chiêu dù là nô chỉ trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng trung quy vẫn là gắng gượng vượt qua đương nhiên trong này có rất lớn một phần là bởi vì loan chiến đột nhiên đ h ú n g tay bằng không thật muốn lại đ ợ i xuống coi như h ắ n có thể kéo dài tới hát cám trận pháp biến mất cũng sẽ tổn thất lực lượng nhiều lắm đến vào lúc ấy lại chịu đựng đòn đánh này chỉ s h á người thứ bảy thanh thứ bảy kiếm từ vừa mới bắt đầu hắc ám ma chủ phái ra chính là bảy người mà này người thứ bảy mới thật sự là sát chiêu vị trí bất kể là trước trận giết cũng được hắc ám trận pháp bên trong vây giết cũng được người cuối cùng đều từ đầu đến cuối không có ra tay mà là đang đợi một cái phải giết cơ hội vì thế hắn có thể tận mắt nhìn hắc cám trận pháp tan vỡ có thể nhìn đồng bạn chết thảm ở ngũ hành đạo kiếm bên dưới tất cả những thứ này hy sinh vì đều vẹn vẹn chỉ là này tuyệt s á t một chiêu kiếm hắc cám nuốt trừng khi hắc cám trận pháp hoàn toàn tan vỡ trước mắt cái kia bôi đen ám cũng đồng thời triệt để nuốt trừng n ô trì thân thể hắc cám ma kiếm ha ha xong rồi hắc cám chi chủ đông nhiên chặt lên cất tiếng cười to n ô trì chết rồi thiên kỳ thành chủ trong mắt lộ ra một vệ tinh mang không nhịn được hỏi tới hắc á m ma kiếm đã đem hắn nuốt trừng trên người hắn hết thể sức mạnh đều sẽ sẽ hóa thành hắc á m ma kiếm sức mạnh ha, ha hoàn mỹ đạo cơ a chỉ cần n u ố t t r ư ở n g hắn đại đạo đài sen bản tọa hắc cá ma kiếm liền có thể viên mãn mặc dù không có năm màu linh tâm cũng như thế có cơ hội xung kích ma quân cảnh giới vui sướng liền ngay cả hắc cá ma chủ chính mình cũng không nghĩ tới tất cả lại có thể tiến triển thuận lợi như thế trước hắn sở dĩ đem này mạnh nhất bảy người phái ra đi không phải tranh cướp năm màu linh tâm mà là toàn lực đánh giết nô trì chính là vì hoàn thiện hắc cá ma kiếm dường như t ử hoa tinh la tán là t ử hoa ma chủ thành đạo chi bảo như thế hắc á ma kiếm cũng là hắc á m chi chủ thành đạo chi bảo nút trừng chính là hắc cá ma kiếm to lớn nhất đặc tính ngũ hành bản nguyên tụ hội lại vượt qua đạo k i ế p nô chỉ bây giờ đại đạo đài sen chính là hát cá ma kiếm hoàn mỹ nhất đ ồ bộ chỉ cần có thể cắn nuốt mất này hoàn mỹ đạo cơ chẳng khác nào là cho hắn bước ra chứng đạo bước cuối cùng làm ra hoàn mỹ nhất trợ giúp như vậy hiệu quả thậm chí còn khi chiếm được năm màu linh tâm bên trên cái này cũng là hắn cùng tiên kỳ thành chủ lần này b í cảnh hợp tác chỗ mấu chốt một khi hắn có thể triệt để nuốt chừng nô chỉ đại đạo đài sen là có thể toàn lực trợ giúp thiên kỳ thành chủ cấp đoạt năm màu linh tâm nếu như tất cả những thứ này đều có thể thuận lợi hoàn thành như vậy bất luận hai đạo chính tả cũng không thể lại có người có thể cùng hắn cùng tiên kỳ thành chủ tranh chấp bất kể là hắc á ma m chủ vẫn là thiên kỳ thành chủ kỳ thực đều không có đông hoa đế quân cùng cái thế ma quân loại kia quyết đoán cũng không có hy vọng xa vời nắm giữ loại này thực lực mang tính á c đảo có thể chỉ cần dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành như vậy hai người liên thủ như thế có thể hình thành nghiền ép hiệu quả nhất thống hai đạo chính tả hắc á ma m kiếm nuốt chừng tất cả mà trước hết nuốt chừng trái lại là tự tay đem kiếm đâm vào ngô trì thân thể cái kia cái cuối cùng đạo đài cờ giả b ả y cái nhân mạng mạnh mẽ đổi lấy này một cái tuyệt cơ hội rét n ô trì mặc dù là có loan chiến biến số này cũng vẫn như c ũ không có thể thay đổi biến kết cục này nhìn hoàn toàn bị bóng tối bao cùng với cái kia một cái cao chót vót hát cám ma kiếm loan chiến có chút thất thần vẫn là chết sao ngô chỉ ta nợ ngươi đã trả lại ngươi rồi khi hắn xoay người chuẩn bị rời đi trong n g á y mắt loan chiến trung quy vẫn là nhớ tới ở tiên phủ bên trong cùng ác linh một trận chiến thì tình cảnh tính mạng của hắn có thể nói là kiếp hy sinh cùng với ngô chỉ l i ề u mạng chém giết đổi l ấ y n à y ở trong lòng hắn chính là một cái mạnh vì lẽ đó mặc dù có bị hát cám phách mại hội phát hiện nguy hiểm hắn cũng vẫn như cũ vẫn là xoay người lại đưa ra cái kia một côn nay một côn chính là ân đ o n thanh toán xong mặc dù cuối cùng không có thể cứu giới ngô chỉ cũng n đã xem hắn ư cũng không muốn chờ xem ngô chỉ hoàn toàn bị hắc cá ma kiếm nút chừng bởi vì cái kia không khỏi mang ý nghĩa ngô chỉ ngã xuống cũng mang ý nghĩa ma quật tình cảnh càng gian nan hơn loan sư minh vừa người kia là mặc dù chỉ là cuối cùng trong nháy mắt nhìn thoáng qua vẫn như cũ hay là có người nhận ra ngô trì chỉ, chỉ là nhìn thấy ngô trì bị hát cá ma kiếm nốt chừng lại có chút khó có thể tin lúc này mới không nhịn được hỏi lên là hắn lắc lắc đầu loan chiến cũng không có để tên ngô trì thế nhưng là cũng ngầm thừa nhận thân phận của ngô trì quá tốt rồi ta ma quật đại thủ r ố t cục đ ề báo mấy cái đệ tử nhất thời hoan hô lên tiếng được chứ cười khổ một cái loan chiến thở dài một tiếng nhưng trung quy không nói gì bây giờ ma quật đầu tới gần còn có thể duy trì nhất định độc lập tính nhưng là thật muốn các loại chờ h á cá ma chủ trở thành ma quân hoặc là thiên h ữ thành chủ hoàn toàn trưởng không ma tông khi đó ma quật còn thật có thể có phục hưng cơ hội sao b ă n g tâm mà nói hắn kỳ thực thật sự không muốn ngô trì chết nhưng hôm nay sự tình đến mức độ này đã hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế trong mắt lộ ra một vệt vẻ vẹ kiên định loan chiến đã nhanh chân bước vào một cái khắc ngã ba bên trong năm hầu linh tâm n à y đã là ma quật hy vọng cuối cùng chỉ cần có thể cướp đoạt năm hầu linh tâm hắn mới có cơ hội nhảy một cái bước vào ma chủ cảnh giới để ma quật thoát khỏi hắc cá ma chủ cùng thiên hữu kỳ thành chủ khống chế phục hưng lên chỉ là đã rời đi loan chiến tự nhiên không biết ở trong mắt hắn đã chết rồi n ô trì vẫn còn đang hắc á ma kiếm nuốt chừng bên dưới điên cồn giấy r u a nếu như hắc á ma m chủ chỉ là muốn giết chết ngô chỉ như vậy giờ khắc này ngô chỉ cũng sớm đã chết rồi có thể nếu lựa chọn nuốt trừng đại đạo đài sen vậy thì cho ngô chỉ lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống đại đạo đài sen tỏa ra ánh sáng hoàn toàn bị hắc á m nuốt trừng nhưng mà mặc dù là đã đến trong t u y ệ t cảnh mạnh mẽ kiếm hồn cũng vẫn như cũ chống đỡ lấy ngô chỉ ý thức vẫn chưa ngay đầu tiên bị hắc á m ma kiếm nuốt trừng tuy rằng ngô chỉ vô pháp t r a n h thoát hắc á m ma kiếm ràng buộc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại đạo đài sen chính đang một chút bị thối vệ nhưng hắn nhưng vẫn không có từ bỏ dựa vào ý chí kiên cường khổ sở không thể chết được a q một chương một trăm tám mươi tám dung đạo thừa ảnh thần kiếm hát cám nuốt chừng tất cả bất kể là huyết đ ụ c chất khí lực lượng bản nguyên vẫn là thần hồn giờ khác này ở hát cám ma kiếm nuốt chừng dưới không ngừng biến mất mặc dù ngô chỉ đã dùng hết toàn lực cũng vẫn như cũng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn quá trình này mà căn bản là không có cách di chuyển đại đạo lực lượng bây giờ hát cám ma kiếm ẩn chứa chính là hát cám ma chủ hát cám c h i đạo như vậy quy tắc nghiền ép b ê n dưới trừ phi là đồng dạng bước vào đạo cảnh tồn tại bằng không căn bản là không có cách chống lại bất kể là đại đạo đài sen vẫn là thanh niên kiếm khí ở này hát cám lực lượng nuốt trừng bên dưới đều không có bất kỳ tác dụng gì thôi thúc càng nhiều bị thôn phệ liền càng nhanh có thể nô chỉ còn một mực nhất định phải không ngừng thôi thúc tất cả có thể điều động sức mạnh bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn ý thức không đến nỗi lập tức bị thôn phệ đi uống rượu độc giải khát mặc dù biết rõ ràng như vậy không có ý nghĩa nô chỉ cũng không thể không cật lực vì đó trong đầu vô số ý nghĩ nhanh chóng lướt qua nô chỉ ép buộc chính mình tỉnh táo lại một chút tìm kiếm tất cả khả năng mang đến giúp đỡ manh mối nuốt trừng chết tiệt cái gì đều có thể nuốt trừng sao có thể có chuyện đó chờ đã nuốt trừng không thể nuốt trừng thừa ảnh thần kiếm trong trước mắt nô chỉ bỗng nhiên ý thức được cái gì hết thầy đều ở hát cá ma kiếm bao phủ bên dưới bị thốn vệ duy chỉ có thừa ảnh thần kiếm không có một chút biến hóa nào nếu như nói giờ khác này còn có cái gì là hát cá ma kiếm vô pháp nuốt trừng như vậy cũng chỉ có thừa ảnh thần kiếm giả như không phải trực tiếp bị hát cá ma kiếm đâm vào trong cơ thể dựa vào thừa ảnh thần kiếm nô chỉ cũng vẫn như c ũ vẫn có niềm tin rất lớn có thể tách giá hát cá ma kiếm nuốt trừng dù sao h á cá ma kiếm mạnh hơn cũng chung quy chỉ là kiếm mà thôi không ở h á cá ma chủ trong tay liền không thể chân chính phát huy ra toàn bộ sức mạnh đến l i ê n d ư ơ n g như t ử hoa tinh la tán ở viên t ử ý thì trong tay thời điểm như thế có thể một mực chiêu kiếm này là ở ngô trì đã đem hết toàn lực ứng đối với những khác người công kích thời điểm đột nhiên kéo tới trực tiếp liền đâm vào thân thể sau khi đem cả người bao phủ đến trong bóng tối không thể tránh khỏi ngô trì trong đầu lóe qua vô số ý nghĩ trung quy hóa thành một vệt vẻ đến cuồng khi không có cái khác lựa chọn thời điểm xấu nhất lựa chọn cũng là biến thành lựa chọn duy nhất ở hát cá ma kiếm n u ấ t trừng ư bên dưới chỉ có thừa ảnh thần kiếm không bị ảnh hưởng như vậy đối với n ô trì tới nói duy nhất sinh cơ cũng chỉ có thể ở thừa ảnh thần kiếm bên trên trong một ý nghĩ nô chỉ đột nhiên đem thừa ảnh thần kiếm thu vào trong cơ thể đồng thời đem hết t h ạ sức mạnh toàn bộ hướng về thừa ảnh thần kiếm truyền vào mà đi trong giây lát này nô chỉ thậm chí hoàn toàn từ bỏ đối với h ắ cá ma kiếm nuốt chừng chống lại đem sự sống chết của chính mình hoàn toàn phóng tới thừa ảnh thần kiếm bên trên nếu như nói trước nô chỉ luyện hóa thừa ảnh thần kiếm thời điểm là đem kiếm đạo dấu ấn ở lại kiếm bên trong như vậy giờ khác này nô chỉ chính là ở đem thừa ảnh thần kiếm cùng mình dung hợp để thừa ảnh thần kiếm thành vì là thân thể mình một phần trong n y mắt nô g chỉ đột nhiên cảm nhận được chính mình ý thức thậm chí cũng đã bắt đầu bắt đầu mơ hồ một khi từ bỏ đối với nuốt trừng chống lại trong n y mắt nô g chỉ cả người hầu như đều phải bị hát cá ma kiếm cắn nuốt mất nhưng mà ngay khi ngô chỉ sắp bị triệt để nuốt trừng trong n y mắt thừa ảnh thần kiếm đột nhiên tuân ra một vệ quang mang rực rỡ mạnh mẽ đem thừa ảnh thần kiếm cùng mình d u n g hợp bây giờ thừa ảnh thần kiếm lại như là ngô chỉ thân thể một phần nếu hát cá ma kiếm vô pháp nuốt trừng thừa ảnh thần kiếm tự nhiên cũng sẽ không khả năng triệt để cắn nuốt mất ngô chỉ nô chỉ ý thức đã mơ hồ cuối cùng ý nghĩ đến tội cùng là hết dưới thân đại đạo đài sen phát sinh một tiếng v a n giòn cũng thuận theo tan vỡ lên tuy nhiên chính là vào đúng lúc này đại đạo đài sen sức mạnh vẫn chưa bị hắc cá ma kiếm nốt u trừng mà là toàn bộ hòa vào thừa ảnh thần kiếm bên trong ngũ hành đạo kiếm hầu như là trong vài hơi t h ở liền hoàn toàn bị thừa ảnh thần kiếm nốt u trừng sau m ộ t k h ắ c thừa ảnh thần kiếm liền đột nhiên lộ ra h à o quang năm mẫu thanh l i ê n kiếm khí kiếm hồn chân khí hết thạy tất cả toàn bộ hòa vào thừa ảnh thần kiếm ở bên trong cũng làm cho thừa ảnh thần kiếm triệt để phóng ra tối quan man rực rỡ tia sáng này thậm chí phá tan rồi hắc á ma kiếm đã gần như sắp phải hoàn thành mất đi ý thức nô chỉ tự nhiên không biết ở này tuyệt cảnh bên d ư ớ i hắn cuối cùng điên cuồng dĩ nhiên trong lúc vô tình trở thành mạnh mẽ dung đạo quá trình bất luận ngũ hành đạo kiếm vẫn là kiếm hồn hoặc là bản thân hắn lĩnh ngộ thanh l i ê n kiếm khí tất cả những thứ này vốn là đều là không tán cần hắn một chút hiểu ra mới có thể cuối cùng hòa là một m thể hóa thành thuộc về hắn đại đạo đến vào lúc ấy chính là hắn dung đạo thành đạo thời khắc nhưng hắn hiện tại hiển nhiên đối với những sức mạnh này lĩnh ngộ đều còn rất nông cạn nếu như không phải thừa ảnh thần kiếm như vậy hắn căn bản cũng không có tiến hành dung đến tư cách thậm chí mặc dù là ở thừa ảnh thần kiếm trợ giúp bên dưới loại này dung đạo cũng thực sự quá m i ế n cưỡng nói là cựu tử nhất sinh đều là khuyết đại vốn là thập tử vô sinh quá trình khi những sức mạnh này vô pháp hoàn thành dung hợp thời điểm chính là phản vệ thời khắc nô chỉ cả người đều sẽ bị nổ vì là ép phấn có thể một mực ở loại này rơi vào tình huống ngắt phải chết còn có hắc cá ma kiếm n u ố t trừng uy hiếp tồn tại vì cúng hắc cá ma kiếm lực cắn nuốt chống lại thừa ảnh thần kiếm mạnh mẽ đem nô chỉ trong cơ thể tất cả sức mạnh toàn bộ dung hợp hóa thành một cỗ bàng bạc kiếm đạo lực lượng chém về phía hắc á m ma kiếm một chiêu kiếm Sức mạnh có mạnh h p á trong tiết nhất địa phương, Ngo không thể tình huống, chịu đựng lại đây. Trong miệng p h u n ra một n g ụ m máu tươi nô chỉ nhưng cũng đồng thời theo nguồn sức mạnh này phát tiết tỉnh táo lại trong cơ thể hết thể sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết giờ khác này ngô chỉ căn bản cùng người bình thường không có gì khác nhau mất đi sức mạnh chống đỡ lần này dung đạo tự nhiên cũng lấy thất bại mà kết thúc nhưng lại cũng bởi vậy để ngô chỉ thoát khỏi mạnh mẽ dung đạo bị phản vệ từ vong nguy cơ mất đi n ô chỉ trong cơ thể sức mạnh chống đỡ thừa ảnh thần kiếm dựa vào đòn đánh này sẽ ra hắc á m sức mạnh c h ế để chém nát h ắ cám ma kiếm không chỉ không bị hắc cá ma m kiếm nuốt chừng trái lại mượn cơ hội này nuốt chừng hắc cá ma m kiếm tàn dư sức mạnh tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh nô chỉ cũng chống được c ự c hạn ở xé ra hắc cám trong né mắt thậm chí cũng không kịp nhìn lâu một chút liền triệt để hôn mê đi Ph phun ra một ngụm tinh huyết hắc cá ma m chủ sắc mặt đột nhiên trở nên t r ắ n g bệnh phản phất thân thể vào đúng lúc này bị người xé rách giống như vậy đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm hắc cám thiên kỳ thành chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt gấp giọng hỏi không thể cái này không thể nào làm sao sẽ thất bại cái này không thể nào hắc cá ma chủ đã triệt để rơi vào trong cơn điên cuồng n ố thất trừng t bại h á thiên cá u kiếm chém á t chẳng kỳ h á c gì là thành chủ cũng không khỏi ngơ ngác biến sắc hầu như không thể tin tưởng tất cả những thứ này nô chỉ mặc dù l ạ i yêu nghiệt cũng dù sao còn chỉ là mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh m à thôi à bị hát cá ma kiếm nốt trừng làm sao có khả năng để hát cá ma chủ thất bại kiếm đó là thưa ảnh thần kiếm nghĩ đến ý niệm bên trong ở h á cá ma kiếm bị chém nát trong n á y mắt hắn cảm nhận được cái t i ê một chiêu kiếm h á cám ma chủ lúc này liền phản ứng lại thừa ảnh thần kiếm k h ẽ tao mày thiên k h i thành chủ hỏi tới ngươi là nói dẫn đến ngươi lần này nuốt chừng thất bại căn nguyên dĩ nhiên là này thành thừa ảnh thần kiếm trong mắt lộ ra một vệ sắc cơ h á cám ma chủ một bước bước ra liền muốn xông vào bí cảnh bên trong h á cám ngươi bình tĩnh một điểm nhận ra được h á cám ma chủ ý đồ thiên k h i thành chủ nhất thời ngăn cản đường đi lạnh giọng quất lên bình tĩnh h á cám ma kiếm bị hủy ngươi để ta bình tĩnh h á cám ma chủ trên người tuân ra một luồng khủng bố sắc cơ giận dữ hét cái gì lần này dù cho là thiên kỳ thành chủ cũng không khỏi có chút bối rối làm sao có khả năng t r ư ớ c hắn chỉ cho rằng hắc cá ma chủ nuốt trừng ngô chỉ đại đạo đài sen thất bại mà thôi bây giờ đột nhiên nghe nói hắc cá ma kiếm bị hủy trong lòng cũng không khỏi một trận phát lệnh thành đạo chi bảo thực sự quá trọng yếu có thể nói mất đi hắc cá ma kiếm hắc cá ma chủ thực lực ít nhất phải suy yếu ba phần mười sự tổn thất này là vô pháp l ị chuyển quan trọng hơn chính là mất đi hắc cá ma kiếm bảo vệ lại nghị chính đạo bước vào ma quân cảnh giới độ khó đâu chỉ tăng lên mấy lần tổn thất như vậy làm sao có thể làm cho hắc cá ma chủ không phát điên tâm niệm lại lên thiên khi thành chủ lớn tiếng quát lên ngươi muốn để những người khác người cũng đều biết hát cá ma kiếm bị hủy sao một câu nói này hữu hiệu, hiệu hơn tất cả trong khoảnh khắc liền để hát cá ma chủ thu hồi đã bước ra bước chân sắc mặt biến ảo không ngừng vào lúc này xông vào bí cảnh chẳng khác nào là nói do nói cho những người khác hát cá ma chủ xảy ra vấn đề rồi nếu là bị người biết hát cá ma kiếm bị hủy hát cá ma chủ thực lực tổn thất lớn e sợ tuyệt đối thiếu không được bỏ đá xuống g i ế n người đặc biệt là ở loại này tranh cướp năm màu linh tâm thời khắc mấu chốt h á cá ma kiếm phá hủy liền phá hủy chỉ cần chúng ta có thể cướp đoạt năm màu linh tâm như thế có thể tung hoành thiên h ạ thành đạo chi bảo tuy rằng có ảnh hưởng có thể cũng chưa chắc không còn liền không thể bước vào ma quân cảnh giới không muốn tự loạn trợ ậ c ư ớ c người muốn làm sao đoạn h á cám ma chủ trầm giọng hỏi bây giờ hắn phái nhập bí cảnh giết nô g trì người đã chết rồi tuy rằng cũng còn có h á cám p h á c h mại hội một số người khác đi vào có thể muốn nói có thể đoạt đến năm màu linh tâm e sợ hy vọng không lớn khi sâu một hơi thiên kỳ thành chủ trầm giọng nói rằng ta tự mình tiến vào bí cảnh đem ngô trì n ắ m về h á cám ma chủ tâm tư linh động t ự c điểm lúc này liền rõ ràng thiên kỳ thành chủ ý tứ trước nói chính là giết ngô trì mà bây giờ nhưng là chảo trong này khác biệt liền lại rõ ràng bất quá ngươi thật sự muốn đích thân đi vào hát cá ma chủ ngầm đầu lên lần thứ hai xác nhận nói ta chưa chân chính bước vào đạo cảnh thời điểm như thế này đi vào còn ở những người khác khoan dung bên trong phạm vi huống hồ đến mức độ này cũng nhất định phải đánh cược một lần thiên kỳ thành chủ chậm rãi mở miệng nói ta sẽ đem ngôi chì nắm về đến thời điểm ngươi vẫn như cũ có thể nuốt chừng hắn đại đạo đại sen coi như không có hát cá ma kiếm cũng chưa chắc liền không thể thành tựu ma quân q một chương một trăm tám mươi chín đạo kiếm cùng kiếm đạo khi n g ô chì một lần nữa tỉnh lại thời điểm chu vi hoàn toàn yên tĩnh loan chiến bọn họ cũng sớm đã rời đi chu vi chỉ còn dư lại mấy bộ thi thể thoáng kiểm tra một hồi thương thế của chính mình nô chỉ đại thể phán đoán ra chính mình hôn mê một ngày dù sao thời gian hết thể sức mạnh đều bị tiêu hao cả tỉnh nô chỉ cảm giác được một lồn u g nồng đậm mệnh mọi tâm ý tựa hồ hận không thể một con ngã chồng vó ngủ tiếp hắn mấy ngày mấy đêm mới tốt cũng không có lập tức rời đi nô chỉ tùy ý ngồi xuống trong đầu cẩn thận hồi tưởng trước khi mình hôn mê tình cảnh phảng phất trong đầu có một đạo l i n h quan g làm sao đều không bắt được theo bản năng lấy ra thừa ảnh thần kiếm nô chỉ ngón tay chầm dai ở mũi kiếm bên trên phụ động tâm thái bình tĩnh lại sau khi, mơ hồ sinh ra một trận theo thực lực tăng lên nô chỉ càng ngày càng có thể cảm nhận được thừa ảnh kiếm ý đáng sợ từ trình độ nào đó tới nói đây mới thực sự là nhắm thẳng vào kiếm đạo bản chất đ ồ vận thậm chí còn ở đạo cảnh bên trên mà lần này trải qua càng làm cho nô chỉ xác định điểm này thừa ảnh thần kiếm xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thần bí nhiều lắm bây giờ cẩn thận hồi ức trước liều lĩnh đem tất cả sức mạnh toàn bộ hòa vào thừa ảnh thần kiếm thời gian tình c ả nô h n chỉ lúc này mới bỗng nhiên t h ứ c tỉnh đây là dung đạo l o a n thoáng nô chỉ tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình phải đi con đường dung đạo không sai bất kể là ngũ hành bản nguyên vẫn là thanh liên kiếm khí, thậm chí là kiếm hồn. Những này là là thậm khí, chí kiếm kiếm đầu góc lần thứ hai hồi tưởng lại đạo kiếp bên trong trải qua tất cả nô chỉ càng ngày càng xác định phán đoán của chính mình lần này trở về từ coi chết cũng rốt cục để hắn thấy rõ ràng chính mình phải đi con đường mượn thưa ảnh thần kiếm lần đó dung đạo thất bại kinh nghiệm càng là không thể nghi ngờ mang đến cho hắn quá to lớn lấy làm gương cùng chỉ dẫn mắt sáng lên nô chỉ từ trong túi c à n khôn lấy ra một khối cực phẩm linh tinh điên cùng hấp thu linh tinh bên trong sức mạnh khôi phục thực lực bây giờ tình huống như thế nếu là ở chỗ khác hay là muốn rất lâu mới có thể khôi phục như cũ thế nhưng đây là cái nào linh tinh mạch hoang a xa xỉ đến đủ khiến ngô chỉ tùy ý đồ dùng chất tốt nhất linh tinh đến bổ sung chân khí ngăn ngắn b ấ t quá nửa ngày thời gian ngô chỉ cũng đã khôi phục bảy tám phân thực lực tuy rằng thời gian ba tháng gấp vô c ù n g bách thế nhưng lần này ngàn cân treo sợi tóc cũng làm cho ngô chỉ trong lòng sống lại ra mấy phần cảnh giác tâm ý hát cá ma chủ có thể phái ra những người này dành cho chính mình một đòn trí mạng lẽ nào cái khác đạo chủ cùng ma chủ trong tay sẽ không có cái khác lá bài tại sao đồng dạng nguy hiểm nếu là lại tới một lần nữa ngô chỉ có thể không nắm vẫn như cũ còn có thể sống sót với này vội vàng đi tranh cướp năm màu linh tâm chẳng bằng trước tiên bình tĩnh lại tâm tình tăng cao thực lực h ư ớ n g hồ bây giờ ngô chỉ trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán chính cần thời gian đến thử nghiệm ngay khi ngô chỉ ẩn giấu đi tu luyện đồng thời thiên kỳ thành chủ cũng rốt cục bước vào bí cảnh bên trong t h a n h thật mà nói lần này đi vào hắn là mạo nguy hiểm rất lớn dù sao hắn vẫn không có triệt để bước vào đạo cảnh bên trong cũng không có cái khác ma chủ như vậy thâm hậu tích lũy mặc dù là được năm màu linh tâm cũng không thể mượn chi đột phá đến ma quân đã như thế dù cho là đoạt đến năm màu linh tâm hắn cũng n h á t gan trực tiếp ở bí cảnh sau khi luyện hóa bằng không canh giữ ở bí cảnh ở ngoài ma chủ cùng đạo chủ thế tất sẽ liên thủ đem hắn đánh giết thậm chí mặc dù là cùng hắn liên thủ hát cá ma chủ e sợ cũng sẽ không chân tâm thực lòng giúp hắn thu được năm màu linh tâm chính như hắn đi vào trước từng nói nắm lấy ngô chỉ mang cho hát cá ma chủ đây mới là hát cá ma chủ ngầm thừa nhận giúp hắn được năm màu linh tâm điều kiện đương nhiên trên thực tế liền ngay cả hát cá ma chủ đều không rõ ràng để hắn không tiếc mạo hiểm tiến vào bí cảnh cũng không phải năm màu linh tâm mà là n ô chỉ những người khác tuy rằng cũng coi ngô chỉ là một cái uy hiếp thế nhưng là còn lâu mới có được thiên kỳ thành trục như thế kiên kỵ hắn hiểu rất rõ ma quân vì lẽ đó rõ ràng hơn có thể bị ma quân xem trọng truyền nhân ý vị như thế nào từ hắn quyết tâm động thủ thời điểm bắt đầu hắn cũng đã cùng ngô chỉ là từ địch rồi so với cùng người khác hắn rõ ràng hơn tùy ý ngô chỉ trưởng thành đáng sợ vì lẽ đó bất kể là trả cái giá lớn đến đâu thậm chí là từ bỏ năm hậu linh tâm hắn đều phải muốn ở này bí cảnh bên trong đánh giết ngô chỉ cho tới nói cái gì đem n ô chỉ tóm lại cho h á cá ma chủ nốt chừng bất quá chỉ là tìm cớ mà thôi ở trong lòng hắn diệt chứ ngô chỉ mới là mục tiêu thứ nhất đương nhiên muốn tìm được ngô chỉ cũng không phải một chuyện dễ dàng m ả n h này linh tinh mạch khoáng thực sự quá to lớn ngô chỉ bây giờ một người căn bản không có một chút nào manh mối mặc dù lấy thực lực của hắn muốn tìm được ngô chỉ cũng dường như mỏ kim đáy biển như thế bất quá hắn cũng căn bản là không nghĩ tới muốn đần độn chính mình đi tìm ngô chỉ đối với hắn mà nói chỉ cần tìm được thanh thanh bọn họ những ngày qua thương thành người như vậy đủ rồi lấy hắn đối với ngô chỉ hiểu rõ nếu những người này lựa chọn tùy tùng ngô chỉ ngô chỉ liền kiên quyết cũng sẽ không bỏ qua bọn họ tìm một người khó thế nhưng muốn tìm thiên thương thành này hơn trăm người vậy thì đơn giản hơn nhiều thời gian loáng một cái chính là một tháng trôi qua một bộ thanh y kỉa nô chỉ khí thế trên người đã cùng chức phát sinh biến hóa nghiêng trời kiếm trong tay k h ẽ động kiếm như ngọn lửa hương vực đốt cháy tất cả trước mặt vách tường ở chiêu kiếm này bên dưới dĩ nhiên mạnh mẽ bị thiêu vì l à thang cốc sức mạnh như vậy vốn nên uy thế vô cùng kinh thiên động địa mới đúng nhưng hôm nay ở n ô chỉ trong tay chiêu kiếm này nhưng lạng yên không một tiếng động thậm chí khí tức đều không có chuyển ra trăm mét phà vi vẫn là kém một chút lắc lắc đầu nô chỉ thu hồi kiếm trong tay nhẹ giọng thở dài nói một tháng này nô chỉ đã đem ngũ hành đạo kiếm phân giải hòa vào bản thân kiếm đạo bên trong đạo kiếm cùng kiếm đạo tuy rằng nghe tới gần như nhưng trên thực tế nhưng có bản chất khác nhau trước nô chỉ trưởng không chính là ngũ hành đạo kiếm mà một tháng này nỗ lực lại làm cho hắn mạnh mẽ đem ngũ hành đạo kiếm hóa thành ngũ hành kiếm đạo ít đi mấy phần hoa lệ nhưng nhiều hơn mấy phần nội liễm đem hết thể sức mạnh toàn bộ đều chất chứa ở trong tay thừa ảnh thần kiếm bên trong uy lực trái lại càng mạnh hơn nhiều cẩn quan trọng hơn chính là nô chỉ rốt cục ở bức vào đạo đài cảnh sau khi ở kiếm đạo bên trên bước ra này mang tính then chốt một bước bây giờ hắn còn vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng triển khai chỉ một ngũ hành kiếm đạo khoảng cách chân chính trưởng k h ô n g hoàn mỹ ngũ hành kiếm đạo còn có t r ê n lệch cực lớn bất quá này liền không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề rồi mấu chốt nhất chính là theo đối với ngũ hành kiếm đạo càng lộ nô chỉ rất rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình đã rất khó chống đỡ triển khai ngũ hành kiếm đạo tiêu hao mới vừa vừa bước vào đạo đài cảnh giới thực lực trung quy vẫn là quá kém một chút chỉ có kế tục tăng cao thực cố động đại đạo đài sen mới có thể chống đỡ hắn ở kiếm đạo trên đường kế tục tiếp tục đi thoáng suy tư một thoáng nô chỉ rốt cục từ bỏ kế tục tu luy tu luyện xưa nay liền không phải chuyện một sớm một chiều mặc dù có linh tinh cũng rất khó để hắn trong khoảng thời gian ngắn có quá to lớn tăng lên tháng ba kỳ hạn gần ngay trước mắt quan hệ đến bản mệnh lợi t h ể hắn không thể không đi tranh cướp năm màu linh tâm đây là hắn nhất định phải trả giá cao diêm sư minh hiện tại chúng ta phải làm sao trước mặt là một mảnh dung nham côn luân mọi người đã ở mảnh này dung nham trước bị cản đầy đủ bảy ngày thời gian đương nhiên nếu như là đơn t h u ầ n dung nham là không thể ngăn trở bọn họ lâu như vậy dù sao có thể tới nơi này đều là đạo đại cảnh cao thủ bay qua cũng không phải việc khó gì có thể vấn đề ở chỗ tìm tới nơi này đến người cũng không cũng chỉ có côn l ư ơ n người mảnh này dung nham trước chi ít đã tụ tập gần trăm người thuộc về không giống m ô n phái lẫn nhau trong lúc đó kiêng kỵ lẫn nhau căn bản là không ai dám liều lĩnh bị tập kích nguy hiểm bay vọt mảnh này dung nham nay một mảnh dung nham kéo dài hơn trăm dặm xôi trào dung nham tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám mang trong lòng may mắn chỉ cần không cẩn thận ngã vào dung nham bên trong dù cho là đạo đ ạ i cường giả cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết có thể gây go chính là liền ở mảnh này dung nham trung tâm có một mảnh bị dung nham hòa tan linh tinh hồ mà ở linh tinh trong hồ mơ hồ lộ ra ánh sáng năm、hồ. nồng nặc kia đến mức tận cùng linh khí càng là đang nhắc nhở tất cả mọi người nơi này chỉ sợ cũng là thai n g ẽ n năm màu linh tâm địa phương trên thực tế trước cũng đã có mấy cái liều lĩnh kẻ xui xẻo t r h ợ t thực lực không sai muốn mạnh mẽ hơn bay đến linh tinh hồ đi tới có thể kết quả nhưng là đều không ngoại lệ bị người đánh rơi đến r u n g nham bên trong chết không toàn thây các loại chờ chỉ có thể chờ đợi trong mắt lộ ra một tia vẽ phức tạp diêm bằng tích nhẹ giọng mở miệng nói bây giờ đại gia lẫn nhau kiến kỵ căn bản không ai dám dễ dàng ra mặt hơn nữa mặc dù là thật sự bay đến linh tinh hồ bên trên có thể hay không còn có cái gì khác nguy hiểm cũng chưa biết chừng dưới tình huống này ai trước tiên không chịu được tính tình ai sẽ chết nhưng là có người nói thiên kỳ thành chủ đã tiến vào bí cảnh a nếu là chờ hắn chạy tới chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội côn luân đệ tử có chút không cam lòng hỏi mấy ngày qua thiên kỳ thành chủ tiến vào bí cảnh tin tức đã hoàn toàn không phải bí mật gì rồi hơn nữa thiên kỳ thành chủ cũng không nghĩ muốn che lấp ý tứ trái lại kêu căng tìm tới thiên thương thành những người kia vị trí đem những người này toàn bộ đã k h ô n g chế lên thiên kỳ thành chủ cũng không có giết người nhưng lại đem tin tức truyền ra tất cả mọi người đều rất rõ ràng hắn cưỡng bức những người này là vì tìm ai vì lẽ đó cũng không có bất kỳ người nào đồng ý nhung tay trái lại bởi vì thiên kỳ thành chủ bị bắt trụ càng ngày càng muốn sớm đoạt đi năm hầu linh tâm chỉ là dù là ai đều không nghĩ tới năm hầu linh tâm vị trí tựa hồ đã tìm tới có thể cục diện nhưng cũng theo đó rằng c ó đi ai cũng không thể chiếm được t i ê n cơ bất kể là ai muốn ở dưới tình huống này đoạt được năm hầu linh tâm đều phải trả giá trả giá nặng nề diêm bằng tích khẽ lắc đầu trong mắt lộ ra một vệ tinh mang nhẹ giọng nói rằng hơn nữa ta không cho là ngô chỉ sẽ thờ ơ không động lòng ở trong mắt những người khác bây giờ thiên kỳ thành chủ mới là uy hiếp lớn nhất có thể một mực ở r i ê n g bằng tích trong lòng có khả năng nhất cướp đoạt năm màu linh tâm người vẫn như cũ vẫn là ngô chỉ ở ngô chỉ ra tay trước hắn không muốn manh động mặc dù thật sự muốn tranh cũng phải trước tiên các loại chờ ngô chỉ cùng t h i ê n ngô kỳ thành chủ phân ra một cái thắng bại lại nói